t r ư ớ c năm trăm bốn mươi mốt đế thành bí mật lưới pháp luật kéo dài đến thâm nguyên thâm nguyên lẳng lặng mà tồn tại với chỗ này hư không tiên cổ thế giới hàng cổ đại quân đang ở hợp thành càng ngày càng người thanh dương kiếm đế cùng đông diên đế quân sắc mặt hơi trầm xuống hiện tại đã không thuộc về cái gọi là săn b á n nhiều người như vậy tụ tập quả thực chính là mạnh mẽ tấn công thâm nguyên lấy sức mạnh của tiên cổ thế giới thật có thể ăn thâm viên đại thế giới sao thanh dương kiếm đế cùng đông diên đế quân lo liệu thái độ hoài nghi đánh lén tiến vào thâm viên đại thế giới bản thân liền là thừa dịp thâm viên tiên tri tử vong thâm viên đánh mất hai mắt bây ọ họ n lặng yên không một tiếng động tiến thể h có một t vào m chém thâm thâm viên viên viên giới chém giết người trên lãnh lãnh thế Từ thu chúa. chúa l ấ thâm viên n lực l ư ợ giờ bản Bây nguyên. g xem ra tiên cổ thế giới cùng thâm viên đại thế giới chỉ tranh muốn bắt đầu rồi đây là một hồi trận đánh ác liệt bất luận người nào cũng có thể ở trận chiến tranh ngày bên trong n g ã xuống chúng ta hiện tại rút đi vẫn tới kịp sao không thể rồi nếu tất cả mọi người đều đến rồi chúng ta tiên cổ thế giới muốn xưng bá bắc bộ hư không thâm viên đại thế giới bản thân liền là không thể coi thường thế lực to lớn tồn tại thanh dương kiếm đế ba khí nói vậy thì mạnh mẽ tấn công tiên vào thâm nguyên đem thâm nguyên hết mức cướp đoạt để tiên cổ thế giới đặt chân cực đạo hàng cổ giới bọn họ rất rõ ràng đặt chân cực đạo hàng cổ giới thậm chí có thời điểm so với đặt chân vĩnh hàng giới còn khó hơn thế nhưng khi thế giới đặt chân cảnh giới này sau đang n h ò m ngó vĩnh hàng chỉ đạo thu hoạch đắc lực lượng chính là khó có thể tưởng tượng phong phú có thể để cho tiên cổ thế giới rất nhiều hàng cổ tu sĩ đặt chân vĩnh hàng cảnh bọn họ đem sẽ trở thành hàng xa mười vạn giới kinh khủng nhất có tiềm lực nhất một nhánh sức mạnh cực đạo hàng cổ toàn bộ hàng xa mười vạn giới tự sinh ra tới nay đặt chân cảnh này thế giới không đủ mười cái có thể đếm được trên đầu ngón thể trên tay. đếm đầu bây giờ hàng cổ cực đạo giới đã lột xác trở thành cực đạo vĩnh hằng giới ở hàng xa thánh địa bên trong càng là thánh địa hạt nhân nếu là đơn thuần vì lên cấp vĩnh hằng giới bước vào hàng xa thánh địa tiên cổ thực tế đã sớm ở hàng xa thánh địa bên trong hàng xa thánh địa tàn khốc so với tứ đại hư không lĩnh vực càng thêm khủng bố đó là hàng xa mười vạn giới chân chính khu vực trung tâm người yếu không xứng ở chỗ này sinh tồn nhỏ yếu văn minh chỉ có thể bị trở thành thực dân địa văn minh bên trong chủng tộc coi như tồn tại vĩnh hằng giả đều sẽ bị nhân nô dịch cương giả vì tôn ở hàng xa thánh địa bên trong bị phát huy đến mức tận cùng. Chỉ có cường giả mới có thể thu được tôn trọng, mới có thể hưởng thụ càng tốt hơn tài nguyên truy đuổi siêu thoát. tận tôn trọng. tốt tài truy nguyên siêu đến được đổi cùng. cường càng mức mới Mới có có có giả, quan sát thâm viên thâm viên là có tiềm chất trở thành cực đạo hàng cổ giới nhưng ở bắc hàng cổ long dẫn dắt đi đem thâm viên đại thế giới mộng đẹp đánh chìm bọn họ đã từng từ hàng xa thánh địa rơi vào bắc bộ hư không là chính là ở hàng c h i ề u sau truy đổi trí cao năm đó tiên cổ thế giới tham gia cuộc chiến tranh này huyền cổ đạo nhân cũng từ nào đó thâm viên lánh chúa trong miệng biết được tin tức này trận chiến đó triệt để đem thâm viên xương sống lưng đánh gãy để hắn từ đây không đứng lên nổi nhưng thâm viên tồn tại vẫn bị b ắ c bộ hư không các tu sĩ xưng là bắc hàng cổ long giới bên dưới tứ đại hàng cổ giới một trong thâm viên đã cảm thấy được hư không d ị động coi như không có thâm viên tiên tri cũng có thể cảm giác được nguy cơ đến thanh dương kiếm đế gật g ủ đáng tiếc chúng ta còn chưa đủ đoàn kết đông diên đế quân thợ giải nói mâu thuẫn nội bộ không phải chủ yếu mâu thuẫn chỉ cần là nơi có người liền có mâu thuẫn nhưng ta tin tưởng tiên cổ thế giới các tu sĩ nhất định có thể hợp lực đối phó thâm viên đại thế giới lợi cần nói như thế nhưng chúng ta cần phải làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị kế sách hiện nay chỉ có công h á m một khối thâm viên đem l ư ớ i pháp luật thành lập ngăn cách thâm viên ý chí đối này lãnh địa k h ô n g chế sau đó từ từ đ ổ chỉ liền có thể thanh dương kiếm đế cũng không có che giấu âm thanh của mình rất nhiều tiên cổ tu sĩ đều có thể nghe thấy câu nói này thanh dương kiếm đế đặt ở tiên cổ thế giới cũng là cực kỳ lại tên thiên cương tiên tông người của đế thành vật nó thực lực cường hãn nói ra khỏi miệng lời nói tự nhiên bị người tín phục lúc nào phát động tiến công đông diên đế quân trầm giọng hỏi vậy thì có ta bắt đầu đi thanh dương kiếm đếm đế ý ngang dọc tám ngàn dặm dương kích lương kiếm khí xuyên thấu thâm viên vách ngăn đem thâm viên thế giới vách ngăn cùng hư không gặp nhau chỗ xuyên thủng ra cửa hàng lớn đặt một bước tiên lên đã đi tới thâm viên đại thế giới độc thuộc về thâm viên ý chí nhìn chăm chú rơi vào trên người thanh dương kiếm đế thanh dương kiếm đế trọn vẹn không sợ kiếm khí phân hóa thiên thiên v ạ n vạn hình thành kiếm vực chống ra một vùng đất trời rơi vào thâm viên đại l ụ vạn n g à n kiếm ý đứng vững một người thành quân trong p h ú t chốc chém giết một vị thâm viên lanh chúa đem thâm viên đại thế giới mảnh này lãnh thổ chiếm cứ đồng thời lấy kiếm khí thành lập lưỡi pháp luật ngăn cách thâm viên ý chí lấy tự thân kiếm đạo ý chí thay đổi vùng đất này đem nó nhét vào động thiên của mình bên trong các vị đạo hữu lúc này không ra tay cản trở khi nào thanh dương kiếm đế âm thanh thổi lên tiến công kèn lệ từng vị lễ quân xuyên qua thế giới vách ngăn đặt chân thâm viên đại lục mở ra thuộc về chính mình động thiên lĩnh vực chiếm cứ một chỗ thế giới cũng bắt đầu đạo hóa ô nhiễm thế giới này đem chính mình chiếm cứ lãnh địa triệt để chiếm lĩnh bầu trời dường như rơi vào sao băng thâm viên vô tận sinh linh ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi tiên cổ lưới pháp luật bóng mở ở thâm viên mở ra từng vị lễ quân hóa thành từng tòa từng tòa động thiên. lưới pháp luật bị tiên cổ thế giới tu sĩ hình dung vĩ đại nhất sáng tạo chỉ pháp lưới pháp luật tồn tại là bọn họ vô địch hậu thế giới vũ khí mỗi một vị đệ quân chính là lưới pháp luật một cái điểm bọn họ chỗ bước qua lãnh thổ chính là lưới pháp luật kéo dài cái này cũng là lâu năm đế quân lá bài tẩy một trong hết thể đế quân nhìn về phía bắt đầu đế thành bắt đầu đế thành triệu hoán đế thành bóng mở nhưng cũng không phải là lưới pháp luật thừa nhận thứ nhất đế quân bắt đầu đế quân điều này làm cho lưới pháp luật tồn tại lỗ thủng vẫn chưa h o à n mỹ bắt đầu đế quân nếu là ngã xuống vì sao lưới pháp luật không thừa nhận mới đế quân đảm nhiệm lên chức trách của hắn thanh dương kiếm đế bất mặt nói thâm viên đại thế giới lĩnh vực chi pháp bản thân đối thực lực bọn hắn liền sản sinh áp chế húng chi thâm viên lanh c h ú ở thâm viên bên trong có thể phát huy ra vượt qua sức mạnh của bản thân thế nhưng bọn họ nhiều như vậy đế quân hàng cổ tu sĩ、si、tiến công thâm viên thế giới những thâm viên này lãnh chúa có thể mượn sức mạnh sẽ bị đại đại áp s u n t duy nhất để bọn họ không hài lòng chính là toàn bộ tiên cổ thế giới tham dự đại chiến lại k h u y ế t thiếu bắt đầu đế quân tồn tại để nơi đây trở thành lỗ thủng bắt đầu thứ tư đế quân còn chưa đủ lấy mở ra đế thành vi nghiêm ta nhìn tư mã đạo h ư u có thể bắt đầu đế quân đặt chân thâm viên đông diên đế quân đúng tiếng nói âm thanh lan truyền đến dưới pháp luật bóng mở mỗi một t góc đồng ý tán thành khả thi nắm giữ từng tòa từng tòa đế thành quyền vi để quân nhóm mở miệng lợi vang ý ngọc như miệm h đủ để thay đổi lưới pháp luật thật ở với bắt đầu đế thành bách lý phi hồng phân thân đột nhiên nghe được bên thai chuyển đến lưới pháp luật thanh â m lạnh lùng tư mã dục đạo hữu trải qua hai phần ba đế thành người thống trị nhận bỏ phiếu từ đây cắt ra bắt đầu ngươi là địa sát bảy mươi hai đế thành b ắ c đầu đế thành thứ nhất đế quân có thể vận dụng bắt đầu đế thành n g uy ê nghiêm n xin ngươi mau chóng đi tới thâm viên đại thế giới tư mã dục lĩnh mệnh bách lý phi hồng phân thân lộ ra nụ cười sán lạc bắt đầu đế quân mất tích rốt cục để bách lý phi hồng bước vào tiên cổ thế giới hạt nhân vòng tròn toàn bộ tiên cổ thế giới nắm giữ quyền bính lớn nhất một đám người, chính là đế thành người thống bọn họ là lưới pháp luật hòn đá tảng càng là lưới pháp luật người thống trị bách lý phi hồng biết từ khi chính mình lần trước từ thâm viên trở về đã bị huyền cổ đạo nhân cầm cố ở chỗ này hắn muốn đi ra lưới pháp luật cũng không phải một chuyện rất dễ dàng thậm chí từ trong đầu tiên quân lưới pháp luật cũng không được hoàn toàn bị chắn chết con đường nhưng hắn hiện tại là bắt đầu đế thành thứ nhất đế quân nắm giữ bắt đầu đế thành quân bính tự nhiên có biện pháp rời đi lưới pháp luật hơn nữa lần này hắn là tiếp nhận lưới pháp luật mệnh lệnh đi tới thâm nguyên huyền cổ đạo nhân hắn ngăn cản không được chiến tranh bắt đầu rồi chiến tranh thần cách lẽ ra có thể dựng dục ra đến trở thành cổ thần cấp vệ vật phẩm đến mức cái khác thần cách còn đang bản thể trong tay chư thần quốc gia chính đang giải quyết thần cách mất lỗ thủng Bởi vì l những năm này chiến tranh thần cách không ngừng lớn mạnh bách lý phi hồng là đặt ở trong mắt sở dĩ không có đem chiến tranh thần cách hoàn toàn thuận vệ mà là thông qua chiến tranh thần cách hấp thu chiến tranh lực lượng quy nguyên với sức mạnh của bản thân nay đã trở thành bách lý phi hồng sức mạnh chủ yếu khởi nguồn một trong chiến tranh lực lượng đều là thứ yếu giết chóc sức mạnh có thể tăng cường kỹ năng chỉ thư điểm sợ kỳ hiệu hai đại thế giới chiến tranh vô số thâm viên ác ma ngã xuống bọn họ đều là sức mạnh của ta bách lý phi hồng phân thân nội tâm hừng hực hắn cảm nhận được bắt đầu sức mạnh của đế thành hình chiếu nắm giữ bắt đầu đế thành hắn dọc theo hình chiếu vừa bước một bước vào thâm viên nhất thời một phần ba thâm viên đại lục đều bị tiên cổ thế giới lưới pháp luật bao trùm có gì đó quái lạ thâm viên đại lục là thâm viên đại thế giới tầng ngoài thuộc về tầng thứ nhất sinh sống vô số cấp thấp thâm viên ác ma thế nhưng đối với thâm viên đại thế giới tới nói tầng ngoài cũng là quan trọng nhất đại lục tảng khối một trong là đi về hư không tất phải qua chi điện h ư vậy thật trí cũng là bởi vì năm đó bắc hẳn g cổ long dẫn dắt đại quân tránh t r u y ề n vào vào thâm viên đại thế giới nội bộ triển khai trung tâm n ở hoa chiến thuật từ nội bộ tan r ã rồi sức mạnh của thâm viên sở dĩ thâm viên đại thế giới trùng kiến sau thâm viên đại lục chính là thâm viên đối ngoại phòng ngự đại lục bất luận cái gì kẻ xâm lấn nhất định phải bước vào thâm viên đại lục sau mới có thể thông qua thâm viên đại lục một tầng có một t ầ n g đi về thâm viên thế giới cấp độ càng sâu tiếp xúc được chân chính thâm viên bản nguyên liên giới chúc mừng tư mã đạo hữu không bắt đầu đế quân n a vị phu cận đế quân chuyển đến trúc cấm thanh bách lý phi hồng phân thân gật gật đầu sau lưng của hắn lại nên đón nóng rực ánh mắt thậm chí mang theo một tia không c ă m lòng bắt đầu thứ tư đế quân tham dự cuộc chiến đấu này lợi dụng chính mình đế quân quyền b í n h triệu hoán tới bắt đầu uy năng của đế thành đáng tiếc hắn chỉ là thứ tư đế quân chỉ có thể sử dụng tới một phần tư đế thành uy năng cùng với những cái khác bắt đầu đế thành so với nhược quá nhiều cái này cũng là cái khác đế quân không đồng ý hắn để cử bách lý phi hồng phân thân là bắt đầu đế quân một trong những nguyên nhân bách lý phi hồng vận dụng của mình triệu hoán bắt đầu uy năng của đế thành bao trùm trước mắt vùng lĩnh vực này hắn biết cái này cũng là hắn bước vào thâm lên một trong những nguyên nhân ngoài ra cái khác đế quân sẽ không còn hắn thậm chí không hy vọng hắn tiếp tục ra tay một trăm l i tám đạo pháp tác q u ỹ đạo đâm vào thâm viên thế giới dường như bơm nước bơm v ậ y điều đi thâm viên sức mạnh bản nguyên mắt trần có thể thấy đại điệu bắt đầu khô héo lưới pháp luật bóng mờ bao phủ thế giới dần dần mà bị trở thành t ừ địa đang cùng cổ tùng đạo nhân thương nghị cổ huyền đạo nhân hơi biến sắc mặt một đám ngu ngốc bọn họ đám này đế quân cũng không có dựa theo hắn ở tiên cổ trong hội nghị sách lược tới làm do đánh lén săn giết thâm viên lanh chúa diễn biến thành là mạnh mẽ tấn công mạnh mẽ chiếm lĩnh thâm viên đại thế giới lợi dụng tiên cổ lưới pháp luật sức mạnh cải thiên hóa nhật đem thâm viên đại lục một phần ba lãnh thổ bị trở thành tiên cổ trì địa sư minh bọn họ không nốc cũng không phải tiểu hài tử rồi nl gây hà tất làm sao a bảo vệ bọn họ cổ tùng đạo nhân nhắc nhở bọn họ đã trưởng thành không cần ngươi che chở thậm chí một số nào đó người bọn họ nắm giữ sức mạnh không kém ngươi bao nhiêu ngươi như vẫn là một bộ người lãnh đạo trong miệng xuất hiện trước mặt bọn họ vật cực tập phản tiên cổ đế quân đối với ngươi sẽ có ý kiên cổ tùng đạo nhân nhìn ra rất chân thực nhân tâm khó lường húng chỉ những đế thành này người thống trị bọn họ không phải người bình thường đều là có năng lực xung kích vĩnh hàng giới tồn tại tâm trí của bọn họ đã sớm không cần tiên cổ nội bộ có người thuyết tam đạo tứ chỉ huy bọn họ làm chuyện gì thâm viên cuộc chiến chính là niềm tin của bọn họ cổ chiên là bọn họ bước hướng cực đạo hàng cổ giới cuộc chiến cũng là văn minh siêu thoát cuộc chiến nếu là tiên cổ thế giới công h ã m thâm viên đại thế giới nhất định có thể trở thành bắc bộ hư không mạnh mẽ nhất văn minh tiên cổ đạo thống đem truyền lưu trăm nghìn vạn giới đem văn minh hạt giống truyền bá toàn bộ hàng xa mười vạn giới mười vạn hàng cổ giới toàn bộ hư không ẩn giấu bao nhiêu hàng cổ giới kỳ thực coi như tiên cổ thế giới đế quân cũng không biết h bởi vì rất nhiều hàng cổ giới bọn họ nắm giữ ẩn dấu tự thân thế giới năng lực văn minh lặng lẽ phát triển một khi bị bại lộ trừ bỏ thực lực mạnh mẽ có thể chống đ ố i tất cả sức mạnh ở ngoài không sợ hãi bất luận cái gì thế giới xâm lấn bách lý phi hồng phát hiện thâm viên thế giới cũng không có chống đối lập tức ý thức được thâm viên đại thế giới không hẳn không phản kháng mà là ở chờ cơ hội thậm chí thâm viên đại thế giới cũng ở nhìn chăm c h ú tiên cổ thế giới chờ đợi sức mạnh của tiên cổ thế giới xâm lấn đến thâm viên muốn rút người ra đã không thể chỉ có chiến tranh thâm viên cũng không sợ hãi chiến tranh bọn họ đã khát vọng chiến tranh đã lâu chúng ta rơi vào mạng nền rồi chúng ta bị thâm viên đại thế giới chụp lại rồi huyền cổ đạo nhân cũng thở dài nói thậm chí cổ tùng đạo nhân đều không có lĩnh sẽ tới nếu thâm viên có ý đó vừa vặn ta cũng nhỏm ngó ám hát thâm viên t r i vương đã lâu huyền cổ đạo nhân lạnh lùng nhìn được thâm viên nơi sâu xa cùng ám hát thâm viên tri vương đối diện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai thôn vệ thế giới chi xà huyền cổ đạo nhân rõ ràng m ộ ư ơ i ba vị ám hát thâm viên tri vương là cao thủ cực kỳ đáng sợ thất ở với thâm viên thế giới so với vĩnh hàng giả cũng không kém là bao nhiêu nhưng năm đó bắc hằng cổ long có thể đem m ư ơ i ba vị ám hát thâm viên tri vương đánh bại hiện tại huyền cổ đạo nhân đồng dạng có thể lưới pháp luật ra thân để huyền cổ đạo nhân có thể không sợ bất luận cái gì hàng cổ cấp độ cờ giả sư minh nguyên lai sớm có đối phó ám hắc thâm viên c h i vương kế sách cổ t u n g đạo nhân quái lạ nhìn về phía sư minh của hắn cổ huyền đạo nhân ở tiên cổ thế giới sư minh là hắn duy nhất nhìn không thấu người ám hắc thâm viên c h i vương tồn tại vẫn luôn là bắc bộ hư không n g uy hiếp bác hàng cổ long tiền bối đã sớm có diện thâm viên c h i vương ý nghĩ chẳng qua là ban đầu hắn từ hàng xa thánh địa trở về người bị thương nặng cùng m ư ơ i ba vị thâm viên tri chi vương chiến đấu hắn thương thế bên trong cơ thể tăng thêm không thể không ngừng t cổ huyền đạo nhân nói ra kinh t i ê n bí mật bác hàng cổ long năm đó vì sao từ hàng xa thánh địa tự phong cảnh giới tiến vào bắc bộ hư không việc này đã thành bí mật bây giờ cổ tùng đạo nhân theo thầy u y n h trong miệng nghe nói vẫn là cảm thán bác hàng cổ long mạnh mẽ nhưng liền là mạnh mẽ như vậy tồn tại đã có thể cảm giác được nguyên sơ nhân vương uy hiếp cổ huyền đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị lúc này bản thể đã rời đi võ cửa giới ở trong hư không du t ẩ u rất lâu bách lý phi hồng đồng dạng thông qua phân thân thị giác chính đang quan sát tiên cổ cùng thâm viên cuộc chiến huyền cổ đạo nhân s á c l ư c bản thân là lấy phân thân thủ đoạn đánh lén thâm viên lanh chúa đem từng vị thâm viên lãnh chúa cho giết chết hơi yếu sức mạnh của thâm viên coi như ám hát thâm viên chỉ vương phát hiện cũng không thể làm gì đến lúc này bọn họ đã không có năng lực lại gây sự với tiên cổ thế giới đam mưu túc trí huyền cổ đạo nhân vẫn bị chính mình thế giới đế quân xếp đặt một đạo có thể thành tựu đế quân đều là đánh võ hàng cổ tam biên bước vào cực đạo hàng cổ con đường cờ giả bọn họ sẽ không c a m l ò n g bị cổ huyền đạo nhân khống chế ở tiến công thâm viên thời gian phát hiện muốn công hám thâm viên đế quân quá nhiều lập tức điều chỉnh chiến lược phương hướng mạnh mẽ tấn công thâm viên thế giới lấy lưới pháp luật lan tràn thâm viên cướp đoạt thâm viên lực lượng bản nguyên mười ba vị ám hát thâm viên tri vương tồn tại chính là đặt ở tiên cổ thế giới mười ba thanh kiếm không biết lúc nào t ắ m vào tiên cổ thế giới trái tim hơn nữa trong n ự c sâu đến tột cùng tồn tại bao nhiêu thâm viên l ã n h chúa tin tưởng trừ bỏ này mười ba vị ám hát thâm viên tri vương ở ngoài p h ỏ n g chứng không có người biết được đây mới là thâm viên thế giới biên số thâm viên đại lục là thâm viên đại thế giới là kẻ xâm lấn chuẩn bị chiến trường tiên cổ đế quân chỗ chém giết thâm viên l ã n h chúa chưa g i a o động thâm viên đại thế giới căn cơ bách lý phi hồng tính toán thâm viên các tầng thâm viên lanh chúa sức mạnh không thể so với tiên cổ đế quân kém thực sự là một tảng mỡ dày Bất l u ậ nhưng là ám ắ t Thâm chỉ Nguyên v ơ thắng lúc ộ i i vẫn là t ê này bách lý phi hồng lại đưa mắt ném vào trước mắt cái này ẩn g dấu đến vô cùng tốt hàng cổ giới cực kỳ quái lạ hàng cổ giới chưa từng gặp hàng cổ giới hết thể sinh mệnh đều đến từ một cái cơ thể sống huyết tổ giới thế giới này hết thể sinh linh đều bị huyết tổ giết chết chứ bách lý phi hồng sắc mặt lộ ra một k i a sắc cơ t a ác như thế thế giới ta kia cũng không cần có điều kiên kỵ gì rốt cuộc đối phương vị này huyết tổ đã đem tự thân văn minh hủy diệt nhưng đối mặt cô quạng hắn không thể không phân hóa huyết thần tử đồng thời bắt đầu sáng tạo mới sinh mệnh bộ tộc coi như là đem toàn bộ thế giới hàng cổ bản nguyên đều t h ô n vệ cũng không có sinh mệnh trách cứ ta chứ rốt cuộc dân bản địa đều bị giết chết rồi trong lòng ta cũng không có cái gì gánh nặng đây là bách lý phi hồng lần đầu đối mặt quỷ dị như thế hàng cổ giới này sẽ là một hồi cứng trên sao chế tạo chúng tộc ở sau khi lớn lên chính mình thu gạt sinh mệnh huyết dịch mượn hàng cổ giới chuyển hóa hư không năng lượng vô hạn chế tạo huyết thần tử đến cuối cùng kể cả hàng cổ giới đều hết mức thuận vệ chuyển hóa thành tự thân huyết đạo huyết tổ là sinh vật rất nguy hiểm phân thân của hắn đồng dạng trà trộn h ỏ hàng xa m ư ờ i vạn giới các đại trong thế giới thu gạt sinh mệnh chứ Bách bộ lắc lắc cũng phi hồng hư không, lý Toàn đầu đâu đâu hắn cần đối phó tôn này quái vật khủng bố cái này có thể là bách lý phi hồng gặp phải từ trước tới nay mạnh mẽ nhất nhất quái vật khủng bố hắn không cảm ứng được đối phương sức mạnh biên giới chỉ có thể cảm ứng được đối phương tà ác máu canh bản thể gặp phải thú vị đối thủ rồi bách lý phi hồng phân thân thân ở với thâm n g uyên nhưng không có bất luận cái gì kinh hoàng coi như hắn phát hiện sức mạnh của á m h thâm n g uyên chi vương sau cũng chỉ có lòng tràn đầy chờ mong hiện tại bản thể lại gặp phải quái vật khủng bố điều này làm cho bách lý phi hồng phân thân rất bất ngờ bản thể đã rất lâu không ra tay rồi chân chính ra tay hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu làm phân thân chính mình đều không cảm ứng được bất luận cái gì biên giới nói chung bản thể những năm này không ngừng tôi diễn không ngừng hoàn thiện hàng c ổ cấp công pháp công pháp tu luyện nhiều để hắn tôn này phân thân đều phân không phân rõ được bản thể đến tột cùng tu luyện bao nhiêu công pháp lần này bản thể ra tay hẳn là có thể làm cho mình cảm ứng được bản thể biên giới đi đều là người mình che che giấu giấu không có suy nghĩ phân thân nổ nước b ọ t nói các vị đ ạ o hữu lưới pháp luật đã thành lập là thời điểm bắt đầu chinh phạt thâm viên đại thế giới rồi thanh dương kiếm đế hô lớn nói lao tiểu từ này càng ngày càng đem chính mình coi là chuyện đáng kể rồi bách lý phi hồng nổ nước bọc nói đây là muốn thay thế được cổ huyền đạo nhân tiết tấu nhớ tới này bách lý phi hồng lắc lắc đầu tiên cổ thế giới bên trong hắn duy nhất không chắc chắn người chính là huyền cổ đạo nhân vị này cổ xưa tu sĩ càng là tiên cổ thế giới tiên tiên thần linh thanh dương kiếm đế rất mạnh mẽ ở trên kiếm đạo ở tiên cổ thế giới bên trong có thể tìm tới kẻ ngang hàng không có mấy người nhưng hắn cũng không phải không nhìn thấy biến giới người thực lực của hắn có thể bị bách lý phi hồng phân thân nhìn tấu nếu là chiến đấu với nhau thanh dương kiếm đếm vào đông diên đế quân đều không phải là đối thủ của chính mình đ ô n hai ê n quân này, đế Bách l mươi hai ồ n g l thâm h viên đại thế giới hiện tại nhất định ở mật mưu một số kế hoạch nhưng chúng ta lưới pháp luật đã thành lập tiếp đó liền xem hai bản tính cao thanh dương kiếm đế một bước bước ra kiếm đạo ngang dọc bắt đầu quét ngang còn lại hai phần ba thâm viên đại lục cái khác đế quân cũng nhàn rỗi bắt đầu lọc sạch thâm viên trên đại lục thâm viên lanh chúa chu d i ệ t hết thẻ ác ma sinh mệnh đến chỗ máu chạy thành sông theo đế quân b ư ớ c tiến đế thành bóng mở nguyên lai càng lớn bắt đầu bao phủ thâm viên đại lục diện tích cũng ở lớn lên mà đế thành bóng mở cũng dần dần rõ ràng bách lý phi hồng cũng không có ra tay mà là quan sát này cái khác đế quân ra tay hắn đang quan sát đế thành bí mật lấy sinh mệnh rèn đúc đế thành sao bản chất nhất sức mạnh vẫn là sinh mệnh bản nguyên lực lượng so với thế giới bản nguyên càng khiến người ta say sưa đây chính là thế giới chinh phục một thế giới khác thủ đoạn sao tuyệt d i ệ t t h ô n vệ chuyển hóa kỳ thực bách lý phi hồng có thể nhìn thấy vạn đạo quy nguyên cái bóng có thể thủ đoạn của đối phương quá mức phôi thô rồi so với mình năm đó l ư ợ c b đ c t h ủ cũng là khá hơn một chút b ắ c đầu đế thành cũng đang tăng cường thứ tư đế quân ra tay rồi hàn thân là bắt đầu đế thành thứ tư đế quân chém g i ế t tắc ma chém g i ế t thâm n g u y ê n lanh chúa truyền vào bắt đầu đế thành hàn quyền bính chính đang gia tăng tiếp tục nữa rất có thể sẽ thay thế được bách lý phi hồng thành là chân chính bắt đầu đế quân chẳng trách những đế quân này dừng không được đến nếu là bị cái khác đế quân không ngừng tăng lên quyền bính cuối cùng nhất định sẽ đem đế thành quyền bính vứt bỏ chính mình sẽ không là người thống trị b á c h lý phi hồng lộ ra c â i khổ cái này cũng là đang ép hắn ra tay một bước bước ra bước vào thâm viên đại lục khu vực biên giới hắn biết không ít thâm viên lãnh chúa tồn tại ở đây cơn lốc quét tịch thâm viên đại lục chiến đấu dư âm là thâm viên thế giới mang đến tận thế vô số ác ma bị chém g i ế t tiên cổ thế giới bên này nhân số chiếm cứ ưu thế đế quân không có gặp tử vong nhưng một ít đi theo mà đến hàng cổ tu sĩ lại bắt đầu ngã xuống không ít thâm viên lãnh chúa phát huy được thực lực vượt qua không ít đế quân tưởng tượng tiên cổ thế giới hàng cổ tu sĩ nhưng là giết một vị liền thiếu một vị không giống với thâm viên đại thế giới thâm viên l ã n h chúa rất nhiều l ã n h chúa chính là bị s ắ p phong nắm giữ cường hãn hẳn g cổ tu sĩ sức mạnh nhưng rất nhanh liền bị chen trúc mà đến tiên cổ tu sĩ vây giết ác ma chỉ chủ thôn vệ thế giới chỉ xả bách lý phi hồng xuất hiện địa phương nhưng là vực sâu khổng lồ nằm ở thế giới biên giới trên vùng đất này vô số to lớn hang động hiện ra thác loạn địa mạo rất nhiều thâm viên ác ma sinh nằm ở thác loạn hàng động địa mạo bên trong mà tạo thành vùng đất này quỷ dị như thế nhưng là ác ma chỉ chủ nuốt thế giới chỉ rắn nó là chính mình đúc thành xào huyệt trong động ngao du chư thiên thế giới lấy thôn vệ thế giới ý chí làm thức ăn bách lý phi hồng tầm nói đây là một tôn rất nguy hiểm thâm viên lãnh chúa nó tồn tại cổ xưa so với hết t hệ thâm viên lãnh chúa đều lâu giơ tay lên âm dương nhị khí đang đan sen ở cao tốc xoay tròn bên trong ngưng tụ thành một cái hủy diệt cầu bách lý phi hồng đối với trước mắt vượt sâu khổng lồ hang động ném xuống đi dường như ó n g ánh chi hỏa tỏa ra h à o quang nhỏ yếu hủy diệt chi cầu không ngừng t r u y xuống sau một lúc lâu chứ vì trong vạn dặm đại điệu bị lật tung vô tận hủy diệt năng lượng lấy màu đen lôi đ i ệ n phương thực hiện ra thế gian này đến chỗ tất cả vật chất đều bị diệt cắt bụi c u ộ n cuộn bách lý phi hồng đứng lơ lửng giữa không trung vẫn chưa bị sức mạnh dư âm ảnh hưởng càng sẽ không lo lắng cho mình hủy diệt cầu sẽ đối với mình sản sinh thương tổn rực d ỡ vạn dặm s â n hà trong khoảnh khắc biến thành cắt vàng chỉ điện vùng đất này chỉ còn dư lại yên tĩnh cùng hủy diệt đến rồi bách lý phi hồng nếp miệng lên cười yếu ớt cái này gọi là đánh rắn đ ộ n cỏ trôn sâu ở thâm viên đại lục thôn vệ thế giới chi xả nó không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. nếu không có bách lý phi hồng cướp đoạt thâm viên tiên tri một ít ký ức mạnh vỡ vẫn đúng là khó có thể cảm thấy được điều này khổng lồ ác ma c h i chủ thôn vệ thế giới c h i x à hạt cắt bên trong n ú c nhích tâm thanh chuyến đến bách lý phi hồng bên hai tôn này khủng bố ác ma c h i chủ không giống với cái khác thâm viên lanh chúa nó là thật vô cùng mạnh mẽ bị thâm viên tiên tri xưng là thâm viên khó dây vào nhất quái vật một trong đột nhiên bách lý phi hồng bóng dáng lấp lóe hàn chỗ đứng không gian to lớn đầu rắn một khẩu đem không gian cắn ác thân thể khổng lồ, du tàu ở không gian bên trong không nhìn hiện thực cùng chiều không gian hư huyền đem tự thân thân thể khổng lồ ẩn dấu ở nào đó đặc thù hư huyễn không gian bên trong lại bất cứ lúc nào cũng có thể đối hiện thực phát động công kích giảo hoạt cự xả bách lý phi hồng không ngừng gì chuyển động thân thể con cự xả này lại từ mỗi một t ứ c không gian bất cứ lúc nào đều đối với hắn phát động công kích nó sức công kích đã sớm vượt qua hàng cổ tam biến so với thanh dương kiếm đế tôn này cổ xưa kiểm tôn đều phải cường hắn hơn nhưng bách lý phi hồng vẫn chưa chạy trốn mà là đang gây hấn với đối phương thôn vệ thế giới tri xả không phải độc cư ác ma tri chủ mà là quần cư sinh vật mà bách lý phi hồng nổ hủy địa phương ở thâm viên đại lục gọi là x à quật bị thâm viên c h i vương liệt vào không được bước vào tầng thứ hai cấm kỵ sinh vật cũng không phải là chúng nó nhỏ yếu mà là bởi vì chúng nó tham lam thời gian có thể mang đại địa đều cắn mất mất nếu là tiến vào tầng thứ hai đối thâm viên đại thế giới phá hoại khó có thể đánh giá là thời điểm cho tiên cổ thế giới tìm điểm p h i ề n phức rồi ngủ say thôn vệ thế giới chi xả nằm ở một loại đặc biệt hư huyễn không gian bên trong một khi bị t h ứ c tỉnh chúng nó sẽ nổi giận đối với kẻ thù bất tử bất diệt bách lý phi hồng phân thân hết tốc độ tiến về phía trước không ngừng đem thôn vệ thế giới chỉ xả dẫn dắt đến lưới pháp luật lan tràn địa phương đó là tư mã đạo h ư u tư mã đạo h ư u tựa hồ bị thâm viên lãnh chúa truy sát h ừ có tiếng không có miếng mây vị đế quân gặp này cười nhạt không ngót nhưng vào lúc này một con cự x à du tấu trên không trùng ở không gian không ngừng qua lại không nhìn thế giới trở ngại đánh về phía bách lý phi hồng phân thân là xuất thủ hay không cứu tư mã đạo h ư u đông diên đế quân trầm giọng nói ác ma này hình thể thân thể nhất định chất chứa đại lượng thiên địa bà nguyên chính thích hợp chúng ta thanh dương kiếm đế lộ ra cởi khẩy tư mã đạo hữu đưa tới cửa đại lễ chúng ta từ chối thì bất kính rồi thanh dương kiếm đế ra tay một kiếm lăng không đánh tới khủng bố kiếm đạo đâm hướng trên người thôn vệ thế giới chi xả có thể công kích lại từ thôn vệ thế giới chi xả thân thể xuyên qua cuối cùng không có thương tổn đến con rắn này thanh dương kiếm đế bật thốt lên hư thực không gian c h i đạo khi nhìn rõ cự xả thanh dương kiếm đế sắc mặt của biến đây là thôn vệ thế giới chi xả có thể hiện đang muốn tách ra này quái vật đã một rồi nó lại lần nữa đưa mắt nhìn chằm chằm thanh dương kiếm đế thanh dương kiếm đế tự nhiên biết rõ thôn vệ thế giới chi xả mạnh mẽ lại thấy sóng không gian bách lý phi hồng trực tiếp chạy vào lưới pháp luật bên trong chờ đợi thôn p h ệ thế giới chỉ xả đến công mà thanh dương kiếm đế sắc mặt khó coi bách lý phi hồng rõ ràng là chọc vào g ra tổ trên chiến trường đồng thời phát sinh chiến đấu kịch liệt thanh dương kiếm đế đông diên đế quân ra tay ngăn chặn thôn p h ệ thế giới chỉ xả đối lưới pháp luật tiến công chương năm trăm bốn mươi ba huyết tổ giới huyết tổ chín cái thôn p h ệ thế giới chi xả chính là thâm niên ác ma cùng hư không cự thú biến động c h i vật nắm giữ không gian hư thực c h i đạo thôn vệ thế giới chi xả nếu để cho chúng nó tiếp tục tán pha xuống sẽ đem chúng ta lưới pháp luật hủy hoại trong chốc lát thanh dương kiếm đế muốn xoay người trở về lưới pháp luật nhưng nghe nói âm thanh sau lại dừng bước đế cổ, đế cổ đạo nhân nhìn thanh dương kiếm đế lộ ra nụ cười vui mừng lại lần nữa đem tầm mắt thả ở trước mắt tới lui tuần tra hư không to lớn ác ma chỉ rắn một tổ đại xà chín cái vẫn là thâm viên ác ma chỉ chủ cùng hư không cự thú sinh ra đến q u á i thai khó trách các ngươi công kích đều có thể bị chúng nó dễ dàng hóa giải đế cổ đạo nhân thở dài nói là mắt trước hoàn mỹ sinh vật n g ợ i khen thôn vệ thế giới chỉ x à ở trong mắt hắn tuyệt đối là tiềm lực vô cùng quái vật còn xin tiền bối ra tay đối phó này chín cái thôn vệ thế giới chỉ x à thanh dương kiếm đế ánh mắt sáng lên chắp tay nói chớ cần k h á c h khí nhưng lão phu cũng không phải là đến từ này chín cái quái vật lấy bản l ã n h của các ngươi muốn đối phó này chín cái thâm viên ác ma chỉ rắn nhưng là có thể ứng đối đế cổ đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị thanh dương kiếm đế đột nhiên n g n g đầu đế thành hình chiếu ngưng tụ lưới pháp luật mà lưới pháp luật bóng mở xuyên thủng hư không đem tiên cổ thế giới cổ láo giả mang vào vực sâu h u y ề n cổ đạo nhân đột nhiên dấu hiệu chúng ta để chúng ta ra tay tham dự cuộc chiến đấu này ám hắc thâm viên tri vương mới là chúng ta chân chính kẻ địch đế cổ đạo nhân nói có chuyện tình nhưng đối với đế cổ đạo nhân tôi nói đây là ngàn năm một t h ở cơ hội tốt bọn họ những lao tiền bối này lại không sử dụng đã bị những người trẻ tuổi hậu sinh cho vượt qua rồi đặc biệt là bắt đầu đế thành mới đảm nhiệm bắt đầu đế quân trẻ tuổi như vậy ngàn năm năm tháng đã thành tựu đế quân vị trí lại qua mấy năm nói không chắc thật có thể một câu đột phá giới hạn thành t ự u vĩnh hằng giả vĩnh hằng tuyệt diệu cũng không phải là càng tương đại liền có thể đánh vỡ ràng buộc đặt chân vĩnh hằng tầm thứ tầng này vĩnh hằng tuyệt diệu cần tìm hiểu ra chân chính vĩnh hằng chân lý mới có thể đột phá giới hạn đương nhiên coi như tìm hiểu vĩnh hằng chân lý như hàng cổ cấp độ con đường này đi được không sâu đột phá sau vĩnh hằng giả ở hàng xa thánh địa cũng không có cái gì sức cạnh tranh hàng cổ tam biên chỉ là hàng cổ sinh mệnh lột xác hoàn thành là cấp độ sinh mệnh tiên hóa lột xác ở đi về vĩnh hằng trên đường mới vừa cất bước ở tiên cổ đế quân cảnh phân chia bên trong lại xưng là đế bách bộ h u y ề n cổ đạo nhân khoảng chừng đi rồi chín mươi bước đương nhiên đây là tiên cổ thế giới phân chia mỗi một loại con đường tu luyện đều có tự thân đặc biệt bí thuật đột phá vĩnh hằng giả cũng không cần dựa theo tiên cổ thế giới phương thức đến hàng cổ tam biến cảnh giới tiếp theo chính là vĩnh hằng giả rốt cuộc đạo ở trong lòng hàng cổ lộ xác trở thành vĩnh hằng là cấp độ sinh mệnh lộ xác á m h ắ c thâm viên tri vương thanh dương kiếm đế ánh mắt nhạy cảm chờ ngươi lúc nào tu luyện tới đế bắt thập bộ có lẽ có thể miễn cưỡng có thể tham dự cuộc chiến đấu này đế cổ đạo nhân lắc, lắc đầu nhưng vào lúc này phía sau từng vị tiên cổ tiền bối từ lưỡi pháp luật bên trong vượt qua hư không mà tới đều đến rồi đúng đều đến rồi đối phó thâm nguyên nhất định phải toàn lực đế cổ đạo nhân sắc mặt vững vàng ánh mắt rơi vào chín cái trên người thôn vệ thế giới chỉ xạ vẻ tham lam không hề che giấu đây chính là thôn vệ thế giới chỉ xạ nó sinh mệnh bản nguyên ẩ n chứa hư không chân lý nếu là có thể thôn vệ chúng nó sinh mệnh bản nguyên hắn để chín mươi bước nhất định có thể đặt chân bước thứ chín mươi chín cung nguyên cổ đạo nhân không kém bao nhiêu ta liền biết tiên cổ thế giới không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bách lý phi hồng thầm nhủ trong lòng đạo đám này trên người mang theo cổ xưa khí tức cường giả tuyệt đối là tiên cổ thế giới bên trong lá bài t ẩ y ba mươi sáu vị mỗi một vị đều không kém hơn thần quốc ý chí thấy rõ tiên cổ thế giới đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cao thủ khủng bố ba mươi sáu đại diện cho ba mươi sáu tiên tông thánh địa sao rất có thể là thành lập ba mươi sáu tiên tông đế thành người sáng lập địa sát bảy mươi hai đế thành đây bách lý phi hồng biết được hắn nhận thức bắt đầu đế quân truyền đế thừa đến trên người hắn bắt đầu đế quân đã là đời thứ năm rồi còn lại bốn đời bắt đầu đế quân trừ bỏ ba nhậm là tử vong còn có một đời đế quân đi nơi đó rồi đương nhiên mất tích đời thứ năm không tính tiên cổ thế giới ẩn giấu quá sâu rồi lãnh đời hàng cổ giới thực lực so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn lấy hắn tầm mắt so sánh tiên cổ thế giới cùng võ cực giới võ cực giới đạo càng thêm thuần túy nhưng tiên cổ thế giới thực lực tổng hợp cường hơn hơn. đến mức thâm viên đại thế giới cho tới bây giờ thực lực đó vẫn là ẩn số lúc này bắc bộ hư không các thế lực lớn nhận được tin tức tiên cổ thế giới tấn công thâm viên đại thế giới bắt nguồn từ tiên cổ thế giới một vị đế quân đem thâm viên tiên tri làm thịt đệ nhất thiên hạ dự n ô n r a chết rồi được gọi là khó giết nhất thâm viên tiên tri bị giết chết rồi lẽ nào hắn không có báo trước đến cái chết của chính mình sao là ai giết chết ám hát thâm viên mười ba vương ta ai ai bọn họ còn chưa chết sao làm nghe nói ám hát thâm viên chi vương còn chưa chết rất nhiều cường giả đưa mắt tập trung đến bác hàng cổ long giới bác hàng cổ long kinh sợ phần lương hư không cuộc chiến chính là một mình tiến vào thâm viên đem thâm viên mười ba vương phong ấ n trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua truyền thuyết này chuyển đến chuyển đi đã phát sinh biến chất ở rất nhiều người trong mắt bác hàng cổ long đã đem bác bộ hư không t à i ác nhất ác ma giết chết ám hắc thâm viên chỉ vương đã từng mười ba vị ám hắc thâm viên cổ thần vạn diệt sư trung thực người theo đuổi tiên cổ thế giới bất động thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đây là uy c h ấ n bác bộ hư không tiết đ ấ u càng nhiều người cảm thán chính là tiên cổ thế giới r ũ n khí rất nhiều cơn ư giả g đều đang quan sát bác hàng cổ long giới động tĩnh nhưng bác hàng cổ long giới nhưng không có bất cứ động tĩnh gì đối với bọn họ tới nói bất luận là tiên cổ vẫn là thâm viên đều là bị bọn họ đặt ở dưới thân thế lực chỉ bằng vào bác hàng cổ long liền có thể chấn áp hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bắc bộ hư không tây phật như lai nam h o à n g ma chủ đông phương thái nhất đây là hàng xa thánh địa bên dưới bốn vị trí cường giả đều là kinh sợ một phương hư không nhân vật khủng bố nhẹ thì có thể hủy diệt hàng cổ giới trọng tắc có thể cuốn lên hư không đại chiến trí cao nhân vật huyền cổ đạo nhân rất mạnh mẽ nhưng ở trong mắt của bọn họ so với bắc hàng cổ lòng l h ư ợ c quá nhiều coi như là mới quật khởi nguyên sơn h â n vương ở trong mắt của bọn họ đều so với huyền cổ đạo nhân càng có uy hiếp huyền cổ đạo nhân vẫn chưa đặt chân tâm viên đại thế giới hắn rất rõ ràng tòa chân lưới pháp luật chính là đối trận chiến đấu này tốt nhất trợ giúp cảm thụ tiên cổ thế giới bắt đầu bùng lên đạo vận huyền cổ đạo nhân biết được chính mình tính toán không có sai lầm t h ô n vệ thâm viên bản nguyên có thể để cho tiên cổ thế giới càng thêm hoà mỹ tùng tùng tùng ba ma tiếng chống vang chấn động hư không t h a m t h a m tiếng chống xuyên tấu h cổ xưa dòng tuyến n g u y ệ t vượt qua thời gian lại lần nữa từ vang lên bên thai thâm viên chỉ cổ rốt cục vang lên rồi theo tiếng chống chấn động lại lấy một loại khó mà nói rõ quỷ dị tốc độ lan truyền đến toàn bộ bắc bộ hư không đã từng bị thâm viên thống trị quá thế giới ẩn giấu ở tầng sâu nhất cổ xưa thâm viên tà thần ở phòng trong tiếng bắt đầu thất tỉnh bọn họ mở hai con mắt nhìn chăm chú hư không nhìn thấy là t i ê n cổ thế giới đại quân lộ ra dữ tợn r ă n g n a n h thâm viên bại lui thật là cam tâm sao bao nhiêu năm qua đi rồi chúng nó đã quên thâm viên tồn tại chỉ có sức mạnh của huyết thống theo tiếng chống vang lên huyết mạch ghen nơi sâu xa chuyển đến triệu hoàng tiếng những n à y tà ác các tà thần mới hiểu được chính mình đã từng là thâm viên lưu ở thế giới hạt giống mọc dễ nổi mầm là thời điểm bị triệu hoán trở về thâm viên bọn họ nên vì vương mà chiến sụp sôi tiếng chống vang lên vô số ác ma kéo động xích s á t khẽ động một ư ơ i ba tòa thâm viên bạch cốt v ư ơ n tọa từ thâm viên nơi sâu xa nhất hướng về thâm viên đại lục lôi kéo mau chóng giải quyết thôn vệ thế giới chỉ xả thâm viên đại quân đánh tới rồi đế cổ đạo nhân h é t lớn hắn lúc này đã không có thời gian dư thời gian để ý tới này chín cái nuốt thế giới chỉ, chỉ xả lập tức bỏ chạy nhưng là hướng về bên người ám hát thâm viên chỉ vương bơi đi thâm viên lanh chúa lít nha lít nhít vây quanh thâm viên chỉ vương còn có liên miên không ngừng ám hát thâm viên đại quân tập hợp xác ý ngưng tụ thành mây đen Quyền t ị c h t o à nhất thâm viên tri lục vương quát huyện cổ đạo nhân không hề bị lay động hắn cần quan sát kẽ hở giải quyết một vị thâm viên tri vương huyết tổ giới một người thành giới đặt chân huyết tổ giới hàng cổ thế giới này bách lý phi hồng cảm nhận được toàn bộ thế giới đã bị huyết tổ hoàn toàn ô nhiễm bị trở thành một phần của thân thể hắn mà hắn chế tạo nhiều như vậy huyết tộc đi ra cũng có hấp dẫn một số nào đó vượt biên giả tiến vào huyết tộc giới một người một đám này huyết tổ là thật lợi hại thần diệu như vậy biến hóa chỉ đạo bách lý phi hồng đều tự cảm k h ô n g bằng làm bách lý phi hồng đặt chân huyết tổ đại lục ngày hôm đó trong nháy mắt lít nha lít nhít huyết tộc khuôn mặt g i ữ tọn như là một đám môi đánh về phía hắn lít nha lít nhít không gặp phần cối đại điệu chạy ra huyết dịch dọc theo bách lý phi hồng dưới chân bắt đầu núp ních muốn bao trùm thân thể của bách lý phi hồng. đáng tiếc quái lạ do máu lại bị từng sợi từng sợi sợi vàng đâm vào bên trong g ợ n chứa huyết tổ sức mạnh dễ như ăn cháo bị bách lý phi hồng thôn phê đến mức trên trời huyết tộc chưa xuất hiện tại bách lý phi hồng trong vòng trăm trượng đã hóa thành cho bụi đây chính là huyết tổ sức mạnh sao bách lý phi hồng thất vọng lắc đầu toàn bộ thế giới đều là huyết tổ xem ra rất d o a n người nhưng mà thực tế sức mạnh tập trung mới có thể mang đến biến chất huyết thần tử đại quân điều động cuốn lên mấy vạn trượng huyết hà quyển tịch hướng bách lý phi hồng mà bách lý phi hồng lại đang do dự phải chăng dùng huyết khí trực tiếp tinh chế vẫn là lấy vạn đạo quy nguyên thuật đem nó hết m kể cả toàn bộ hàng cổ giới đều thôn p h ệ như ta đem hàng cổ giới đều thôn p h ệ tin tức để lộ ta sắp trở thành hết thẻ hàng cổ giới công địch bác hàng cổ long mục đích liền đạt đến rồi kẻ cất đoạt không ta là chân ma nhân huyết tổ tôn này cái thế m a đầu tuyệt đối là bách lý phi hồng nghiệp vụ bên trong phạm vi vẫn chưa vượt mốc nhét nhược lên lộ ra nụ cười sán l ạ muốn trốn đi tiêu hao hết sức mạnh của ta sao bách lý phi hồng đưa lời eo trên người huyết khí như biển ngươi l à đ ù bị b i n huyết dịch tông sư bất quá gặp phải ta tại hạ bất t i đối huyết khí chỉ đạo cũng có nghiên cứu huyết trấn sơn hạ trong một chớp mắt không biết bao nhiêu năm không có vận chuyển huyết khí lấy bách lý phi hồng làm trung tâm bắt đầu tốc độ ánh sáng lan tràn đến chỗ trí cương trí dương khủng bố huyết khí dường như t ỉ n h chế huyết tổ giới vậy đều t h a m thiết toàn bộ hàng cổ giới đều đang ngọn g ngậy l í t nha l í t nhít vô số bị huyết tổ sáng lập ra huyết tổ huyết thần tử huyết tù la ở màu vàng huyết khí giới trong khoảnh khắc hóa thành cho b ụ i huyết khí tràn ngập đến chỗ đều bị tinh chế khủng bố huyết khí bao phủ huyết tổ giới vượt qua sức mạnh của hàng cổ b ộ c phát ra huy năng làm cho cả huyết tổ giới đều đang run dậy ở hoảng sợ tha mạng huyết tổ giới truyền đến một đạo ý chí nhưng bách lý phi hồng cũng không để ý tới chỉ là một t h a n h huyết khí ngươi liền không chịu được nữa rồi bách lý phi hồng tiếng nói vừa dứt hắn so với trên trời thái dương còn sáng huyết khí bao trùm nửa cái huyết tổ giới nửa cái huyết tổ giới tất cả đều là bị tinh chế nguyên sơn h â n vương chúng ta không sầu vô hận vì sao phải như vậy đối phó ta sắc bén âm thanh truyền đến khủng bố một vệ ánh sáng màu máu xuyên thấu sơn hà huyết khí đâm vào bách lý phi hồng trong cơ thể ăn mòn sức mạnh xuyên thấu bách lý phi hồng quần áo rơi vào kim thân của hắn da rẻ xuất hiện đen kị tổn nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu huyết tổ người thật rất mạnh mẽ bao lâu từ x u ấ t đạo đến nay có thể tổn thương đến người của ta cực kỳ số ít mà ngươi làm được rồi bách lý phi hồng túi đầu nhìn về phía đại địa nơi sâu xa xuyên tấu qua đại địa ánh mắt rơi vào huyết tổ giới bản nguyên bên trong toàn bộ hàng cổ giới t ầ n g ngoài kỳ thực đều là huyết tổ bộ phận sức mạnh biến thành diễn dịch số lấy ngàn tỷ huyết tộc diễn dịch huyết tộc văn minh nhưng lại bị hủy bởi bách lý phi hồng huyết khí bao phủ xuống bây giờ ẩn sâu ở thế giới bản nguyên hắn rốt cục toàn diện thức tỉnh ra tay với bách lý phi hồng trốn ở biển bản nguyên ra tay với bách lý phi hồng huyết tổ giới huyết tổ hóa thành n g u y ệ n chuyển nữ nhân dáng người hắn nhìn về phía bách lý phi hồng yếu điệu nói nguyên sơ nhân vương ngươi nếu là thối lui ta chắp tay đem huyết t ộ c thống ngự thế giới dành cho ngươi khiến ngươi tùy ý t h ố n vệ nhưng bách lý phi hồng lại nhẹ to mày ngươi vì sao phải lấy nữ nhân hình tượng xuất hiện bởi vì ngươi là nam nhân ngươi như đồng ý bản huyết tổ có thể hầu hạ ngươi ngàn năm vì ngươi sinh ra dòng dõi huyết tổ mỹ mâu tham lam nhìn chằm chằm thân thể của bách lý phi hồng nàng nêu là có thể được nguyên sơ nhân vương dòng máu vĩnh hằng có hy vọng nguyên sơ nhân vương không biết dòng máu của hắn đối với hắn mà nói là quý giá bực nào tài nguyên chỉ cần được một dọn hắn liền có thể lột xác thành công thành t i ê u huyết tổ vĩnh hàng giả thực sự là đau đầu vốn còn muốn muốn mở mang kiến thức một chút huyết đạo của ngươi hào diệu nhưng hiện tại ngươi thực sự để ngô bồn nôn sở dĩ chỉ có thể đưa ngươi hết mức thôn v h ả rồi một tôn to lớn đỉnh đồng thao xuất hiện chương năm trăm bốn mươi bốn tiên cổ bầu không khí không lành mạnh v ạ n đạo pháp tắt theo vạn vật quy nguyên đ ỉ n h xuất hiện nhanh chóng xâm lấn huyết tổ giới nguyên sơ nhân vương ngươi muốn lao tổ chết ta tổ đòi mạng mệnh ngươi huyết tổ quyển tịch vô lượng huyết hải nghĩ muốn xông ra mặt đất giết hướng bách lý phi hồng liền bằng ngươi đã phát sinh lột sắc nguyên sơ đạo huyết bước vào một loại liền bách lý phi hồng đều chưa tìm hiểu hoàn thiện hoàn cảnh huyết khí tùy tâm lay động sức mạnh vô hình chặt chẽ đem vô lượng huyết hải đặt ở hàng cổ giới nội huyết tổ mới phát hiện giờ khắc này coi như hắn muốn rời khỏi đã rất khó lên trời xuống đất bỏ chạy hư không chạy trốn con đường đã bị đóng kín nguyên sơ nhân vương lão tổ thân phục lão tổ thân phục ta đồng ý trở thành ngươi dưới trướng lính hầu vì ngươi sông pha chiến đấu yêu diễm huyết tổ hình thái quy l ạ mà xuống không ở chống đối u thần phục ở bách lý phi hồng dưới chân đã muộn vạn vật quy nguyên đỉnh đem huyết tổ bao trùm đoạt giới nắm vào trong hư không một cái vạn vật quy nguyên đỉnh cấp đoạt giới này quyền k h ô n g chế hùng hậu như vậy bản nguyên đầy đủ để ta tiêu hóa mấy năm lâu dài cũng được vừa vặn ta điểm sở kỳ h i ệ u bất chi bất giác đã đột phá trăm ngàn tỷ rồi kỳ thực bách lý phi hồng tiêu phí rất nhiều bằng không điểm sở kỳ h i ệ u sẽ càng nhiều phân thân hành động nhân quả tính ở trên người hắn trong hư không một tòa cổ điện đỉnh đồng tao đem huyết tổ giới cho bọc bị chấn áp huyết tổ nhưng lại huyết tổ giới không ngừng x ố n g lại phản phất bất tử bất diệt vậy huyết h ả i không khô huyết tổ bất diệt du lịch mấy năm bách lý phi hồng rõ ràng chính mình cần càng mạnh mẽ hơn vũ khí đó chính là đến từ kỹ năng chi thư thôi diễn ra đến vô địch công pháp v ạ n đạo quy nguyên công là thời điểm chân chính triển lộ ra nó giữ tận một mặt rồi hàng cổ tam biến đi tới hiện tại bách lý phi hồng đã sớm thoát ly truyền thống hàng cổ sinh mệnh coi như là vĩnh hằng huyền diệu bách lý phi hồng cũng tìm hiểu không ít mà một vị khác nắm giữ thời không sức mạnh phân thân đang ở nguyên sơ thế giới tìm hiểu vĩnh hằng chi quang huyền diệu càng là tìm hiểu bách lý phi hồng đối với luyện khí sĩ sức mạnh của tông đạo liền càng hiếu nếu là đặt ở nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng đã xem như là vượt qua giả vượt qua nguyên sơ chỉ đạo tồn tại thậm chí hiện tại nguyên sơ thiên đạo đều là ở hắn phó thắc dưới bắt đầu đổi kịp nguyên sơ thế giới dung hợp vĩnh hằng đạo trùng bước tiến đặt ở hư không bên trong hư không chân lý khó có thể ngăn chặn bách lý phi hồng dọ xét toàn bộ hư không trừ bỏ vĩnh hằng giả bên ngoài bách lý phi hồng chưa nhìn thấy so với hắn nhân vật càng mạnh mẽ đánh cuộc còn chưa kết thúc vạn diễn sư cùng luyện khí sĩ đánh cuộc hiện tại ta chưa có năng lực tham dự vào nhưng ta tin tưởng phe thắng lọi nhất định thuộc về ta từ hắn bước vào hư không thời khắc này, hàng xa mười vạn giới đều không phải kẻ thù của hắn bách lý phi hồng chân chính kẻ địch là vạn diệt sư luyện k h í sĩ bọn họ mới là bách lý phi hồng không nhìn thấy đỉnh núi núi cao thâm viên đại thế giới thứ phương hư không tràn ngập thâm viên ma khí theo tiếng chống lan truyền ra trong hư không tụ tập vô số hư không tự thú lại có ẩn giấu ở hư không nơi sâu xa nhất tà thần bắt đầu thức tỉnh chúng nó lấy một loại khó có thể miêu tả hình thái g á n g lâm thâm viên thế giới ta ác ý chí v ạ n v ẹ o thế giới vật chất đế cổ đạo nhân lạnh lùng nhìn về trước mắt tất cả phía sau hắn ba mươi lăm tôn cổ lao nhất hàng cổ sinh mệnh đồng dạng dùng l ệ n h lùng ánh mắt nhìn trước mắt tình cảnh này vô số tà thần hội tụ hoành hành hư không hư không cự thú cũng đưa chúng nó ánh mắt tham lam nhìn chăm chú chiến trường này nhưng ở những hàng cổ này sinh mệnh xem ra tà thần hư không cự thú đều là mỹ vị điểm tâm duy nhất quyết định bởi cho bọn họ phải chăng có thể hưởng thụ điểm tâm trở ngại chính là mười ba vị ám hát thâm n g u y ê n chỉ vương mười ba vị cổ xưa ám h ắ t thâm viên c h i vương đồng dạng phát ra lạnh lùng chỉ lệ chiến tranh đến một bước này đã không có bất luận cái gì đường rút lui t hư không lượng kiếp lan l ộ t thâm viên đã ngưng tụ vô lượng kiếp số huyền cổ đạo nhân cảm khái và phần không hề nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này bách lý phi hồng phân thân đã l ạ g yên không tiếng động mà trở lại tiên cổ thế giới trên thực tế không có người lưu ý đến sự tồn tại của hắn thâm viên cùng tiên cổ cuộc chiến đã đến chân chính chân chính đấu sức thời gian lưới pháp luật kéo dài đến thâm viên thế giới điều đi phần lớn sức mạnh ta còn có thể cảm ứng được huyền cổ đạo nhân để lại hậu chiêu chính là thời điểm bách lý phi hồng vẫn chưa vận dụng lưới pháp luật về bính mà là nguyên sơ tâm phủ mang theo chu ý chí phá tan lưới pháp luật tiến vào tiên cổ bản nguyên hải vô tận bản nguyên hải dương nó bản nguyên sự hùng hậu để bách lý phi hồng cảm thán một t r ă m cái nguyên sơ thế giới cũng không sánh nổi một cái tiên cổ thế giới chân đạp bình tĩnh m ặ t hồ một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại bách lý phi hồng bên cạnh chính là đến từ nguyên sơ cô xạ tiên tử giờ khác này cô xạ tiên tử tiên k h í rút đi cả người quay chung quanh một loại sức mạnh cấm kỵ khác nào ma quân g i n g thế đứng ở bách lý phi hồng phân thân trước mặt ngươi đến rồi giờ khác này cô xạ tiên tử trên người mang theo một luồng không tên sức mạnh nếu không có bách lý phi hồng tâm lực có thể nhìn thẳng đối phương nội tâm hắn thậm chí hoài nghi cô xạ tiên tử đã nhập ma đạo bất quá cái gọi là ma đạo kỳ thực đối với bọn hắn tới nói cũng bất quá là một cái có thể lựa chọn con đường quan trọng nhất chính là ý chí không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng càng không có bị cái khắc bái lạ sức mạnh cất đoạn cô xạ tiên tử có thể nhận được ta không nên quên ta cũng tu luyện qua tâm kinh cô xạ tiểu tử mê hoặc nợ nụ cười chăm mị sinh chiếu sáng cả âm trầm bàn nguyên giới xem ra ngươi vẫn luôn đang chăm chú ta bách lý phi hồng thở dài nói hắn đã đi rất khá rồi nhưng trước mắt tôn này được khen là từ cổ trí kim nguyên sơ có thiên phú nhất tại tỉnh nữ nhân nó thiên phú sự khủng bố còn ở trên hắn ta cũng không phải là quan tâm ngươi chỉ là biết lấy ngươi nhân vương thiên phú của bách lý ph hồng kỳ tài nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp mượn sức mạnh của tiên cổ thế giới bước vào hàng cổ tam biến ta chỉ là quan tâm toàn bộ tiên cổ thế giới những năm gần đây quật khởi nhanh nhất người liền có thể xác nhận ngươi đến tột cùng ngụy trang ai cô xạ tiên tử nhìn phía nhân vương bách lý phi hồng nội tâm cảm thán kinh k h ủ n g như thế hậu tiến anh tài coi như phụ thân nhìn thấy cũng nhất định đem vương vị chắp tay nhường cho đi ngươi cùng tiên đạo ý chí hợp tác nhưng trên người sức mạnh cũng không đúng bách lý phi hồng sắc mặt ngưng trọng nói nhưng bọn họ sáng lập ra lưới pháp luật lại bất chi bất giác sinh ra âm tả một mặt đây cũng là bởi vì lưới pháp luật đã thay thế thiên đạo trở thành tiên cổ thế giới trật tự nhân tâm như quỷ tiên cổ tu sĩ nhiều như thế dục vọng của bọn họ chính là sinh sôi cầm kỵ tà ma tốt nhất chất dinh dưỡng cô xạ tiên tử giơ tay lên một sợi sức mạnh cấm kỵ bay xuống ở bách lý phi hồng trong tay lạnh lẽo hơi thở của sự hủy diệt để bách lý phi hồng cảm giác được thân thiết người tu luyện hủy diệt chỉ đạo đối với huyền cổ thế giới tới nói bản thân cũng là một loại cấm kỵ nhưng huyền cổ đạo nhân n g ầ m đồng ý sự tồn tại của ngươi đều bởi vì hắn cũng nhòm ngó đến lưới pháp luật xuất hiện vấn đề tiên cổ tu sĩ cũng không phải là người, người như thánh ma niềm nhiều so với bất kỳ tu sĩ nào đều phải m ã n liệt tiên cổ thế giới đến nay chưa bạo phát ma thai. đều bởi vì huyền cổ đạo nhân ở sau l ư n g duy trì chỉ là tiên cổ tu sĩ gia tâm bị áp chế quá lâu rồi bọn họ mượn lưới pháp luật tinh chế nội tâm m a n i ệ m mang đến nhưng là để cấm kỵ âm t à mặt vô hạn sinh sôi mà ta tu luyện chính là phá hoại chi đạo với ta mà nói sức mạnh chính là phá hoại chi đạo căn cơ sức mạnh không phân biệt được trắng đen không phân chính tả duy có ý chí lựa chọn mới sẽ có trắng đen chính tả phân chia sở dĩ lưới pháp luật bên dưới ta chính là tiên cổ cá l ậ lưới cô xạ la hầu đây là ngô tên thật cô xạ tiên tử trên mặt treo cười yếu ớt lực lượng bản nguyên không ngừng tràn vào thân thể của nàng nhưng bách lý phi hồng lại nhận biết một tia vạn đạo quy nguyên khí tức ngươi từng ở nguyên sơ quan sát ta rất lâu bách lý phi hồng đứng chắc tay m ặ t có ý cười là đạo của ngươi là nguyên sơ thiên đạo mang đến đạo vận hoàn toàn mới truyền vào vạn đạo quy nguyên chỉ huyền diệu ta chỉ là nhìn thấy nguyên sơ thế giới vô tận tương lai do đó cảm nộ g ngươi một tia đạo chỉ chân lý cô xạ tiên tử cũng không có ẩn dấu cho nàng mà nói cảm nộ g bách lý phi hồng vạn vật quy nguyên chỉ đạo chính là làm cho nàng đột phá hàng cổ cấp độ thành tựu bây giờ tù vì then chốt chìa khóa vạn vật quy nguyên chỉ đạo bách lý phi hồng lập tức hiểu được cũng không phải là hắn bây giờ vạn đạo quy nguyên mà là công pháp của hắn mới thành lập thời gian vạn vật quy nguyên chỉ đạo dính đến chính là năng lượng dung hợp chỉ huy ề n diệu thiên đạo ý chí muốn phát vây k i ê u cái gì đến đối kháng tiên cổ bách lý phi hồng đột nhiên trầm giọng nói cô xạ tiên tử dưới chân giống đạp bản nguyên hải đột nhiên nước ra xuất hiện một cái cổ xưa bậc thang nhân vương có dám theo ta mà đến có gì không dám bách lý phi hồng tùy tùng cô xạ tiên tử hướng về bản nguyên hải nơi sâu xa mà đi lấy hắn sức mạnh của hôm nay dĩ nhiên không sợ bất luận cái gì cường giả toàn bộ tiên cổ thế giới có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp người cũng chỉ có huyền cổ đạo nhân theo thân ảnh của hai người biến mất rất nhanh tiên cổ bản nguyên hải khôi phục lại yên lặng từng sợi từng sợi màu vàng thần quang s ẹ t qua bản nguyên hải màu vàng thần quang ngưng tụ thành hình nhưng là c h ấ n thủ huyền cổ đạo tông cổ tùng đạo nhân nhưng vào lúc này bản nguyên hải không ngừng lan lộn trật tự lực lượng ngưng tụ thành ý chí hóa thành t á ma đánh về phía cổ tùng đạo nhân cổ tùng đạo nhân vung lên ống tay áo đem thiên đạo lực lượng hủy diệt ngược lại lực l ư n g cổ tùng đạo nhân tóc dài thâm nhập bản nguyên hải vẫn chưa phát hiện bản nguyên hải dị thường đối mặt táo bạo thi Cổ t ù n sở dĩ ở huyện cổ đạo nhân quyết định c h ạ m thiên đạo thành lập lưới pháp luật tinh chế đạo tâm quyết sách được tất cả mọi người nhất trí đồng ý lưới pháp luật thành lập để tiên cổ lên cấp trở thành tứ đại lánh đời hàng cổ giới trở thành bắc bộ hư không một siêu tứ cường cách cục những năm gần đây rất nhiều hàng cổ giới bắt đầu phát lực mơ hồ uy hiếp đến một siêu tứ cường cách cục húng chi hàng xa thánh địa lưu tại tứ đại hư không đạo thống cũng không phải ăn chay Bọn h sư minh xuất trinh g n hưởng thâm ư nguyên hiện tại đã khai chiến rồi bất cứ lúc nào muốn điều động bản nguyên hải vẫn là đem bản nguyên còn xem chứng chút không nên để thiên đạo ý chí ra cái gì yêu tiêu thân cổ tùng đạo nhân trong lòng thì thầm bóng người của hắn rời đi xuyên qua thật dài bậc thang cô xạ tiên tử mang theo bách lý phi hồng tôn này phân thần đặt chân chân chính bản nguyên hạt nhân nơi sâu x a nhất đó là không ai có thể chạm đến lĩnh vực là tiên cổ thiên địa chủ yếu nhất chỉ đ ị a đạo pháp giới nguyên tiên t r ờ đầu mượn sinh ra ở đây mà bách lý phi hồng lại nhìn thấy chủ yếu nhất thấp nhất nhờ một bóng dâm n ư ơ n g tụ trở thành tiên cổ t à ác nhất ma nguyên bậc thang kéo dài đến ma nguyên bên trong lấy ma nguyên ra sức lượng lấy h ư không vô tận chân lý n ư ơ n g tụ ra tiên cổ ma giới dù cho là từng trải qua sóng to gió lớn bách lý phi hồng cũng bị trước mắt mảnh này cảnh kỳ lạ kinh ngạc đến ngây người rồi lưới pháp luật trưởng quản tiên cổ thế giới nhưng bất luận cái gì thế giới đều tồn tại lỗ thủng l i ê n tỉ như nguyên sơ thế giới liền tồn tại một ít nguyên giới người đến nay đều chưa phát hiện vậy cô xạ tiên tử trong thanh â m mang theo không gì sánh được sung sướng nếu không có tiên cổ một tôn ma thần lợi dụng hư không lỗ thủng thành lập đường hầm hư không liên tiếp nguyên sơ nguyên liền giới cô xạ tiên tử nụ cười trên mặt càng tăng lên vì chinh phục thế giới này ta nhưng là tiêu tốn gần một năm cô xạ tiên tử vung tay lên đem trước mắt xương mù nổ bọn họ tiến vào thế giới hoàn toàn mới đây là giới trung giới là thiên địa bản nguyên trí giới thiên đạo nắm giữ này ma giới mà thiên đạo lưu tại bản nguyên hải ý chí chỉ là thiên đạo ý chí cắt chém đi ra trật tự hạt giống chân chính thiên đạo đã mượn bản nguyên hải đem tự thân ẩn giấu đi đặt chân tiên cổ ma giới tiên linh khí cùng sức mạnh cấm kỵ đan dệt hình thành đặc biệt hoàn cảnh tu luyện cũng chỉ có bản nguyên hải mới có thể ngăn cách thời không ngăn cách dòng vận mệnh ngăn cách luân hồi nhỏm nó cô xạ tiên tử thở dài nói tiên cổ ma g i ó i sinh ra thật không dễ thời khắc cùng lưới pháp luật đấu tranh cùng huyền cổ đạo nhân đấu tranh tiêu hao hết thiên đạo ý chí hết thể tinh lực thâm viên cùng tiên cổ cuộc chiến ta nghĩ là thiên đạo phá hủy lưới pháp luật đoạt lại tiên cổ thế giới thời cơ tốt đi b á c h lý phi hồng thấp giọng dò hỏi phá hủy vì sao phải phá hủy lưới pháp luật trung quy là cho rằng sáng tạo văn minh kết tinh huyền cổ có thể sáng tạo ra đến thiên đạo tự nhiên có thể hiểu cái này cũng là huyền cổ không qua văn n ă m liền muốn tiêu diệt thiên đạo ý chí một trong những nguyên nhân lo lắng thiên đạo thu nạp đầy đủ thiên địa lạ vận đem lưới pháp luật hạt nhân bí mật nắm giữ toàn bộ thiên đạo sẽ một lần nữa nắm giữ tiên cổ thế giới mà lưới pháp luật sẽ triệt để hòa vào thiên đạo trở thành thiên đạo trật tự một phần cô xạ tiên tử lộ ra mê th bách lý phi hồng vô tay thực sự là đặc sắc ở mạnh mẽ như vậy tiên cổ văn minh giới còn có thể thành lập như vậy khổng lồ thế giới dưới lòng đất chương năm trăm bốn mươi lăm từ chối cô xạ tiên tử chúng ta có thể hợp tác cô xạ tiên tử phát ra thỉnh cầu bách lý phi hồng phân thân lại vắng lặng hắn hiện tại không biết cô xạ tiên tử tâm đến tột cùng ở phương nào tiên cổ vẫn là nguyên sơ có lẽ đều không phải nàng càng cảm thấy hứng thú chính là chính mình trở nên mạnh mẽ truy đổi vĩnh hằng bất diện sinh mệnh hợp tác như thế nào bắt đầu đế thành quyền bính có thể mượn trò chúng ta cô xạ tiên tử ánh mắt lấp lóe nàng coi trọng cũng không phải là bách lý phi hồng mà là bây giờ bách lý phi hồng phân thân bắt đầu đế quân quyền bính mỗi một vị đế quân quyền bính đều có thể ảnh hưởng lưỡi pháp luật nhưng những n à y quyền bính rất nhiều lúc đều không có tác dụng gì lưỡi pháp luật tồn tại đã vượt qua tất cả bắt đầu đế thành quyền bính vì sao phải cho các ngươi mượn bách lý phi hồng hỏi ngược lại cô xạ tiên tử tiên cổ thế giới đối nguyên sơ thế giới g a tâm người là biết được cô xạ tiên tử sắc mặt hơi trầm xuống nhìn trước mắt vị này văn bối cô xạ tiên tử cũng không còn dĩ vãng cao cao tại thượng tư thái ở trước đây thật lâu người trẻ tuổi trước mắt này là nhân vương bách lý phi hồng hàng xa mười vạn giới không có bất luận cái nào thế giới không đúng nguyên sơ thế giới nhỏ nó trên mặt bách lý phi hồng treo cờ yếu ớt ở trình bày một sự thật nếu như chúng ta thành công thiên đạo thay thế được lưỡi pháp luật tiên cổ thế giới sẽ từ bỏ nguyên sơ thế giới nhỏ nó cô xạ tiên tử cam kết bách lý phi hồng phân thân đều không cần cùng bản thể báo cáo câu thông việc này liền ở trong nội tâm từ chối ta vẫn cho là cô xạ tiên tử chính là kinh thiên động địa kỳ nữ nhân là nguyên sơ từ cổ trí kim đại anh hùng nhưng tựa hồ ngươi đã quên chính ngươi là ai bách lý phi hồng nhìn trước mắt tiên cổ ma giới nơi đây sinh ra rất nhiều cực kỳ quái lạ cường giả nhưng những cường giả này đều chịu đến sức mạnh cấm kỵ ảnh hưởng bị trở thành không có lý trí ác ma vậy tồn tại ở trong mắt hắn nếu là tiên cổ bị nảy vòng ma quỷ k h ô n g chế còn không bằng chính mình tự tay đem tiên cổ thế giới hủy d i ệ t ta ở nguyên sơ bất quá mấy trăm năm ở tiên cổ thế giới cũng đã vẫn năm cô xạ tiên tử ánh mắt phức tạp nhưng nội tâm của nàng lại như vậy cứng chắc thiên đạo cùng lưới pháp luật là có thể cùng tồn tại lại như tiên cổ cùng nguyên sơ đồng dạng là có thể cùng tồn tại bất luận cái gì thế giới cũng có thể cùng tồn tại bất luận cái gì chủng tộc cũng có thể cùng tồn tại chân chính không thể cùng tồn tại chính là dạ tâm là dục vọng bách lý phi hồng phân thân rất thất vọng bách lý phi hồng không nên quên thân phận của ngươi chính là nguyên sơ thế giới nhân vương ta tin tưởng huyền cổ đạo nhân nếu là biết được ngươi thân phận thật nhất định đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú cô xạ tiên tử sắc mặt dần lạnh ngươi cảm thấy thân phận ta trọng yếu vẫn là thiên đạo thành lập này tiên cổ ma giới đối với huyền cổ đạo nhân tới nói càng quan trọng bách lý phi hồng khinh thường nói thân phận lộ ra ánh sáng bất quá là rời đi tiên cổ thế giới thôi đối với hắn mà nói một điểm không có tổn thất nhưng đối với cô xạ tiên tử đối với tiên cổ thiên đạo tới nói bọn họ tất cả kế hoạch đều toàn bộ thất bại đem sẽ phải gánh chịu lấy huyền cổ đạo nhân cầm đầu tiên cổ đế quân vây quét không có bất luận cái gì đường sống ta vẫn cho là n g ư ơ i là hùng tâm tráng trí nam nhân bây giờ nhìn lại bách lý phi hồng cũng chỉ đến như thế cô xạ tiên tử lạnh lùng như sương trên người sức mạnh cấm kỵ không ngừng tụ tập người muốn chiến tranh sao bách lý phi hồng khỏe miệm nhẹ vện lộ ra trầm trọc hắn nhìn về phía tiên cổ ma giới lắc lắc đầu tiềm lực vô cùng thế nhưng thiên đạo vì không bị phát hiện áp chế tiên cổ ma giới hấp thu thiên địa bản nguyên số lượng sở dĩ năng lượng có hạn bồi dưỡng không được càng nhiều hàng cổ đế quân xem ra ngươi là không dự định tham dự việc này rồi thực sự là đáng tiếc ra cô xạ tiên tử vẫn chưa xé rách ra mặt bách lý phi hồng xoay người một bước bước ra cường hãn tâm lực trực tiếp chen nát không gian trở về bản nguyên hải nhìn vô ngần bản nguyên hải bách lý phi hồng lại lần nữa c à n thán tiên cổ thế giới tiềm lực tưởng thật vô hạn、Đảng、sinh ra tiên cổ ma giới đều bị hiện tại nguyên sơ mạnh mẽ mấy chục lần liên đề này bắt đầu đ ế quân rời đi sao cô xạ tiên tử trầm m ặ t thời khắc một tôn ma quân giáng lâm chất vấn cô xạ tiên tử cô xạ tiên tử lạnh lùng nhìn về vị này ma quân ngươi nghe được lời của ta nói thì nên biết trước mắt người đàn ông này là đáng sợ dường nào hừ ngươi thì không nên đem hắn đưa vào tiên cổ ma giới đem hắn đưa vào tiên cổ ma giới chính là thiên đạo ý chí mà không phải ta một người chỗ quyết định cô xạ tiên tử từ tốn ó i n ữ khí không có nửa điểm tâm tình hàm ở bên trong hắn nếu là bại lộ chúng ta huyền cổ đạo nhân tuyệt đối sẽ tìm tới chúng ta n g ư ơ i nên biết được huyền cổ đạo nhân khủng bố ta tự nhiên biết rõ tiên cổ người thứ nhất khủng bố nhưng nếu để cho ta đầy đủ thời gian ta thậm chí so với chỗ này gọi là đế quân càng mạnh mẽ huyền cổ đạo nhân cũng không ngoại lệ bách lý phi hồng không sẽ tiết lộ bất luận cái gì t ừ n g rõ kế hoạch của hắn giấu đi rất sâu coi như hắn không đáp ứng chúng ta lấy tính cách của hắn nhất định sẽ đem tiên hắn cổ thế giới khiến cho long trời lở đất cô xạ tiên tử nhưng có một tia giữ gìn bách lý phi hồng nước khí bách lý phi hồng nhất định phải chết cô xạ tiên tử không có tiếp tục khuyên nói nàng trở thành tiên cổ t i ê n đạo phát ngôn viên bắt đầu thân phận đã không giống những ma quân này t i ê u căng khó thuần cũng sẽ không phục tùng chính mình nhưng bọn họ sẽ phải chịu thiên đạo ý chí ảnh hưởng coi như là chính mình đều chịu đến thiên đạo ý chí ảnh hưởng bây giờ liền nhìn thiên đạo thôi diễn sau lại tính toán sau chuyện cười đáp ứng trợ giúp các ngươi ta là đầu góc tú đậu rồi bách lý phi hồng nói thầm trong lòng đạo hắn là nhòm ngó thiên địa bản nguyên hải mà đi nếu là đáp ứng rồi cô xạ tiên tử tình cầu bách lý phi hồng liền rất khó xuống tay với tiên cổ thế giới bởi vì cô xạ tiên tử hiện tại trở thành tiên cổ thế giới thiên đạo phát ngôn viên rồi mà bách lý phi hồng lại muốn đem thế giới này đều h ủ diệt bị trở thành hắn quân lương bách lý phi hồng trở lại nhục thân lại lần nữa mở mắt trong hai lại chuyển đến âm thanh của huyền cổ đạo nhân k í n h xin bắt đầu đế quân mau chóng đến thâm nguyên chúng ta cần phát động lưới pháp luật y năng ta lập tức lại đây bách lý phi hồng đứng lên đến không do dự một bước bước ra lại lần nữa đi tới thâm nguyên thế giới chiến tranh khí thế h ư n g h ự c hắn cổ cùng lãnh chúa đế quân cùng đại lãnh chúa ở giữa chiến tranh đem thâm nguyên đại lục đều đánh chìm nồng nặc hủy diệt chi khí p hiện bí t h u ậ tại ngươi đã đánh mất bản tính sở dĩ là thời điểm còn năm đó một trưởng mối thủ rồi bách lý phi hồng thở dài nói hắn đã rất nhân từ rồi năm đó một trường nhưng là đem đông tân thành hủy diệt đem hắn tất cả đều hủy diệt trong một quãng thời gian rất dài bách lý phi hồng đều nằm ở một loại vì thực lực không ngừng mạo hiểm trạng thái có thể nói tất cả những thứ này đều là cô xạ tiên tử từ thời không nơi sâu xa thiện tay một trường ảnh hưởng đến vạn n ă m sau đông tân thành đem đông tân thành hủy diệt nếu không có bách lý phi hồng tìm tới đông tân thành dòng thời không lỗ thủng nghịch chuyển thời không đem vạn dân từ trong thời không lỗ i kéo trở về phòng trừng bách lý phi hồng đến hiện tại còn ghi nhớ mối hận thiên đố nữ tìm kiếm thiên đố nữ báo thủ đem huyết tổ giới thôn vệ thu được khó có thể tưởng tượng điểm sở kỳ hiệu đồng thời sức mạnh của bách lý phi hồng tăng lên dữ dội đến đạo một loại chô không người thế giới ở trong mắt hắn ở không có bất luận cái gì bí mật đến từ sinh mệnh khát vọng là nghĩ phải tiếp tục đem vạn vật được chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí ta n g ư ơ i chuyển hóa thành tư m ã dụng tiến vào t i ê n cổ cảm ứng phân thân bên trong ta ác nhất hoa thân ta tồn tại bách lý phi hồng đối phân thân ra lệnh tôn sùng ý kiến của ngươi ta lộ ra cười quyến rũ vung tay lên đem thủy ma tâm phủ kích phát đốt cháy thế giới này sinh mệnh hiến tế cho hư không hình thành một cái đặc thù cổ lộ hắn một bước bước ra vòng qua lưới pháp luật tiến vào bắt đầu đế thành khí tức không ngừng nghỉ ngơi biên hóa thành khí tức của tư mã dục cùng gián g dấp cốc vũ một điểm đều không yêu quý nữ nhân ta ở nguyên sơ tâm phủ bên trong dếo cần nói vậy cũng là cô xạ tiên tử nha đặc biệt trào phúng chuyến khắp hết thể độc lập phân thân nhân cách ta ha ha ha nếu không ngươi giúp bản thể đem cô xạ tiên tử trường cứu trở về nói không chắc ngươi còn có thể rút thứ nhất giúp bản thể phá đồng tử thân đây ha ha ha h o à n đồng thân ta đều trợ giúp bản thể phá không biết bao nhiêu lần các anh em ta mới nhất nghiên cứu ra trong phòng thuật các ngươi cũng tham khảo dưới một vị đi song tu chi đạo phân thân cười to nói cảm tạ đã thu đến ta vậy thì đi đối phó cô xạ thiết tử bách lý phi hồng tà phân thân lan truyền tin tức hoàn toàn không lo lắng bản thể phẫn nộ bởi vì hắn biết chính mình chính là phân thân mặt tác đến mức song tu phân thân đó là bản thể sắp một mặt bách lý phi hồng che c á i chán các ngươi làm muốn dung h ợ p sao xem ra là ta dành cho các ngươi quá nhiều tự do để cho các ngươi tự do phát huy quá lâu rồi ta cảm thấy hiện tại có thể dung h ợ p rồi bách lý phi hồng ý hiếp phân thân đạo kỳ thực hắn rõ ràng trong lòng mỗi một vị phân thân nhân cách sinh ra người là mình đối tâm dục với tình người hiểu rõ sâu sắc nhất nếu là người cảm thấy có thể giúp cô xạ tiên tự thoát khỏi tiên cổ thiên đạo ảnh hưởng vậy thì cứu nàng nếu là người cảm thấy đây chính là cô xạ tiên tự ý tưởng chân thật nhất vậy thì đưa nàng hủy diệt đơn thuần bắc bộ hư không ẩn giấu đi bao nhiêu tà ác thế giới tà ác thế lực người bình thường căn bản tiếp xúc không tới những văn minh này nhưng tà tồn tại hắn có thể dễ dàng gửi được trong hư không tà ác mà tiên cổ thế giới tà ác nhưng là biến chất rồi thiên linh khi để hắn chỗ cắm ghét lưới pháp luật tồn tại để hắn kiềm chế nhưng này đều không phải bách lý phi hồng tôn này phân thân chỗ cân nhắc sự t ì n h cốc vũ phân thân cũng chính là hủy diệt hắn đã vắng lặng quá lâu cầu quá lâu rồi quên bản tính của chính mình bản tính của hắn chính là hủy diệt bây giờ chính là thời cơ tốt mà không phải tượng trí tên kia dĩ vãng bọn họ không có tên tuổi đều là bách lý phi hồng phân thân hiện tại bọn họ có tên tên chính là bản tính của bọn họ sức mạnh của bọn họ một vệ kim quang đạo qua bị tà dễ dàng nhảo nắm đạo cổ tùng đạo nhân hắn phát hiện hư không dị thường rồi ta cơ nhạt tôn này tiên cổ thủ hộ thần thật không đơn giản ở nhiều như vậy phân thân bên trong chỉ có hủy diệt thời không cùng với hắn có thể chống lại đối phương chẳng trách hủy diệt sẽ cẩn thận như vậy huyền cổ đạo nhân so với vị này cổ tùng đạo nhân càng mạnh mẽ hơn sự tồn tại của hắn chính là áp chế hủy diệt phát huy biết rõ tiên cổ thế giới là một tảng mỡ dày lại đang ở bảo tàng lại không thể hưởng dụng tảng mỡ dày này hủy diệt sống xuất là thật bất thức ồ cổ tùng đạo nhân phát hiện không đúng bắt đầu đế thành đế quân không đúng hiện tại một trăm linh tám vị thứ nhất đế quân đã đến thâm viên thế giới mà bắt đầu trong đế thành khí tức của bắt đầu đế quân vẫn là cường đại như thế cổ tùng đạo nhân điều tra lưới pháp luật lại phát hiện vị này bắt đầu đế quân vận dụng quyền bính trở về thiên cổ nói cách khác giờ khác này bắt đầu đế quân có hai vị thật ra bắt đầu cổ tùng đạo nhân thần hồn ngưng tụ thành hình xuất hiện tại bắt đầu đế thành lão hủ h u y ề n cổ đạo tông đại trưởng lão cổ tùng đạo nhân bắt đầu đế quân mau chóng tới gặp ta cổ tùng đạo nhân hô ta hơi suy nghĩ xuất hiện tại cổ tùng đạo nhân bên cạnh gặp qua huyện cổ đạo tông tiền bối ngươi là bắt đầu đế quân đúng ta là bắt đầu đế quân ngươi cũng có thể gọi ta là tư mã d ụ ta lộ ra nụ cười trong vực sâu bắt đầu đế quân lại là khi nào cổ tùng tiền b ố i có từng nghe nói qua tiên thiên k ỳ vật âm dương t ị n h đế liên ta hỏi ngược lại、tiên、thiên thiên k ỳ vật âm dương t ị n h đế liên thì ra là như vậy chẳng trách phân thân cường đại như thế thâm v i ê n với ta mà nói rất nguy hiểm nhưng sử dụng âm dương t ị n h đế liên sau bất luận là ta trừ sự t ì n h vẫn là dương thân ở vấn đề với ta mà nói đều có thể tránh thoát một kiếp ta nói thẳng cổ tùng đạo nhân sửng sốt rồi hắn cũng không biết được tư mã đạo hữu là như vậy rất sợ chết chi đồ thì ra là như vậy nhưng là lão hủ quấy dối tư mã đạo h i u rồi không sao cổ tùng đạo nhân t à n đi hóa thân mà ta cũng trở về đến bắt đầu đế quân quý phủ môi đường vòng cung càng ngày càng hẹp dài không gian một cơn chấn động cô xạ tiên tử xuất hiện hắn quý phủ ngươi cùng cổ tùng đạo nhân nói cái gì cô xạ tiên tử sắc mặt tâm hàn cùng các ngươi không liên hệ ta cũng không có săn g b ệ mà là phát động năng lực của chính mình đang quan sát trước mắt cô xạ tiên tử đang dạy sức mạnh cấm kỵ để ta đều cảm thấy trước mắt vị cô nương này sắp bị sức mạnh cấm kỵ thôn phễ tâm linh lên cấp hàng cổ tam biến mới bao lâu đi qua dĩ nhiên liền x a đ o ạ đến nay chương năm trăm bốn mươi sáu thần bí tượng đá ta nội tâm cảm thán như vậy kinh tài diễm diễm nữ nhân cuối cùng lại cắm ở tiên cổ thiên đạo ý chí trong tay cũng không thể tính ngã xuống nhìn n à n g dáng vẻ là cam tâm cùng tiên cổ thiên đạo ý chí hợp tác đây là song thắng cục diện cô xạ tiên tử ngăn cách lưới pháp luật bách lý phi hồng chúng ta cùng ra nguyên sơ ngươi nếu là không giúp ta xin đừng nên q u ấ y dậy kế hoạch của ta cô xạ tiên tử n ữ khí lộ ra cảnh cáo xem ở ngươi là cô xạ tiên tử phân trên ta sẽ không can thiệp kế hoạch của ngươi ta đầu góc thôi diễn tương lai rất nhanh đạt được rồi kết quả không cần hắn độc thủ cô xạ tiên tử đã chuẩn bị ra tay rồi kế hoạch không đổi kịp tiết đ ấ u xem ra chính mình từ chối để thiên đạo ý chí chuẩn bị xóm phát động tranh cướp cuộc chiên bây giờ cương giả của tiên cổ thế giới đã toàn diện cùng thâm nguyên đại thế giới bắt đầu rồi chiến tranh lưới pháp luật sức mạnh đã kéo dài sâu nhất u y ê n lúc này lưới pháp luật chính là nhất hư không thời khắc cổ t u n g đạo nhân tuần xem mà đến cũng đã nói rõ vấn đề bách lý phi hồng tà ác phân thân rất rõ ràng chính mình không cần làm này cái ác liên có thể nhìn thấy mình muốn cục diện xuất hiện ta cũng không tin ngươi bách lý phi hồng nguyên nên rõ ràng Tiên cổ thế giới cổ không, không p huyền ả cổ đạo nhân vì cẩn thận nhất định sẽ đình chỉ hắn xâm lấn nguyên sơ kế hoạch bởi vì ta bất cứ lúc nào đều có năng lực uy hiếp đến tiên cổ thế giới ta ngạo nghĩa nói đối với bản thể tín nhiệm hắn tràn ngập tin tức bản thể thôn vệ huyết tổ giới sau n luyện luyện, ta nghĩ như vậy đến cô xạ tiên tử trầm ngâm chốc lát lưới pháp luật ngưng tụ một trăm linh tám tòa đế thành bóng mở lấy đế quân lực lượng bố trí thiên la địa vong trận một khi trận pháp này sử dụng thâm viên một mươi ba vị thâm viên tri vương cũng chưa chắc có thể chống đối chủ ta muốn thành công liền muốn thẻ lưới pháp luật ngưng tụ tối cường thiên la địa vong pháp trận thời gian xâm lấn lưới pháp luật yếu bớt sức mạnh của tiên cổ thế giới cân bằng bọn họ cùng sức mạnh của thâm viên thế giới đối lập đấu sức mới phù hợp chúng ta lẫn nhau mục tiêu cô xạ tiên tử đem kế hoạch để lộ ra đến ta cũng không để ý lấy hắn hiện tại nắm giữ tin tức đầy đủ thôi diễn ra thiên đạo này ý chí phát động tiến công thời khắc cô xạ tiên tử nói ra lời ấy kỳ thực cũng chính là làm điều thừa chúc ngươi kế hoạch thành công ta mỉm cười khôi phục ba bên rơi vào một loại cân bằng tạm thời không thấy người thắng nhưng l ấy bách l y phi hồng hiện tại sức mạnh có thể quyết định chiến cuộc hắn muốn gia nhập phương nào phương nào đều có thể đạt được thắng lợi nhưng bản thể đem hắn thả ra ngoài cũng đều i mang tới tiên cổ thế giới trợ giúp hủy diệt cái tên này muốn không phải bất kỳ bên nào thắng lợi bản thể muốn chính là hắn tự thân thắng lợi hư không lượng kiếp đã đến thân ở ở trong hư không bản thể cảm thụ s â u nhất ở khắp mọi nơi kiếp nạn suy yếu chi k h í càng ngày càng n ồ n g đậm cơn gió này thổi tới phương hướng nhưng là hàng xa mười vạn giới trung tâm hàng xa thánh địa xảy ra vấn đề rồi tứ phương hư không chỉ là bị hàng xa thánh địa lượng kiếp liên lụy thôi ta rất rõ ràng nguyên sơ thế giới nghĩ muốn bảo vệ mình bản thể nghĩ muốn bảo vệ mình liền muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn nhân vương người là hối hận cô xạ tiên tử thật sâu liếc mắt nhìn bách lý phi hồng để lại một câu nói rời đi tiên cổ thế giới nàng sự bất đắc d ì cùng với cảm giác vô lực để ta rất yêu thích nhưng hắn không thích nữ nhân này bản thể ác kỳ thực đa số sinh ra vào thiên đố nữ sau mà thiên đố nữ bản thể chính là vị này cô xạ tiên tử cho nên nói ta mạnh mẽ rất lớn một phần trợ lực còn bắt nguồn từ cô xạ tiên tử nguyên sơ tâm phù bên trong cái khác phân thân đã ổ n ào bọn họ ở trào phú tả thấy nữ nhân liền nhẹ dạng h ư n g là ta không thèm để ý hà tất cùng mình tức giận bản thể, hiện tại thiên đạo ý chí cùng cô xạ tiên tử chuẩn bị đối tiên cổ thế giới phát động công kích ý kiến của ta là tạm thời quan sát ta cho bản thể truyền đi rồi quyết sách người làm chủ lúc này nguyên sơ thế giới cốc lương trong hoàng thất cốc lương tú tu luyện hoàn thành hoàng cực kinh thế thư t h ở phao một cái hắn đã tiến vào bất hủ đình thư không trong tầm mắt không hề nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ thành t i ể u cường đại như thế không nói vượt qua thái tổ nhưng cốc lương tú đã có thể khẳng định tương lai mình đem sẽ trở thành mạnh mẽ nhật đại nguyên hoàng đế nhưng trong lòng hắn lại rất bất t ứ c chấn ma ti tồn tại đem đại nguyên đế quốc đẻ ép một đầu bách lý phi hồng lại như một ngọn núi lớn từ hắn xuất đạo tới nay không lâu liền trở thành đại nguyên đế quốc tín d ữ đạo tông hoàng đế tử vong chính là khí vận chỉ tranh đạo tông chết rồi mà bách lý phi hồng thắng được trở thành trong thiên địa nhân vương đương nhiên c ố c lương tú rõ ràng đạo tông bất tử hắn rất khó thừa vị nhưng vào lúc này nhân vương động chuyển đến động tĩnh c ố c lương tú nhẹ cao mày thái tổ đã ở k h á c một chỗ thế giới thành lập thuộc về mình đế quốc hắn đã cùng đại nguyên cắt đứt quan hệ nhân vương động bên trong vẫn tồn tại cấp lương hoàng thất gốc gác đi về vượt ngoại hư không cổ lộ đương nhiên bây giờ nhìn lại này cốc lương gia tộc gốc gác cũng không phải cái gì đáng giá t i ê u ngạo sự t ì n h người hướng về bách lý phi hồng hủy d i ệ n thế giới liền vượt qua cốc lương gia tộc biết đến thế giới số lượng bóng dáng của cốc lương tú biến mất xuất hiện tại nhân vương động bên trong một vị thư sinh trang điểm tồn tại tò mò ước lượng một phía ánh mắt tất cả đều là nhớ lại bao lâu rồi nhân vương động trở nên vắng ngắt rồi vị này tuổi trẻ thư sinh mang theo cờ khẩy nhưng trên người hắn hoàng gia huyết thống khó thoát mắt của cốc lương tú hắn tìm tòi hết thẻ trong ký ức hoàng gia con cháu rốt cuộc tìm được vị này thư sinh thân phận cốc lương thư thần giám t i đời thứ hai giám chính đại nhân cốc lương tu hơi biến sắc mặt trong ấn tượng của hắn vị lao tổ này đột phá chân ma tháp xuất thế diệt c h ấ n ma ti ngũ lao bên trong tứ lão p h o n g thích c h ấ n ma tháp bên trong tà ác tồn tại nhưng mình cũng bị bách lý phi hồng chỗ chém giết vị này ở nguyên sơ võ đạo bên ngoài khai sáng thần giám t i pháp thuật hệ thống kỳ tài dĩ nhiên lại lần nữa trở lại nhân vương đậu ngươi hậu bối này không sai còn nhận được lao phu đến hiện tại đều trở thành bất hủ định phong tồn tại cốc lương thư thở dài nói giám chính đại nhân vẫn là rời đi, đi. nếu là bị thanh hòa tiên cô biết được ngươi còn sống sót nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi giết chết cốc lương tú lắc lắc đầu cười khổ nói thanh hòa tiên cô đã là cường giả của hư không l ụ c cảnh c ù n g tư mã ngạn hai người hoàn toàn có thể đẩy lên trấn ma ti h tông môn bắt đầu phát triển phun thịnh nhưng ở trước mặt của trấn ma ti h căn bản không đáng nhắc tới đến mức sức ảnh hưởng của đại nguyên đế quốc càng ngày càng yếu rồi đại nguyên đế quốc tồn tại chính là xử lý phạm tục thiên hạ vấn đề thanh hòa tiên cô ha ha, ha trong núi không con hổ con khỉ sương đại vương nữ nhân này ngược lại số may chấn ma ngũ lao bản nguyên tất cả tập hợp ở một thân thay đổi tự thân thiên mệnh còn theo bách lý phi hồng từ đó thu hoạch được lượng lớn tài nguyên theo nguyên sơ thế giới thành t i ể u hàng cổ giới đã xảy ra là không thể ngăn cản cốc lương thư cười như điên nói nhưng trong nụ cười lại tồn tại cay đắng nếu là hắn còn tiếp tục ở nguyên sơ thế giới thế giới này nhất định có hắn một vị trí nhưng hiện tại toàn bộ nguyên sơ thế giới đều nắm giữ trong tay bách lý phi hồng nắm giữ ở chân ma ti trong tay chấn ma ti không đáng sợ đáng sợ chính là nhân vương cứ hắn biết đã từng rời đi cường giả của nguyên sơ thế giới hiện tại đều không muốn trở lại nguyên sơ thế giới chính là không muốn bị nguyên sơ hiện tại nhân vương chốn ô dịch bọn họ chiếm cứ thế giới đi ra độc con đường thuộc về mình ngăn cách nguyên sơ quan hệ thế nhưng cốc lương thư biết đám người này trong lòng bọn họ kỳ thực vẫn luôn muốn về đến nguyên sơ thế giới chỉ là lo lắng bách lý phi hồng trừng trị bọn họ cốc lương thư tồn r Trong m mặt mắt tia Thư Lương lộ ra vài tia sắc cơ Cốc lương thư tồn tại đã uy hiếp đến sự thống trị của hắn địa vị cũng uy hiếp đến dòng dõi của hắn tính mạng nếu là bị bách lý phi hồng phát hiện mình tư tàng cốc lương thư nói không chắc đại nguyên đế quốc ngôi vua ngày mai sẽ đổi người, người đang lo lắng bách lý phi hồng cốc lương thư h i ế mắt ngươi không sợ hãi bách lý phi hồng cốc lương tú hỏi ngược lại sợ hãi tự nhiên là sợ hãi nhưng nghĩ tới này đ ộ c thuộc về chúng ta cốc lương gia tộc giang sơn rơi vào tay chân ma ti rơi vào vị này công nhân vận chuyển trong tay suy nghĩ một chút ta liền không cam lòng cốc lương thư lạnh lùng đáp lại không cam lòng thì lại làm sao không cam lòng dĩ nhiên là phản kháng rồi cốc lương gia tộc nhân vương động rất đặc thù bách lý phi hồng không hẳn có thể phát hiện sự tồn tại của ta hơn nữa hắn hiện tại bản thể đã rời đi nguyên sơ thế giới ta nghĩ này chính là cơ hội của chúng ta cốc lương thư trầm giọng nói ừ cốc lương thư cốc lương một tộc sẽ không cùng ngươi tuân táng cốc lương tú lắc đầu từ chối tên điên này ngươi lẽ nào không nghĩ được đến vĩnh h à n g đạo trùng cốc lương thư hiếp mắt lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt cốc lương tú nội tâm run lên vĩnh h à n g đạo trùng lại là vĩnh h à n g đạo trùng cốc lương tú làm đại nguyên hoàng đế h ắ n tự nhiên biết rõ vĩnh h à n g đạo trùng lẽ nào ngươi có thể được không tự nhiên có thể được cốc lương thư nhìn ra được bây giờ hoàng đế hãn động lòng rồi lấy cái gì thu được vĩnh hằng đạo trùng hoàng cực kinh thế thư khí vật n h â n tộc khí v ậ n có thể nhìn thấy vĩnh h à n g đạo c h u n g bí mật cốc lương thư nói xong câu đó liền đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu đề tài người muốn cái gì thúc đẩy pháp thuật hệ thống cốc lương thư hít sâu m ộ t hơi hắn muốn thành công làm tổ nguyên sơ thế giới đi tới không được nhưng hiện tại này đất phì nhiều đây là thích hợp nhất pháp thuật sinh trường địa phương thần giám t i còn tồn tại nhưng đã mất đi tác dụng không sao thần giám t i mầm còn đang liền được cốc lương thư thở m ộ t hơi có đại nguyên đế quốc chống đỡ hắn tin tưởng làm pháp thuật đạo thống ở nguyên sơ cắm dễ coi như là bách lý phi hồng muốn đem chính mình g i ế t chết cũng phải cân nhắc đến văn minh khí vận trôi đi đồng dạng hắn tin tưởng bách lý phi hồng sẽ không lại ra tay với hắn lúc này đối phương nhất thời hắn sẽ không đối bách lý phi hồng tồn ở bất kỳ uy hiếp ngươi là làm sao tránh được nhân vương truy sát ta không có tránh được cơ thể ta đã chết rồi chỉ là lợi dụng một loại pháp thuật đem linh hồn của chính mình tiếp tục sống sót cốc lương thư thở dài nói hắn đã từng đã tiên vào cốc vũ thế giới chỉ là chưa gặp phải bách lý phi hồng sau đó nhìn thấy cốc vũ thế giới thiên bảo các mạnh mẽ lại thông qua đường dây khác rời đi cốc vũ thế giới hiện tại cốc vũ thế giới đã bị hủy thất thất bát bát xuất lại xuống nhân tộc văn minh khổ sở dãy r u ộ n ở bên ngoài lang thang những năm này cốc lương thư gia nhập thế lực lớn cũng thu được đại cơ duyên để là tu vi của chính mình đi vào bất hủ cảnh có thể bất hủ cảnh cũng không đáng kiêu ngạo bởi vì nguyên lai nhục thân đã bị hủy tiềm lực mất ra rất nhiều hắn muốn bước lên cảnh giới càng cao hơn nhất định phải trở lại nguyên sơ thế giới thông qua đạo thống k h í vận vận n h ư ỡ n g gia càng có tiềm lực nhục thân sở dĩ hắn trở về rồi làm sao thu được vĩnh hằng đạo trùng hiến tế cốc lương thư ánh mắt thâm thúy nhớ lại cực kỳ lâu trước đây đó là mấy trăm năm trước hắn tiếp xúc được bí mật này thời gian tìm hiểu ra đến một loại phương thức chỉ là vẫn chưa trả giá hành động thâm viên chiến tranh đem thâm viên đại lục đánh cho tăng vỡ lưới pháp luật bắt đầu liên tiếp bước lên xâm lấn thâm viên t ầ n g thứ hai thế nhưng ám hắt thâm viên chỉ vương nhóm cũng không có nôn nóng chiến tranh đến một bước này tiên cổ thế giới đồng dạng tổn thất to lớn trên trăm vị hàng cổ tam biến chết cứu r ộ i thâm viên lanh chúa lấy mạng đổi mạng liều đi ra huyện cổ đạo nhân đồng dạng không đội thiên la địa vong tiên trận chưa bắt đầu chân chính tình nguyện vẫn chưa xuất hiện tổn thương ba mươi sáu cổ xưa đế quân m ư ờ trăm vị đế quân cùng với ba phẩy sáu không không vị cường giả của hàng cổ tam biến đây chính là huyền cổ đạo nhân lá bài tẩy cũng là huyền cổ lá bài tẩy tử h vong trên trăm vị hàng cổ cường giả cũng tồn tại đế quân thế nhưng đối với tiên cổ tới nói cũng chưa thấy là nhiều chuyện xấu bọn họ chết thế nhưng linh hồn bị lưỡi pháp luật bảo tồn lại tương lai trở về tiên cổ thế giới lấy thiên địa lực lượng bản nguyên tái tạo nhục thân liền có thể đối lập với tái tạo nhục thân cần thiết trả giá thiên địa bản nguyên cùng trước mắt thôn phệ lượng lớn thâm viên bản nguyên so với t i ê n cổ thế giới kiếm lời huyền cổ đạo nhân ngươi nếu là lui g a chúng ta có thể cùng ngươi tưởng a n vô sự người thứ nhất ám hát thâm viên c h i vương âm thanh che lại tiếng chém giết ám hát phá hoại thần ngươi cảm thấy chúng ta tiên cổ hiện tại sẽ đồng ý ngươi đầu hàng sao huyền cổ đạo nhân khinh thường nói đầu hàng xem ra huyền cổ ngươi là chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ vậy hãy để cho ngươi xem một chút thâm viên chân chính lá bài tấy người thứ nhất ám hát thâm viên chỉ vương lạnh lùng nhìn về phía huyền cổ đạo nhân thâm viên sớm hắn là bị diệt rồi huyền cổ đạo nhân cười lạnh nói chỉ có mười ba vị thâm viên chỉ vương khí định thần du bọn họ làm thành một vòng đỡ lấy là sâu không thấy đáy thâm viên không có giới hạn kéo d một trăm linh tám tỏa đế thành lập không tỏa ra thông thiên quán điệu ánh sáng đem hư không đều xuyên đấu chiếu dọi tiên cổ thế giới chân chính đế thành sức mạnh kinh khủng đem thâm viên vô số ác ma chấn áp đem thâm viên lãnh chúa bao phủ ở một tấm tiên vong bên trong có thể mười ba vị thâm viên tri vương không có đình chỉ ngâm sướng thậm chí đối lưới pháp luật tồn tại làm như không thấy trong ánh mắt lộ ra chính là cuồng nhiệt tín ngưỡng khí tức kinh khủng từ thâm viên lòng đất lan tràn một tôn tượng đá theo ngâm sướng từ dưới vực sâu từ từ bay lên chương năm trăm bốn mươi bảy sức mạnh chống lại vạn diệt sư h u y ề n cổ đạo nhân linh hồn đang r ù n sợ thiên la địa v o n g tiên trận có thể nói là thế giới này trận pháp mạnh mẽ nhất là đem l i ớ i pháp luật vô hạn phóng to tiên thuật là tiên cổ thế giới văn minh kết tinh trận pháp này vừa ra coi như là ám hát thâm viên m ộ ư ơ i ba vị vương giả cũng khó khăn trốn bị bắt hoạch ạ tràng nhưng liền là kinh khủng như thế trận pháp kinh khủng như thế tiên thuật đủ để định càn khôn lá bài tẩy giờ khác này đang ở từng tấc từng tấc tan vỡ lưới pháp luật đều đang tránh lui khí tức nguy hiểm bao phủ hết thể đế quân trong lòng h u y ề n cổ đạo nhân ánh mắt liền không hề rời đi dần dần lộ ra đầu tượng đá hắn hô hấp dồn dập tim đập như trong trận mười ba vị ám hát thâm viên chỉ vương còn đang ngâm sướng bọn họ thành tính quỳ lạy đem bức tượng đá này mời mời đi ra trong trận hình bắt đầu trong đế thành bách lý phi hồng hủy diện phân thân cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc nói là quen thuộc bởi vì hủy diện sức mạnh là tiếp cận thế nhưng làm tượng đá dần dần lộ ra đầu trong cơ thể hắn hủy diện pháp tác loạn tung lên thậm chí thần phục với tượng đá diện tận tất cả khí tức ở lan tràn khủng h o à n g bao phủ hết t h ể tiên cổ thế giới tu sĩ tính mạng của bọn họ vào đúng lúc này là như vậy yếu đuối thần bí tượng đã là cái gì đây là sức mạnh nào da đầu của ta ở tê dại cả người đều đang đánh c h ố n g ta muốn chạy trốn rồi bao nhiêu năm nguy cơ tử vong đã không còn d á n g lâm trên người ta đế cổ đạo nhân ngửa mặt lên trời cảm thán hắn không có lùi cùng với những cái khác ba mươi lăm vị cổ xưa đế quân sức mạnh nối liền cùng một chỗ tạo thành to lớn tấm kiên ngăn cản trước mắt sức mạnh xâm lấn nhưng loại này ngăn cản đều là tạm thời hắn thậm chí có thể cảm ứng được một khi nhìn thấy thần bí tượng đá toàn thân bọn họ tất cả mọi người đều phải chết trốn không thoát tiên cổ thế giới sẽ hủy hoại trong chốc lát hết thẻ đế quân đều phải chết h u y ề n cổ đạo nhân há miệng môi run r à y sức mạnh kinh khủng như vậy coi như là ở hàng cổ thánh địa cũng cực kỳ hiếm thấy đây chính là ám hát thâm viên chỉ vương lá bài t ầ i sao khó trách bọn hắn không có sợ hãi chạy trốn đi trở về tiên tuổi h u y ề n cổ đạo nhân dùng hết cuối cùng khí lực hắn dứt khoát đứng ở tượng đá bên cạnh bóng lưng có chút chật vật từng đạo từng đạo hào quang xuyên phá hư không hàng cổ tam biến tu sĩ đã không chịu nổi sợ hãi của nội tâm bắt đầu trở về tiên cổ thế giới thế nhưng thiên la địa vong tiên trận còn đang mở ra đế thành đế quân chạy không được bởi là sức mạnh của bọn họ bị đế thành rút đi bọn họ đã cùng đế thành dung hợp thành một thể triệu hoán tới thiên la địa vong tiên trận chặt chẽ áp chế tượng đá trước mắt này muốn đem hắn đánh vào thâm n g uyên không cho tượng đá xuất thế nhưng hiển nhiên là phí công chỉ có thể trì hoán tượng đá xuất thế tốc độ làm tượng đá lộ ra phân mắt đen thu như lỗ đen vẫy con mắt nhìn chăm chú hết thẻ tiên cổ đế quân bách lý phi hồng p â n thân cả người r u lên hắn lộ ra chấn động biểu tình vạn diện sư vạn diện sư tự thần bách lý phi hồng cả người run dày nguyên sơ tâm phủ mang theo linh hồn cùng với trên người năng lượng lao ra đế thành trở về tả trong thân thể mà hắn thân thể này chỉ để lại một thành sức mạnh thế nhưng một thành sức mạnh đều so với hàng cổ tam biến đ ỉ n h phong tu sĩ mạnh mẽ bản thể thật tốt quan sát thông qua ta thị giác chứng kiên vạn diện sư sức mạnh thực sự bách lý phi hồng phân thân không có đi hắn đản sinh ra độc lập nhân cách lưu lại đi hắn đ e m những năm này tích lũy sức mạnh chín thành hết mức lan truyền cho tả phân thân bách lý phi hồng bản thể đứng ở hư không ánh mắt thâm thúy hắn thông qua hủy diệt phân thân thị giác cùng với cảm thụ phỏng đoán lộ ra con mắt trở lên đầu vạn diệt sư tợt thần xuyên tấu h qua hư không phản phất bị cổ xưa tồn tại khủng bố nhìn c h ẳ m g c h ẳ n lúc này bách lý phi hồng tê cả ra đầu hắn cái gọi là ngạo nhân sức mạnh ở trước mặt vạn diệt sư căn bản không đáng nhắc tới phản phất lại như một viên bụi trần đối mặt mênh mông hư không h u y ề n cổ đạo nhân thấy tình thế không ổn đã nghĩ kỹ rút người ra thế nhưng lấy pháp luật đã tham gia quá sâu ám hắc thâm viên tri vương các người dĩ nhiên bảo lưu vạn diệt sư tợt h ầ n không sợ luyện khí sĩ đem bọn ngươi hết mức hủy diệt sao huyện cổ đạo nhân nôn nóng hét lớn. luyện khí sĩ thứ nhất á m h thâm viên c h i vương cờ ư i nhạt vạn diệt sư đại nhân ha sợ luyện khí sĩ chi có các ngươi căn bản không rõ vạn diệt sư là so với luyện khí sĩ càng thêm tồn tại khủng bố tông đạo sẽ bị thua thi đấu tất cả mọi người đều sẽ nên đón t ị c h diệt lệnh leo âm thanh truyền bá hư không vạn diệt sư tượng thần không ngừng bay lên áp chế tượng thần thiên la địa vong tiên trận thậm chí lưới pháp luật đều bị một luồng tuyệt diệt tất cả sức mạnh q u ỷ dị xâm lấn từng tức từng tức n ư ớ ra đi đi mau huyền cộ đạo nhân thúc giục hắn từng chưa hề nghĩ tới thâm viên sẽ bại lộ vạn diệt sư tượng thần kia truyền thuyết tồn tại là chúng sinh linh hồn đều muốn hoảng sợ vạn diệt sư tiên trận bị lôi kéo chủ chúng ta đi không được thanh huyền kiếm đế gào thét còn lại hàng cổ tu sĩ đã thoát ly thậm chí cổ xưa đế quân cũng ở lui lại chỉ có tiên trận bị bắt lôi kéo bị sức mạnh thần bí bao phủ kia đen tui hai mắt mang theo khinh bị vạn vật ý cười ánh mắt liền đem t i ê n la địa vong tiên trận ôm lấy bách lý phi hồng thông qua hủy diệt xuất lại phân thần đầu góc không ngừng thôi diễn sức mạnh của vạn diệt sư giới hạn hấp thu vạn diệt sư đạo vật thất khiếu chảy máu tỏa ra vĩnh hàng hào qua nguyên thần tiếp tục thôi diễn xu nguyên thần của hắn sẽ bị sức mạnh của vạn diệt sư chỗ ô nhiễm bị trở thành tín đồ của hắn làm đoạn tức đoạn bách lý phi hồng chặt đứt hủy diệt phân thân liên tiếp ba. Cuối cùng con khúc chết tịch Bách chọn Trực sức màu qua xuyên thấu quân siêu lại hai tia tia lại, mi tới diệt viễn giờ sinh Phi diệt lại tiếp màn, nhìn thấy tượng thần hai con mắt Bắn ra màu đen tia sáng, tia sáng không ngừng không từng bọn Vĩnh không Hồng phân thân, một mắt tâm Đem Mà đem m thấy tự Lý lựa bạo hư họ hủy đưa ra bao đế Ở vị c à ngày n g càng nhiều đế quân lựa chọn tự bạo năng lượng kinh khủng hóa thành c u ầ n bạo c ơ n lốc quyền tịch thâm viên hư không thâm viên nên đón đại hủy diệt từng vị đế quân tỏa ra cuối cùng đ ó á hoa giết chết một nửa thâm viên đại thế giới chỉ có cuối cùng thâm viên bản nguyên hải bị vạn diệt sư tượng thần chỗ chấn áp không chịu ảnh hưởng nhưng tượng đá thân thể lại xuất hiện vết ớ i Hiển nhiên là sức mạnh quá tải, i nước. mạnh thành chấn sức chỗ hậu là tạo quá quả. Ta t động p h u tất cả nứt h h ữ n g t này. Hắn hàng xa mười vạn giới chân chính ngọn nguồn hủy diệt hết thệ tu sĩ、si、kẻ hủy diệt quá mạnh rồi hàng cổ cường giả ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới vĩnh hằng tu sĩ có lẽ ở trong mắt hắn chỉ là vừa v ặ n n h ậ p môn t a nội tâm điên c u ồ n quát nhưng vào lúc này bầu trời mây đen cuồn cuộn cấm kỵ mác khí tràn ngập bầu trời khủng bố ý chí một đòn lao ra bản nguyên hải phong tỏa đánh nát công xiềng ngự trị ở bầu trời không nên trái phải nó tiên cổ thế giới giờ khác này bị tiền hậu giác kích cổ t u n g đạo nhân phát ra giết đạo hắn vô cùng phẫn nộ đứng lên đến thế nhưng lưới pháp luật quyền bính đang ở đánh mất thiên đạo ý chí hóa thành trật tự lực lượng bắt đầu ở lưới pháp luật lan tràn mà hắn lúc này cũng cảm nhận được lưới pháp luật ý chí đang đứng ở không gì sánh được suy yếu giai đoạn vạn diện sư tự thần đã đem lưới pháp luật ý chí hủy diệt hơn nữa tiên cổ thế giới đánh mất một trăm linh tám vị mạnh mẽ nhất ý chí đế thành tích góp lại đến sức mạnh đã bị vùi đầu vào công hãm trong bực sâu bọn họ đánh mất đối ngoại chiến tranh sức mạnh nhưng tiên cổ thế giới gốc gác vẫn còn ở đó chỉ cần mấy chục năm bọn họ liền có thể khôi phục như cũ h u y ề n cổ đạo nhân thoát đi thâm viên đại thế giới hắn xoa xoa lồng ngực vết thương nhìn để người tuyệt vọng thâm viên ai có thể nghĩ tới sức mạnh của tiên cổ thế giới ra vào dĩ nhiên đã bị phá hủy một nửa đúng thế đế thành người thống trị đối với tiên cổ thế giới tới nói quá là quan trọng rồi trận chiến n à y sau tiên cổ thế giới đối ngoại chiến tranh sức mạnh sẽ yếu bớt nhưng chỉ cần lưới pháp luật vẫn còn ở đó đột nhiên h u y ề n cổ đạo nhân hơi biến sắc mặt há dám như thế lưới pháp luật đang bị thiên đạo ý chí xâm lần làm lưới pháp luật người sáng lập hắm lập tức có thể cảm ứng được rồi huyện cổ đạo nhân xoay người muốn rời khỏi nhưng là Mười ba ngày hôm v i ê nay chỉ vương vĩ đ bất luận làm sao ngươi đều đi không được thứ nhất tám hát thâm viên chỉ vương trầm giọng nói huyền cổ đạo nhân lại cười nhạt hạ tử trong lồng ngực móc ra một hạt giống các ngươi sử dụng vạn diệt sư tự thần chuyện này lẽ ra nên muốn cho luyện khí sĩ biết được huyền cổ đạo nhân mặt lộ vẻ nụ cười quái dị tùy theo hắn kích hoạt rồi hạt giống đem hạt giống tung ra rơi vào thâm viên đại thế giới đây là một viên luyện khí sĩ ngưng tụ đạo chủng chính là không biết thâm viên phải chăng có thể chịu đựng nó trưởng thành ám hắc thâm viên tri vương sắc mặt của biến người điên không có lại để ý tới huyền cổ đạo nhân đánh về phía một k h ắ c đó hạt giống hắn rất rõ ràng làm viên này đạo chủng rơi vào thâm viên thế giới kết cục của thâm viên đem sẽ trở thành hạt giống này sinh đất phì nhiêu huyền cổ đạo nhân nhân cơ hội thoát đi hư không về tiên cổ thế giới bất luận làm sao hắn đều muốn ngăn cản t i ê n đạo ý chi đối lưới pháp luật xâm lân nếu là bị thiên đạo ý chí nắm giữ l ấ y pháp luật tiên cổ thế giới đem lưu lạc đến thiên đạo ý chí trong tay bọn họ tiên cổ văn minh sẽ đánh mất mẫu thế giới tiên đạo ý chí sẽ đem tiên cổ văn minh triệt để hủy d i ệ t cũng một lần nữa thành lập hoàn toàn mới văn minh mẫu thế giới việc quan hệ bọn họ phi thăng hàng xa thánh địa then chốt kết thúc rồi bách lý phi hồng túi đầu cốc vũ phân thân trải qua hận nhiều thế giới sinh ra hoàn toàn mới nhân cách hắn không chờ được đến bị dung hợp một ngày liền lựa chọn tự bạo tự bạo tương với tự mình cách thức cắt bỏ thâm biên không thể từ linh hồn của hắn sức mạnh đạo vận thu được bất luận cái gì liên quan với bách lý phi hồng tin tức vạn d i ệ t sư tự thần chỉ bằng vào nó khí t ứ c liền có thể hủy diệt hàng cổ giới hủy diệt hàng cổ đế quân một đạo ánh mắt liền đem tiên cổ thế giới đế quân bên trong tinh nhuệ hết mức c h à n tuyệt chỉ có cuối cùng huyền cổ đạo nhân trốn thoát nhưng hiện tại huyền cổ đạo nhân cũng không dễ chịu bàn nguyên gặp trọng thương sẽ ngăn chặn hắn trở thành vĩnh hàng giả con đường của hắn bị ép gián đoạn sức mạnh của vạn diện sư đã vượt qua hàng xa m ư ơ i vạn giới bất luận cái gì cấp độ sức mạnh lại như là một vị cầm chân chính đau thương người chạy vào thế giới này đối với một đám người dây mà người dây trong tay giấy đau thương bất luận làm sao đều không đả thương được hắn càng không thể cùng trong tay hắn đau thật súng thật chống lại bách lý phi hồng chấm n g â m rất lâu nói ra câu nói này không hẳn là lượng trên t r ê n l ệ n h mà là chất trên t r ê n l ệ n h trên l ệ n h quá to lớn rồi không phải đồng nhất chiều không gian sức mạnh sở dĩ bất luận cái gì tu luyện đối với vạn d i ệ t sư tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì lẽ nào sẽ không có vũ khí đối phó hắn sao bách lý phi hồng n g ầ g đầu lên nhìn về phía thâm viên hắn muốn đem thâm viên ướt đem vạn diện sư tượng thần sức mạnh tất đoạn thế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng lấy cấp độ sinh mệnh của mình căn bản ngăn cản không được vạn diệt sư sức mạnh đúng đấm đem chính mình triệt để ô nhiễm biến thành khôi lỗi của hắn hắn xứ đ ổ luyện k h í sĩ bách lý phi hồng đầu góc hiện lên luyện k h í sĩ đồng thời đưa mắt lại lần nữa thả lại kỹ năng chi thư kỹ năng chi thư đã mở ra tờ thứ hai nắm giữ bảo vệ lực lượng nhưng một quãng thời gian rất dài bách lý phi hồng đã đem kỹ năng chi thư ném ra sau đầu hắn giờ phút này muốn đem người giấy vậy sức mạnh biến hóa thành đao thật xuống thật biện pháp duy nhất chính là tìm tới cùng vạn diệt sư chống lại sức mạnh cũng coi đây là bản kế hoạch lấy kỹ năng chi thư thôi diễn ra công pháp hoàn toàn mới tu luyện ra độc thuật về có thể chống lại sức mạnh của vạn diệt sư ta tin tưởng vạn đạo quy nguyên công sẽ đem ta mang bị n g ạ bách lý phi hồng đứng lên đến cũng không tiếp tục hướng về bắc h à n g cổ long giới tiến lên đối với hắn mà nói đi tới bắc h à n g cổ long giới đã không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì hắn nhìn thấy sức mạnh của vạn diệt sư cứ việc cao đến vô biên mà bách lý phi hồng hiện tại liền mong muốn vạn diệt sư sức mạnh đều không đạt tới luyện khí sĩ tông đạo là làm sao chống lại vạn diệt sư bách lý phi hồng trở về nguyên sơ vĩnh hằng đạo c h ủ nhất định giữ lại sức mạnh của luyện khí sĩ tông đạo hạt giống một viên này vĩnh hằng đạo chủng đều là lấy sức mạnh của tông đạo ngưng tụ ra đạo chủng nguyên sơ thế giới lên cấp đến giai đoạn này đã đầy đủ rồi lần này ta m u ố n l í h kỷ một ít bách lý phi hồng thở dài nói một bước bước ra hư không cổ lộ hiện ra nhanh chóng trở lại nguyên sơ thế giới thiên hàng tương thụy huyết khí bao phủ nguyên sơ thế giới lấy huyết khí tinh chế thế giới này sinh ra yêu ma chi khí ma quỷ hải đã bị hắn hủy diệt yêu ma liền không cần đang tiếp tục tồn tại xuống bách lý phi hồng trở về hắn muốn đào móc ra vĩnh hằng đạo chủng đem vĩnh hằng đạo chủng hòa vào tự thân nghiên cứu sức mạnh của luyện khí sĩ tôn g đạo cũng coi đây là cơ sở thôi diễn ra độc thuộc về tự thân sức mạnh thực sự kỹ năng chỉ thư muốn phát huy được tác dụng rồi giờ khác này bách lý phi hồng đã không g i n h bận tâm lai lịch bí ẩn kỹ năng chỉ thư nhìn về phía này tốt đẹp sơn hà bách tính an cư lạc nghiệp văn minh đang không ngừng mà nhảy vọt nhìn xuống chính mình sáng lập ra thái bình tình thế kết thúc nhân loại bị yêu ma bị ma quỷ h ạ i bị kẻ xâm lấn bị ma thần uy hiếp thảm trạng mượn hàng cổ giới l ộ xác nguyên sơ nhân loại đều thu được lợi ích cực kỳ lớn nhưng hiện tại bọn họ thu được vĩnh hàng giới tiền lãi muốn biến mất rồi bách lý phi hồng đã quyết định đem vĩnh hằng đạo chủng lấy ra kiến thức vạn diệt sư sức mạnh hắn trong lòng tiêm một tiêm ngạo khí hoàn toàn bị phá tan chương năm trăm bốn mươi tám thoát đơn bị nhìn chằm chằm bách lý phi hồng sẽ không từ đây trầm mặc vạn diệt sư chính là trong truyền thuyết thần thoại hắn mạnh mẽ là tất nhiên nhưng bách lý phi hồng sẽ không dễ dàng bị đánh đổ vĩnh hằng đạo chủng có thể làm đạo chủng của ta nhóm nó sức mạnh lớn hơn do đó lợi dụng kỹ năng chi thư vượt qua vạn diệt sư bách lý phi hồng trong lòng sinh ra ý nghĩ vĩnh hằng đạo chủng nhất định có hắn cần sức mạnh ở hư không cổ lộ đi đường thủ tiêu đi tới bắc hẳng c Tạm thời điều để này l o l o n g s ố này g lâu tiên chút. n tại t cổ cùng i phá thâm viên cuộc chiến bách lý phi hồng không mất được chốt tốt còn tổn thất một vị phân thân hủy diện phân thân ý chí tiêu hủy đối với bách lý phi hồng tới nói chính là tổn thất thật lớn bồi dưỡng được một tôn phân thân độc lập nhân cách cực kỳ không dễ dàng hắn ngã xuống để tâm lực xuất hiện trôi đi nhưng cũng không phải là không có thu hoạch từng trải qua đứng đầu nhất sức mạnh bách lý phi hồng rốt cuộc sáng tỏ sức mạnh của chính mình chi đạo vạn diệt sư mục tiêu của hắn chính là đối kháng vạn diệt sư chỉ có đối kháng vạn diệt sư mới có thể làm cho hắn ôm có vô cùng động lực đổi theo sức mạnh cao hơn cấp độ đoạn thời gian này ta nội tâm đã xuất hiện thư giãn hiện tại ta còn chưa có t ư cách thư giãn xuống vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đánh cuộc còn có biến số thâm viên chính là biến số thâm viên nhất định sẽ tấn công nguyên sơ thế giới bọn họ là vạn diệt sư cùng nhiệt tín đồ vì vạn diệt sư thắng lợi thâm viên sẽ dốc hết tất cả sức mạnh công hãng nguyên sơ thế giới may là dựa theo đánh cuộc quy tắc sức mạnh của vạn diệt sư không thể tham gia sở dĩ vạn diệt sư t ự c thần không thể ở nguyên sơ thế giới sử dụng dĩ vang đánh cuộc quy tắc theo thời gian rời đi đã không cần tuân thủ nhưng một điều này quy tắc vẫn còn bách lý phi hồng liền không sợ thâm viên thế giới trở về đông tân thành sân trong sân rất sạch sẽ cho bụi bị lau sạch sẽ nhìn ra n à y độc lập sân thường thường có người đến quản lý ngự trong không khí còn lưu lại nữ nhân mùi thơm bách lý phi hồng lộ ra vẹ mị cười hắn biết đây là nhan như ngọc yên lặng mà vì hắn theo lý nhà đêm đó hai người cho thấy có l ỏ n g nhưng bách lý phi hồng quyết nghị rời đi nguyên sơ thế giới đi ra hư không này vừa đi chính là mấy năm lâu dài lại lần nữa trở về người nhan như ngọc lưu lại mùi thơm cơ thể để bách lý phi hồng nội tâm tràn ngập t â m áp thời không phân thân tọa c h ấ n thiên trụ sơn giám thị nguyên sơ thế giới thời không vận mệnh luân hồi ba cái tuyến bách lý phi hồng liền lo lắng tu sĩ mạnh mẽ đối nguyên sơ thế giới ba cái tuyến gây ảnh hưởng đem nguyên sơ thế giới vận mệnh đầy hướng hủy diệt đồng thời thời không phân thân tồn tại đối với tìm hiểu nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đạo c h ủ n g có trợ giúp rất lớn nhìn chăm chú tất cả phân thân bị hắn phân liệt đi ra ngoài khiếu h u y ệ t biến thành phân thân trải qua một lần lại một lần lột xác đã lấy hoàn toàn mới nhục thân tu luyện thành là hẳng cổ tam biến đỉnh phong tu sĩ thậm chí một ít mạnh mẽ phân thân đã sớm vượt qua hàng cổ tam biến cảnh giới tiến vào một loại cực đạo cấp độ chỉ là bọn họ đối vĩnh hằng tìm hiểu còn không quá sâu làng bách lý phi hồng trở về nguyên sơ huyết khí cột rửa bầu trời xanh vô số nguyên sơ võ giả cũng biết nhân vương trở về nguyên sơ có người kích động và p h n có mặt người sắc gâm trầm như nước cũng có người lộ ra vẻ sợ hãi càng tạ c u ố n quanh thẩm thấu hư không huyết khí tất cả mọi người đều trầm mặc tu luyện huyết khí càng sâu người càng có thể cảm nhận được cỗ này huyết khí so với trên trời thái dương còn kinh khủng hơn nhân vương bách lý phi hồng chỉ cần động ý nghĩ liền có thể đem bọn họ từ thế giới này xóa đi sức mạnh kinh khủng như vậy để người làm sao không hoảng sợ nhân vương động bên trong cốc lương thư ở bách lý phi hồng phóng thích huyết khí trước mắt bước vào hư không cổ lộ tránh lẽ đối phương huyết khí quét ngang đám người vương bách lý phi hồng huyết khí tản đi hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi trở về nguyên sơ thế、giới. bách lý phi hồng đã kinh khủng như thế sao tướng so với lúc trước mình cùng hắn cứ việc còn tồn tại trên lệnh nhưng lấy hiện tại sức mạnh của bách lý phi hồng cốc lương thư bất luận làm sao đều không đội kịp trừ phi được vĩnh h à n g đạo trùng cốc lương thư n g ư ơ i hiện tại rốt có biết vì sao bổn hoàng không muốn tham dự kế hoạch của n g ư ơ i đi rồi sao cốc lương tú cười khổ nói cùng hắn sinh ở cùng một thời đại chính là một loại tuyệt vọng nhưng chúng ta đều cần hắn nếu như không có bách lý phi hồng đại nguyên đế quốc sẽ tan vỡ tất cả nhân loại đều sẽ tử vong chúng ta đều sẽ luôn làm đầy tớ hoặc là bị ngoại địch giết địch không Chúng ta sở ẽ sẽ không khác chúng ta sẽ bị hết mức chém giết, bị những thế lực khác tuyệt diệt tộc. Cốc lương Thư h luôn trung Lương giết, làm lực tuyệt mức đầy tớ, ta diệt tộc. t Cốc bị bị dĩ à i nói. Sở d n g ư ơ i muốn đình chỉ kế hoạch của ngươi sao chính là bởi vì bách lý phi hồng mạnh mẽ chúng ta mới phải tiếp tục kế hoạch chúng ta cốc lương thư n ở nụ cười lấy sức mạnh của bách lý phi hồng đã không cần mọi vật đến để hắn mạnh mẽ sự tồn tại của hắn chính là chấn áp nguyên sơ thế giới ổn định có sự tồn tại của hắn bất luận cái gì kẻ xâm lân đều sẽ bị đánh lùi thậm chí bị hắn giết chết sở dĩ chúng ta không cần lo lắng kẻ xâm lân theo chúng ta tranh này vĩnh h n g đạo chúng cốc lương thư dùng tiếng nói của hắn thuyết phục cốc lương tú cốc lương tú là cốc lương hoàng thất đương nhiệm hoàng đế tuổi bất quá trăm chú ngữ đã sớm bị đánh nát lấy cốc lương tú hiện tại sức mạnh thống ngự đại nguyên đế quốc mấy chục ngàn năm cũng bất quá là bình thường sự t ì n h nhưng cốc lương tú cũng không muốn trở thành độc tài vạn năm hoàng đế mà là muốn trở thành chân chính cường giả tiêu sái mà xoay người rời đi đại nguyên đế quốc nhưng sự tình còn chưa hoàn thành cốc lương tú chạy không được nếu như bách lý phi hồng đem vĩnh hàng đạo c h ủ lấy đi chúng ta làm sao bây giờ cốc lương tú hỏi lần nữa lần này cốc lương thư không có đáp lại thiết ý như vậy sự không thể làm chúng ta cốc lương gia tộc chỉ có thể đem phần lớn tinh lực đặt ở lao tổ thế giới đem chỗ kia thế giới phát triển lớn mạnh thành lập độc thuộc về chúng ta cốc lương gia tộc bá quyền cốc lương thư thở dài nói trong t ô n g môn đồng dạng lòng người bàng hoàng bách lý phi hồng trở về bọn họ cũng không còn mấy năm trước như vậy hào hiệp bách lý phi hồng lại như ngũ chỉ son đem bọn họ hết thể dục vọng cùng gia tâm đều đ è xuống hiện tại thiên tâm thế giới như đổ như lửa phát triển nhưng một phần quyền bính bị chấn ma ti thu đấy phi hồng người trở về rồi thành thục nhan như ngọc lúc này đã tiếp cận bốn mươi tuổi nhưng dùng nhan trước sau như một chỉ là khi chất trở nên càng đu h ò a tiến ra cũng không có bức bách nàng làm bất cứ chuyện gì cũng bức bách không được nhan như ngọc rốt cuộc hiện tại nhan như ngọc được bách lý phi hồng trợ giúp đã sớm là bất hủ cựu trọng thiên tồn tại trải qua tỉ mỉ trang điểm trang dung để bách lý phi hồng cũng theo đó chú ý hắn cũng không phải là không tốt n ữ s ắ c chỉ là ở tập võ tới nay vẫn ở cầu đạo trên đường không giống ngừng lại rốt c u ộ c trở lại đông tân thành bên hai nghe thêm hai tiếng tê ờ bách lý phi hồng nội tâm sinh ra một loại về nhà cảm giác để hắn quyến luyến này lại đ i ệ đúng trở về nhan như ngọc dung nhan tuyệt thế giới lại lộ ra một tia quan tâm còn đi sao không đi rồi bách lý phi hồng cười nói đúng không đi rồi bản thể cùng phân thân bản thân liền không hề khác gì nhau hắn bách lý phi hồng có thể làm sự tình liền giao cho phân thân đi làm chỉ là phân thân đều sinh ra độc lập nhân cách vận mệnh của bọn họ cùng nhân sinh đều so với bản thể đặc sắc và lần bách lý phi hồng chặt đ ứ t phân thân đối bản thể n h ò m ngó thị giác ở hắn không có thu về bọn họ trước liền để phân thân hưởng thụ người cuối cùng sinh đi thật nhan như ngọc kích động nói một bộ áo trắng như tuyết phong độ phiên phiên công tử ca vậy dáng dấp bách lý phi hồng lại đứng dậy đi tới bên người nhan như ngọc mềm nhẹ đưa nàng hòa và mang đương nhiên là thật những năm này khiến người bị khổ bách lý phi hồng tràn ngập xin lỗi nói khổ sở chờ đợi cuối cùng chờ để chấm dứt quả ta kỳ thực vận khí cũng không kém nhan như ngọc ôm bách lý phi hồng đem hai gõ má kể sát ở trái tim của hắn nơi tiếp mạnh mẽ tiếng tim đập so với thiên đạo rung động còn để người hoảng sợ nhưng ở nhan như ngọc trong hai nhưng là nhất dễ nghe t m thai âm nhạc giờ khác này bách lý phi hồng tâm tình rất bình thản cũng rất tá bình từ khi nào thì bắt đầu bảo vệ đông tân thành bảo vệ đại nguyên đế quốc bảo vệ nguyên so thế giới đã trở thành sứ mạng của hắn hắn lẽ ra không nên như vậy bởi vì thế giới này đối với hắn mà nói g i a n g buộc cũng không có như vậy sâu là một tên xuyên việt giả hắn lại đem vận mệnh của mình quấn vào nguyên sơ thế giới đem sinh mệnh đều giao cho trấn ma ti lại quên người bên cạnh mình cái khác quen thuộc người vận mệnh đã thay đổi thậm chí hắn thu đồ đệ lúc này đã là trấn ma ti một mình chống đỡ một phương nhân vật thành hôn thành hôn lập gia đình lập gia đình chỉ có hắn vẫn như cũ đứng lặng ở bầu trời núi đỉnh đẩy lên vùng thế giới này nhưng thuộc về mình nhà vùng thế giới này chính mình lại lơ là cũng không thể nói lơ là chỉ có thể nói không có người bị hắn lưu ý bị hắn bảo vệ lượn lượn vòng vòng phản phất trở lại chấn ma ti p h â n đấu những năm tháng ấy mà bách lý phi hồng đã từng mong đợi nhất sự t ì n h chính là đi tới nhan như ngọc trước bản hỏi do nhiệm vụ giao nhiệm vụ cũng cùng mỹ nhân này trò chuyện đoạn thời gian đó mới là bách lý phi hồng đấy lòng đẹp nhất thời gian hiện tại bọn họ rốt c ụ ộ c ông nhau nàng vì hắn từ chối vô số người theo đuổi vì hắn thậm chí không tiếp cùng gia tộc lật mặt nữ nhân này đáng ra bách lý phi hồng bảo vệ nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu làm đến nào đó một giai đoạn việc rất nhiều chuyện liền nước chạy thành sông đối mặt nhăn như ngọc yên lặng chờ đợi bách lý phi hồng làm sao không động lòng bản thân hắn liền không phải v ữ n g tâm chỉ đổ nguyên sơ xuất lại nguyên giới người điên người điên vạn diệt sư tín đồ người h á o đen rốt c ụ c thoát ly lâm giật vân thế giới hắn điên cồn quát mười năm này hắn lưu lạc là p h à m nhân ở một chỗ thế giới vận mệnh bên trong chịu khổ lâm giật vân đặc kích vận mệnh bi thảm kém chút loại bỏ hắn vạn diết tâm bóng ráng của lâm giật vân xuất hiện lần nữa hắn một b ư c vô vị biểu tình ngắm nhìn nguyên sơ thế giới mẹ nó ta vẫn còn độc thân cầu đây cái tên nhà ngươi đã thành đôi thành cặp lâm giật vân hô to kêu to nhất thời hấp dẫn vạn diệt sư tín đồ người áo đen sự chú ý nhân vương bách lý phi hồng người áo đen đối với bách lý phi hồng có thể không xa l à gì đây là hắn chuẩn bị dẫn tiến cho sư phụ người làm vạn diệt sư hoàn toàn mới tín đồ lấy hắn đối sư tôn h i ể u rõ hắn nhất định sẽ yêu thích vị này nhân vương bách lý phi hồng trên người hắn nắm giữ quá nhiều cùng vạn diệt sư tương tự phẩm chất ngươi biết hắn người áo đen đột nhiên ý thức được lấy lâm g ậ t vân kinh khủng như vậy tu vi đối với một vị vĩnh hằng tầng thứ đều không có đạt đến tiểu gia h hô to gọi nhỏ nhất định rất lưu ý nhân vương bách lý phi hồng cái gì gọi là ta biết hắn lẽ nào ta không thể biết hắn tâm giật vân bất mãn nói quyết định đánh của người mà người mới đến thế giới này bao lâu người á o đen l ỏ n g hiếu kỳ bị câu dẫn lên hắn biết nếu là lâm giật vân nhận thức nhân vương bách lý phi hồng đại diện cho nhân vương trên người bách lý phi hồng rất nhiều chuyện c ổ quái vô cùng có khả năng đến từ lâm giật vân thủ bút cái tên này nhưng là thường thường chế tạo ra chính hắn đều không cách nào trưởng không quái vật đi ra cuối cùng nhất có thể đem hắn hủy diệt ta tựa hồ nhìn thấy ngươi đối vị này nhân tộc cảm thấy rất hứng thú cũng đúng trên người hắn phẩm chất có thể hấp dẫn vạn d i ệ t sư chiêu thu hắn làm tín đồ có thể tưởng tượng nếu là hắn thua ở các ngươi vạn d i ệ t sư một đạo nói không chắc có thể sinh ra một vị hoàn toàn mới vạn d i ệ t sư lâm dật vân cười nói phản phất vạn d i ệ t sư tồn tại cũng khó có thể gây nên nội tâm hắn song lớn từng trải qua chân chính cường giả hắn xác thực không có đem vạn d i ệ t sư xem là đ ị c h thủ vạn d i ệ t sư đặt ở trên trời xanh cũng không phải đại nhân vật gì phải nói ở vạn d i ệ t sư một mạch bên trong vị này vạn d i ệ t sư quyền bính quá nhỏ không ta hiện tại sẽ không đem hắn dẫn tiến cho lão sư đang cực sau khi kết thúc ta sẽ giết hắn vạn diệt sư tín đồ đen ngâm người lạnh lùng nói người này cùng lâm giật vân nhất định có quan hệ đối với lâm giật vân hiểu rõ hắn là biết được lâm giật vân khủng bố trước mắt vị trẻ tuổi này tương lai là vượt qua vạn diệt sư thậm chí người của luyện khí sĩ tôn đạo ai bảo hắn là bị thanh sơn tiên đế tiếp kiến quá nhân vật đúng dịp ta cũng muốn đang cực cục lúc kết thúc đem hắn giết nhưng chưa từng nghĩ đến lâm giật vân hai con mắt tỏa sáng Dên. Vạn diện tín đồ người sư đồ á Mà nhưng lần này chúng ta đổi nhân vật ta đến diễn dịch chính phái ngươi là người trong tà đạo người háo đen đề nghị ngược lại đều là cấm chỉ tu vi cấm chỉ ký ức tiến vào thần bí thế giới hắn còn có chuyển bại thành thắng cơ hội lâm giật vân tu luyện chính là bình đẳng phát tắc hắn sẽ không dối trá có thể lần này chúng ta muốn đi vào bên trong hai mươi năm từ trẻ con bắt đầu lâm giật vân hít mắt cười nói ta đáp ứng ngươi nếu là thắng ta liền đem hắn cướp đi người áo đen lạnh giọng nói chờ ngươi thắng lại nói hai người nhất ngôn nhất ngữ nói xong lại dễ dàng quyết định nguyên sơ thế giới vận mệnh nếu là bách lý phi hồng rời đi nguyên sơ thế giới bị vạn diệt sự mang đi t i ế n nguyên sơ thế giới nhất định nguy cơ trùng trùng không có bách lý phi hồng bảo vệ toàn bộ nguyên sơ thế giới đều sẽ bị những cường giả khác thừa lúc vắng mà vào một ánh hào quang đem hai người bao phủ lại bóng người của bọn họ biến mất không còn t â m hơi trò chơi bắt đầu rồi chương năm trăm bốn mươi chín tà nhuộm tiên cổ ta đang ở quan sát tiên cổ thế giới chiến tranh một hồi liên quan với thiên đạo chiến tranh như vậy mở ra cái khác một mặt chiến tranh vẫn là lần đầu kiến thức đạo kha kha vậy hãy để cho ta đến thêm điểm liệu đi bách lý phi hồng phân thân tà cảm ứng được bản thể đem bọn họ che đậy đã rõ ràng bản thể tâm ý đây là cho bọn họ cuối cùng điên cùng cơ hội hủy diệt kế thừa ý chí của ngươi liền để ta đem tiên cổ thế giới triệt để hủy diệt rốt cuộc ngươi muốn tặng cho bản thể một món lễ vật ngươi chết rồi liền để cho ta tới vì ngươi chủ trì đại cục ta nội tâm điên cuồng hò hét hắn nhìn thấy thế giới này hỗn loạn lưới pháp luật ý chí cùng tiên đạo ý chí lên i đ ố i đang tiến hành một loại cực h ạ n cuộc chiên cuộc chiến tranh này quyết định tiên cổ thế giới tương lai tiên cổ ma giới xuất hiện chiếm cứ u bản nguyên hải bắt đầu tiến vào phòng thủ giai đoạn tiên cổ thế giới cổ để cho cơn ư giả g chính đang tiến công tiên cổ ma giới nhưng tiên cổ ma giới bất t ư ờ n g lực lượng không ngừng ô nhiễm bản nguyên hải trợ giúp t i ê n đạo ô nhiễm lưới pháp, luật, đem lưới pháp luật đều biến thành ma đạo tiên đạo cùng ma đạo trong một ý nghĩ nhưng là tiên cổ thế giới đã từng lưu lại mầm hoạn bọn họ lầm tưởng xử lý tốt lại bị thiên đạo ý chí để lại một tay đem tội nghiệt của bọn họ thu thập lên giờ k h ắ c này tiên cổ thế giới nên đón tai nạn lớn ta rất rõ ràng một khi tiên cổ thế giới nghe qua vụ tai nạn này vượt qua một trận này kết nạn toàn bộ tiên cổ thế giới đem được thăng hoa hoàn thành một hồi chân chính văn minh t h á t biến cứ việc tổn thất rất lớn có thể văn minh đem phải nhận được thăng hoa một loại chân chính thăng hoa ta lại sao để tiên cổ thế giới trở nên mạnh mẽ cô xạ tiên tử chủ trì tiên cổ ma giới phối hợp thiên đạo ý chí h u y ề n cổ đạo nhân chủ trì tiên cổ thế giới phối hợp lưới pháp luật ý chí thiên đạo ý chí phảng phất dò xét đến lưới pháp luật hết t h ể bí mật đồng thời nắm giữ bản nguyên hải mượn bản nguyên hải liên miên không ngừng sức mạnh không ngừng phục sinh bị tiên cổ thế giới cường giả giết chết ma đạo cường giả mà tiên cổ cường giả của ma giới không phục sinh một lần sẽ trở nên mạnh mẽ một phần cũng tiêu hao tiên cổ thế giới lực lượng bản nguyên h u y ề n cổ đạo nhân nhìn đau lòng thế nhưng thiên la địa vong tiên trận đã sử dụng sức mạnh của đế thành ở vắng lặng ngắn hạn bên trong la vận dụng không được này một lá bài tầy bọn họ chỉ có thể liệu mạng mà giết chết tiên c cũng bắt đầu tranh cướp bản nguyên h ả i quyền khống chế đến mức thiên đạo ý chí cổ t u n g đạo nhân triệt để hợp đạo l ư ỡ i pháp luật bảo vệ l ư ỡ i pháp luật cuối cùng một đạo phòng tuyến khi sinh vị này trí c ư ờ n giả g cũng là vạn bất đắc dĩ chỉ có như vậy mới có thể chống lại thiên đạo ý chí ta tọa c h ấ n bắt đầu đế thành cái khác ba vị đế quân đã trở về bắt đầu đế thành bọn họ tránh được một tiếp trở lại bắt đầu đế thành lại phát hiện đợi mới bắt đầu đế quân còn chiếm cứ bắt đầu đầu tiên nắm giữ bắt đầu đế thành quyền bính nhất thời mắt choáng lúc này mới phát hiện tư mã dục hóa ra là đem phân thân phái đến thâm viên thế giới chết ở thâm viên thế giới chỉ là một bộ phân thân của hắn đối mặt giết chết thâm viên tiên tri cũng mở ra thâm viên chiến tranh bắt đầu đế quân trong lòng bọn họ sản sinh một loại hoảng sợ trước mắt tư mãn dục tính tình đại biến dĩ vãng dịu ngoan một vị đế quân trái lại trở thành tính cách bá đạo thậm chí ngang ngược không biết lý lẽ đế quân nhưng ba vị đế quân đều không phải vị này đợi mới đế quân đối thủ bọn họ từ bỏ đối kháng bắt đầu đế quân nắm giữ bắt đầu đế thành ý nghĩ thứ tư đế quân lại gọi từ nguyện đế quân là một vị đem cực c ô chỉ đạo tu luyện tới cực h ạ n hàng cổ tam biên cao thủ nội tâm hắn phẫn hận không ngót hắn nhò ngó bắt đầu đế quân vị trí đã lâu. lại bị tư mã dục lộ đầu cướp giật vị trí nhưng là tình hình khó khăn không thể không túi đầu hắn lúc này đang ở tử n g u y ệ t trong độc thiên thiên đạo chiến tranh đã bắt đầu rồi nếu là đế thành người thống trị không có chết thiên đạo không có bất cứ cơ hội nào nhưng chính là đế thành người thống trị xảy ra vấn đề rồi cho thiên đạo ý chí lưu lại như vậy lỗ thủng t ử n g u y ệ t đế quân tìm hiểu thiên địa quan sát đạo biến ảo thiên địa tồn tại hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh đang ở tranh cướp đạo c h ú tể quyền dĩ vãng là lưới pháp luật một nhà đ ộ đại hiện tại trái lại là thiên đạo ý chí chiếm tự phong một trăm lẻ tám tòa đế thành t i ế t trí rốt cục xuất hiện vấn đề rất nhiều người thống trị tử vong đế thành nên đón chống vắng lưới pháp luật xuất hiện vô số lỗ thủng căn bản không thể chú ý đế thành quyền khống chế từ nguyệt đế quân ánh mắt lấp lóe bắt đầu đế quân rất mạnh mẽ hắn m u ố n cướp giật tòa này đế thành người thống trị gần như không thể hắn giờ phút này nhưng trong lòng ở tính toán đến cái khác đế thành bắt tòa này đế thành chúa tể quyền trở thành người đứng đầu một thành huyền cổ đạo nhân cùng với ba mươi sáu tôn cổ đế bọn họ là không thể bỏ mặc đế thành xuất hiện bất kỳ vấn đề gì thừa dịp cháy nhà hôi của dạ chắc chắn phải chết trong bản nguyên hải thiên đạo ý chí lợi dụng chúng ta tâm ma sinh ra ma khí sáng lập ra một tòa giới trung giới thuần túy tiên cổ trì ác đây là tiên cổ thế giới nên đón lớn nhất nhân k i ế p nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này tiên cổ thế giới đem sẽ trở thành vô địch vậy văn minh chân chính xưng ơ ba bắc bộ hư không coi như đối mặt thâm viên thế giới cũng không sợ hãi từ nguyện đế quân nội tâm điên c n g nghĩ, như có thể trở thành một tòa đế thành người thống trị tương lai mức độ thấp nhất chính là một tôn vĩnh hàng giả không được không thể tiếp tục chờ ta cần một tòa đế thành một tòa có thể và ở trong đó đế thành bất luận tòa này đế thành phải trăng mạnh mẽ cũng không thể trở n ạ i ta trở thành đế thành người thống trị h u y ề n cổ đạo nhân hiện tại cần nhất được chính là đế thành trợ giúp ta chúa tể một tòa đế thành nhất định sẽ thiếu đốt sinh mệnh đốt y năng của đế thành trợ giúp h u y ề n cổ đạo nhân cùng lưới pháp luật rơi vào ý niệm điên cùng thứ tư đế quân t ử nguyện vẫn chưa phát hiện từng đạo từng đạo màu đen như nòng nọc phù văn sức mạnh quỷ dị đang ở dọc theo động tiên quy tắc đem toàn bộ t ử nguyện động tiên ô nhiễm cho t ử nguyện đế quân cảm thấy được không đúng tiên cổ ma giới không đúng đây là kẻ xâm lấn sức mạnh thủy ma tâm phủ đã sớm bị tà thăng cấp cải tiến càng là trải qua bản thể thôi diễn lấy tâm lực triển khai ra nó y năng vô cùng từ n g u y ệ t đế quân muốn móc ra từ n g u y ệ t đ ộ n g t h i ê n lại phát hiện hắn không mở ra động thiên thế giới hắn muốn nổ nát động thiên thậm chí đem những n à y quỷ dị phù văn màu đen tiêu diệt đáng tiếc chính là sức mạnh của hắn rơi vào vút bùn oanh kích ở b ố n phía lập tức biến mất không còn t ă m hơi toàn bộ động thiên đều trở thành hắn nhà tù hắn oanh kích ở bốn phía sức mạnh đều bị quái lạ sức mạnh hóa giải bốn phía màu đen quỷ dị phù văn lộ ra cực h ạ n tạ tính từ từ tượng hắn bọc mà tới bất luận từ nguyễn đế quân làm sao chống đối cuối cùng đều bị phù văn màu đen vào trùm từ nguyễn đế quân bái kiến chủ nhân. Sau từ n g u y ệ t đế quân một con mắt bình thường một con mắt thuần đen hai c ỗ ý chí tồn tại thân thể này bên trong mà huyết mạch của hắn tâm linh linh hồn đều nằm dậy đặc thủy ma tâm phủ ủy dị tâm lực phối hợp thủy ma tâm phủ dễ dàng đem tôn này đế quân khống chế để từ n g u y ệ t đế quân không có bất luận cái gì sức phản kháng thậm chí có thể đem hắn tâm linh và m ẹ o đem ý chí của hắn chuyển biến giờ k h ắ c này từ n g u y ệ t đế quân khó có thể cãi lời bách lý phi hồng bất luận cái gì một cái mệnh lệnh trừ bỏ tà phân thân cùng bản thể là thứ nhất người trưởng khống ở ngoài cái khác phân thân đồng dạng có thể khống chế từ nguyễn đế quân、Đi. thuận theo tim của ngươi đi tranh cướp đế thành chúa tể quyền ngươi như có thể trở thành vĩnh hàng giả vĩnh hàng c h i quan có lẽ có thể gột rửa trên người n g ư ơ i thủy ma tâm phủ thoát khỏi ta k h ô n g chế sở dĩ cố gắng lên cảm tạ chủ nhân ban ân từ n g u y ệ n đế quân đầy mặt rơi lệ hắn không biết mình vì sao rơi lệ nhưng đen kỳ tâm còn sót lại một vệ ánh sáng để hắn truy đuổi ta rút đi tất cả sức mạnh trở về bắt đầu đầu tiên mà từ n g u y ệ n đế quân rời đi bắt đầu đế thành cũng giải trừ bắt đầu đế thành tất cả quyền bính đem tự thân quyền bính phó thác cho bắt đầu đế quân đây là bước thứ nhất còn có thứ hai đế quân thứ ba đế quân c h ứ bỏ bắt đầu thành cái khác đế thành đế quân cũng sẽ là mục tiêu của ta thế nhưng có đế thành che chở không hẳn có thể dễ dàng xuống tay với bọn họ ta nội tâm trầm ngâm chốc lát rất nhanh sẽ có mới dòng suy nghĩ hắn m u ố n khống chế toàn bộ người của tiên cổ thế giới tu sĩ để bọn họ bị trở thành con dối của mình hủy diệt có thể có thể hay không đáp ứng yêu cầu của ngươi ta hiện tại phát hiện càng chơi vui trò chơi nếu là có thể đem toàn bộ tiên cổ thế giới đều khống chế thậm chí thiên đạo đều bị thủy ma tâm phù của ta khống chế thế giới này chính là bản thể tốt nhất lợi kiếm ta điên cùng thầm nghĩ đến mức hậu quả ta không hề nghĩ qua ta ác làm việc vì sao phải nghĩ hậu quả xấu nhất hậu quả không gì bằng đem tiên cổ thế giới hủy diệt sở dĩ ta không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng hủy diệt đã chết rồi có thể phân thân chết chỉ là cắt bỏ một đạo nhân cách sức mạnh của hắn còn đang tà trong cơ thể hắn sở dĩ ký ức đều là chính mình một phần bọn họ đều là bản thể nhục thân một phần phát triển đến ngày hôm nay mức này trở về bản thể hoàn thành bản thể nhục thân viên mãn mới là bọn họ cuối cùng quy tụ thử vong cũng không thể tổn hại bản thể nhục thân thế nhưng sự tồn tại của bọn họ lại làm cho bản thể nhục thân tồn tại khuyết điểm đương nhiên lấy bản thể đối phân thân lực trường khống một ý nghĩ liền có thể đem hắn tiêu hủy thứ hai đế quân tên gọi bác hạo đế quân bách lý phi hồng phân thân tả thầm nói đối với tôn này đế quân hắn rất xa lạ chỉ là biết được tôn này đế quân cũng không thích tham dự chuyện của tiên cổ thế giới vụ mà là bế quan ở động tiên của mình bên trong đem động tiên của mình phát triển thành một thế giới hắn yêu thích thành lập thuộc về mình văn minh thậm chí yêu thích sáng tạo hoàn toàn mới sinh m ệ n h chúa tể những sinh mạng này để bọn họ phát triển chính mình văn minh bác hạo đế quân là rất có ý nghĩ một vị cực đạo giả hắn một lòng truy tìm đạo của chính mình tại trong đầu hiện lên người này tư liệu nhất thời đối bắc hạo đế quân cảm thấy hứng thú đặc biệt là đối phương đối văn minh nghiên cứu đem đối phương hóa thành con dối của mình nói vậy có thể vì chính mình mang đến rất lớn thu hoạch sáng tạo cùng hủy d i ệ t bản thân liền là một đôi hắn đã chiếm được sức mạnh hủy d i ệ t tự nhiên muốn có được sáng tạo lực lượng bác hạo đầu tiên nhận nguyện tinh thần hồng hoang vũ trụ không thiếu gì cả xinh đẹp tuyệt trần cảnh s ắ c tuấn như h o a cao sơn lưu thủy b i ể n rộng sông ngòi nhân gian vương triều đều chen ở trong động thiên này mà bác hạo đế quân lại ở chính mình hậu hoa viên dội hoa hắn có thể cảm giác được ngoại giới hữu hiểm tiên cổ thế giới không còn là thiên đường thế nhưng bắc hạ o đế quân vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ bọn họ kỳ thực đối với thiên đạo ý chí cùng lưới pháp luật chỉ tranh ở bắc hạ o đế quân trong mắt bất quá là quyền lực chỉ tranh coi như thiên đạo ý chí thắng cũng sẽ không hủy diệt tiên cổ thế giới nó cũng sẽ phải chịu lưới pháp luật ảnh hưởng tổ hợp trở thành hoàn toàn mới thiên đạo thiên đạo tồn tại là có quy tắc nó sẽ không lung tung đ e n bởi vì toàn bộ thiên đ ị a đều là thân thể của nó thân thể xảy ra vấn đề ý chí cũng sẽ tiêu vong mà sinh trưởng ở trong thiên đ i ệ này chúng sinh nếu là tuyệt diệt thiên đạo sẽ vắng lặng sở dĩ theo bác hạo đế quân huyền cổ đạo nhân chính là không chịu bỏ qua hắn quyền bính đối lưới pháp luật sáng lập đi ra k h ô n g chế tiên cổ thế giới quyền bính h ả một đoá hoa tươi đoá hoa bị ô nhiễm thành màu đen tỏa ra quỷ dị màu sắc bác hạo đế quân thở dài theo hắn một tiếng thở dài toàn bộ thế giới bắt đầu tan vỡ vạn vật ở suy yếu chúng sinh ở hủy d i ệ t vạn linh ở trầm luân chứng kiến hủy diệt thời khắc cuối cùng bác hạo đế quân xoay người rời đi hắn muốn làm đi tối cường phương đông hư không cuối cùng vẫn là lợi hại có thể bác hạo đế quân rõ ràng đem theo nhiều hiện ra ô nhiễm sức mạnh là kinh khủng đến mức nào hắn không quả đoán một ít khả năng đã chết ở động tiên h của mình bên trong ta thân thể xuất hiện tại bắc hạo trong động tiên h đứng nhìn động tiên h hủy diệt cũng nhìn đang ở khô héo sáng tạo lực lượng người này là một vị thiên tài ta thở dài nói tiên cổ thế giới tinh nhuệ nếu là không rơi vào tranh cướp thế giới tài nguyên bên trong mà là tượng bắc hạo đế quân như vậy tìm hiểu văn minh chỉ đạo toàn bộ tiên cổ thế giới sớm đã trở thành mạnh mẽ nhất văn minh trí tuệ là một cái dân tộc một cái văn minh tương lai ta không nói nhảm trực tiếp đối thứ ba đế quân sao khôi đế quân ra tay tư mã gia tộc bắt đầu đế thành hết t h ệ thượng tầng tu sĩ đều bị tà ác phủ văn cho k h ô n g chế người điều khiển bắt đầu đế thành tà lần thứ nhất trải nghiệm đến sinh mệnh tồn tại ý nghĩa tà liền muốn đem tà ác mang đến nhân gian sinh mệnh cuối cùng phong túng vậy hãy để cho bản thể đều kiến thức hắn nhất cực mà t á c đi thủy ma tâm phủ l ạ g yên không một tiếng động như là vi rút vậy lan tràn tà rời đi bắt đầu đế thành xuất hiện tại các đại đế thành bên trong từng cái từng cái gia tộc từng cái từng cái tu sĩ từng vị hàng cổ tu sĩ từng vị hàng cổ tu sĩ từng vị đế quân ở luân hãm giữa người và người đang thay đổi biến không phải người biến chính là tâm tu luyện được tâm lực giờ khác này hiện ra một loại cực hạt đạo dễ như ăn cháo xâm lân ô nhiễm tâm linh vằn vẹo ý chí đem vạn linh bị trở thành khôi lỗi lại lần nữa trở lại bắt đầu đế thành t a ẩn giấu ở bắt đầu đế thành c h ẳ n g trách hủy diệt đều yêu thích trốn ở hậu trường ta mở mắt ra nhìn thấy chính là vô tận thủy ma tâm phủ cũng không thể xưng là thủy ma tâm phủ đạo này tuyệt học đã bị hắn thay đổi quá nhiều mà làm ta ác đầu n g u ồ n giờ khác này t a cảm nhận được không gì sánh kịp sức mạnh n ự trị ở toàn bộ tiên cổ thế giới đạo ô nhiễm năm phần mười sao người bình thường cũng không có bị trở thành tà mục tiêu trừ bỏ tham dự thiên đạo đấu tranh cương giả toàn bộ tiên cổ thế giới đại hậu phương đều rơi vào tà trong tay lưới pháp luật đã không còn lúc này hắn r à n g buộc thậm chí trở thành hắn n ô dịch thế giới này tu sĩ trợ lực bảy mươi hai đế thành đều bị hắn nắm giữ huyền cổ hy vọng ngươi còn có cái khác lá bài tẩy bằng không ta sẽ thất vọng rốt cuộc ngươi phải hoàn thành chính là cứu vãn con dân của ngươi nhóm cười khẩy đến mức rất tà mị ánh mắt b u ô n g xuống bản nguyên hải chiến tranh tử thương vô số huyền cổ đạo nhân cũng đến kiệt sức hai con mắt đỏ thám mà tiên cổ ma giới đã bị hủy diệt hơn nữa toàn bộ bản nguyên h ả i đều bị máu tươi nhiễm đỏ chương năm trăm năm mươi vĩnh hằng đạo trùng đắc thủ rốt cục muốn kết thúc trên mặt huyền cổ đạo nhân rốt cục có vẻ tươi cười nhưng thiên đạo ý chí cùng lưới pháp luật triệt để dung hợp chỉ là dung hợp cổ tùng đạo nhân ý chí lưới pháp luật chiến thắng thiên đạo ý chí triệt để đem thiên đạo ý chí hợp đạo dung hợp ở thiên địa này nhưng cổ tùng sư đệ lại mãi mãi cũng biến mất không còn t â m hơi bây giờ thiên đạo lưới pháp luật chính là thiên địa hoàn toàn mới trật tự chờ một trăm linh tám tòa đế thành lại lần nữa khởi động thiên đạo lưới pháp luật vẫn là nắm giữ ở trong tay bọn họ nhìn về phía còn đang chống thiên đạo phát ngôn viên đã đào tẩu cô xạ thiên tử lúc này huyền cổ đạo nhân rốt cuộc biết lai lịch của người này cứ việc thực lực của đối phương không mạnh thế nhưng mượn thiên đạo ý chí cùng bản nguyên h ả i sức mạnh vẫn để cho tiên cổ thế giới tổn thất nặng nề huyền cổ đạo nhân chân chính lo lắng sự tình nếu là thâm viên thế giới bây giờ đối với hắn nhóm phát động tiến công bọn họ không hẳn có thể ngăn cản được coi như không phải thâm viên thế giới võ cực giới kiếm t ộ c giới bác hẳn cổ long giới nếu là đối tiên cổ thế giới sinh ra ý đồ xấu tiên cổ thế giới cũng đem đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa mười vị cổ để ngã xuống tiên cổ đi tới ngày hôm nay mức này hoàn toàn thoát ly kế hoạch của ta may là lần này tiên cổ thế giới thu hoạch là h o à n mỹ chỉ ít chúng ta thiên điệu bước ra cực đạo một bước huyền cổ đạo nhân thở một hơi chiến đấu đến hiện tại hắn đã tâm sinh mất hứng nhưng chiến tranh mở ra cũng không phải lấy ý chí của hắn đến quyết định đây mới là hắn đáng ghét nhất địa phương bất kể như thế nào cuối cùng tiên cổ thế giới đem đạt được thắng lợi chờ đem tiên cổ ma giới chiếm đoạt tiên cổ thế giới đem song thành chân chính lột xác chống đối lần này hư không lượng kiếp không khó chỉ là muốn đối ngoại phát động chiến tranh thu được lợi ích lớn hơn nữa hiển nhiên là không thể lại lần nữa nhìn về phía tiên cổ ma giới Còn có r ấ tiên, tiên, tiên cổ ma giới lựa chọn tự bạo tiên cổ ma giới bên trong hàng cổ chân ma lựa chọn tự hủy sức mạnh kinh khủng đem bản nguyên hải nổ tung thiên địa xuất hiện to lớn lỗ thủng bản nguyên hải phong tỏa sức mạnh không ngừng phát tiết mà ra chạy về phía nhân gian Tắc、tử c t sao dám như thế huyền cổ đạo nhân quát thoát đi nổ tung địa phương hàng cổ tu sĩ hoảng sợ nhìn nhấc lên vô tận báo tắt bản nguyên hải bọn họ cuốn quýt chạy trốn bản nguyên hải trở về nhân gian mà huyền cổ đạo nhân lại không thể đi hắn một phất ống tay áo thu lấy lực lượng bản nguyên hóa thành đại địa dày năm vạn vật lực lượng bắt đầu đối bản nguyên hải l ỗ thủng tiến hành chữa trị bắt đầu rất c h ậ m c h ậ m thậm chí không chặn đuổi nhưng còn lại cổ đế gia nhập hàng ngũ dần d ầ n bản nguyên hải bị bọn họ liên thủ chấn áp xuống đồng thời đám này cổ đế cũng không hề rời đi bản nguyên hải mà là lựa chọn ở trong bản nguyên hải tu luyện dĩ vãng lưới pháp luật tồn tại đem bọn họ ngăn cách ở bản nguyên hải bên ngoài hiện tại có cơ hội tốt như vậy bọn họ không thể không mượn bản nguyên hải chữa trị thân thể t h ư ơ n g thế h u y ề n cổ đạo nhân yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này thật sâu thở dài hắn biết chính mình kinh doanh mấy ngàn vạn năm lâu dài tiên cổ thế giới bên trong lần thứ nhất sẽ đánh mất n à y văn minh tín nhiệm xót lại xuống hàng cổ tu sĩ đệ quân đều sẽ nghỉ vấn quyết định của chính mình điều này làm cho h u y ề n cổ đạo nhân nghĩ đến bắc đấu đế quân tư mã d ụ tất cả những thứ này nguyên nhân đều là vị này tư mã d ụ từ giết chết thâm viên tiên tri bắt đầu xóm biết như vậy liền h ẳ n là đem hắn gi h u y ề n cổ đạo nhân trong lòng than thở hắn biết bắt đầu sống sót hơn nữa cũng không can dự bản nguyên hải chiến tranh như vậy hành vi chính là h u y ề n cổ đạo nhân trong lòng căm hận ở thời khắc mấu chốt không đứng ra lợi dụng chính mình hơi mỏng sức mạnh xoay chuyển chiến cuộc lại trốn ở đại hậu phương bế quan tu luyện h u y ề n cổ đạo nhân sâu trong nội tâm phun trào sắc cơ hắn đang suy tư nếu là đem hết t h ể tội danh giao cho bắt đầu đế quân gợi ra tiên cổ thế giới nội bộ rời đi phải chăng có thể khống chế tương lai tiên cổ thế giới c ủ c diện quyền cổ đạo nhân càng phát giác có thể bởi vì bắt đầu đế quân tư mã dục là gợi ra cuộc chiến tranh này bắt đầu n h ư không có thâm viên c h i bại tùy ý thiên đạo như vậy ẩ n giấu nó cuối cùng kết cục đều là bị lưới pháp luật đổi tận giết tuyệt mà không phải tượng hiện tại chế tạo ra tiên cổ ma giới sinh ra chủng tộc hoàn toàn mới mở ra tiên cổ thế giới nội bộ chủng tộc chiến tranh bọn họ thắng lại bỏ ra cái giá khổng lồ như vậy đánh đối là tất cả mọi người đều không chịu được nổi đặc biệt là huyền cổ đạo nhân trí nhớ của hắn còn dừng lại ở tiên cổ thế giới tổng hợp sức chiến đấu thứ nhất mộng đẹp mộng đẹp bị đánh tan hiện tại là thời điểm thanh toán cũng không phải là huyền cổ đạo nhân cảm thấy bắt đấu đế quân tư mã g i c ó tội chê tởm nhất chính là vị này đế quân còn đang bắt đầu đế thành chậm rãi tu luyện trong mắt không có tiên cổ vinh quang hắn nên vì tội ác của chính hắn trả giá thật lớn một đám đế quân tụ tập lên bên cạnh bọn họ hàng cổ tu sĩ đã giảm thiểu hai phần ba tiên cổ ma giới hủy diệt để bọn họ gặp nặng nề đà kích toàn bộ người gộp lại không đủ hai trăm n g ư ờ i không có tham dự trận này nội bộ cuộc chiến đế quân cùng hàng cổ tu sĩ vẫn còn khoảng năm trăm n g ư ờ i toàn bộ tiên cổ thế giới trong khoảng thời gian ngắn đánh mất sáu phần m ư ơ i sức chiến đấu đỉnh tiêm tu sĩ giảm quân số làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá tiên cổ thế giới tấn công thâm lên thời gian Tụ tập hơn hiện ơ n 2,5 tại thiên cường giá đạo n h c h i ệ lưới pháp luật đứng ở sau lưng hắn còn lại để quân quyền bính rất thấp rốt cuộc không phải đế thành người thống trị bách lý phi hồng vượt qua rất ngọt ngào tháng ngày khoảng thời gian này là hắn nhất nhàn d ộ i thời gian mỗi ngày mang theo nhan như ngọc ở nguyên sơ thế giới khắp nơi du lịch rốt cục trở lại độc thuộc về bọn họ khu nhà nhỏ nhan như ngọc trái lại nghĩ đi làm bách lý phi hồng cũng bắt đầu kế hoạch của chính mình chuẩn bị tìm hiểu vĩnh h à n g đạo trùng đem vĩnh h à n g đạo trùng lấy ra lại lần nữa quan tâm phân thân động thái tà phong túng để hắn rất giật mình thủy ma tâm phủ nguy hại hắn là biết được bị sửa chữa sau thủy ma tâm phủ càng thêm khủng bố tại tâm lực gia trị dưới cái môn này vô lượng đạo thuật so với vạn đạo quy nguyên thuật còn kinh khủng hơn nguy hại tính chi lớn để bách lý phi hồng đều rốn sợ trong i giới, dưới. ê bên n gần như luân Nếu đồng quyển toàn không, không cổ có tịch bác bác thế tà tà thủy tâm thể t hám phủ hư hư kế là quỷ ma đem ở bộ bộ bộ bị ý, ở thành thổ. t Bách、lý、Phi Hồng ma mặc. chờ Lý r lòng hắn đã có quyết định tiên cổ thế giới sau khi kết thúc đem tà triệu gọi về cái khác phân thân cũng triệu gọi về tàng một đời c h ấ n ma nhân cuối cùng lại trở thành một thế giới lớn nhất ma đầu đây là cỡ nào t r ả o phúng sự tình ta giải quyết tiên cổ thế giới ta lẽ ra có thể đem lính hàng đạo chủng lấy ra bách lý phi hồng không muốn lợi thêm nguyên sơ thế giới đã lần đầu gặp gỡ ánh dạng đông tương lai của bọn họ Đã bị thay đổi. Cứ việc toàn bộ đánh bị bộ Bách bảo thay toàn Nhưng Phi Hồng chắc chắn bảo vệ nguyên việc Cứ cuộc còn có vệ năm. Lý sở ơ thế Bất luận ai tới cũng không tốt xứ. Nhưng bạn diệt sư tồn tại, t không Nhưng giới cũng ai năm. luận bạn xứ. sư đã r thành trên nhất trở hiếc Bách、Lý、Phi Hồng vĩnh sinh trên đường lớn nhất trở ngại. uy Lý Sở dĩ hắn cần bước lên càng cao hơn bình đại chân chính hướng đi trí c ư ờ n giả g siêu thoát hàng xa mười và giới hàng xa thánh địa bên trong nhất định tồn tại luyện khí sĩ ta phải tìm được luyện khí sĩ n h ó g ngó con đường tu luyện của bọn họ bù đắp vạn đạo quy nguyên công của ta bắc bộ hư không đã rất khó đang nhường hắn có phát triển lên cái khác hư không cũng chưa chắc so với bắc bộ hư không mạnh mẽ đi rồi cũng là lãng phí thời gian tắm rửa thay bi phục bách lý phi hồng hơi suy nghĩ toàn bộ tiểu viện đều rơi vào một loại cấp độ cực cao chiều không gian nơi này không phải hư không nhưng ẩn giấu đến so với hư không còn muốn sâu từng đạo tia sáng n g à y lên cao phóng ánh vĩnh hằng hào quang để người hoa mắt m ê l y khó có thể chống đối nắm giữ m ê hoặc thiêu thân lao đầu vào lửa mà đi nguyên sơ thế giới bản nguyên cùng vĩnh hằng hào quang đan sen vào nhau đản sinh ra hàng cổ đạo vận hàng cổ đạo vận sự tính k i ế t là bách lý phi hồng gặp qua tỉnh k i ế t nhất thế giới bản nguyên đây chính là nguyên sơ bản nguyên hải nguyên sơ bản nguyên hải chưa từng hiện lộ quá bị vĩnh hằng đạo trùng kéo vào cực sâu chiều không gian không gian không phải nguyên sơ nhân tộc không có thể vào tiên cổ thế giới bản nguyên hải có lưới pháp luật bảo vệ có thể một dạng tồn tại lỗ thủng bách lý phi hồng phân thân có thể dễ dàng tìm tới bản nguyên hải vị trí bản nguyên hải như thế giới chi tâm tạng như có thể tùy ý mới vào đó chính là đem thế giới y ê u đ ấ t nhất một mặt bại lộ cho kẻ địch tìm tới bản nguyên hải thậm chí có thể trực tiếp đem toàn bộ thế giới dễ như ăn cháo hủy diệt bách lý phi hồng đem tiểu viện phóng thích trở về đông tân thành mà chính mình lại là ngao du ở trong bản nguyên hải từng sợi từng sợi hào quang chạm đến thân thể của bách lý phi hồng để hắn có một loại h i ể u r a vĩnh hằng phi thăng thoát ly nơi đây bị hằng xa thánh địa chỗ triệu h o à n g cảm giác cả người ấm áp sự thoải mái nói không nên lời phản phất trở về mẫu thai chỉ là bách lý phi hồng tâm lực mạnh mẽ dễ dàng áp chế cái cảm giác này đem tâm thần mới ở bản nguyên trên biển dọc theo vĩnh hằng hào quang chiếu dọi đầu nguồn đi đến chăm dặm không có cảm giác đến bất kỳ ngăn cản thậm chí trên trán tiên đ i ệ cộng chủ đ ă n ký dạng nơi rực rỡ chỉ dẫn hắn hắn hắn hắn đi bả hắn giang hai tay một hạt giống rơi ở trong tay của hắn nhưng vô số cây bộ đã liên tiếp thế giới này óng ánh như ngôi sao mỹ lệ từng sợi từng sợi hào quang chiếu rọi ở trên người để thân thể hắn huyết khí cũng bắt đầu xuất hiện l ộ t xác đây chính là vĩnh hằng đạo trùng phảng phất một viên kim cương vậy thế nhưng muốn mang đi nó nhưng là không dễ dàng nó một phần m ư ờ i bộ phận đã cùng nguyên sơ thế giới d u n g hợp kéo đoạn căn bản sẽ tạo thành nguyên sơ thế giới bản nguyên hải nguyên khí đại thương thế giới héo rút nên đón tận thế lại mở bách lý phi hồng đứng lặng một lúc lâu tâm lực không ngừng phỏng đoán quan sát trước vĩnh hằng đạo trùng bách lý phi hồng được phản hồi như là muốn thu được vĩnh hằng đạo chủng lại không cho nguyên sơ thế giới tan vỡ đơn giản nhất biện pháp chính là hợp đạo hợp đạo thiên địa hợp đạo vĩnh hằng đạo chủng thế gian a n có song toàn pháp bách lý phi hồng thở dài hắn nhìn về phía kỹ năng chỉ thư hiện tại có thể giải quyết trước mắt vấn đề chỉ có kỹ năng chỉ thư hắn lấy ra một sợi vĩnh hằng hào quang đem nó hòa tan vào thân thể làm hạt giống lấy loại này làm hạt nhân sáng tạo một môn võ học bắt đầu thôi diễn cửa này võ học điểm sở kỵ không ngừng tiêu hao nhưng là bách lý phi hồng trong giới hạn chịu đựng nhập môn liền tiêu hao chín triệu điểm sở kỳ hiệu bách lý phi hồng lập tức rút đầy nhất thời mấy triệu lần mô phòng tu luyện xông lên đầu vĩnh hằng hào quang phảng phất bị hắn lần lượt phân tích phá tan nó h u y ệ n d i ệ u rốt cuộc có tâm đắc từ nhập môn tiến vào kiến đạo cấp độ đúng đây là bách lý phi hồng lần thứ nhất nhìn thấy kỹ năng chi thư biểu hiện như vậy chữ kiến đạo nhìn thấy đại đạo sao bách lý phi hồng bắt đầu thử nghiệm hấp thu càng nhiều vĩnh hằng hào quang từng sợi từng sợi vĩnh hằng hào quang phảng phất như vạn đạo quy nguyên tụ tập thân thể của hắn nhưng bách lý phi hồng cũng không phải là vì tu luyện mà là tiếp tục phân tích vĩnh hằng đạo chủng hiện ra đến sức mạnh một vệ ánh sáng linh tính ánh sáng có thể quét ngang hàng xa m ư ờ i vạn giới hiện ra ở bách lý phi hồng trái tim bách lý phi hồng lập tức bị đạo linh quang này hấp dẫn siêu thoát chân linh không biết quá rồi bao lâu bách lý phi hồng mở mắt ra miệng phun ra kinh thiên bí ẩn hóa ra là sinh ra chân linh liền có thể thu được siêu thoát cứ việc không có chân chính thấy được cái gì gọi là chân linh chỉ đạo bất quá ta tựa hồ phát hiện vĩnh hằng đạo chủng cùng nguyên sơ thế giới chia liệ biện pháp thế đạo vĩnh hằng đạo chủng đã trở thành nguyên sơ thế giới hạt nhân là nguyên sơ thế giới tạo máu trái tim bên trong trái tim một khi bị hút ra đối với nguyên sơ thế giới ảnh hưởng chi lớn không phải bách lý phi hồng đồng ý nhìn thấy nhưng hắn có thể tìm được thay thế vĩnh hằng đạo trùng biện pháp thân hư cầu đã từng đông tân h à n h ngắm nhìn đã đạt đến bốn mươi chín cấp đại luyện kim t h u ậ t trên mặt bách lý phi hồng treo cười yếu ớt nhân công trái tim đổi thành giải phẫu hắn muốn luyện chế ra một viên thuộc về thiên địa trái tim thay thế tác dụng của vĩnh hằng đạo trùng trên người lược đoạt chỉ t i ê không ngừng bay ra nào năm từng đạo từng đạo vĩnh hằng hảo quang đồng thời đâm thủng dưới bích thâm nhập hư không Cấp vĩnh hằng hào quang đâm thủng thiên địa chiếu dọi nguyên sơ khủng bố vĩnh hằng sức mạnh đột nhiên giáng lâm thế giới này để thiên đạo cũng bắt đầu xuất hiện lột á c phủ lên một lớp vĩnh hằng thánh huy vĩnh hằng chỉ tâm tên của ngươi liền gọi vĩnh hằng chỉ tâm đi mà viên này vĩnh hằng tri tâm tham chiếu vạn vật quy nguyên đỉnh huyền diệu cuối cùng luyện chế ra có thể cướp đoạt hư không vạn đạo sức mạnh vĩnh hằng thanh khí bách lý phi hồng cẩn thận từng ly từng tí một khống chế vĩnh hằng c h i tâm lấy lược đoạt chi tia là tuyến một cái một cái bắt tiếp ở vĩnh hằng đạo trùng liên tiếp ở thiên địa sợi dễ vạn ngàn điều vĩnh hằng đạo trùng gốc dễ ở bách lý phi hồng xảo diệu địa lợi dùng lược đoạt chi tia làm chết cảnh cầu đ ố i sau rốt cục đem thiên địa cùng vĩnh hằng chi tâm nối liền cùng một chỗ dần dần thiên địa đối vĩnh hằng đạo trùng giảm thiểu thu nạp nó sức mạnh bách lý phi hồng thấy tình thế lập tức đem vĩnh hằng đạo trùng kéo đi ra đem hết thể gốc dễ chặt sinh ra vô số cây cần dường như lược đoạt chi tiêu bắt đầu cướp đoạt hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hư không vạn đạo sức mạnh vây anh mây do đất trời biến ả o mà bách lý phi hồng đem vĩnh hằng đạo chủng ném vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong một bước bước ra bản nguyên hải trở về đông tân thành chương năm trăm năm mươi một h u y ề n cổ đạo nhân phẫn nộ vĩnh hằng đạo chủng bị lấy đi nguyên sơ thế giới phát sinh biến hóa nghiên trời nguyên khí ở bạo động thiên địa tựa hồ xuất hiện ngắn n g i g ắ khắc nhận nguyện tinh thần hôn luận một đoàn thậm chí thiên địa phát tắc hiện ra vòng trời chúng sinh sợ hãi nhìn hướng về bầu trời phán phất tận thế g á n g lâm vậy chấn ma ti hết mức điều động lắng lại trên xã hội hỗn loạn nhưng coi như là chân ma ti thành viên đều lòng người bàng hoàng lờ ờ ờ mở tưởng nguyên sơ thế giới lại sắp sửa bị xâm lấn nguyên sơ thế giới trải qua mấy lần xâm lấn mọi người ký ức vẫn không có đi xa trong lòng bọn họ rõ ràng thế ei ơ ý này còn tồn tại nhân vương nhân vương là bọn họ trụ cột chỉ cần nhân vương không ngã ngày này liền sẽ không sổ xuống chấn ma ti điều động động viên dân tình xã hội rất nhanh khôi phục trật tự nhưng thiên địa tự nhiên năng lượng bạo động gợi ra từng cuộc một tai nạn là không thể tránh được từng vị cường giả đột nhiên xuất hiện bọn họ chấn áp nguyên khí xua tan tự nhiên tai nạn khôi phục thiên địa trật tự bách lý phi hồng vẫn chưa ra tay mà là nhìn nguyên sơ thế giới những thế lực khác phản ứng ngoài ý muốn bên ngoài phần lớn thế lực đều ra tay trấn thủ nhân gian lắng lại trận này hỗn loạn nửa tháng sau thiên đ ị a như thường vạn vật bình tĩnh lại mọi người dự đoán theo dự đoán tai nạn vẫn chưa g á n g lâm không khỏi thở một hơi thế nhưng ngắn ngủi thiên đ ị a biến cố vẫn là gây nên rất nhiều người lo lắng bây giờ toàn dân thịnh hành võ đạo lây gia nhập trần ma ti làm vinh trấn ma ti ở vụ tai nạn này bên trong biểu hiện đáng giá bách lý phi hồng cho phép hắn không có ra tay tư mã ngạn cùng thanh hòa tiên cô hai người liền có thể điều động tất cả sức mạnh để trật tự xã hội khôi phục như thường nhân gian có tự mình bảo vệ sức mạnh đây là văn minh quật khởi tượng trưng bách lý phi hồng cảm thán hắn lại lần nữa đi đến phi nguyên đảo nơi đây còn có hành cung của hắn đến nay không người nào dám động bác đảo cùng tây đảo đều bị khai phá thế nhưng bách lý phi hồng hành cung bốn phía xấu cảnh không có bất luận cái gì thế lực phá hoại phi nguyên đảo địa vị bây giờ rất đặc thù trấn thủ phi nguyên đảo trấn thủ sứ là bách lý phi hồng đệ tử trần tinh viêm hắn dường như phụ thân hắn vậy lựa chọn trấn thủ phi nguyên nào đến mức kẻ t h ù giết cha hắn đã sớm bị hắn chu diệt vị nào đến từ thủy ma cung ngoại môn trường lao rơi vào trần tinh viêm trong tay không có kết quả tốt nhưng trần tinh viêm nhưng không có thả qua thủy ma cung không tiếp bất cứ giá nào truy sát thủy ma cung đem thủy ma từ nguyên sơ thế giới xóa đi bách lý phi hồng không có gặp đệ tử của hắn ban tặng trần tỉnh viêm bốn vị đệ tử vạn vật quy nguyên công cường đại dị thường bọn họ đều là thiền tư rất tốt người ở bộ công pháp kia sau lựa chọn những công pháp khác cũng đem bọn họ lựa chọn cường đại công pháp dung nhập vào vạn vật quy nguyên công bên trong sáng tạo đạo thuộc về mình cầm rượu ngon ngồi ở tây đ ả o đại t h ụ đình thụ linh cung kính mà hiện ra giá người của nó làm lịch sử ghi chép giả thụ linh trên người có đặc biệt t â n ký bảo vệ an toàn của hắn Chứ phi thụ linh hoàn thành rồi nó tên i sách bằng không c ô này đặc biệt t â n ký sẽ vẫn bảo vệ nó người rốt cục được vĩnh hằng đạo trùng thụ linh biến ảo nhân thân ngồi ở bên người bách lý phi hồng uống lên rượu đến hắn cảm thán v ạ n phần được vĩnh hằng đạo trùng cũng không khó bách lý phi hồng nói thẳng đây là đối lập cho người tới nói thụ linh trong lòng lại nổ nước bọn nếu là những người khác đợi này là không có hy vọng tiếp xúc được cái gọi là vĩnh hằng đạo trùng trận này đánh cuộc vẫn còn chưa kết thúc nhưng vĩnh hằng đạo trùng đã biến mất phải chăng đánh cuộc quy củ cũng biến mất không còn t ă m hơi bách lý phi hồng gió hỏi rất nhiều đánh cuộc quy củ sức mạnh là đến từ vĩnh hằng đạo trùng hiện tại vĩnh hằng đạo trùng biến mất nguyên sơ thế giới đã biến thành bình thường thế giới thế nhưng hai vị bọn họ thiết trí xuống bảo vệ nguyên sơ thế giới quy tắc hẳn là tiêu tan thụ linh như thực chất đáp lại không dám có nửa điểm bận dấu đều bởi vì trước mắt vị trẻ tuổi này nắm giữ sức mạnh là hắn bây giờ khó có thể tưởng tượng hắn bất cứ lúc nào có thể đem chính mình giết chết vạn diện sư tín đồ luyện k h í sĩ đệ tử nói cách khác có thể trong bóng tối tham gia trận này đánh cuộc rồi bách lý phi hồng nhẹ to mày hắn nếu như đại diện cho chính xác nguyên sơ thế giới kế tiếp bốn mươi năm sẽ là rất gian nan hơi bất cần một chút sẽ bị hai cỗ thế lực khổng lồ cắn giết chỉ bằng vào một vị thâm viên đại thế giới cũng làm cho hắn đau đầu nếu là t á i xuất một vị vạn diện sư tín đồ thế giới này thật không cứu mất đi vĩnh hằng đạo trùng che chở nguyên sơ thế giới sẽ trở nên rất yếu đớ nhưng bách lý phi hồng đã không cân nhắc sau đó hắn có đầy đủ sức mạnh bảo vệ thế giới này vạn diện sư tín đồ rất mạnh mẽ hắn tạm thời không có cách nào chống lại thế nhưng mười năm hà đông mười năm hà tây hắn nếu bất tử vạn diệt sư tín đồ dám ra tay với nguyên sơ thế giới hắn liền dám trả thủ vạn diệt sư tín đồ song phương nhân mã là sẽ không tham dự đánh cuộc ta sẽ ghi lại ở sách trừ phi bọn họ đem ta giết nhưng ta chết rồi đánh cuộc liền trở nên không có ý nghĩa thụ linh tự tin nói ta nhưng là trận này đánh cuộc ghi chép giả chỉ cần có người phạm q uy hoặc là ta tử vong đánh cuộc dĩ nhiên là không tính nhân vương ngươi có thể cân nhắc giới nghĩ biện pháp đem ta giết chết thụ linh đề nghị bách lý phi h ồ n k h e cười một tiếng ta bách lý phi hồng vẫn không có như vậy vô sỉ ngươi là nguyên sơ lịch sử ghi chép giả càng là nguyên sơ công thần hạ có thể cho người đi chết lịch sử ghi chép giả bách lý phi hồng lại không phải là không có giết qua sở dĩ hắn muốn giết chết thụ linh vẫn có niềm tin công thần thụ linh lắc lắc đầu ta ghi chép bi kịch quá nhiều cho tới chính ta đều không muốn sống tạo thụ linh thở dài nói đây chính là lịch sử ghi chép giả tàn khốc bọn họ chứng kiến tất cả ghi chép tất cả thảm kịch sướng vui đau buồn nhân gian hồng trần gian khổ cùng ai đạo có thời điểm bọn họ đang nghĩ tại sao cường giả có thể tùy ý trà đạp từng cái từng cái văn minh trà đạp từng cái từng cái sinh mệnh nhưng bọn họ lời nói không thể nói không thể biết ghi chép sự thực là sứ mạng của bọn họ uống được rồi bách lý phi hồng chỉ là đơn giản nói ra một câu cảm tạ ngươi rượu này không sai rượu này đương nhiên không sai đây chính là ta từ võ cực giới mang về rượu mạnh đến mức võ cực giới là nơi nào thụ linh không rõ ràng hắn là không có tư cách rời đi thế giới này tồn tại bách lý phi hồng nhưng lại không biết hắn đem lính hàng đạo chủng lấy đi ở bên ngoài đưa tới bao lớn bao táp nhìn kỹ nguyên sơ thế giới một đạo kia vĩnh hằng chỉ quang đã biến mất không còn t â m hơi nhân vương đã lấy được vĩnh hằng đạo t r ù n g nguyên sơ thế giới không có giá trị tồn tại chỉ cần đem nhân vương bách lý phi hồng giết chết liền có thể lấy ra vĩnh hằng đạo t r ù n g đi ra cũng đừng lo đánh cuộc bị vạn diệt sư thắng lấy đi vĩnh hằng đạo t r ù n g hủy diệt nguyên sơ kịch bản không cần chúng ta gánh chịu hậu quả xấu mạnh mẽ thiên cơ sư thôi diễn nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đạo chủng cùng nguyên sơ thế giới đánh cuộc chiều sâu bục chặt nhưng hiện tại bọn họ không cần lo lắng vĩnh hằng đạo chủng bị lấy đi sau nguyên sơ thế giới văn minh hủy diện càng không cần lo lắng vạn diệt sư thắng cuộc. bắt đầu từ hôm nay nguyên sơ thế giới là nguyên sơ thế giới nhân vương là vĩnh hằng đạo trùng tiên cổ thế giới tiên cổ hội nghị tổ chức đứng ở thánh đế thành huyền cổ đạo nhân nhìn thấu hư không ánh mắt rơi vào nguyên sơ thế giới một đạo kia đánh vỡ hư không ám hắc h à o quang đã biến mất không còn t â m hơi hắn biết nhân vương bách lý phi hồng rốt cuộc tìm được biện pháp đem vĩnh hằng đạo trùng từ nguyên sơ thế giới tách ra đánh cuộc đã cùng vĩnh hằng đạo trùng không liên hệ huyền cổ đạo nhân trong đáy lòng t h một hơi từ khi đã được kiến thức vạn diện sư tượng thần một khắc đó hắn đã rõ ràng nguyên sơ thế giới đánh cuộc tuyệt đối không thể để cho vạn diện sư thắ vạn diện sư sẽ xuất thủ thu gạt hàng xa m ư ờ i vạn giới vạn vật sẽ nên đón trung yên bọn họ hết thẻ văn minh đều sẽ bị vạn diện sư hủy d i ệ t chuyến lưu trăm vạn năm trung yên đánh cuộc rốt cuộc nên đón thời khắc cuối cùng hàng xa m ư ờ i vạn giới hết thẻ tu sĩ kỳ thực đối vĩnh hằng đạo trùng đều cảm thấy hứng thú thế nhưng cân nhắc đến trung yên đánh cuộc tồn tại bọn họ liền yên lặng thu hồi tham nghiệm hiện tại bọn họ không cần tham gia đánh cuộc liền có thể được vĩnh hằng đạo chúng về mặt ý nghĩa không giống giết chết một vị nhân vương thu được vĩnh hằng đạo trùng tìm hiểu luyện ký sĩ tông đạo đạo đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ tới nói nay đều là bằng trời sức mê hoặc chỉ có nhìn thấy cực h ạ mới biết con đường tu luyện của mình đến tột u cùng ở phương nào dĩ vãng rộn rộn ràng ràng thành đế thành bây giờ có vẻ đặc biệt còn cụ vẽ lúc đó tổ chức tiên cổ hội nghị có thể m ờ i người đều theo chiếu thực lực đến bài vị hiện tại bước vào hàng cổ cảnh giới cũng có thể tham gia lần này hội nghị trường môn bắt đầu đế quân không có tham gia lần này hội nghị bảy mươi hai đế thành người thống trị cũng không có tham gia lần này hội nghị huyện cổ đạo tông trưởng lão một mực cung kính nói huyện cổ đạo nhân là huyện cổ đạo tông người sáng lập hiện tại tiên cổ thế giới người thứ nhất m ộ ư ơ i tám vị vĩnh hằng giả phần lớn đều cùng huyền cổ đạo nhân tương quan vị này huyền cổ đạo tông trưởng lão tự nhiên đối huyền cổ đạo nhân cung k í n h có thể nói huyền cổ đạo nhân là sư phụ của hắn cũng không quá đáng bảy mươi hai đế thành không có người tham gia huyền cổ đạo nhân trong lòng run lên có một loại cảm giác không ổn sông lên đầu bảy mươi hai đế thành cùng ba mươi sáu thiên tông đế thành tạo thành lưới pháp luật hòn đá tảng nhưng ở bình thường ba mươi sáu thiên tông đế thành cao cao tại thượng đẻ lên bảy mươi hai đế thành một đầu bảy mươi hai đế thành đế quân đa số đến từ tiên cổ các đại gia tộc thế lực mà ba mươi sáu thiên tông cường giả của đế thành đều là tiên cổ tông môn cường giả trừ bỏ người thống trị ở ngoài kỳ thực ba mươi sáu cổ đế cũng là g i a tự ba mươi sáu thiên tông đế thành bọn họ nắm giữ quyền bính tuyệt đối không phải bảy mươi hai đế thành có thể so với nguyên nhân gì huyền cổ đạo nhân vững vàng khí hỏi bảy mươi hai đế thành đưa ra đế thành bình đẳng cổ thần đạo nhân trầm giọng trả lời đế thành bình đẳng huyền cổ đạo nhân t h ở g i i dĩ vang ba mươi sáu thiên tông đế thành nó khống chế lưới pháp luật quyền bính là bảy mươi hai đế thành gộp lại gấp hai hiện tại thiên đạo ý chí dung hợp lưới pháp luật nếu là kéo dài như thế bảy mươi hai đế thành quyền bính sẽ bị áp xúc đến mức tận cùng bởi vì thiên đạo liên quan đến thiên địa tiên linh khí phân phối liên quan đến thiên địa bản nguyên hải tài nguyên phân phối là người phương nào x ứ n g nghị vì sao ta chưa từng nghe nói qua huyền cổ đạo nhân trên ngữ khí lạnh lẽo chuyện này xử lý không tốt toàn bộ tiên cổ thế giới sắp phân liệt gọi ra hậu quả đem siêu vượt v ư ợ t sâu chỉ bại tiên cô ma giới phản loạn cuộc chiến rốt cuộc bảy mươi hai đế thành liên hợp lại sẽ đem toàn bộ thế giới chia cắt hơn nữa đế thành thống trị căn co từ giới mà lên sẽ giao động ba mươi sáu thiên tông lợi ích nghe đồn là bắt đầu đế quân xứ nghị n g cổ thần đạo nhân nhỏ giọng nói cái gì huyền cổ đạo nhân nổi giận lại là vị này bắt đầu đế quân thâm viên c h i bại chưa cùng hắn thanh toán hiện tại lại chỉnh ra chuyện này huyền cổ đạo nhân biết được tiên c ổ hội nghị là không mở được lần này hội nghị ngươi đến chủ trì huyền cổ đạo nhân bỏ lại cổ thần đạo nhân rời đi t h à n h đế thành bắt đầu đế thành bên trong tà khoe miệng nhẹ vện hắn biết huyền cổ đạo nhân nhất định sẽ tìm đến hắn bảy mươi hai đế thành đã không chế ở trong tay của hắn thế nhưng m u ố n từ trong tay huyền cổ đạo nhân cướp đoạt tiên cổ thế giới còn cần tiêu tốn một ít khí lực Húng chỉ, 36 thiên tông không hắn cùng huyền cổ đạo nhân nghịt huy thế thành. thành kích hoạt, hạn hào Huyền nhân nhìn thành. như Huyền nhân, huy thế thành, nghĩ hủy thành lệnh tông cùng lòng. Đông đen, toàn quang. xuống nước. người muốn rõng cổ cổ Sắc cổ của một bắt Bắt tỏa bắt mặt trầm bắt diệt bắt ta Ta lại. vô đầu đầu đầu đầu đầu mây đạo đế đế đạo đế đạo đế đế đáp sao? âm Ẩm ẩm ẩm bộ là ba. bị ra hơi thở của sự hủy diệt chọc tan bầu trời chống lại h u y ề n cổ đạo nhân bắt đầu đ ế quân thâm viên c h i bại chưa cùng ngươi thanh toán ngươi hiện tại lại nghĩ bước lên tiên cổ nội chiến đối mặt h u y ề n cổ đạo nhân chất vấn ta l ệ n h lùng đáp lại thâm viên c h i bại cùng ta liên quan gì đúng là ta giết thâm viên tiên c h i nhưng t ự i hồ quyết định tấn công thâm viên đại thế giới cũng tổ chức tiên cổ nghị sẽ làm ra quyết định người nhưng là ngươi h u y ề n cổ đạo nhân chứ ta phản bác vang vọng phía chân trời ngươi làm phạm sai lầm lựa chọn đều là tự xưng là tiên cổ người dẫn đầu dưới cái nhìn của ta chính là tiên cổ độc tài kẻ thống trị thông qua lưới pháp luật Cống chế ha ế tiên cổ. h ha cũng đúng nếu không có người một mình chế tạo lưỡi pháp luật tiêu diệt thiên đạo ý chí l ạ i sao sẽ phát sinh thiên đạo ý chí phản kháng tạo thành rất nhiều đạo h ư u t h ậ n chết nói h ư u nói vượng huyền cổ đạo nhân hơi biên sắc mặt ta nói h ư u nói vượng tiên cổ bản nguyên hại nhưng là do các ngươi sư huynh đệ quảng giáo tiên cổ ma giới xuất hiện thiên đạo ý chí chết cũng không hàng bất tường lực lượng sinh ra lại tí ti không cảm thấy được ta l ệ n h lùng đáp lại vô số thần thức hội tụ ở phía trên bản đạo người nhìn g ư ơ i đã bị thâm biên ô nhiễm bị thiên đạo vặt vèo ý chí liền để ta bắt được ngươi sưu ngươi hồn nhìn một cái bộ mặt thật của ngươi huyền cổ đạo nhân giữ tợn khuôn mặt ngươi có gì tư cách thẩm phán ta ta ngạo nghễ ngầm đầu đầy mặt cười nhạt chẳng lẽ ý chí của ngươi chính là lưới pháp luật ý chí chính là ý chí của thiên đạo n h a đúng rồi sư đ ệ của ngươi cổ tùng đạo nhân cùng thiên đạo ý chí hợp đạo dung hợp lưới pháp luật phải chăng bởi vì chúng ta để thành quân bính đã trở ngại ngươi trở thành nhà độc tài vì vậy mới có tiên hữ cổ ma giới phản loạn làm cho ngươi huyền cổ đạo tông chân chính nắm giữ tiên cổ thế giới nắm giữ chúng ta con đường ta trâm trọc â m thanh truyền khắp vùng thế giới này thiên đạo phẫn nộ lôi đình quân cuộn Toàn b ộ t lời nói rước lấy toàn bộ tiên cổ sôi trào chương năm trăm năm mươi hai hợp tác nguy biện nguy biện huyền cổ đạo nhân gào thét nghĩ hắn vì tiên cổ thế giới thành tựu cực đạo vĩnh hằng thánh địa trả giá bất cứ giá nào bằng không l tự nhiên có thể phân rõ huyền cổ đạo nhân ngươi chớ có cho là chúng ta chỉ là trong mắt người tiểu hải tử không hiểu chuyện câu này lời lại làm cho rất nhiều đế quân cùng hàng cổ tu sĩ tỉnh lộ lại bọn họ không đốc nói người tu luyện không tới cảnh giới này nhưng đối với tức giận huyền cổ đạo nhân bọn họ vẫn là nhận nhưng đối phương năng lực bắt đầu đế quân cứ việc nói rất có lý nhưng khó mà cân nhắc được đều là xây dựng ở tiên cổ chiến lược thất bại dưới không chỉ thâm viên cuộc c h i ế n cũng không phải là huyền cổ đạo nhân muốn toàn diện khai chiến ý của hắn rất rõ ràng đó chính là thông qua săn g i ế t tiêu hao sức mạnh của thâm viên rất hiển nhiên huyền cổ đạo nhân đã đối sức mạnh của thâm viên thế giới vẫn là rất k i ê n kỵ huyền cổ đạo nhân chó nổi giận hơn b ắ c đ ầ u đế quân không nên ăn nói linh tinh đạo loạn cả người chính như lời ngươi nói chúng ta đều có thể phân rõ tiên cổ hướng đi nơi đây đến tột cùng xuất hiện ra sao sai lầm đế cổ đạo nhân đi ra hắn làm ba mươi sáu cổ đế bên trong đại biểu cứ việc cổ đế ở tiên cổ ma giới cuộc chiến ngã xuống một vài người nhưng thực lực của đế cổ đạo nhân cùng thế lực đều cường đại dị thường đế cổ đạo nhân đứng ra một lời nói nhưng là thức tỉnh huyền cổ đạo nhân hắn là lên cơn giận dữ xuất hiện phán đoán sai lầm tư mã đạo hữu ngươi thật sự coi chính mình r ă m ba câu liền có thể lừa dối chúng ta sao huyền cổ đạo nhân lạnh giọng nói vợ trách ta huyền cổ tội chứng là khiến ngươi bước lên địa sát đế thành cùng thiên cương đế thành nội chiến sao ta cho ngươi biết vĩnh viễn không thể lúc trước phân chia của mình là bao nhiêu chính là bao nhiêu n g ư ơ i nếu là khâm phục chỉ có trở thành ba mươi sáu thiên tông đế thành một viên bảy mươi hai đế thành ở lưới pháp luật của bính đã c ố hóa không thể thay đổi nếu b ắ c đầu đế quân dùng lời nói gây xích mích càng là lôi kéo người của bảy mươi hai đế thành h u y ề n cổ đạo nhân rõ ràng nay bảy mươi hai vị đế quân không đạt mục đích là tuyệt đối sẽ không giảng hòa sở dĩ hắn phải tận lực lôi kéo ba mươi sáu tông đế quân cùng hàng cổ tu sĩ đế cổ đạo nhân hơi biên sắc mặt cứ việc đều là đế thành thế nhưng đế thành ở giữa b à i vị quyết định tiên cổ tài nguyên trút xuống nếu để cho bác đầu đế quân thực hiện được tương lai bọn họ một trăm lẻ tám tòa đế thành tài nguyên bình quân đối với ba mươi sáu thiên tông đế thành tới nói chính là một hai nạn ba mươi sáu thiên tông thậm chí bám vào ba mươi sáu thiên tông phía sau tô n g môn đều sẽ không đáp ứng chuyện này đây là cắt bọn họ thịt nhìn phía huyền cổ đạo nhân đế cổ đạo nhân biết vì sao lão này sẽ tức giận như thế t a vây vây tay ta chỉ là phát t i ế t chúng ta bảy mươi hai đế thành bất mãn bất luận là thâm viên cuộc chiến vẫn là ma giới chi loạn bảy mươi hai đế thành đều bị hút máu quá nghiêm trọng nếu là tiếp tục huyền cổ đạo nhân như vậy loạn chỉ huy chúng ta người của bảy mươi hai đế thành chỉ có thể do hàng cổ tu sĩ đảm nhiệm thành chủ người thống trị Ta l có có đối mặt tư mã dục chất vấn đế cổ đạo nhân trầm mặc không nói sở dĩ ta muốn quyền bính điểm xuất phát là vì đem bảy mươi hai đế thành hàng cổ tu sĩ làm hết sức nhiều nơi trợ giúp bọn họ bước vào đế quân cấp độ khôi phục tiên cổ sức mạnh có sai sao ta vẫn chưa trực tiếp đậu thủ cũng không phải là bởi vì không dám đậu thủ nếu bản thể đã lấy được vĩnh hằng đạo trùng không bằng tiếp tục chơi tiếp hắn muốn cấp đoạt tiên cổ thế giới mà không phải đem tiên cổ thế giới hủy diện hủy diện tiên cổ thế giới đối với hắn đã không đáng giá một đồng có thể n ắ m trong lòng bàn tay tiên cổ thế giới nhưng là bước lên bắc bộ hư không loạn chiến một thanh kiếm bắc h à n g cổ long giới võ cực giới kiếm tộc giới cùng với những thế lực lớn khác tông môn đóng quân ở bắc bộ hư không không độ liêu nước bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể điều lấy càng nhiều sức mạnh thảo phạt bản thể bách lý phi hồng rốt cuộc bản thể trên người nắm giữ vĩnh hằng đạo trùng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ hàng xa mười vạn giới đến thời điểm địch nhân của địch nhân chính là bản thể minh hữu sở dĩ ta muốn làm hết sức nhiều nơi dùng thủy ma tâm phủ khống chế toàn bộ tiên cổ thế giới người không có sai sai ở ta huyền cổ người nói không sai ta huyền cổ không có tư cách lại lãnh đạo tiên cổ thế giới xin hỏi các hạ có tư cách sao huyền cổ đạo nhân cười lạnh nói có tư cách hay không vậy cũng muốn cho ta lãnh đạo thử một lần mới biết ta mỉm cười nói lấy đế cổ đạo nhân cầm đầu đế quân lại cao mày huyền cổ đạo nhân nói một câu rất hiện thực lời nói ngoại trừ hắn bất luận người nào lãnh đạo tiên cổ thế giới bọn họ đều khâm p h ụ mặc dù bọn hắn đều đối huyền cổ đạo nhân có h o à n khí có thể nhiều năm qua bị lãnh đạo q u ò n tính để bọn họ thật rời đi huyền cổ đạo nhân vẫn đúng là là thích chứng húng chi b ắ c đầu đế quân mới quật khởi bao nhiêu năm hắn có tư cách gì lãnh đạo bọn họ l i ê n bằng ngươi ngươi một cái rất sợ chết chỉ đồ làm sao có thể lãnh đạo chúng ta huyền cổ đạo nhân miệng mai nói mọi người xứng sở nhưng rất nhanh hiểu ra lại đây b ắ c đầu đế quân chỉ là phân thân giáng lâm thâm uyên cuối cùng ở vạn diện sư tượng thần hiện thế thời gian còn đem phân thân phần lớn sức mạnh rời đi linh hồn của ta bị hủy diệt một phần ba những tổn thất này là không thể bù đắp hơn nữa ta này không gọi là rất sợ chết mà là cẩn thận rốt cuộc g i ế t thâm viên tiên tri lại lần nữa bước vào thâm viên thế giới nhất định sẽ đụng phải thâm viên ý chí căm thủ ta giải thích hai đạo thân phận s ắ c thực sẽ lưu lại trôi bằng không lần này sẽ làm huyền cổ đạo nhân thoát ly người lãnh đạo nhân vật tiên cổ thế giới đối thủ khó dây d ư a nhất chính là trước mắt vị lao đầu này hắn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu lá bài t ẩ y nói thật ta cũng không biết được rồi đại gia nói ít đi một câu đế cổ đạo nhân hô chúng ta đã tổn thất rất nhiều đạo hữu dĩ vãng cũng không gặp thiên cương địa s á t phân chia chẳng lẽ các ngươi còn muốn muốn đợi ra trận thứ ba chiến tranh đem tiên cổ đánh cho đây đi nát lôi kéo mọi người chúng ta đồng quy vũ thận thâm viên thế giới mắt nhìn chằm chằm bác h à n g cổ long d ư ớ i cái khác hư không thế lực lớn nói không chắc đã nhìn chằm chằm chúng ta nếu chúng ta lại lần nữa nội chiến lấy tiên cổ tảng mỡ dày này bất luận người nào đều m u ố n cắn một cái đế cổ đạo nhân ngăn ở bắt đầu đế quân cùng huyền cổ đạo nhân ở giữa đến mức quyền bính việc bắt đầu đế quân chờ thiên đạo cùng lưới pháp luật hoàn toàn dung hợp sau chúng ta quan sát sau làm tiếp phân chia đế cổ đạo nhân vẫn chưa nhìn bảy mươi hai t mà là nhìn về phía b ắ c đầu đế quân vị này trên người b ắ c đầu đế quân hủy diệt khí t ứ c cực kỳ mạnh mẽ rất có thể tiên cổ hai cuộc chiến tranh lớn mạnh hắn hủy diệt bản nguyên điều này cũng làm cho đế cổ đạo nhân ý thức được tư mã dục độ nguy hiểm không nói được vị này đế quân trong lòng hủy diệt dục vọng rất m á h liệt thậm chí sản sinh hủy diệt tiên cổ thế giới do đó đem hắn đẩy hướng cực đạo vĩnh hằng cảnh giới nếu đế cổ đạo nhân tiền bối mở miệng ta không thể nói được gì nhưng việc này cũng không phải là ta b ư c lên mà là huyền cổ đạo nhân uy thế bắt đầu đế thành đến mức tiên cổ hội nghị ta không cảm thấy có tham gia cần phải bắt đầu đế quân xoay người trở về bắt đầu đế thành huyền cổ đạo nhân sắc mặt tâm trầm đế cổ đạo nhân lại ngăn cản hắn trở về thánh đế thành bên trong đế cổ đạo nhân ngươi không nên ngăn cản ta thăm dò kẻ này huyền cổ đạo nhân thở dài nói hoàn toàn không có vừa nãy tâm tình nổi giận ngươi cảm thấy vị này đế quân có gì đó quái lạ không phải có gì đó quái lạ trên người hắn bí ẩn quá nhiều ta hoài nghi hắn cấu kết ma giới để thiên đạo ý chí dễ như ăn cháo xâm lấn lưới pháp luật huyền cổ đạo nhân đối với lưới pháp luật sức phòng ngự là rất tự tin đồng thời hắn rõ ràng nếu là thiên đạo ý chí thật có thể đột phá lưới pháp luật phong、tỏa. đấu đá lung t u n g căn bản sẽ không nhẫn mại đến hiện tại bắt đầu đế quân tu luyện hủy diệt c h i đạo là thiên đạo đáng ghét nhất nói hận không thể đem hắn giết chi sao lại để bắt đầu đế quân trợ giúp hắn đế cổ đạo nhân lắc lắc đầu ý chí của thiên đạo rất có trí tuệ đều bởi vì bị tiên cổ tâm ma c h â ô nhiễm từ khi thâm l i ê n sau khi trở lại ta đối vị này bắt đầu đế quân liền sản sinh rất lớn hoài nghi thế nhưng đối phương vẫn trốn ở bắt đầu đầu tiên mà chúng ta muốn đối phó thiên đạo ý chí đối phó tiên cổ ma giới lơ là hắn khí t ứ c trên người hắn ẩ n giấu rất h á càng là như vậy ta liền càng lo lắng h u y ề n cổ đạo nhân nội t â m bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm húng chỉ ngươi có thể nhìn một cái bảy mươi hai đế thành hiện tại người thống trị đều là người nào xâm chiếm đế thành trưởng quản đế thành quế bính hoàn toàn mới đảm nhiệm đế thành người thống trị đến từ rất nhiều gia tộc lớn cường giả những người này là không thể để một vị nhân tài mới xuất hiện đại diện cho bọn họ đều là một đám lao quái vật rồi đế cổ đạo nhân thở dài nói ngươi cảm thấy đám này lao quái vật sẽ là một người trẻ tuổi đại biểu bọn họ sao cũng cùng hắn cộng cùng tiến lùi huyện cổ đạo nhân phân tích để đế cổ đạo nhân rơi vào trầm tư huyện cổ đạo nhân ngươi nghĩ phải làm như thế nào từ bảy mươi hai đế thành tra lên không thể lộ ra ta hoài nghi chúng ta nội bộ thật xảy ra vấn đề rồi đáng tiếc lưới pháp luật nếu là lưới pháp luật vẫn còn tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện này vạn d i ệ n sư tượng thần một đòn là thật đem tiên cổ thế giới sống lưng đều đánh gãy huyền cổ đạo nhân con ngươi lấp lóe q u ỷ dị ánh sáng hắn là tuyệt đối sẽ không để tiên cổ thế giới có chuyện húng chi hắn còn có vĩnh hằng giả lá bài t ẩ y này ta trở về bắt đầu đế thành trên người huyền cổ đạo nhân có gì đó quái lạ trên người hắn có vĩnh hằng chi quan vân ký không chỉ là một đạo rất có thể hết thể tiến vào hàng xa thánh địa tiên cổ vĩnh hằng giả đều ở từ r o n g c thái hắn lưu lại chỉ quang. Bản thể tới, liên quan với độ của huyền cổ đạo nhân có thể nhìn ra được cổ tùng đạo nhân vẫn chưa khống chế thiên đạo ý chí rất có thể thiên đạo ý chí lưới pháp luật cổ tùng đạo nhân ý chí nằm ở một loại cân bằng trạng thái bằng không lấy huyền cổ đạo nhân hung hăng ngày hôm nay tuyệt đối sẽ đập thủ đem h ắ n chém giết nói cách khác thiên đạo ý chí lưới pháp luật cổ tùng đạo nhân hỗn hợp với nhau ý chí cực kỳ không ổn định nếu là có thể thông qua kẽ hở tìm tới nhược điểm lấy thái nhất phủ chiếu không chế thiên đạo thái nhất phủ chiếu không chế không được tiên cổ thiên đạo ý chí nhưng một tờ giấy trắng một chén nước nếu là tích rơi một giọt mực nước giấy trắng sẽ bị ô nhiễm nước cũng sẽ bị ô nhiễm ta dù gì nói cô xạ tiên tử là then chốt tìm tới cô xạ tiên tử cùng nàng liên thủ tham gia cuộc chiến tranh này cắn cân thắng lợi đem cũng như ta ta tin tưởng hiện tại cô xạ tiên tử đã tạm thời thoát khỏi tiên cổ thiên đạo ý chí k h ô n g chế một sợi khí thế rơi vào trong tay hắn đây là cô xạ tiên tử thuần túy nhất khí thế trong lúc lơ đãng bị t à cướp bật tới vẫn chưa bị cô xạ tiên tử biết được lấy máu làm mực viết quái lạ phù văn đem khí thế d u n g hợp trong đó đi phù văn như mũi tên đâm vào hư không mà t à cũng chia ra một đạo hóa thân đi theo phù văn mà đi đen kịt hư không kéo dài vô hạn xa tuy tùng đạo đùa này văn bước qua trăm nghìn cái thế giới rốt cục ở một chỗ cực kỳ khổng lồ hàng cổ giới phát hiện cô xạ tiên, tử bóng dáng. Vĩnh tiên đế cung tiên đạo thế lực lớn chính là chân chính ảnh hưởng toàn bộ hàng xa mười vạn giới tiên đạo đạo thống thế lực lớn vĩnh hằng tiên đế cung ở bắc bộ hư không tông môn tri địa thế giới ngay ở thế giới này sao lần theo p h ủ văn vẫn chưa tiến vào trước mắt này hàng cổ giới thế nhưng p h ủ văn bên trong khí thế lại lan truyền khí tức quái dị xuyên tấu giới bích tiến vào này hàng cổ giới nội bắc hàng tiên đế cung ở đứng lơ lửng giữa không trung bên trong ngọn tiên sơn cô xạ tiên tử không ngừng hấp thu tiên khí cọ rửa trong cơ thể ma khí ma khí bị cọ rửa lộ ra trong cơ thể nàng ẩ n giấu sâu nhất hàng cổ tiên đạo quả đây mới là nàng thật sức mạnh bản nguyên ồ kia là của ta khi thế cô xạ tiên tử hơi biến sắc mặt nàng một bước bước ra xuyên thấu cảnh giới tiến vào hư không lại nhìn thấy một vị quen thuộc người trẻ tuổi mang theo cởi khẩy nhìn hắn chẳng biết vì sao cô xạ tiên tử có thể cảm giác được chính mình hàng cổ tiên đạo quả đối nhân vương trước mặt bách lý phi hồng rất cắm ghét dù cho là tu luyện hủy d i ệ t chỉ đạo cũng không thể làm cho nàng sản sinh loại tâm tình này ngươi là bách lý phi hồng một vị khác phân thân cô xạ tiên tử rõ hỏi đúng thế ta không có cần thiết tận dấu cô xạ tiên tử bởi vì nàng là duy nhất biết mình ở tiên cổ thế giới người ngoài bắt đầu đế quân đây tiên tử sao lại nói lời ấy ta t ậ n lực á p chế nội tâm t à ác dục vọng trong cơ thể đối phương ma khí đã bị thanh trừ nhưng lộ ra đặc thù sức mạnh lại làm cho hắn t à ác bản nguyên dục giả dục dịch trên người ngươi cứ việc có hắn hủy diệt bản nguyên thậm chí có hắn tiên cổ pháp tu có thể ngươi không phải hắn cô xạ tiên tử khẳng định nói ta vốn là ta không có ta hắn phân chia bách lý phi hồng ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng bản thể liên tuyến tiến vào bộ phân thân này chỉ là muốn cùng tiên tử nói một câu vĩnh hằng đạo chúng ta đã lấy đi không nên nhớ nhung nhân vương bách lý phi hồng là vẫn bôi ngươi liền không lo lắng ngươi tả ác bản tính tạo phản ngươi cảm thấy bộ phân thân này có thể tạo phản sao bách lý phi hồng lộ ra cười yếu ốp cô xạ tiên tử trầm mặc nàng rất khó phỏng đoán trên người bách lý phi hồng bí mật nàng lúc này đứng ở trước mặt nhân vương cô kêu mạnh mẽ lực các bách làm cho nàng nhớ tới khi còn bé đối mặt phụ thân cảm giác ngươi tìm ta cũng không chỉ là vì nói cho ta vĩnh hằng đạo c h ù n g chính là chứ tự nhiên không phải thanh quang t à n đi khôi phục tà tính tiên tử chúng ta hợp tác khống chế tiên cổ đi chương năm trăm năm mươi ba t r ậ tướng cô xạ tiên tử cảnh giác mà nhìn trước mắt tôn này bách lý phi hồng phân thân đối phương dành cho cảm giác của nàng là nguy hiểm cùng với nay ý nghĩ của bản thể vốn là hai người điều này làm cho cô xạ tiên tử dị thường lo lắng một vị khác phân thân là hủy diện c h i đạo trước mắt tôn này phân thân lại là tu luyện cái gì cô xạ tiên tử bản thân liền tinh thông phân thân c h i thuật năm đó thiên đồ nữ chính là nàng tốt nhất k ế t tác thậm chí bách lý phi hồng còn từ trên người nàng trộm sư nàng tự nhiên rõ ràng loại này phân thân là cực kỳ nguy hiểm hơi bất cẩn một chút đối phương sẽ đem chính mình cho diện nhưng bách lý phi hồng phân thân đề nghị nàng cảm thấy rất hứng thú người đã từng là thiên đạo phát ngôn viên trên người nhất định nắm giữ tiếp xúc thiên đạo con đường ta hy vọng được thiên đạo ý chí một ít bí mật mượn này con đường đối phó tiên cổ thế giới ta nghe hay nói thủy ma tâm phủ tồn tại người nên biết được lời này vừa nói ra cô xạ tiên tử giật này cả mình thủy ma tâm phủ thủy ma cung t u y ể t học ta ác như thế võ đạo ngươi cũng dám tu luyện liền không lo lắng sau lưng nguyên thủy ma thần thông qua thủy ma tâm phủ đưa ngươi khống chế sao cô xạ tiên tử đối với thủy ma tâm phủ hiểu rõ thậm chí siêu quá bách lý phi hồng cũng không phải là nàng tinh thông thủy ma tâm phủ mà là nàng biết thủy ma tâm phủ sau lưng đạo thống đầu nguồn là ai nguyên thủy ma thần rất đáng sợ sao ta l ệ n h lùng đáp lại hắn nếu là xuất hiện đối với ta mà nói cầu cũng không được nguyên thủy ma thần mạnh mẽ ta là biết được nhưng cũng không có nghĩa là bách lý phi hồng sẽ sợ đối phương đến bách lý phi hồng bực này cấp độ trừ bỏ hai tôn truyền thuyết vậy tồn tại đã rất khó gặp nguy hiểm tính mạng hắn tồn、tại. nguyên thủy ma thần truyền thuyết rất nhiều nhưng lưu tại bắc bộ hư không tồn tại đỉnh trời chính là huyền cổ đạo nhân cấp bậc nguyên thủy ma thần thật không đơn giản hắn đã xóm thành t i ể u vĩnh hằng thậm chí đi ra bản thân đặc biệt ma thần võ đạo cô xạ tiên tử nhắc nhở nói vậy thì không cần ngươi lo lắng ta chỉ là muốn từ trong tay ngươi mượn thiên đạo con đường do đó dùng nguyên thủy tâm phủ ô nhiễm ý chí của thiên đạo đánh vỡ hiện tại thiên đạo cân bằng ta đem tự thân kế hoạch toàn bộ nói đi ra tiên cổ thế giới nếu như thật đơn giản như vậy bị ngươi đánh bại vậy thì không phải tiên cổ thế giới cô xạ tiên tử lộ ra cờ khổ thiên đạo ý chí cường đ vẫn như cũ không làm gì được huyền cổ đạo nhân ngươi có biết tại sao tại sao cô xạ tiên tử ý tứ sâu xa nhìn t a bởi vì toàn bộ tiên cổ thế giới đều đang huyền cổ đạo nhân nắm trong lòng bàn tay rất lâu trước đây thật lâu lưới pháp luật liền tồn tại cái gọi là đế thành cái gọi là cực đạo vĩnh hằng đều là hắn mê hoặc người khác tồn tại thiên đạo ý chí liều chết một đòn vẫn như cũ không thể lay động huyền cổ đạo nhân ngươi cảm thấy chính ngươi có thể ở tiên cổ đánh bại huyền cổ đạo nhân sao coi như ngươi đem toàn bộ tiên cổ không chế vẫn như cũ đánh bại không được huyền cổ đạo nhân ta nhẹ to mày chẳng lẽ mình lung tung nói thật hiền linh bách lý phi hồng thế giới này cũng không chỉ là chỉ có người có phân thân hắc tiên ma thần ba ngàn phân thân chúa thể ba ngàn thế giới ngươi cho rằng huyền cổ đạo nhân sẽ không có phân thân sao ta trên mặt có chút không thích cô xạ có ý gì lưới pháp luật chính là huyền cổ đạo nhân phân thân cô xạ tiên tử thở dài nói không thể không có cái gì không thể lưới pháp luật lấy nguyên thần của hắn làm căn cơ một trăm linh tám tòa đế thành bất quá là vì hắn tu luyện hòn đá tảng tiên cổ chúng sinh đều bị huyền cổ đạo nhân lừa dối sở dĩ bách lý phi hồng không cần tiếp tục lưu tại tiên cổ thế giới ở tiên cổ thế giới bên trong không có người là huyền cổ đạo nhân đối thủ toàn bộ thiên địa đều là hắn cô xạ tiên tử lời nói vô tình đã kích ta lưới pháp luật nếu là nguyên thần của hắn phân thân hắn là làm sao tránh thoát khỏi cái khác đế quân nhóm phát giác ngủ say bản thể vĩnh hằng ngủ say hòa vào toàn bộ tiên cổ bên trong cùng tiên cổ hòa làm một thể thế giới vừa là hắn hắn vừa là thế giới sinh sống ở tự thân m ẫ u bên trong thế giới đám người sớm đã quen sự tồn tại của hắn thì lại làm sao phát hiện được tung tích của hắn thâm h u y n đại thế giới phóng thích vạn diệt sư tự thần nắm giữ hủy diệt tiên cổ thế giới khả năng ngươi có thể từng gặp thâm h u y n đại thế giới t hoặc là hiện tại đã đến huyền cổ đạo nhân thu gặt thời điểm sở dĩ ta kiến nghị ngươi không muốn về tiên cổ thế giới cô xạ tiên tử lạnh lùng nói thật sao ngươi không cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị sao ta ngầm đầu lên trong mắt là vô tận tà ác ý chí nếu tiên cổ là huyền cổ vậy thì đem tiên cổ hủy d i ệ t đem huyền cổ hủy d i ệ t hủy d i ệ t là ta am hiểu cô xạ tiên tử lắc lắc đầu thiên đạo ý chí nói cho ta biết trong cơ thể hắn tồn tại một ư ơ i tám tôn vĩnh hàng giả bị hắn phong ấn tại trong cơ thể mà m ư ơ i tám tôn vĩnh hàng giả đều là huyền cổ đạo nhân phân thân hắn đã sớm là vĩnh hằng giả tồn tại chỉ là l o ạ i dụng đặc thù sức mạnh xin nhờ h à n g xa thánh địa triệu hoặc thôi ngăn ngắn mây câu nói lại nói hết cô xạ tiên tử sự bất đắc dĩ nàng coi chính mình nắm chắc phần thắng kết quả n ê n đón nhưng là không gì địch n ổ i người tiên cổ đã huyền cổ huyền cổ tức tiên cổ thiên đạo ý chí tiết lộ tin tức quá trễ vâng không cô xạ tiên tử bất luận làm sao đều sẽ không tham gia chuyện của tiên cổ thế giới ngược lại đến từ vĩnh hằng tiên đế cung chỉ lệnh để cô xạ tiên tử hiện tại vô lực phản kháng này dính đến tiên đạo đạo thống chi tranh lấy vĩnh hằng tiên đế cung thế lực đối mặt tiên cổ thế giới tồn tại, cũng phải cẩn thận. t h một khi thiên đạo n dung hợp thành công huyền cổ đạo nhân sắp thay thế được thiên đạo ý chí mà phân thân của hắn chính là tiên cổ thế giới thiên đạo ý chí thân thể dung hợp tiên cổ thế giới chỉ để nắm giữ tiên cổ thế giới trở thành tiên cổ thế giới chân chính người thống trị như vậy nhân vật đáng sợ coi như là đặt ở hàng xa thánh địa cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ ta trầm mặc nếu như cô xạ tiên tử nói đúng một khi tiên cổ thế giới r ấ t t ỉ n h bách lý phi hồng sẽ cùng thế giới này đối nghịch hắn nghĩ tới rồi huyết tổ giới huyết tổ giới đồng dạng là họ luyện hóa toàn bộ hàng cổ giới đem toàn bộ hàng cổ giới đều hóa thành một phần của thân thể hắn bản thể cường h á n như vậy vẫn là tiêu tốn rất lớn công phu mới đưa huyết tổ giới cho c ấ p đoạt trở thành thân thể một phần bây giờ bản thể vẫn chưa có đáp lại cô xạ tiên tử điều này đại biểu tiên cổ thế giới đem giao do hắn đến xử lý lúc này bản thể hẳn là ở nguyên sơ thế giới bên trong bắt đầu nghiên cứu vĩnh hàng đạo chủ đi luyện ký sĩ truyền t h ư ợ mới là bản thể hy vọng nhòm ngó bí mật sức mạnh của vĩnh hằng đạo trùng trái lại là thứ yếu cảm tạ cô xạ tiên tử nhắc nhở bây giờ nhìn lại sự hợp tác của chúng ta là không thể ta trên mặt treo cười yếu đớt rất hiển nhiên vẫn chưa bị cô xạ tiên tử lời nói d o a ngã nội tâm đấu trí càng thêm r ồ i r à o hắn cũng không muốn c ấ p đ o ạ t sức mạnh của tiên cổ thế giới trái lại có ý nghĩ của chính mình đó chính là đem toàn bộ người của tiên cổ thế giới biến thành khôi lỗi của hắn chí ít hết thệ tiên cổ tu sĩ sẽ bị thủy ma tâm phủ của hắn khống chế trở thành trong tay hắn kiếm sắc bén nhất ta chán ghét không theo kế hoạch ra bài hiện tại bọn họ không thể không tiếp tục giao chiến nếu tiên cổ vừa là huyền cổ tiêu tả liền không tiên rẻ gì v ừ i vặn chính mình cũng có thể học huyền cổ đạo nhân phân thân diễn dịch cường giả của tiên cổ thế giới luân phiên trở thành vĩnh hằng cảnh giới tu sĩ ta xoay người rời đi nơi đây chờ đã cô xạ tiên tử hô m ị tâm của nàng nơi lập loệ lang quang hóa thành một đạo ân ký đồng bệnh rơi vào tà lòng bàn tay đây là t i ê n đạo bản nguyên trật tự ân ký thứ ngươi muốn ta cho ngươi từ đó về sau ta cùng ngươi nhân vương bách lý phi hồng hết thẻ nhân quả một đao chặt đức cô xạ tiên tử tuyệt đối nói năm đó từ vạn năm trước thời không a n h kích môi trường đem đông tân thành hủy diệt sau đó bách lý phi hồng bỏ ra cái giá khổng lồ đem đông tân thành từ trong dòng thời không lôi kéo qua đến cô xạ tiên tử biết được nếu không có nàng nhiễu loạn dòng thời không tạo thành nguyên sơ thời không không ổn định nhân vương là không thể thành công một đao cắt đức ta thay thế bản thể ý chí làm ra quyết định cô xạ tiên tử trước sau là nguyên sơ thế giới đi ra ngoài anh hùng nàng năm đó che chở nhân tộc đại ân như vậy chính là nguyên sơ thế giới tất cả mọi người đều thiếu nợ nàng hiện tại cô xạ tiên tử lựa chọn một đao cắt đức hiệu nhiên là không muốn lại lần nữa tham gia chuyện của nguyên sơ thế giới nàng đã từ bỏ chính mình mẫu thế giới đời này sẽ không nghĩ lại lần nữa bước vào nguyên sơ thế giới cô xạ tiên tử trở về vĩnh hằng tiên đế cung nhìn tiên đế trong cung dựng nên tượng thần có này tượng thần ở coi như vạn diệt sư thấy cũng phải đi vòng luyện k h í sĩ tông đạo rất lợi hại nhưng là ở tiên đế cung trong ghi chép tông đạo ở lúc còn trẻ liền bị trước mắt tôn tượng thần này thân phận luyện k h í sĩ cho đánh bại đồng thời trở thành hết thể luyện k h í sĩ chỉ tổ tiên đế là một cái cấm kỵ từ ngữ coi như h u y ề n cổ đạo nhân sáng lập ra cảnh giới chỉ có thể gọi là làm đế quân lại không thể xưng là tiên có thể tu tiên lại không thể đem chính mình xưng là tiên cái này cũng là hàng xa mười vạn giới quy củ càng không muốn sách tiên đế hai chữ toa này tự thần là một vị gọi là người của long cựu lập vĩnh h à n g tiên đế c u n g cũng là nàng chỉ điểm qua một vị nữ tu sĩ mà vị nữ tu sĩ này tìm hiểu ra tiên đạo hào diệu do đó ở thế giới này sinh ra tiên đạo cô xạ không biết long cựu là nhân vật cấp bậc nào nhưng nàng nhưng có thể đứng thẳng ở tiên đế bên người mà thế giới này cứ việc nằm ở bắc bộ hư không bên trong có thể ở vĩnh h à n g tiên đế cung bên trong nhưng là tổ đ i ệ cứ việc chỉ là hàng cổ giới nhưng cô xạ cũng hiểu được chiến tranh vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở trên vùng đất này nàng không rời đi thế giới này bất luận là ai cũng không dám đến đây thế giới này giết nàng cô xạ tiên tử lắc lắc đầu nàng đã chặt đứt nguyên sơ thế giới nhân quả thất sinh không muốn lại tham dự chuyện của nguyên sơ thế giới người cô bé này không sai không nên gọi là thương cơ tên quá khó nghe sau đó gọi là cô xạ tiên tử đi đây chính là rất nổi tiếng một vị nữ tiên cô xạ tiên tử đầu góc hồi tưởng lại lúc trước một vị t ó c ngắn trang điểm rất thời thượng nữ nhân nói với nàng quá câu nói này từ đó về sau cô xạ tiên tử trở thành tên thật của nàng vị này nữ tiên hình bóng đã biên mất rồi nhưng cô xạ tiên tử lại cảm giác được đối phương cùng vĩnh h à n g tiên đế cung quan hệ m ậ t thiết năm đó vĩnh h à n g tiên đế cung thành lập luyện k h í sĩ tìm tới cửa nhìn thấy trong tổ điện một cái đặc biệt tân khí, bọn họ quay đầu b ư ớ c đi ai hiện tại tạm thời trở thành vĩnh h à n g giả lại nói cô xạ tiên tử ngồi khoanh chân tìm hiểu trong đầu tiên điện ta vẫn đang suy tư cô xạ tiên tử nói thật cô xạ tiên tử là vĩnh h à n g tiên đế cung đệ tử ở trên điểm này bất luận là tả vẫn là bản thể đều không hề nghĩ tới hiện tại đối phương dựa l ư n g vĩnh hằng tiên đế cung một lần đại diện cho tiên đạo đạo thống truyền thừa tông môn thế lực coi như là huyền cổ đạo nhân cũng phải tránh lui ba phần đi. cô xạ tiên tử đem huyền cổ đạo nhân nói tới đáng sợ như thế kỳ thực là lo lắng bách lý phi hồng tham gia tiên cổ quá sâu đem nguyên sơ thế giới liên lụy chỉ là cô xạ tiên tử cũng không hề nghĩ tới bây giờ bách lý phi hồng đã vượt xa quá khứ huyền cổ càng là mạnh mẽ bách lý phi hồng càng là hưng phấn đối phương mỗi giờ mỗi khắc đều không ở cho hắn kinh hỷ đem tiên cổ triệt để hủy diệt đi ta tà ác kế hoạch thất bại ta cơi khổ nói dựa theo kế hoạch của hắn thủy ma tâm phủ khống chế tiên cổ đem tiên cổ khống chế đưa cho bản thể bây giờ nhìn lại cũng không phải kế hoạch của hắn quá mức tà ác mà là bản thể x đến cuối cùng t à tôn này phân thân sẽ không thành công chỉ có thể đem tiên những cổ thế giới hủy diệt cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh hủy diệt cốc vũ phân thân cho tới nay đều đi ở tất cả phân thân trước mặt thậm chí bản thể cũng ôm lấy cốc vũ phân thân bắt đ u ổ i tà một nhánh phân cao thấp bây giờ nhìn lại hủy diệt tôn này phân thân nếu là bất tử vẫn như cũng là bọn họ tất cả phân thân bên trong l ã o đại ông dương đại ma đang ở năm n i ề n d i ệ t hắn tà ác bản tính đem hắn đẩy hướng vực sâu hủy diệt thừa nhận chính mình kế hoạch thất bại tà vẫn chưa rơi vào đánh giá thấp nội tâm trái lại càng thêm có động lực trở về bắt đầu đầu thiên, ta tâm lực phóng thích khống chế bảy mươi hai đế thành không ngừng đem tài nguyên vùi đầu vào một ít tiên phú cực cao tu sĩ trên người để bọn họ tận t ỉ n h thu nạp thiên địa b ả n nguyên lớn mạnh tự thân ta vẫn chưa can thiệp chỉ là hắn đánh vỡ cân bằng thủy ma tâm phủ phân hóa ngàn tỷ bắt đầu lan tràn bảy mươi hai đế thành sau hướng về những thành thị k h á c đám người lan tràn hắn muốn người gian tất cả đều là thủy ma đến mức lo lắng xuất hiện bị huyền cổ đạo nhân phát hiện vấn đề ta hiện tại đã không cân nhắc hắn muốn thử nghiệm nắm giữ tiên cổ thế giới hết thể sinh linh ý chí lấy chúng sinh ý chí phạt i ê n t r i để đem lưới pháp luật cho t r ạ c đức đem huyền cổ đạo nhân chân thân bước ra đến hắn phải đem huyền cổ đạo nhân đáng ghê tầm mặt truyền tin ta đ ỗ n g thấy nội tâm của chính mình t ỉ n h thần trọng nghĩa sôi trào nhưng là thủy ma tâm phù lan tràn nhưng không có đình chỉ mà là gia tốc thiên đạo ý chí lưới pháp luật cổ tùng đạo nhân ý chí còn đang dây dưa huyền cổ đạo nhân đánh mất lưới pháp luật quản chế thiên hạ ta đương nhiên sẽ không biết điều làm việc đế cổ đạo nhân sắc mặt tâm trầm như mực hắn trong lòng bàn tay nhiều một viên đen kỵ phù văn phù văn ký túc ở hắn thu trung tâm cơ thể sống bên trong, trong lòng bàn tay sinh mệnh không có bất luận cái gì dị thường chương ó t ể đế đ cổ năm trăm năm mươi bốn tự bạo nhìn chúng sinh rơi vào ma tiếp đế cổ đạo nhân bên trong lòng không đành hắn muốn ra tay thế nhưng sợ phá hoại huyền cổ đạo nhân kế hoạch nhiều lần c ú c chiết thực lực của tiên cổ thế giới mất giá rất nhiều huyền cổ đạo nhân cũng là tái xuất sự toàn bộ tiên cổ thế giới đem nên đón nhất tám h thời điểm nghĩ tiên cổ thế giới như vậy khổng lồ văn minh một khi xuất hiện kẽ hở sẽ bị vô số tài lang nhìn chằm chằm bọn họ tràn vào tiên cổ thế giới đem tiên cổ thế giới triệt để chia cắt khi đó tiên cổ sẽ diệt vong trên mặt đất tất cả đều là ma kiếp khống chế b ạ c tính là ai ở quái phá phát sinh ở chuyện của bảy mươi hai đế thành đế cổ đạo nhân cũng điều tra đến bảy mươi hai vị đế quân người thống trị tựa hồ đối bắt đầu đế quân cực kỳ tôn trọng không đúng không phải tôn trọng mà là một loại thuận theo cái này cũng là đế cổ đạo nhân chân chính lo lắng sự tình nếu như tiên cổ thế giới nên đón cuối cùng nội chiến tiên cổ thế giới rất có thể bị trở thành tam lưu văn minh hàng cổ giới chỉ tranh là một cái rất kịch liệt sự tình tìm huyền cổ đạo nhân đế cổ đạo nhân mới vừa bước ra bước tiên lại rụt trở về nếu là huyền cổ đạo nhân cũng xảy ra vấn đề cơ chứ rất khó tưởng tượng tiên cổ thế giới đem sẽ biên thành ra sao còn lại hai mươi vị cổ đế trước tiên tìm bọn họ thương nghị rồi quyết định đối với người nào ra tay huyền cổ đạo nhân cùng bắt đ ấ u đế quân chỉ tranh tựa hồ đã tràn ngập toàn bộ tiên cổ thế giới bọn họ đã bị thêm ở trên lò n ư ớ n g bị phát hiện ta bất đắc dĩ ngẩng đầu lên một đạo thủy ma tâm phủ tổn thất đối với hắn mà nói hai họa ngầm lớn nhất chính là bị tiên cổ đế quân phát hiện trên mặt đất hết thẻ tiên cổ tộc nhân đều bị hắn thủy ma tâm phủ chỗ ô nhiễm toàn bộ đại địa bảy phần mười tiên cổ tộc đã bị thủy ma tâm phủ xâm lấn ước ngàn tỷ thủy ma tâm phủ chui vào những người này trong cơ thể vì hắn mang đến sức mạnh chính là khó có thể đánh giá tiên cổ thế giới là tứ đại hàng cổ giới một trong gần như người người đều tu luyện thế giới này tộc người tố chất thân thể đã đạt đến ma thần biểu tình lấy được thiên đạo ý chí ân ký mách lý phi hồng phân thân đối với thế giới này xâm lấn năng lực còn đang tăng mạnh nếu bị phát hiện vậy thì khai chiến đi trận chiến tranh này chờ đợi quá lâu Bác b nhưng k h ô từ khi bản thể được vĩnh hằng đạo chúng đối với khiêu chiến bắc h à n g cổ long cũng không thấy hứng thú hiện tại bản thể đã bắt đầu bắt tay thôi diễn tầm thứ càng cao hơn võ đạo và đạo quy nguyên công đã rất lâu không có tiến hành đổi mới tiên cổ thế giới bản nguyên hải đang xôi trào đại lượng tu sĩ phản phất lựa chọn cùng một ngày thu nạp thiên địa tiên linh khí đồng thời cảm nộ g thiên địa móc lên thiên địa lực lượng bản nguyên đem thiên địa lực lượng bản nguyên thu nạp trong cơ thể ngày hôm nay nói rời đi bản nguyên giới cùng lưới pháp luật cổ tùng đạo nhân ý chí ở tranh đấu toàn bộ bản nguyên hải chỉ là bị phong tỏa xuất nhập khẩu đường nối nhưng không có cấm chế người tu luyện thu nạp thiên địa lực lượng bản nguyên ước ngàn tỷ c h ú n g sinh đồng thời tu luyện hấp thụ bản nguyên còn năng lực cướp đoạt tràn ngập ở tiên cổ bên trong tiên linh khí gợi ra cớt lốc quyển tịch tiên cổ thế giới huyện cổ đạo nhân trở lại huyện cổ đạo tông bên trong sâu vào mây trời huyện cổ đạo tông Sơn Huyền cổ động ạ h h n ó tiên cổ thợ ế giới, săn từng có kẻ xâm lấn tiến vào tiên cổ thế giới không ngừng ở thành thị lưu truyền tiến vào một ít hư không giả trong động tiên tham gia chợ đen cũng đem chợ đen cất đoạt này người bí ẩn bị trở thành động tiên thợ săn mà tư mã dục cũng từng tao n ộ động thiên thợ săn mai phục giết nghe nói hắn tránh được một kiếp tránh thoát mai phục giết ta nhìn là thay vào đó huyền cổ đạo nhân cười lạnh nói hắn nghĩ tới rồi vị này động thiên thợ săn là ai nguyên sơ thế giới người hướng về bách lý phi hồng kẻ cấp đoạt hắn lấy kẻ cấp đoạt thân phận cấp đoạt thân phận của tư mã dục đã biến thành tư mã dục trở lại bắt đầu đế thành mượn sức mạnh của bắt đầu đế thành bước vào hàng cổ tam biến cấp độ thiên đạo ý chí hẳn là cảm thấy được thân phận của hắn đáng chết đầu tiên để lưới pháp luật tồn tại lỗ thủng huyền cổ đạo nhân mắng sở dĩ thiên đạo ý chí vì hắn cung cấp đại lượng tiên h địa bản nguyên chẳng trách sức mạnh của hắn tiến bộ nhanh như vậy vị này nhân vương bách lý phi hồng phân thân hóa ra là thâm viên sức mạnh đang trưởng thành đến mức thâm viên tiên tri hẳn là hắn gây xích mích thâm viên đại thế giới cùng tiên cổ thế giới chiến tranh trọng yếu thẻ đánh bạc đem thâm viên tiên tri giết chết thâm viên đại thế giới cùng tiên cổ thế giới nhất định phát sinh xung đột đơn giản máy khóc lại đem huyền cổ đạo nhân lửa lâu như vậy đều do hắn khoảng thời gian này vội vàng đem tiên cổ thế giới biến thành cực đạo vĩnh hằng giới lơ là đối tiên cổ thế giới giám thị người này không thể một đạo phân thân liền đem ta tiên cổ thế giới khiến cho hôn loạn như thế nếu là bản thế của hắn giáng lâm chẳng phải là tiên cổ thế giới đều tồn tại nguy hiểm huyền cổ đạo nhân phát hiện mình đối nhân vương bách lý phi hồng lơ là chính là cả đời mình phạm quá sai lầm lớn nhất phẫn nộ dưới huyền cổ đạo nhân làm cho cả tiên cổ thế giới thiên địa đều phát sinh biến đổi lớn phản phất vô số sinh mệnh cảm nhận được này nguồn l ử a giận ở l ử a giận bên dưới run run dày dày nhưng vào lúc này đế cổ đạo nhân mang theo hết thẻ cổ đế dắt tay nhau mà tới đế cổ đạo nhân vì sao đến ta huyền cổ đạo tầm đến huyền cổ đạo nhân ngữ khí rất không tốt hắn đã tận lực đế cổ đạo nhân cùng với những cái khác cổ đế nhìn nhau chắp tay nói tiên cổ nhanh đón trước nay chưa từng có ma kiếp kính xin đạo huynh ra tay d i ệ t trừ ma đầu còn tiên cổ thế giới một cái thuần khiết nhớ tới vô số bách tính bị thủy ma tâm phụ k h ô n g chế đế cổ đạo nhân nội tâm bi thương không nớt ta đã biết việc này lai lịch trải qua bản đạo tôi diễn bắt đầu đế quân tư mã d ụ c chính là bách lý phi hồng phân thân huyền cổ đạo nhân không có bất luận cái gì ẩn giấu việc đã đến nước này hắn hy vọng thu được càng nhiều sức mạnh tan dã bắt đầu đế quân thế lực cũng không đến nỗi để cho mình vận dụng bản thể thủ đoạn cái gì nguyên sơ nhân vương bách lý phi hồng là hắn d i ệ t thần tộc chỉ vương bách lý phi hồng một đám cổ đế kinh ngạc thốt lên bọn họ không phải kinh ngạc thực lực của bách lý phi hồng mà là kinh ngạc với bắt đầu đế quân là làm sao giấu diệm được lưỡi pháp luật giấu diếm được hai mắt của bọn họ chưa bị phát hiện tư mã dục là hẳn giả tại sao sẽ là như vậy đế cổ đạo nhân chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì làm sao đến mức đi đến một bước này huyền cổ đạo nhân không có cách nào trả lời tưởng tượng những năm gần đây tiên cổ thế giới chuyện đã xảy ra p h ả n phất ở đình phong ở giữa một đêm suy yếu đến đây mà hết hệ tất cả đều cùng một vị này bắt đầu đế quân hữu quan thậm chí bọn họ hoài nghi dĩ vãng bắt đầu đế quân đã bị nhân vương bách lý phi hồng phân thân giết chết hiện tại hắn đã k h ô n g chế tiên cổ tộc nhân chúng ta làm sao bây giờ đế cổ đạo nhân rất nhanh khôi phục bình tĩnh vĩnh hằng ánh sáng có thể tinh chế ma đạo huyền cổ đạo nhân lạnh lùng trả lời huyền cổ n g ư ơ i đột phá đi một vị cổ để lên tiếng nói đột phá huyền cổ đạo nhân đẩy m ặ t không c a m lòng đúng đây huyền cổ làm tốt lựa chọn cùng tộc nhân so với bước cuối cùng thật không trọng yếu huyền cổ đạo nhân nghe xong lại lắc đầu bước cuối cùng rất then chốt ta biết ra tâm của ngươi thế nhưng để cho tiên cổ tộc thời gian không nhiều đế cổ đạo nhân khuyên bảo nói huyền cổ đạo nhân trầm mặc thậm chí khuôn mặt v ậ n mèo vì đi đến một bước này hắn trả giá bao nhiêu kết quả nên tiếp hắn nhưng là thất bại ta sẽ cùng với bách lý phi hồng trò chuyện với nhau để hắn thu hồi ma tính phù văn rời đi tiên cổ thế giới huyền cổ đạo nhân đột nhiên nói ánh mắt nhạy cảm nếu là bách lý phi hồng từ chối đây vậy chúng ta liền từ bỏ tiên cổ thế giới đặt chân nguyên sơ thế giới đem nguyên sơ thế giới hủy diệt huyền cổ đạo nhân sát khí sôi trào đế cổ đạo nhân suy nghĩ một chút đồng ý nhưng vào lúc này bảy mươi hai đạo hào quang xuyên thủng đất trời địa sát bảy mươi hai trận pháp mở ra thiên quang phá tan phía chân trời đâm vào hư không xem ra hắn là quyết tâm nghĩ muốn hủy diệt chúng ta t i ê n cổ thế giới h u y ề n cổ đạo nhân thở dài nói vậy thì dết đế cổ đạo nhân xoay người nhằm phía bắt đầu đế thành còn lại cổ để cũng là như vậy h u y ề n cổ đạo nhân sắc mặt dần lạnh nhìn bảy mươi hai tòa đế thành triển khai địa sát đại trận thiên địa vạn vật ở địa sát chi khí bao trùm dưới trực tiếp bị đoạt đi sinh cơ đại trận này người chủ trì đang lấy đạo của hắn ảnh hưởng tòa trận pháp này cứ đoạt, đoạt. huyện cổ đạo nhân vẫn nộ đến mức tận cùng vậy thì đánh đi trong cơ thể một đạo vĩnh hằng hào quang bị nhanh lửa ba mươi sáu thiên tông đế thành đồng dạng mở ra thiên cương đại trận chống lại đến từ địa sát đại trận áp lực bầu trời hiện ra lưới pháp luật c à i bóng nhưng lúc này lưới pháp luật nội bộ tồn tại hai cỗ sức mạnh to lớn đang cùng lưới pháp luật sức mạnh liên đ ố i chống lại hàng cổ thiên địa sức mạnh bắt đầu b à i xích đến từ hư không sức mạnh đồng thời bên trong đất trời nước da dấu vết chính đang t h o n g thả chữa trị Vũ ba, 72 đế thành, vô số tu sĩ ra tay, vào đế đất đại địa thành, tu tay, trong cơ thể mình năng lượng, tiến vào trong trận thích. Trời tiên thế vật trầm trời nát, trầm chuyển mình pháp.、Sức、mạnh kinh khủng phong mạnh, hoanh năng lượng, lần nữa Vạn luân. số sĩ Sức sức Bầu Vĩnh ra đang ta. cơ cổ vào giới người mặt âm lại phá ở cổ luân. nhân dị Huyền sắc ép không có nói sai sở dĩ để cho ta thời gian không nhiều ta lạnh lùng cười nói lón lao triệu h o a n lực từ hàng xa sâu trong hư không chuyển đến tiên cổ thế giới trên bản chất đã vượt qua hàng cổ giới nhưng vẫn bị áp chế lên cấp trở thành vĩnh hằng thánh địa nhưng vĩnh hằng hào quang soi sáng ở trên vùng đất này trời và đất đều bị nhen lửa thiên linh khí chuyển hóa thành vĩnh hằng tiên quang thiên địa văn vật bắt đầu thất tỉnh toàn bộ thế giới đều đang lột xác vĩnh hằng rốt cục bước vào vĩnh hằng vĩnh hằng hào quang ở soi sáng rơi vào tiên cổ tộc nhân trên người bọn họ chịu đến thủy ma tâm phủ khống chế tâm thần bắt đầu khôi phục tỉnh táo tiên cổ tộc thần tình kích động rốt cuộc thoát ly khổ hại mười tám tôn vĩnh hằng thánh giả dắt tay nhau mà tới để tiên cổ thế giới nhìn thấy hy vọng chính l à n à y mười tám tôn vĩnh hằng thánh giả tồn tại để bọn họ rõ ràng tiên cổ thế giới là không thể chiến thắng đây chính là vĩnh hằng sinh mệnh sao cùng hàng cổ sinh mệnh cách biệt quá to lớn ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn muốn hủy diệt tiên cổ thế giới tựa hồ không có khả năng lắm bất quá coi như vĩnh hằng tiên quang khôi phục tiên cổ tộc nhân lý trí ta cũng chắc chắn để tiên cổ thế giới bỏ ra cái giá khổng lồ hắn bản thân liền là muốn thăm dò ra thực lực của huyền cổ đạo nhân rất hiển nhiên thực lực của huyền cổ đạo nhân siêu quẩn hiện đang lần n ú t cuối cùng một lá bài tẩy cũng không có đ ủ tới bản thế của hắn nguyên thần của hắn còn đang tranh cướp thiên địa này quyền k h ô n g chế l i ê n để ta đưa các ngươi một đạo đại lễ đi t a giang hai tay thiên đạo ý c h i ấn ký bị hắn lấy ra đến hắn chuyển vào tà ác nhất bất tường ma khí sau đó vung tay thiên đạo ý tri ấn ký hóa thành cầu vồng chui vào bầu trời biến mất không còn tăm hơi huyền cổ đạo nhân hơi biến sắc mặt tìm chết một vị vĩnh hằng thánh giả lạnh lùng đối với bắt đầu đế thành nổ ra một tấm vê anh bảy mươi hai đế thành tỏa ra h à o quang liền thành một vùng to lớn lồng ánh sáng đem bắt đầu đế thành bão phủ vĩnh hằng thánh giả một đòn vẫn chưa nổ nát lồng ánh sáng ta lạnh lùng nhìn về huyền cổ đạo nhân huyền cổ ngươi cùng thế giới của ngươi đem nhanh muốn đi vào hàng xa thánh đ ị a n h ư n g ta muốn nói ngươi thắng không được cuộc chiến tranh này huyền cổ đạo nhân lộ ra một vẻ hoảng sợ nhân vương bách l y phi hồng xin ngừng tay vê anh đế thành tỏa ra cuối cùng hảo quang vô số tiên cổ tộc nhân phát ra đau đớn thê thảm tiền tệ trên người bọn họ sức mạnh tăng lên dữ dội phảng phất trong nháy mắt cường hóa sức mạnh mấy chục lần thủy ma phủ văn trợ giúp bọn họ thiêu đốt thân thể linh hồn từng vị tiên cổ tộc tu sĩ tỏa ra sinh mệnh cuối cùng hào quang hào quang màu đen bàn theo nguyên thủy tâm phủ dung nhập vào bảy mươi hai tòa đế thành đại đ ị a bị nhuộm đâm thành đen k ị t m ộ ư ơ i tám vị vĩnh hằng thánh giả liên thủ nổ ra một trường trực tiếp đem lồng ánh sáng đánh nát tà cười lạnh ngón tay xẹt qua hư không một bước bước ra rời đi bắt đầu đế thành chui vào hư không vị thủy ma tâm phủ mang theo tiên cổ tộc ư c ngàn tỷ sinh mệnh linh hồn truyền vào bảy mươi hai đế thành đem bảy mươi hai đế thành nhuộm đ ấ m thành ma màu đen năng lượng kinh khủng không ngừng lớn mạnh sau đó tự bạo v a n ba soi sáng toàn bộ tiên cổ thế giới đám mây hình nấm sinh ra bảy mươi hai đế thành lấy ra điệu mạch lực lượng cùng sức mạnh của thủy ma tâm phù va chạm bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh từng tòa từng tòa đế thành đang nổ xé rách giết chết tất cả mọi người chờ sau khi kết thúc tiên cổ thế giới đại địa hủy d i ệ t tiếp cận hai phần ba tất cả mọi người đều đang chờ mặc mười tám tôn vĩnh hằng thánh giả cũng đang chờ mặc bụi vệ bụi thổ vệ thổ tiên cổ tộc nhân thi hải cũng không tìm tới hoàn trình trực tiếp bị cố này mạnh mẽ tự bạo lực lượng h o a khí huyền cổ đạo nhân thống khổ dây lệ trên người hắn tỏa ra vô hạn h à o quang đó là đến từ vĩnh hằng già h à o quang tị hạ sáng soi sáng đại địa vạn vật bắt đầu t h ứ c tỉnh nhưng chết đi tiên cổ tộc nhân c h i t để rời đi tiên cổ thế giới chương năm trăm năm mươi năm phân thân trở về tiên cổ thế giới chịu đến một đòn này gần như hủy diệt bách lý phi hồng nô tất s á n người huyền cổ đạo nhân gào thét vô tận vĩnh hằng hảo quang từ trên người hắn tỏa ra hắn có thể cảm nhận được bản thể đụng phải trọng thương giờ khắc này chuyện duy nhất làm được chính là đem m ư ơ i tám đạo vĩnh hằng cảnh giới phân thân bản nguyên c h u y ề n vào bản thể để vĩnh hằng bản nguyên chữa trị tiên cổ thế giới tu vì bản thể c u ầ n c u ậ n năng lượng tràn vào tiên cổ thế giới để tiên cổ thế giới bắt đầu t h ứ c tỉnh toàn bộ tiên cổ thế giới nhân số còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay chiến tranh bị người từ nội bộ tan giã tà hóa thành một đạo cầu v ồ n g dọc theo tâm lực đường nối bị triệu hoán trở lại bản thể bên trong h ắ n t ừ đó về sau sẽ không tồn tại nhưng hắn hủy d i ệ t tiên cổ thế giới đứt đoạn mất huyền cổ đạo nhân bố cục vĩnh hằng hào quang đem tiên cổ thế giới bọc thế nhưng bảy mươi hai đế thành vô số tiên cổ tộc nhân bị thủy ma tâm phủ k h ô n g chế đốt cháy sinh mệnh hình thành sức mạnh xuyên thủng tiên cổ thế giới bản nguyên hải mười tám tôn vĩnh h à n g đạo nhân có thể chống đỡ lấy cuối cùng huyền cổ đạo nhân lựa chọn hợp đạo đem tự thân tất cả hợp đạo tiên cổ hư không b u ô n g xuống an lành hào quang đem tiên cổ thế giới bao phủ bị tiếp dẫn đến hàng xa thánh đ ị a tiên cổ thế giới phi tham rồi thành t ự u vĩnh h à n g thánh đ ị a bắc bộ hư không hết thẻ thế lực đều đang trầm mặc bọn họ không biết tiên cổ thế giới chuyện gì xảy ra thế nhưng nổ tung sản sinh sóng năng lượng lan tràn toàn bộ bắc bộ hư không toàn bộ tiên cổ thế giới vị trí hư không phụ c bị năng lượng kinh khủng sóng trong thâm viên đại thế giới mười ba vị ám hát thâm viên tri vương nóng nhìn giữ lại hình ảnh trầm mặc không nói nhân vương bách lý phi hồng một bộ phân thân đem tiên c ô kém chút hủy diệt cha thâm viên bên trong bất luận cái gì có sự dị thường tu sĩ đều muốn tiêu diệt tuyệt quyết không cho phép tiên những c ổ chuyện đã xảy ra sinh ra ở thâm viên thế giới ta không hy vọng làm cực các đại biểu thế giới cuối cùng bị người dùng ma công khống chế trung sinh thứ nhất ám hát thâm viên chỉ vương ung tiếng nói đồng thời đối với nhân vương bách lý phi hồng vị này đối thủ nội tâm sản sinh to lớn cảnh giác một vị này kẻ địch không thể dùng bất luận cái gì tiêu chuẩn đi cân nhắc hắn không hổ là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo chọn thế giới chỗ sinh ra vị diện chỉ tử ngang ngược không biết lý lẽ nhưng là thâm viên đại thế giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ hủy diệt nguyên sơ thế giới độ khả thi thâm viên tồn tại đã giản mua bọn họ cần vạn diệt sư xứ đồ chống đỡ không chiếm được c ủng hộ của bọn họ không hẳn có thể chống qua lần này hư không lựa tiếp vận dụng một lần vạn diệt sư t ự thần đã tiêu hao thâm viên đại thế giới một phần mười bản nguyên chúng ta không thể ngồi chờ chết thượng thần uy danh vẫn còn thừa dịp hiện tại hư không lượng kiếp chưa chân chính giáng lâm đường hầm hư không còn có thể duy trì thông thuận có thể phát động chiến tranh đem càng nhiều thế giới lôi kéo tiến vào thâm viên thế giới tán thành là thời điểm thu gặt thế giới này thế giới bất luận to nhỏ đem nó táng vào thâm viên lấy ra bản nguyên chúng ta cần binh lực cướp đoạt thế giới có thể chế tạo càng nhiều thâm viên đắc ma t i ê n cổ thế giới dành cho chúng ta áp lực đ ạ i yếu bớt trừ bỏ bắc h à n g cổ lòng giới vo cực giới kiếm tộc giới bách lý phi hồng đối với chúng ta nguy hiểm cũng đang giảm m ộ ư ơ i ba vị ám h ắ c thâm viên tri vương thương nghị cuối cùng quyết định xuất binh cướp đoạt tứ phương h ô n loạn thời đại đã giáng lâm bọn họ vốn có thể duy trì thực lực chờ đợi cuối cùng thu gặt bắc bộ hư không thế nhưng thâm viên tiên tri tử vong để bọn họ ý thức được thâm viên đã bị người nhìn chằm chằm nếu là thành công thâm viên sẽ nhảy một cái trở thành mạnh mẽ nhất thế giới một trong có thể không nhìn bất luận cái gì lượt tiếp bất cứ đối thủ nào nếu là thất bại thâm viên đem trượt về ám h ắ t m ư ơ i ba vị thâm viên trị vương đã sống được quá dài lâu bọn họ đã căm ghét bình tĩnh tiên cổ thế giới kết thúc bách lý phi hồng mở mắt ra kỹ năng chi thư không ngừng tăng cường điểm sở kỳ hiệu đã tới một cái lợi cấp phân thân tồn tại ý nghĩa đã đ ạ t thành sứ mệnh ta đã hoàn thành rồi đối với mình tích lũy đáng tiếc đối v ĩ n h hằng đạo chủng bên trong tồn tại đạo văn nhưng không có cách nào tiến một bước hóa giải trừ phi vĩnh hằng vĩnh hằng đạo chủng chỉ là vĩnh hằng vĩnh hằng đạo chủng ta cũng không thể áp chế chủ tính mạng của chính mình l ộ t xác cuối cùng chỉ có thể đi tới hàng xa thánh điệp ba m ư năm nguyên sơ thế giới còn x ó t lại 36 năm dựa theo vĩnh hằng đạo chủng dung hợp tốc độ ba năm sau nguyên sơ thế giới sắp trở thành vĩnh hằng thánh đ i ệ nhưng nhanh chóng trưởng thành thế bị bách lý phi hồng kết thúc cũng chưa chắc là kết thúc dung hợp vĩnh hằng chỉ tâm nguyên sơ thế giới tạo máu năng lượng so với d i vãng càng mạnh mẽ hơn thư không lượng kiếp năng lượng ẩn chứa suy yếu chỉ khí lấy vĩnh hằng chỉ tâm tồn tại có thể bảo đảm nguyên so thế giới sẽ không bị suy yếu chỉ khí hủy diệt đánh cuộc còn có ý mới sao bách lý phi hồng nhìn xuống nguyên sơ thế giới ở trong mắt hắn thế giới này đã trở nên như vậy nhỏ bé cũng không phải là nguyên sơ thế giới không đủ hùng vĩ mà là bách lý phi hồng đã trưởng thành trở thành một v á c vật trở về đi đứng lên đến bách lý phi hồng thông qua nguyên sơ tâm phủ thông báo tất cả phân thân kết thúc cấp đ o ạ t cuộc đời trở về bản thể kỹ năng chi thư thôi diễn tâm kinh khấu trừ một tỷ điểm sở kỳ hiệu thôi diễn tâm kinh một ư ơ i ba tầng thôi diễn thành công trong cơ thể nguyên thần đột nhiên nhỏ đi nhưng nguyên thần vững chắc so với kim thân còn vững chắc khấu trừ năm tỷ điểm sở kỳ hiệu thôi diễn tâm kinh một ư ơ i bốn tầng thôi diễn thành công khấu trừ một ư ơ i tỷ điểm sở kỳ hiệu thôi diễn tâm kinh tầng một ư ơ i năm thành công liên quan với tâm kinh huyền diệu hóa thành kinh nghiệm không ngừng hòa vào nguyên thần bắt lý phi hồng tâm lực không ngừng tăng vọt chờ hắn thôi diễn đến tâm kinh hai mươi tầng tâm lực tăng cường đạt đến tám mươi ngàn lần hắn có thể trong một ý nghĩ đem nguyên sơ thế giới xóa đi hắn có thể trong một ý nghĩ đem ý nghĩ biến thành sự thật tâm lực huyền diệu đã vượt qua hết thể công pháp bao quát vạn đạo quy nguyên công từng đạo từng đạo lưu quang sẹt qua chân trời nhưng là từng vị vượt qua hàng cổ tu sĩ phân thân từ hư không vô tận trong thế giới trở về bản thể bọn họ vào thể sau biến thành bách l y phi hồng thiếu huyệt diễn biên động thiên vũ trụ vạn vật quy nguyên đ ỉ n h bị huyết khí chỉ hòa bọc từng cái từng cái đại đạo quay chung quanh vạn vật quy nguyên đình hóa thành đơn giản nhất phủ văn những phủ văn này đều là đại diện cho phân thân tu luyện đại đạo Hủy diệt. thời không â m dương ngũ hành không gian sức mạnh mà bách lý phi hồng đại nao tiếp nhận phân thân mang đến kinh nghiệm tu vi của bọn họ vận chuyển vạn đạo quy nguyên công giờ khác này bách lý phi hồng mới cảm giác mình vạn đạo quy nguyên công tiếp cận hoàn mỹ từng luồng từng luồng đạo vận đang đan sen bên trong tiết ra ngoài lưu lạc ở bên ngoài hình thành muôn màu muôn vẻ hào quang xuyên thủng toàn bộ nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới tu sĩ bị nồng nặc đạo vận bao phủ phản phất mở ra treo vậy công pháp tu luyện xác minh những đạo này vận nhanh chóng đột phá trước mặt cảnh giới cũng rơi vào một loại ngộ đạo trạng thái tất cả mọi người đều ngừng trong tay sự tình bắt đầu tu luyện nguyên sơ thế giới bị nồng nặc đạo vượt bọc mà nguyên sơ thiên đạo không ngừng thu nạp hoàn thiện thiên đạo để thiên đạo hoàn m ị không một tỷ vết bách lý phi hồng đối với thiên đạo hiểu rõ trải qua tiên cổ thế giới sự kiện sau cũng rõ ràng thiên đạo tầm quan trọng đây là một thế giới trật tự trung cư. là pháp tắc khỏi nguyên chỗ là đại đạo diễn sinh chỉ đ ị a thiên đạo mạnh thiên địa cường đồng dạng thiên địa chúng sinh mạnh mẽ thiên đạo sẽ càng mạnh mẽ hơn bách lý phi hồng chính là nhân vương cộng chủ hắn mạnh mẽ g i n đúc thiên điệm ạ n h mẽ từng cái từng cái pháp tắc công xiềng ở trời mà hiện lên thiên đạo ý chí càng cao thâm hơn khó lường tiêu hóa những năng lượng này cần một đoạn thời gian rất dài lâu vội vặn đem tâm lực huyết khí tu luyện n h ấ t lên đến bách lý phi hồng có thể cảm nhận được phân thân đặc biệt nhân cách theo mảnh vụ n linh hồn không ngừng trở về nguyên thần của hắn một loại tươi đẹp cảnh giới viên mãn sông lên đầu đồng thời sinh mệnh bắt đầu lột xác lại bị bách lý phi hồng áp chế lại hắn bây giờ còn không phải rời đi bắc bộ hư không thời điểm trung yên đánh cuộc vẫn còn chưa kết thức đem nguyên sơ thế giới mang tới hàng xa thánh địa hắn đối mặt kẻ địch sẽ là hết thể vĩnh hàng giả kỹ năng chỉ thư trên võ học kỹ năng không ngừng biến mất hết thể võ học bí thuật thần thông đạo thuật đều dung hợp trở thành vạn đạo quy nguyên công cùng vạn đạo quy nguyên thuật mà hắn tu luyện t ă n g khối đem biến thành huyết khí tâm lực năng lượng nguyên sơ thế giới nên đón biến đổi lớn hoàn tuyển nơi sâu xa âm thiên tử ngẩng đầu lên nhìn về phía m ê n h mông hư không bên cạnh hắn đứng như n g là mội mội của hắn thượng cổ huyền băng nữ hàn tố thượng cổ huyền băng nữ hàn tố đầy mặt khó mà tin nổi nói ta đã từng gặp phải nhân vương bách lý phi hồng khi đó hắn kém chút bị thức tỉnh ta giết chết nếu là đem nhân vương bách lý phi hồng giết chết kết c phải chăng đem sẽ biến thành một cái khác nhân vương chín h là cực chúng ta đều biết nguyên sơ thế giới sẽ không sinh ra thiên địa cộng chủ coi như là cô xạ thiên tử thực lực của nàng sớm đã tới nhân vương cảnh lại không bị thừa nhận mười giả viên mãn vạn sự không thể viên mãn nhưng bách lý phi hồng đánh vỡ tất cả cấm kỵ đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh trên người âm thiên tử khí tức rung động khí tức của hàng cổ từ thân thể tỏa ra để thượng cổ huyền băng nữ tôn này bất hủ cựu trọng tồn tại đồng thời áp lực muộn muộn người q u a yêu vẫn là trở về nguyên sơ thế giới đi hiện tại nguyên sơ thế giới tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ duyên trên người nguyên nguyên sơ lực lượng b ả nguyên n nhất định có thể thu được thiên đạo chống đỡ tương lai thành tựu hàng cổ c ứ n g giả nhưng là đơn giản âm thiên tử t h ở d à i nói thượng cổ huyền băng nữ hàn tố lại lắc đầu lần này bất luận làm sao đều không sẽ rời đi ca ca bên người ca ca nếu là nghĩ trở lại nguyên sơ thế giới gia nhập chân ma ti h nói vậy nhân vương bách lý phi hồng nhất định hoan nghênh âm thiên tử lại lắc đầu hắn đến hoàng tuyển quá lâu đã trở thành không người không quỷ tồn tại cứ việc đột pha đến hàng cổ cấp độ nhưng lại khó có thể nhìn thấy vĩnh hàng con đường bây giờ trở về nguyên sơ thế giới tương lai trở thành vĩnh hàng giả cơ hội rất lớn khí tức của nguyên sơ thế giới còn đang k h u ế t tán không che giấu chút nào sức mạnh của nó sức mạnh ở bắc bộ hư không lan tràn cường giả đưa mắt rơi vào hư không liền có thể nhìn thấy đạo quan kia trụ phản phất đang vì hết thể hư không giả cung cấp tọa độ nhưng nhưng không có người đ n g t h ủ tiên cổ thế giới chuyện đã xảy ra không thể tránh khỏi truyền lưu ra bách lý phi hồng phân thân gần như đồ diện tiên cổ tộc bức bách bọn họ phi thăng hàng xa thánh địa dẫn đến huyền cổ đạo nhân kế hoạch thất bại hết thể thế lực đều là bách lý phi hồng sức mạnh kinh khủng cảm giác được tuyệt vọng một tôn phân thân đã cường hãn như vậy nó bản thể sức mạnh thật là là nhiều để người tuyệt vọng. càng kinh khủng chính là tự a bách lý phi hồng như vậy mạnh mẽ phân thân hắn còn có mấy trăm tôn hiện tại bách lý phi hồng đem tất cả phân thân triệu hắn trở lại nguyên sơ thế giới lựa chọn đem tất cả phân thân sức mạnh dung hợp điều này cần dài đẳng đắng một q u ã n g thời gian lúc này nếu là công hãng nguyên sơ thế giới vô cùng có khả năng đem nguyên sơ thế giới chiếm lĩnh cũng đều i đi nguyên sơ thế giới bản nguyên nhưng bách lý phi hồng quỷ kế đa đoan dành cho người khó tránh khỏi không phải một cái bẫy chờ bọn hắn công kích nguyên sơ thế giới một vòng đem bọn họ đánh tan bách lý phi hồng lại không phải là không có từng làm ở hắn lúc nhỏ yếu lợi dụng nguyên sơ thế giới đánh cuộc quy tắc nhưng là hãm hại không phải hư không vượt biên giả hiện tại bách lý phi hồng không cần dựa vào cái gọi là quy tắc bất luận người nào bước vào nguyên sơ thế giới đều sẽ bị hắn cướp đoạt tất cả người đàn ông này khủng bố lưu thựa đã vượt qua bắc bộ hư không hết thẻ cờ giả bao quát bắc hàng cổ long ở bên trong nguyên sơ thế giới đang giải phóng thiện ý là cho chúng ta những n à y năm đó đi ra người của nguyên sơ thế giới tên nhóm một cái tín hiệu một cái đèn tín hiệu âm thiên tử làm hàng cổ tu sĩ hắn rất rõ ràng nếu là mình trở về bách lý phi hồng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì nhưng âm thiên tử khó có thể dứt bỏ trước mắt thế lực hắn thành lập âm gian hoàng triều ở hoàng t u y ê n bên trong cũng l ư ợ c có danh tiếng người không giống ta trở về nguyên sơ thế giới phải nhận được càng tốt hơn phát triển năm đó rời đi nhân tiên p h ỏ n g c h ừ n g không có chết đều sẽ trở về đây là một lần cuối cùng trở về nguyên sơ thế giới cơ hội âm thiên tử hâm mộ nhìn hướng về bầu trời hắn muốn trở về nhưng không thể mỗi mỗi hàn tốn nếu là trở về nguyên sơ thế giới bên ngoài sóng to giỏ lớn khó giữ được tính mạng nhưng nguyên sơ thế giới là không thể thất thủ bách lý phi hồng sẽ dốc toàn lực bảo vệ nguyên sơ thế giới đây là âm thiên tử đối hiện tại nguyên sơ thế giới phán đoán k a k a ngươi nói lần này có mấy vị nhân vương trở về thượng cổ huyền băng nữ dò hỏi chín đại nhân vương trừ bỏ tổ nhân vương cùng nhân vương thương hai vị một vị mất tích một vị tử vong ở ngoài còn sót lại bảy vị nhân vương nếu là sống sót bọn họ trở về nguyên sơ thế giới sẽ thu được so với thường nhân càng to lớn hơn trợ lực sở dĩ những nhân vương này rất có thể sẽ mạo hiểm trở về nhân vương nếu là sống sót lấy tư chất của bọn họ thấp nhất cũng là hàng cổ tu sĩ cấp độ cao thủ như thế trở về nguyên sơ thế giới không hẳn là chuyện tốt âm thiên tử lắc đầu nói lo lắng những cao thủ này sẽ làm loạn nguyên sơ thế giới hàn tố do hỏi có khả năng này tính bọn họ ra ngoài quá lâu có lẽ đã sớm quên nguyên sơ thế giới p h â n đấu âm thiên tử phảng phất trở lại vạn năm trước nhó lại một lúc lâu ký ức đã mơ hồ âm thiên tử đứng lên đến trong tay xuất hiện một đạo hư không đ ă n ký theo hắn một phất ống tay áo trước mắt xuất hiện một cánh cửa thượng cổ huyền băng nữ hàn tố đối này cũng không xa lạ gì trở về đi hàn tố muốn phản kháng có thể căn bản không phải ca ca của nàng đối thủ nàng bị đưa vào truyền thống chi môn trở về nguyên sơ thế giới chương ờ năm trăm năm mươi sáu hàng cổ vô lượng và đạo quy nguyên công đem sức mạnh khổng lồ chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí dùng để tu luyện huyết khí tâm lực tác dụng phân thân nắm mang về năng lượng quá mức khủng bố mỗi một vị đều tiếp cận hàng cổ cực đạo giả cấp độ bách lý phi hồng lo lắng cho mình không cẩn thận liền đột phá vĩnh hàng cảnh giới đặt chân hàng xa thánh địa nhưng mỗi một đạo khiếu hẹn u y đều hoàn mỹ hóa giải năng lượng của hắn khiếu hẹn u thần hóa đến một loại huyền diệu nhưng là bách lý phi hồng chưa tìm hiểu thấu đáo cảnh giới quan chiếu nhục thân nhục thân mỗi một tế bào đều đang biến hóa nhục thân vô lượng tâm lực vô hạn năng lượng vô cùng toàn phương vị đem bách lý phi hồng đẩy hướng trước nay chưa từng có cảnh giới hàng cổ vô lượng giả vậy bách lý phi hồng thăm thắm thở dài năng lượng thu lại Trên người ở không có nửa điểm khí tức. thế nhưng trong cơ thể hắn lại như vạn ngàn thế giới đang diễn hóa vạn vật vạn đạo đang diễn hóa vô cùng vô hạn vô lượng chỉ đạo vĩnh hằng cảnh v ẫ nhưng c a h cổ t a một biến đ phá nhất sau duy đạo, đạo, đạo, đạo ư hư ờ đạo. Đạo, kia hàng á cổ ánh sáng xuyên qua bắc bộ hư không tuyên cáo nguyên sơ thế giới ở mất đi vinh hàng đạo t h ù n g sau tiềm lực cũng không yếu bớt bởi vì nguyên sơ tồn tại một tôn cực kỳ khủng bố tu sĩ nhân vương bách lý phi hồng dẫn đến tiên cổ thế giới trăm nghìn vạn năm đến kế hoạch thất bại cường nốt u hậu quả xấu nhân vương bách lý phi hồng bắc bộ hư không vô số tu sĩ mạnh mẽ văn minh đều đưa mắt tìm đến phía bắc h à n g cổ long giới nhưng làm đệ nhất thiên hạ bắc h à n g cổ long cũng không có đáp lại phảng phất đang nói ra kẻ cướp đoạt bách lý phi hồng sau hắn liền biến mất không còn t â m hơi nguyên sơ khí hậu đã thành nhân vương khí hậu đã thành rất nhiều đã từng cùng nguyên sơ thế giới giao thiệp thế lực thở dài nói tràn đầy lĩnh hội thiên bảo các cũng phát ra cảm thán như thế bọn họ nắm giữ rất nhiều tài nguyên thế giới đã sớm bị bách lý phi hồng phân thân c ư ớ p sạch hết sạch càng đáng hận chính là đám này phân thân chỉ cần là gặp phải thiên bảo các cứ điểm nhất định sẽ thử nghiệm nhìn trộm tàng thư các bí mật phát hiện cũng lại nhìn trộm không được thiên bảo các tàng thư các tàng thư bọn họ p h i ề n m u ộ n xấu hổ d ư ớ i đem thiên bảo các cứ điểm nổ tận gốc từ khi thiên bảo các trưởng lão xâm lấn nguyên sơ thế giới tới nay đến hiện tại bọn họ thiên bảo các cứ điểm đã bị hủy đi hơn một số lượng coi như thiên bảo các gia đại nghiệp đại cũng chống không nổi bị bách lý phi hồng như vậy cất đoạn tại sao ngươi không chết đi cơ chứ thiên bảo các, các chủ lấy nguyên rùa ngữ khí tàn bạo mà đối với nguyên sơ thế giới quát đáng tiếc bọn họ cùng nguyên sơ thế giới cách nhau q u á xa bách lý phi hồng căn bản không nghe được bọn họ cầu khẩn và không hắn không ngại đem thiên bảo các các chủ đưa đi hoàn t u y ể n thiên bảo các tổng bộ đã di chuyển chính là lo lắng bách lý phi hồng tìm tới cửa hiện tại bách lý phi hồng hôm nay không cùng đi lúc hắn có đầy đủ sức mạnh một thân một mình phá hủy thiên bảo các kéo dài như thế chúng ta thiên bảo các không có tương lai bắc bộ hư không thiên bảo các cứ điểm trừ bỏ bắc hàng cổ long giới bên ngoài còn lại đều bỏ chạy bỏ chạy cái khác hư không thiên bảo các, các chủ ở tổng bộ đi qua đi lại suy nghĩ ứng đối ra sao hiện tại nhân vương bách lý phi hồng người này quá mức quỷ dị nguyên sơ thế giới còn tồn tại trung yên đánh cuộc sở dĩ nghị phải tìm vạn diệt sư tín đồ hoặc là luyện khí sĩ trợ giúp đều là không thể ta ngược lại thật ra có thể cùng những thế lực lớn khác liên hợp lân tránh đến từ nhân vương bách lý phi hồng đà kích cái gọi là thế lực lớn ở trong hư không đều là mang theo đạo thống mạnh mẽ nhất tông môn tiếng khen t ỷ như tiên đạo đạo thống này thế lực lớn nhất chính là vĩnh hằng tiên đế cung đây là hàng xa m ư ơ i vạn giới duy nhất có thể sử dụng tiên đế hai chữ thế lực coi như là vạn diệt sư luyện ký sĩ thấy đều sẽ không gây sự với bọn họ nếu như ta nhớ không lầm vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a n g a y ở bắc bộ hư không không bằng tìm vĩnh hằng tiên đế cung liên hợp nhưng thiên bảo các nghĩ đến lúc trước cốc vũ thế giới buộc phát ra chủng tộc nô lệ sự kiện làm cho cả thiên bảo c á c trả giá trả giá nặng nề mới có thể lắng lại những thế lực lớn này lựa rộng tiên tộc chính là bị vĩnh hằng tiên đế cung c h e chủng tộc thiên bảo các các chủ tâm nhập động lập tức mở ra hư không tri môn đi tới vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ i ệ lưu tại tứ đại hư không thế lực lớn cường giả của bọn họ có lẽ không có bao nhiêu nhưng vậy cũng là đối lập với tiên cổ thế giới kiếm tộc thế giới. võ c ự đại i lượng cổ l ngoại giới mà nói. Đối với thiên mà b các tới nói, đồng một trong. Cũng vào lúc này, đại lượng ngoại vực hư không cổ lộ liên tiếp nguyên sơ thế giới từng vị cương giả từ bốn phương tám hướng chạy về nguyên sơ thế giới bọn họ đại đa số là nguyên sơ thế giới các tổ tiên âm dương thiên tông hiện tại trưởng giáo vẫn là âm dương đạo nhân nhưng hiện tại âm dương đạo nhân đã là một vị hư không lục cảnh tu sĩ nắm giữ thiên tâm bộ phận quyền hạn hắn tìm hiểu thiên đạo tuyệt diệu so với những người khác càng dễ dàng thiên đạo biên hóa cùng mạnh mẽ cũng làm cho hắn tu vi một đường bao tác t h a n h vì toàn bộ tông môn bề mặt nhân vật nhưng vào lúc này nam hoang chỉ địa âm dương thiên tông sân môn to lớn hư không còn sóng hấp dẫn âm dương đạo nhân hết thể sự chú ý hắn hơi biến sắc mặt lập tức từ thiên tâm thế giới lui ra ngoài một bước bước ra đi tới âm dương thiên tông hậu viện cấm điệu đã thấy một đạo hư không chi môn nằm ngang ở cấm điệu bên trên mười mấy vị bất hủ giả từ hư không chi môn b ư ớ c r a hai vị hư diệt cảnh tu sĩ tùy tùng sau đó bọn họ đứng ở hư không chi môn hai bên cung kính mà chờ đợi âm dương khí tức phả vào mặt cô kêu đặc biệt h à n g cổ khí tức để âm dương đạo nhân hơi kích động hắn nhận ra được đám này bất hủ giả cùng với hư không tu sĩ bất hủ giả là mấy trăm năm trước rời đi người của âm dương thiên tông t i ê n nhóm mà hai vị hư diệt cảnh tu sĩ rời đi âm dương thiên tông thời gian nhưng là đạo chủ cấp bọn họ đều là âm dương đạo nhân tiền bối là âm dương thiên tông đã từng t i ê u ngạo âm dương thiên tông có ba vị lão tổ thiên tổ thi thể vẫn không coi t r ô n xuống đóng tại âm dương thiên tông trước cửa dùng để phòng bị thiên đố nữ đối âm dương thiên tông hạ sát thủ âm tổ dương tổ đã xóm rời đi nguyên sơ thế giới nhưng âm dương đạo nhân làm âm dương thiên tông t r ư ở n g giáo lại biết ba vị này lão tổ sư phụ mới là âm dương thiên tông người sáng lập ân thiên đô thủy tổ của âm dương thiên tông tên ba vị thân xuyên âm dương thiên tông pháp bảo thanh niên từ hư không chỉ môn gia hai nam một nữ chính là ân thủy tổ cùng âm dương nhị tổ âm dương đạo nhân liền vội vàng tiến lên hành lễ âm dương thiên tông đời thứ hai mươi sáu trưởng giáo lâm sơn quân b à i kiến ân thủy tổ âm tổ dương tổ âm dương đạo nhân lần thứ nhất nói ra tên của hắn danh tự này hắn kém chút quên lấy âm dương trưởng giáo làm tên hắn đã là nguyên sơ thế giới tông môn lãnh tụ như là thái nhất môn nguyên thủy ma tông bây giờ ở tông môn g i ớ i sức ảnh hưởng cũng không bằng âm dương tiên tông âm dương đạo nhân làm được hết thệ tổ tiên đều không làm được sự tỉnh đã là đời thứ hai mươi sáu trưởng giáo sao ân tiên đô thở dài nói làm có ngươi lâm sơn quân cứ việc ân t i ê n đô đã là hàng cổ tam biến bên trong đệ nhất biên cường giả có thể trước mắt vị này đời thứ hai mươi sáu đồ tử độ tôn tu vi đã đến hư không lục cảnh bên trong cảnh giới thứ năm hư thời cảnh bắt đầu tìm hiểu thời không tuyệt diệu dù cho là bên cạnh hắn hai vị đệ tử thân truyền đều hơi kém hiện tại nguyên sơ thế giới tưởng thật là một khối bảo điệm âm tổ lại mở miệng nói giọng nói của nàng bên trong mang theo trở về vui sướng cũng có chứa lựa chọn trở về dã tâm âm dương đạo nhân lâm sơn quân sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút hắn nghiêm túc nói ân thủy tổ hai vị lão tổ chư vị tông môn tiền bối nếu từ ngoại giới trở về xin không nên rời đi âm dương tiên tông, tông môn h ạ m trù đợi ta cùng c h ấ n ma ti tiếp trị sau đem thân phận của chư vị báo cáo chế tạo ra ngọc t i ệ p sau mới có thể tùy ý các bước đối mặt âm dương đạo nhân lâm sơn quân nhắc nhở dương tổ lại có vẻ lạ kỳ phẫn nộ c h ấ n ma ti nhưng là triều đình cơ cấu chẳng lẽ chúng ta tông muôn còn bị triều đình một cái nho nhỏ cơ cấu đẻ lên nguyên sơ thế giới là chúng ta mẫu thế giới nếu trở về tự có tự ra đều là chúng ta tự do còn lại bất hủ giả đồng dạng gật đầu tán thành âm dương đạo nhân lâm sơn quân khẽ to mày đây là trường giáo chi lệnh chư vị tiền bối không nên sảng b ậ nếu là lung tung đến ta trưởng giáo này chỉ có thể đem bọn ngươi trục xuất sư môn nói xong âm dương đạo nhân lâm sơn quân đối với ân thiên đô ông còn nói kính xin thủy tổ thứ đôi đây là c h ấ n ma ti ban phát mới nhất điều lệ bất luận cái gì ra vào hư không cổ lộ giả nhất định phải trải qua c h ấ n ma ti xét duyệt mới có thể lưu tại nguyên sơ thế giới ân thiên đô đứng c h ắ p tay trái lại không có t i n h khí cái khác bất hủ giả lại sắc mặt g i ậ n n ộ coi như là âm tổ dương tổ hai vị lão tổ đều cảm giác mình bị mạo phạm đây chính là âm dương thiên tông bọn họ thành lập âm dương thiên tông đến mức cái khác bất hủ giả có một ít đã từng vẫn là âm dương thiên tông trường giáo nguyên sơ thế giới c h ấ n ma ti đối hư không nắm giữ tuyệt đối xét duyệt thẩm phán quyền lợi đây là nhân vương phó thác bọn họ quyền lợi nhân vương nếu là chín đời nhân vương lấy tu vi của bọn họ bây giờ lại không cần khách khí với bọn họ có thể đám này trở về người xa quê nhưng là rõ ràng trước mắt vị này âm dương thiên tông trưởng giáo trong miệng nói tới nhân vương đến tột cùng là người phương nào kẻ cướp đoạt bách lý phi hồng đây là bọn hắn ở bên ngoài nghe được nhiều nhất liên quan với nguyên sơ thế giới tương quan người tên ân thiên đô hơi biến sắc mặt cảnh cáo nói lâm sơn quân chính là đương đại triều giáo trưởng giáo chi lệnh chính là âm dương thiên tông trí cao mệnh lệnh coi như là bản tọa cũng phải vâng theo ân thiên đô lần này trở về nhưng là mang theo về nhà tâm thái vẫn chưa nghĩ tới ở nguyên sơ thế giới được cái gì hắn chỉ là muốn trở lại nguyên sơ nhìn một cái nhìn hắn đã từng dục hết phân chiến thế giới chỉ là ra ngoài tìm đạo loãng một cái mấy ngàn năm liền đi qua hiện tại nguyên sơ thế giới tất cả đối với hắn mà nói đều là xa lạ hắn nhìn ra được lâm sơn quân thực sự nói thật đồng thời hắn ở nguyên sơ thế giới thời gian cũng quen rồi bị nhân vương chỗ thống trị bọn họ đều là nhân vương đối phó ma thần chiến hữu Kỳ thực, không cần phải ra tông môn là có thể quan sát toàn bộ nguyên sơ thế không phải cần có môn quan nguyên giới. ra là sơ bộ âm dương đạo nhân ôm quyền nói thiên tổ đã từng dòm ngó thiên đạo nghĩ muốn thay thế địa vị thái nhất đạo chủ đáng tiếc thất bại nhưng được thiên đạo m ả n h võ vẫn lưu tại thiên tông bên trong đệ tử lấy thiên đạo m ả n h vỡ kết hợp toàn bộ nguyên sơ môn phái võ lâm chế tạo ra thiên tâm hư huyên thế giới âm dương đạo nhân âm thanh mang theo tự tiêu đây là hắn công lao mà trước mắt nhóm người này đều là trưởng đối của hắn âm dương đạo nhân tự nhiên muốn khoe khoang tâm thần tiến vào thiên tâm thế giới có thể cùng toàn bộ nguyên sơ thế giới tu sĩ giao lưu thiên tâm thế giới thúc đẩy cũng phải đến c h ấ n ma ti chống đỡ hiện tại thiên tâm thế giới k h ô n g chế mới liền có c h ấ n ma ti hơn nữa quyền bính cực cao ự c c bọn họ thông qua thiên tâm thế giới tuyên bố treo giải thưởng để càng ngày càng nhiều người đi lên võ đạo con đường này làm cho nhân gian khắp nơi là võ giả hư thần giới sao ân thiên đô ánh mắt sáng lên nay cũng không phải cái gì hiếm có c h i vật nhưng là người sáng lập của hư thần giới trước mắt vị này âm dương thiên tông đệ tử tuyệt đối đem âm dương thiên tông phát dương quan đại ở nguyên sơ thế giới cũng lấy được rất cao địa vị rất tốt chúng ta tiên tiến vào thiên tâm thế giới hiểu rõ nguyên sơ Sơn q u ân ngươi chóng giúp chúng giúp mau thiên a công việc ngọc điệp. Ân điệp. t đô hưng phấn nói đệ tử cùng trấn ma ti ti trưởng quen biết cho các ngươi công việc ngọc điệp tự nhiên là điều chắc chắn âm dương đạo nhân thậm chí nghĩ khoe khoang mình cùng nhân vương bách lý phi hồng rất quen nhưng nghĩ tới nhân vương bách lý phi hồng địa vị âm dương đạo nhân liền hư năm đó hắn có thể không chỉ một lần mời bách lý phi hồng tiến vào âm dương thiên tông khi đó bách lý phi hồng đã vừa lộ ra giữ tọn mà khi đó hắn vẫn là nhân gian võ thánh hiện tại đã trở thành nguyên sơ thế giới lớn nhất đắc lợi giả một trong âm dương thiên tông chỉ là một cái trong đó rất nhiều trở về giả tông môn đã biến mất ở dòng sông lịch sử một vài gia tộc lớn đồng dạng đã tiêu vong đám người này gây ra rất lớn dối loạn đánh bọn họ gặp phải chấn ma ti dù cho là hư không tu sĩ cũng có chấn ma ti cao thủ đứng ra chấn áp lúc này tư mãn g ạ n sức đầu mẹ chán dĩ v ạ n biến mất các nhân tiên hiện ở trở về đám người này xử lý không tốt rốt cuộc rất nhiều người đều là đối với nguyên sơ co công vân chống đối quá ma thần chống đối quá yêu ma các tiền bối tư mãn g ạ n đau đầu nói thanh hỏa tiên cô gật g ủ tán thành tư m ã ngạn bọn họ được bách lý phi hồng chống đỡ tu luyện rất nhanh hơn nữa Chiếm cứ h i ế c nhân gian khí vận thiên địa ở trở nên mạnh mẽ thiên đạo ở trở nên mạnh mẽ bọn họ cũng ở trở nên mạnh mẽ dĩ vãng nhìn mà không được cảnh giới hiện tại tiện tay có thể chiếm được chuyện này phi hồng bên kia phải chăng biết được thanh hỏa tiên cô dò hỏi việc này chính là chúng ta lãnh tụ làm ra đến ngươi nói hắn sẽ không biết sao tư mã ngạn bất đắc d i nói lần này bách l y phi hồng bế quan hẳn là thực lực tăng lên dữ dội dẫn đến thiên đạo thu nạp đạo vận của hắn cũng tăng lên dữ dội mấy chục lần khủng bố hàng cổ ánh sáng quả thực là trong hư không chỉ rõ đèn cao thủ hết thẻ tu sĩ hết thẻ bọn v á c vận nơi này chính là nguyên sơ thế giới thủy tổ của âm dương thiên tông trở về người này nhưng là lợi hại được rất lớn cơ duyên đã bước vào hàng cổ tu sĩ cấp độ thanh h ò a tiên cô thở dài nói ân tiên đâu người này nàng tùng nghe n g ụ i qua lấy tám bước đạo chủ c h i thân đã từng chém giết một tôn ma thần sau đó vì truy tìm càng mạnh mẽ đạo bước lên ma thần lưu lại nguyên liền giới thông qua hư không cổ lộ rời đi nguyên sơ thế giới những này đều không phải chúng ta chuyện lo lắng nhất chỉ sợ có lòng dạ khác người thông qua lần này trở về lẫn vào nguyên sơ thế giới tư mã ngạn rất rõ ràng hư không tầm thứ tu sĩ nếu là ra tay t r ớ c mắt tạo thành t ư ơ n g tổn tạo thành t ư ơ n g vong đều là trăm vạn ngàn vạn sinh linh đ ổ thắng chờ phi hồng xuất quan để phi hồng nghĩ biện pháp soạt tuyển ra những này dị tâm giả chứ thanh hỏa tiên cô lắc lắc đầu việc này nàng không giải quyết được chỉ có vận dụng sức mạnh của nhân vương mới có thể giải quyết lấy bách lý phi hồng luyện kim thuật cảnh giới hắn nếu là chịu luyện chế một cái soạt chọn dị tâm giả vũ khí bọn họ đối với ra ngoài nguyên sơ hoặc là trở về người của nguyên sơ đều có quản chế thủ đoạn cần để cho ta thật tốt tưởng tượng mới có thể đem này khí kiện lệ ra thanh hỏa tiên cô cung kính nói bây giờ rất nhiều tiền bối từ hư không những thế giới khác chạy về chấn ma ti bên này là lo lắng trong đám người này bí mật mang theo tâm tư xấu rốt cuộc thế giới của chúng ta mới hòa bình không lâu nếu là lại tao nộ tai h nạn đối với toàn bộ người của nguyên sơ thế giới tới nói đều là lòng người bàng hoàng phát triển cân ổn định đạo lý này ta rõ ràng việc này ta sẽ phối hợp các ngươi đối với trở về tiền bối chúng ta không thể lạnh leo trái tim của bọn họ nhưng cũng không thể bỏ mặc bọn họ không quản bắt lý phi hồng cho thấy thái độ hắn biết trấn ma ti cần thái độ của hắn lấy sức mạnh của trấn ma ti không hẳn có thể đối phó những tiền bối này liên bách lý phi hồng cảm ứng được cường giả bên trong liền có người trở thành hàng cổ tu sĩ hàng cổ tu sĩ thả họ bất luận cái nào thế giới đều là cường giả đứng đầu trấn ma ti đã ra sân khẩu hư không vượt biên giả quản lý điều lệ coi như là người của nguyên sơ thế giới muốn rời khỏi nguyên sơ thế giới cũng cần báo bị xin lúc trở lại càng phải trải qua chúng ta điều tra khó tránh khỏi sẽ có một ít tà ác tồn tại muốn thông qua đoạt xá phương thức lén vào nguyên sơ thế giới bên trong thanh hỏa tiên cô lo lắng đạo việc này các ngươi làm rất khá bách lý phi hồng suy nghĩ một chút nói cần ta đứng ra thời điểm cứ việc mở tiếng liền được khoảng thời gian này ta sẽ tọa c h ấ n đông tân thành nơi nào đều sẽ không đi thời gian là ba mươi năm 35 năm ba mươi năm năm thanh hỏa tiên cô xứng sở nhưng rất nhanh hiểu được nguyên sơ thế giới nguyền rủa còn chưa kết thúc trung yên đánh cuộc ở rất nhiều người biết chuyện xem ra chính là thiên hàng nguyền rủa để nguyên sơ thế giới trải qua như vậy lắm tai nạn t r ă m vạn năm qua nhân loại vận mệnh đều đang người ngoại lai uy hiếp dưới khổ sở g i rủa hiện tại rốt cục n i n đón hòa bình ánh dạng đông Có b trong, trong. trong phòng i h nhan như ngọc vừa vặn đi ra người thật ở đông tân thành ở lại lâu ba mươi lăm năm nhan như ngọc kích động hỏi đúng thế bách lý phi hồng khẳng định gật gật đầu thậm chí sẽ không ở phân ra phân thân rời đi nguyên sơ thế giới lan bạc nhiều năm hắn đã tích lũy đầy đủ gốc gác lần này lưu tại đông tân thành chính là tiêu hóa thu hoạch lần này bao quát kỹ năng chỉ thư bên trong điểm sở kỳ hiệu bởi vì hắn nhìn thấy thật chỉ võ đạo kia quá tốt rồi nhan như ngọc đưa tay làm tan mây thời ánh trăng thế giới ở biên thiên ba mươi lăm năm sau nguyên sơ thế giới sẽ là khác một phen phong cảnh bách lý phi hồng phảng phất nhìn thấu nguyên sơ thế giới tương lai thời không vô số người vận mệnh đều đang hắn bảo vệ dưới bình an vượt qua này ba mươi lăm năm nếu là hắn rời đi mây đen nằm dày đặc tất cả mọi người đều sẽ chết đây chính là nhìn thấy vận mệnh đánh đổi bách lý phi hồng ngược lại yêu thích cuộc sống yên tĩnh từ khi gia nhập trấn ma ti hắn sẽ không có lắng xuống vẫn luôn ở nguyên sơ thế giới vận mệnh b ố n ba thậm chí bách lý phi hồng còn không biết lúc nào nguyên sơ thế giới mới có thể hưởng thụ chân chính hòa bình có lẽ người sáng lập sáng tạo những thế giới này bản thân liền tồn tại thiếu hụt hy vọng chúng ta khi đó đã có thể thản nhiên đối mặt thế giới này nhan như ngọc đột nhiên nói sẽ bách lý phi hồng điểm nhẹ đầu hắn lúc này dựa theo nhân loại bình thường sinh mệnh đã không tuổi trẻ cũng coi như là người đã trung niên chỉ là sinh mệnh vô hạn hắn lại không chịu nổi ba mươi lăm năm sau tương lai nhan như ngọc đem hắn ôm lấy bách lý phi hồng lại đem con ngươi thâm thúy nhìn về phía phía xa trong trời sao tiên cổ đại thế giới đã hoàn toàn c h u y ể n vọt tiến vào hàng xa thánh địa h u y ề n cổ đạo nhân đứng ở hoang vu tiên cổ thế giới lòng tràn đầy bị thương toàn bộ tiên cổ thế giới có thể tồn người còn sống sót không đủ mười ngàn đế cổ đạo nhân đồng dạng hoàn thành rồi lột xác trở thành vĩnh hàng giả nhưng tâm tình của hắn rất không tốt h u y ề n cổ chúng ta làm sao bây giờ thế giới rốt c ụ ộ c yên ổn có thể tàn tạ khắp nơi để trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ chỉ cần chúng ta vẫn còn tiên cổ thế giới liền sẽ không diện huyện cổ đạo nhân kiên định nói lấy chúng ta huyết dịch sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới diễn sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh đây là hắn câu nói thứ hai thế nhưng đối với nhân vương bách lý phi hồng đối với chúng ta chỗ làm k i ể u chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng tương lai có cơ hội nhất định để hắn nếm thử m â u thế giới tộc nhân bị d i ệ t tư vị nguyên sơ thế giới hết thảy đều là bắt nguồn từ nguyên sơ thế giới sớm biết như vậy vừa bắt đầu liền tiến công nguyên sơ thế giới đem toàn bộ nguyên sơ thế giới hủy d i ệ t thôn vệ liền sẽ không có hiện tại sự tỉnh hết thảy đều bởi vì hắn đối vạn diệt xu luyện ký sĩ tông đạo kiên kỵ nhưng hiện tại huyền cổ đạo nhân sẽ không hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý dựa vào đám người này chỉ có thể kéo chính mình chân sau hắn vĩnh viễn trở thành không được tối cường giả như hắn là vạn diệt sư như hắn là luyện k h í sĩ tôn đạo coi như thế giới của hắn mở rộng bất luận cái gì tiến vào thế giới của hắn đều sẽ q u ý củ cá lớn nuốt cá bé đây là chân chính thiên lý sáng lập sinh mệnh bằng vào chúng ta hiện tại không ổn định vĩnh hằng sinh mệnh nếu là lấy máu tươi sáng lập sinh mệnh một khi hàng xa thánh địa những thế lực khác xâm lấn chúng ta căn bản không chống đỡ được đế cổ đạo nhân lắc đầu từ chối hắn cũng không muốn suy nhược hàng xa thánh địa quá mức nguy hiểm coi như là vĩnh hằng giả đều có mệnh vẫn độ khả thi đối với bọn hắn tới nói hiện tại trở nên mạnh mẽ mới là quan trọng nhất huyền cổ đạo nhân nhìn về phía những người khác đã thấy cái khác mượn tiên cổ bản nguyên đế quân thăng cấp thành vĩnh hàng giả bọn họ đồng dạng trầm mặc không hy vọng chính mình thực lực bây giờ yếu bót huyền cổ đạo nhân thở dài nói được rồi hiện tại chỉ còn dư lại một con đường có thể cứu vớt tiên cổ thế giới con đường gì đế cổ đạo nhân d o hỏi cái khác vĩnh hàng giả nghiêng thai lắng nghe đó chính là một cái tay xuyên qua đế cổ đạo nhân trái tim đem tim hắn móc ra ném vào trong miệng、mình. ta nhập ma đưa ngươi chờ hết mức t h ô n p h ệ đại địa hóa thành to lớn miệng một khẩu đem hết t h ể sinh tồn giả t h ô n p h ệ để cho các ngươi trở thành vĩnh hằng giả là ta sai lầm lớn nhất nếu các ngươi không thể cùng ta một lòng vậy thì hòa vào trong thân thể của ta tiên cổ vào nô thể nô đã tiên cổ tiên cổ đã nô s ơ n mạch đang phập phồng đại địa đang vỡ tan bầu trời ở phá nát vạn vật ở sổ ụ xuống to lớn vĩnh hằng thân thể từ tiên cổ thế giới phá sát mà ra theo hắn xuất thế vạn vật hủy diệt tiên cổ sổ xuống rơi vào bụng của hắn bên trong hắn phải đem tiên cổ tất cả đều luyện thành làm một thể để cho mình đang lâm vĩnh hằng cựu trọng tiên thành cựu siêu thoát giả tồn tại thiên đạo đang dãy giụa thế nhưng tất cả những thứ này đều là phí công cổ t u n g đạo nhân ý chí hệ lên gầm hét lên sư minh ngươi đã nhập ma rồi ngươi cái này tiên cổ thế giới tội nhân ta cổ t u n g đạo nhân duy nhất làm sai lầm lựa chọn chính là tin tưởng ngươi đối mặt người sư đệ này ý chí dích đạo huyền cổ đạo nhân lạnh lùng nhìn về hắn sư đệ cũng không phải là ngươi nhìn lầm ta là ta sai tin bọn họ ngươi biết dẫn dắt một thế giới dẫn dắt một cái quân thể một cái văn minh đăng lâm tuyệt đỉnh là cỡ nào gian khổ tiên cổ thế giới có thể có ngày hôm nay không có bị những thế giới khác tiêu diệt là ta huyền cổ cứu vớt bọn họ ta huyền cổ có thể kiêu ngạo mà nói ta không phụ nôn dân một chuyến huyết lệ từ cự nhân hai con mắt lướt xuống nhưng ngươi phải biết chúng ta muốn còn sống muốn để văn minh sống tiếp nhất định phải có người làm tác nhân Cứ các, vừa là đạo. đều Không không hàng hư không, chúng ngươi. sai ở ta, ta tồn tại, hư không là sai lầm tồn tại, ta sẽ bảo tồn linh hồn của các ngươi bảo tồn tiên cổ thế giới ước ngàn tỷ chúng sinh văn hồn dẫn dắt bọn họ hướng đi bi n g ạ dẫn dắt bọn họ đến động đẹp tương lai tiên cổ thế giới nhất định sẽ tái hiện thế gian nhưng đó là ở ta sáng tạo trong thế giới huyền cổ đạo nhân thu hồi huyết lệ h ắ n biết tất cả những thứ này đều không còn đường quay đầu có thể đi muốn để tiên cổ văn minh bảo tồn được chỉ có gia hạ sách này cổ tùng đạo nhân ý chí đang gầm thét nhưng không làm nên chuyện gì toàn bộ tiên đạo ý chí đều bị trở thành huyền cổ đạo nhân nguyên thần một khối khí tức kinh khủng ở hư không lan tràn hư không chạy xuôi kim quang đều bị ma khí chỗ ô nhiễm hơi thở của sự hủy diệt đem lĩnh hằng thánh địa khí tức đều ô nhiễm đùng đùng đùng ba tiếng vỗ tay từ trong hư không chuyển đến hát quang l ó t đường một vị dáng người xinh đẹp nữ nhân đeo kính đen chân đạp hát quang mà tới huyền cổ đạo nhân lông tơ dựng thẳng lên phát ra dích đ ạ o s ó n g âm hủy thiên diệt đ ị a đánh về phía người tới nhưng chạm đến hát quang tất cả cũng hóa thành hư vô những là người phương nào huyền cổ đạo nhân không ngừng n g ừ lại bóng dáng đang thu nhỏ lại nội tâm của hắn ở hoảng sợ sinh mệnh đến hắn tầng thứ này hắn có thể dễ dàng cảm giác được trước mắt này yêu dị nữ nhân là kinh khủng đến mức nào vạn diễn sư thứ hai tín đồ vạn yêu nữ người tới nho nhã lễ độ nói trong mắt tất cả đều là ý cười xem ra rất bình thường nàng lại thanh mảnh này thánh địa hư không người thống trị vạn diễn sư thứ hai tín đồ nhìn hắc quang huyền cổ đạo nhân trong ký ức hoảng sợ lại lần nữa nổi lên trong vực sâu một bộ kia tựa thần phóng ra hắc quang lại cùng trước mắt vạn yêu nữ dưới chân hắc quang đen tương tự ngươi là ở nhìn bản tọa dưới chân vạn diện quang sao vạn yêu nữ ý cười dịu d à n g nàng rất thưởng thức trước mắt vị tu sĩ này trong lòng hắn hắn hủy diệt ý chí thậm chí hắn quả đoán vừa vặn đi ngang qua nơi đây nghe được ngươi mấy câu nói cảm thấy ngươi rất thú vị có hứng thú hay không làm bản tọa ngự tiền người hầu vạn yêu nữ phát ra mời người hầu ta nếu là từ chối đây huyền cổ đạo nhân thăm dò hỏi ngươi không cần thăm dò bản tọa liền như ngươi trong lòng chỗ hoảng sợ vậy bản tọa nếu đối với ngươi phát ra mời sẽ không có thu hồi hoặc là bị người ta cự tuyệt đến tiếp sau từ chối bản tọa h ả o ý người không nên tồn tại ở trên thế gian vạn yêu nữ nhẹ tô nhặt nói huyền cổ đạo nhưng ở người trước mắt này trong mắt chính mình vẫn là một cái rất lớn dung đế sở dĩ ta từ chối không được ngươi mời huyền cổ đạo nhân đúng tiếng nói âm thanh quá to lớn bản tọa cũng không thích ngước nhìn ngươi vạn yêu nữ một phất ống tay náo trên người huyền cổ đạo nhân nhiều một đạo vạn diệt sư tín đồ ẩn ký hát quang không ngừng ăn mòn thân thể hắn huyền cổ đạo nhân phát ra thống khổ kêu trên chờ sức mạnh của hắn bị vạn diệt quang đồng hóa sau thể phách khôi phục như người bình thường kích cỡ tương đương không sai có thể tiếp thu được vạn diệt quang điều này đại biểu ngươi đã bước vào vạn diệt tri đạo vạn yêu nữ mừng rỡ nói nàng đối với món đồ chơi mới của mình rất hài lòng h u y ề n cổ đạo nhân vội vã thần phục với nàng dưới v a y dưới hắn có thể cảm giác được sức mạnh của hắn phát sinh biến chất khác nào thâm viên vạn diệt sư tượng thần vậy trên người ngươi có khí tức của vạn diệt quang thuộc về lao sư tượng thần khí tức điều này cũng có thể là ngươi có thể sống tiếp thu vạn diệt quang gột giữa trọng yếu nhân tố vạn yêu nữ đột nhiên hiếu kỳ lên nói đi thà thân ái người hầu ngươi vừa nay nhắc tới nhân vương bách lý phi hồng hẳn là kẻ thù của ngươi vừa nãy bản tọa trong một chớp mắt thôi diễn người này mệnh cách lại phát hiện một mảnh hôn đột trong hôn đột tồn tại một vệ ánh sáng đó là đến từ thương thiên hải cầm kỵ chi chủ khí tước trên mặt vạn yêu nữ nụ cười lầy ra huyền c ổ đạo nhân cung kính mà nói nhân vương bách lý phi hồng sinh ra vào nguyên sơ thế giới đó là trung yên đánh cuộc thế giới trung yên đánh cuộc vạn yêu nữ xoa xoa cảm nàng suy nghĩ một chút lao phu cùng đạo tông cái tên này đánh cược lựa chọn địa phương lẽ nào này đánh cuộc không phải một đoạn chê cười sao vạn yêu nữ con mắt càng ngày càng sáng xem ra này đánh b u ộ c có người t ư ở n g thật cũng lợi dụng lao sư cùng tông đạo tên tuổi bố trí càng to lớn hơn cái bẫy có thể có cánh tay này nhất định là nằm ở tông đạo mây vị đệ tử ta mấy vị kia sư đệ đầu quán g ốc không có bản lính này đại sư m i n h ngược lại có năng lực đáng tiếc hắn đã tiến vào thương thiên hải đã đối hàng xa không lọt nổi mắt xanh ngăn ngắn mấy câu nói rơi vào huyền cổ đạo nhân trong lỗ thai lại ở trong lòng c u ấ n lên sóng lớn sóng lớn chuyện cười vạn yêu nữ tựa hồ nhìn thấu huyền cổ đạo nhân tâm cũng không tính là chuyện cười lúc trước đánh cược là thật nhưng sau đó lao sư cùng tông đạo tiến bộ quá nhanh liên đối hàng xa không lọt nổi mắt xanh rốt cuộc hai người bọn họ sáng lập hàng xa thế giới lúc đó chính là vì xác minh vạn diện c h i đạo cùng vạn vật luyện khí c h i đạo một loại nào chân đạo càng hơn một bậc theo luyện khí sĩ lao tổ la thanh sơn thành tiểu thương thiên tiên đế xác minh lẫn nhau không có bất kỳ ý nghĩa gì quái vật tiết nhưng là đem vạn diện đạo vạn vật đạo muôn dân đạo dung hợp đồng thời lấy tam đại tiên tôn chỉ đạo quả dung hợp đế vị trở thành thương thiên người thống trị một trong trong mắt vạn yêu nữ toát ra đối thanh sơn tiên đế ái mộ huyện cổ đạo nhân lại là theo không kịp vạn yêu nữ t thậm chí không biết nàng đang nói cái gì người không hiểu là được rồi vạn yêu nữ lắc lắc đầu nói chung tông đạo tên i kia hiện tại mới thân phận không giống nhau lao sư ở trong mắt h ắ n đánh nhau vì thể diện không tính sự tình vạn yêu nữ lắc lắc đầu lao sư cũng là tức giận bất quá nói chung đánh cuộc liền thành lời nói xung ô rốt cuộc kỳ phung địch thủ cũng phải có đối thủ bàn cờ mới có thể giới chương năm trăm năm mươi tám ngao du thời không chứng kiến lịch sử vạn yêu nữ đối với cái gọi là nguyên sơ trung yên đánh cuộc cũng không để ý điều này làm cho huyền cổ đạo nhân bỗng thấy thất bại nếu là biết được loại này nội tình hắn không cần chờ đợi trung yên đánh cuộc sau khi kết thúc mới muốn đem nguyên sơ thế giới thốt vệ bất quá nếu chúng ta vạn diệt sư thật thắng toàn bộ nguyên sơ thế giới cùng với hàng xa thế giới đều sẽ rơi vào trong tay của chúng ta này nhưng là thật vạn yêu nữ không hề để ý r ô i r ô i lười eo h u y ề n cổ đạo nhân vội vã tách ra tầm mắt đi thôi đám này luyện khí sĩ mũi chó nhưng là rất n h y bén ngươi nếu là bị bọn họ n ắ m lấy không thể thiếu hủy đi n g ư ờ i cốt vạn yêu nữ nhắc nhở đập lên hắc quan đại đạo hướng về hàng xa thánh địa nơi sâu xa đi đến đúng rồi người đưa người biết liên quan với nhân vương bách lý phi hồng hết thệ t i n tức đều nói cho bản tọa ta muốn tỉ mỉ biết được người này tình báo vạn yêu nữ đột nhiên nói đúng chủ nhân huyền cổ đạo nhân cung kính mà nói hắn đã nếm thử n g o n n g ọ t cũng lĩnh hội được tuyệt vọng sở dĩ theo trước mắt vị này vạn yêu nữ hắn không những không có chống cụ trái lại là trở thành vị đại nhân vật này lính hầu cao hứng bách lý phi hồng không biết họa trời giáng nhưng có thể cảm nhận được một luồng ác ý từ xa xôi hư không lan truyền mà tới là ai ở thôi diễn mệnh cách của ta nhẹ tao mày hắn không có quên chính mình xuyên việt giả thân phận hắn ở hư không lăn lộn nhiều như vậy năm kỳ thực vẫn luôn đang tìm kiếm địa cầu muốn về đến địa cầu nhìn một cái đáng tiếc địa cầu cùng vị trí vũ trụ h i ệ n nhiên là không phù hợp hư không thế giới giả thiết sở dĩ rất có thể bách lý phi hồng cũng không phải tới tự hàng xa mười vạn giới bên trong vén chân lên từ trên giường đi xuống nhan như ngọc bị động tác của hắn đánh thức phu quân làm sao rồi không có chuyện gì ngươi nhanh ngủ đi đúng bách lý phi hồng cùng nhan như ngọc đều không tuổi trẻ cũng là thành lập gia đình nước chạy thành sông thậm chí không có cử hành h u n lễ không có mời bất luận người nào hai người đơn giản xác định ra quan hệ liền thành lập phu thê quan hệ bất luận cái gì l ễ tiết đối với bách lý phi hồng hoặc là nhan như ngọc tới nói đều không phải ngăn cản bọn họ trở thành đạo lữ quan hệ trở ngại đi đến sân vườn ngồi ở ghế mây ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trên trời đầy trời ngôi sao nhận n g u y ệ t đều là thiên địa bản nguyên khúc xạ mà thành thịnh cảnh phảng phất nhìn thấu thời không tầm mắt không ngừng ở dòng thời không tìm tòi bách lý phi hồng muốn thông qua thời không truy tìm tự thân xuyên qua thời gian dị thường manh mối do đó nắm lấy manh mối tìm tới thuộc về hắn linh hồn khởi nguồn trị đ i ệ lấy bách lý phi hồng giờ khắp này cảnh giới bắc bộ hư không thời không dòng sông căn bản trở ngại không được hắn hắn lại lần nữa nhìn thấy đông tân thành nhìn thấy mình bị người tập kích thân thể hư thoát linh hồn xuyên qua mà tới một vệ ánh sáng xuyên thấu hư không xuyên thấu thời không xuyên thấu vận mệnh xuyên thấu hết thể nhân quả giáng lâm ở đầy thân do đó bắt đầu rồi hắn khổ l ự c cuộc đời nhìn lại qua lại để bách lý phi hồng cảm khái v ạ n phần ngô tứ hải sư phụ đang nhìn đến ngô tứ hải bị giết một tôn kia dạ ma thành bách lý phi hồng đến nay t i ế t với giờ khác này ngao du thời không bách lý phi hồng không đang chăm chú chính mình thời không c h ỗ i nhân quả mà là tùy tùng chém giết ngô tứ hải sư phụ dạ ma quan sát lên đầu này yêu ma vận mệnh đầu này yêu ma cũng không cường đại thậm chí hắn có thể nhìn ra yêu ma này có người làm bồi dưỡng dấu vết hắn cho rằng là minh phụ làm rốt cuộc vị kia trương đà chủ chính là minh p h ụ ngoại vi người của tổ chức nhất niệm phân hóa thần niệm đem trương đà chủ nhân sinh cũng quan sát đến yêu ma rời đi đông tân thành bị bị người khống chế ra biển đáng tiếc gặp phải một vị võ thánh tiến vào ma q u ỷ hải tôn này yêu ma trực tiếp bị khí tức của võ thánh thiêu chết quả nhiên là chết rồi bách lý phi hồng thở mờ hơi cũng không phải là lúc trước không có thực hiện hứa hẹn mà là yêu ma đã bị giết nô tứ hải sư phụ đại thủ cũng báo đến mức trương đạt chủ mang theo khoản tiền k ế t h xù thoát đi đông tân thành đáng tiếc ra b i ể n chỗ họ ngay ở nam dương eo biển ma quỷ một cái quốc gia hắc thiên thần giáo chế tạo máu thanh hiến tế triệu hoán hắc thiên ma thần phân thân đem cả nhà bọn họ đều c h é m g i ế t điều này làm cho bách lý phi hồng cảm k h á i mình muốn là ngô tứ hải sư phụ báo thủ cũng không thể bách lý phi hồng vẫn dọc theo đông tân thành dòng sông lịch sử hướng về đi qua đi đến mai đến tận bách lý phi hồng đi đến đông tân thành hủy diệt một khắc đó một trường đem đông tân thành hủy diệt nhưng rất nhanh một đạo tiên quang sao chép đông tân thành dấu vết đem nó dấu vết ở tân hư cầu trên bách lý phi h lấy tân hư cầu sức mạnh kỳ thực không thể đem thời không dấu vết cố hóa ở nguyên lai đông tân thành gì chỉ. có thể một vùng thời không này xuất hiện hỗn loạn để đã từng chính mình có cơ hội để lợi dụng được nhưng muốn đem đông tân thành phục sinh nhưng là gian nan thế là bách lý phi hồng ra tay thay đổi tân hư cầu hạt nhân h ắ n có thể từng thấy đi chính mình mừng rỡ như điên nếu đến rồi vậy thì tiếp tục đi lên trên ta muốn gặp gỡ giới nguyên sơ thế giới đi qua phát sinh cái gì bách lý phi hồng dù gì nói nơi đây thời không hỗn loạn tình huống rất nhanh sẽ chữa trị bách lý phi hồng thừa dịp thời không hỗn loạn sửa chữa đông tân cầu do đó đem đông tân thành từ dòng thời không lôi kéo tiến vào hiền thế thái nhất phù chiếu vẫn còn thiên đạo nhỏ yếu thời không cũng đặc biệt nhỏ yếu sở dĩ để hắn chui lại không nguyên lai、like, đây mới thực sự là lịch sử là đông tân thành đến nay còn ở chỗ này nguyên nhân bách lý phi hồng tiếp tục đi về phía trước hắn nhìn thấy nhân vương thương không tiếp thiêu đốt sinh mệnh chém giết hết t h ể ma thần trời long đất lở đại địa diện tích không ngừng phán á t mà ma, ma quỷ hải cũng đang k h u ế t đại các ma thần tàn hồn chui vào ma quỷ hải phát ra không dám gào thét nhưng bọn họ tuyệt đối không phải nhân vương thương đối thủ vị này nhân vương đã tập hợp phía trước tám vị nhân vương hết thẻ tuyệt học đồng thời đi ra chính mình s á t đạo có thể nói hắn là trừ bỏ tổ nhân vương ở ngoài nguyên sơ thế giới đã từng tồi cường giả bách lý phi hồng nhìn thấy cô xạ tiên tử khẽ to m à y lúc này cô xạ tiên tử trên người tiên quang đạo vận lại như vậy c h i thịnh nhưng ta lại có thể nhìn ra được thân thể nàng tồn tại quái l ạ phòng trưng là vĩnh hằng tiên đế cùng một vị thần bí đại nhân vật c h u y ể n thế hơn nữa cô xạ tiên tử có pháp bảo can thiệp thời không sở dĩ nàng mới có thể một trưởng từ vạn năm trước thông qua dòng thời không đối với vạn nằm sau đông tân thành phát động công kích trực tiếp đem đông tân thành hủy diệt b á c h lý phi hồng lắc lắc đầu chẳng trách cô xạ tiên tử không muốn tiếp tục ở nguyên sơ thế giới tiếp tục chờ đợi bởi vì nàng tâm liền không ở nguyên sơ thế giới b á c h lý phi hồng còn muốn phải tiếp tục dòng thời không thượng du đi đến lại phát hiện dòng thời không trở nên hỗn loạn không gì sánh được chẳng trách cô xạ tiên tử không muốn tiếp tục ở nguyên sơ thế giới tiếp tục chờ đợi bởi vì nàng tâm liền không ở nguyên sơ thế giới bắt lý phi hồng còn muốn phải tiếp tục dòng thời không thượng du đi đến lại phát hiện dòng thời không trở nên hỗn loạn không gì sánh được có hai cỗ thần bí lực cản ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên vạn diệt sư luyện k h í sĩ tôn g đạo tiếp tục tiến lên sẽ cho nguyên sơ thế giới đưa tới phiền phức không tất yếu bách lý phi hồng thở dài hắn muốn đem nguyên sơ thế giới nhân loại sinh ra lịch sử đều quan sát một lần đáng tiếc lại phát hiện chỉ có thể nhìn thấy nhân vương thương sau dòng sông lịch sử bách lý phi hồng đường cũ trở về kỹ năng chi thư sao đáng tiếc kỹ năng chi thư không có cho hắn đáp lại thần bí kỹ năng chi thư dù cho là hiện tại bách lý phi hồng đối với nó là làm sao một loại tồn tại cũng không biết thậm chí để bách lý phi hồng có một loại quái lạ ý nghĩ kỹ năng chi thư cấp bậc cao hơn vạn diệt sư thậm chí cao hơn luyện khí sĩ tôn g đạo nương tụ thành sức mạnh của kỹ năng chi thư thiên nhiên mang theo một loại vượt qua tất cả sức mạnh quy tắc suy nghĩ một chút bách lý phi hồng đưa tay ra đem này đoạn thời không xóa đi liên quan với hắn xuyên việt giả thân phận bất luận người nào đều không thể biết cứ việc hắn biết trước mắt xuyên qua một màn chỉ có hắn có thể nhìn thấy nhưng thời không tồn tại lưu vết tích chính là đối bách lý phi hồng lớn nhất bất lợi trở về sân mở mắt lần nữa lại chỉ là đi qua trong n á y mắt nhưng bách lý phi hồng đã ngao du thời không vạn năm chứng kiến nguyên sơ thế giới vạn năm năm tháng diễn biến trải qua bách lý phi hồng trầm ngâm chốc lát phát hiện rất nhiều thế giới ở nguyên sơ lưu lại hậu chiêu muốn tới luôn muốn đến hiện tại liền duy trì mạnh khỏe chờ một ngày kia xuất hiện ta sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ hắn nhìn về phía đông hải nguyên sơ thế giới còn tồn tại không ít nguyên giới những nguyên giới này không gian chiều không gian cực cao coi như là bách lý phi hồng cũng rất khó phát hiện bách lý phi hồng không có động những này chiều không gian trở về các tiền bối náo loạn một quang thời gian dần dần mà thích ứ n g nguyên sơ thế giới sinh hoạt ở trấn ma ti chèn ép xuống bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc làng lặng mà ở nguyên sơ thế giới tu luyện bách lý phi hồng ngưng tụ vĩnh hằng tri tâm bắt đầu phát huy tác dụng thư không vô lượng năng lượng bị thu nạp vào đến chuyển hóa trở thành thiên địa bản nguyên hóa thành vô biên nguyên khí bị nguyên sơ nhân loại hấp thu mỗi một năm nguyên sơ thế giới đều sinh ra đại lượng t i ê n tài nhưng trấn ma ti lại càng ngày càng mạnh mẽ có thể gia nhập người của trấn ma ti đều là ngàn chọn v à chọn tu vi của bọn họ tăng lên so với không phải tô môn triều đình thế lực người tăng lên còn nhanh hơn ra ngoài trở về người cũng bắt đầu đem lại giới tin tức mang về trong đó thâm viên đại thế giới bắt đầu phát động hư không chiến tranh ma k h í đã lan tràn bắc bộ hư không ấy lấy hàng ngàn tính đại thế giới thâm viên bóng mở lại lần nữa bao phủ ở bắc bộ hư không phía trên bắc hàng cổ long giới kiếm tộc thế giới võ cực giới cũng bắt đầu gia nhập chiến trường ở hư không đánh lén thâm viên ma khí lan tràn chỉ là ám hát thâm viên chỉ vương c h n g bố để tam giới này người tử thương nặng nghề nhưng cũng có tin tức chuyển đến một tôn ám hát thâm viên chỉ vương bị võ cực giới võ cực điện, điện chủ đánh lén bị chém giết với hư không võ cực giới điện chủ bước lên bước cuối cùng bách lý phi hồng nghe được tin tức này sau thở dài nói hắn ở võ cực giới dừng lại thời gian dài nhất cũng biết đây là một tôn không kém hơn thời kỳ cường thịnh huyền cổ đạo nhân hắn ra tay tuyên cáo võ cực giới đem triệt để cùng thâm viên tuyên chiến đây đối với võ cực giới mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt thế nhưng võ cực điện điện chủ đột phá tương lai hắn bất cứ lúc nào có thể giúp võ cực giới đột phá vĩnh hằng thánh địa bước vào hàng xa thánh địa bên trong thời gian m ộ ư ơ i năm đảo mắt đã qua nhan như ngọc là bách lý phi hồng sinh một trai một cái tạo thành một chữ hảo bách lý phi hồng triệt để đem tâm tư thả ở gia đình bên trong thậm chí trấn ma ti đều đang chuyển lưu nhân vương hiện tại bắt đầu ẩn cư điều này làm cho nguyên sơ thế giới rất nhiều thế lực r ụ c r i a dục dịch đối chấn ma ti sinh ra lòng mơ ước bọn họ cũng không phải là đem chấn ma ti thủ tiêu mà là muốn thông qua một số nào đó thủ đoạn cướp đoạt chấn ma ti quyền lợi trở thành chấn ma ti tri chủ khống chế hai đại công hội đáng tiếc bọn họ đánh giá thấp tư mã ngạn đánh giá thấp thanh hòa tiên cô một tôn hàng cổ cường giả bị thanh hòa tiên cô một kiếm chém giết tư mã ngạn càng là đem những thế lực này nổ tận gốc căn bản không cho bọn họ lưu vong hư không cơ hội nào đó nguyên giới bên trong lâm giật vân ngươi chơi xấu vạn diện sư tín đổ người áo đen gầm hét lên ngươi là chính phái ta là t a phái đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ta nhưng là đưa ngươi giết sở dĩ ngươi thua rồi lâm giật vân lười biên g xoay xoay e o nói tốt hai mươi năm hiện tại mới đi qua mười năm chúng ta đánh cuộc còn chưa kết thúc vạn d i ệ t sư tín đồ người háo đen hô lâm giật vân thu lại nụ cười sắc mặt nghiêm nghị ta cảm giác được khí tức của vạn yêu nữ xuất hiện tại hàng xa thánh địa ngươi xác định còn tiếp tục tiên vào thế giới của ta chơi với ta mười năm sau vạn d i ệ t sư tín đồ người háo đen con ngươi thu nhỏ lại hai mắt hắn xuyên qua tầng tầng hư không nhìn về phía hàng xa thánh địa một cánh tay ngọc lại che khuất tầm mắt của hắn ngươi ngất rồi nếu là bị vạn yêu nữ phát hiện ngươi ở trong này ngươi chẳng phải là kiếm tuổi bà nằm thiêu một giờ rồi lâm dật vân ngắt lời nói đột nhiên vạn diệt sư tín đồ người á o đen nghĩ tới điều gì phát ra c h ờ i gian lâm dật vân ngươi là có hay không cùng ta sư tỷ đánh cuộc không có lâm dật vân mạnh miệng nói không lấy tính nết của ngươi nhất định cùng vạn yêu nữ sư tỷ đánh cuộc quá hơn nữa còn thua người á o đen phảng phất phát hiện bí mật động trời ta người sư tỷ này duy nhất kêu trên chính là chiêu thu người hầu ngươi nếu là thua vậy chính là ta sư tỷ người hầu lâm dật vân sắc mặt â m trầm như nước n lâm giật ệ người. Người vân thở dài nói sư tỷ của ngươi chính là một cái vô lại sẽ không làm tròn lời hứa cũng thấy kẻ không quen biết ta là có mắt mà không thấy núi thái sơn tìm tới trên đầu nàng đi bị hắn quân quít lấy khó chịu mới không muốn để ý đến nàng người áo đen ôm ánh mắt hoài nghi nhìn lâm dật vân hai người các ngươi vô hạn tiếp cận thương tiên chân tiên cấp độ thậm chí ngươi bị tiên đế tiếp tưởng thấy căn bản sẽ không sợ hai sư tỷ của ta trừ phi ngươi làm có lỗi với nàng sự t ì n h nàng mới quấn quýt lấy ngươi lâm dật vân lắc lắc đầu ít nói nhảm vạn yêu nữ ra trận mọi người chúng ta đều sẽ rất khó chịu nay công viên trò chơi bản thân liền không đầy đủ nếu là tiếp tục bị nàng giàn vặt hàng xa sớm muộn cũng bị chơi xấu hiện tại đánh cuộc đã kết thúc ngươi có thể rời đi nguyên sơ thế giới người áo đen lại nói vĩnh hằng đạo trùng đã bị lấy đi lẽ nào ngươi còn muốn từ trên người bách lý phi hồng thu hồi、lại? Viên vĩnh này hàng trùng ẩn chứa sư phụ chân đạo sư lâm i n h t ý, nhưng m u dật vân lại cười tùng tìm nói hắn nhìn chằm chằm người háo đen con mắt Dầm dầm Tìm mệnh. ba. Người áo đen động lòng. Tìm hiểu chân linh, đen có thể trở thành thương hiểu háo có chân trở chính pháp thuật hệ thống xuất hiện người muốn vạn diệt quang người áo đen kinh ngạc nhìn lâm dật vân đến bọn họ tầng thứ này đã sáng tỏ con đường của chính mình không cho phép lại thay đổi vạn diệt quang là hết thể tạo vật chủ khắc tinh lâm dật vân đi chính là thuần khiết vạn vật đạo tiếp xúc vạn diệt quang sẽ để hắn rơi vào tự kiếp ta không phải muốn vạn diệt quang của ngươi ta muốn chính là sư phụ ngươi vạn diệt quang lâm dật vân rất rõ ràng vạn diệt sư là cỡ nào tồn tại khủng bố có thể trở thành vạn diệt sư thấp nhất yêu cầu đều là chân tiên đỉnh phong tồn tại trong tay nắm giữ mấy lấy trăm nghìn cái tượng hàng xa thánh đ i ệ như vậy tạo vật giới tồn、tại. một ít đỉnh tiêm vạn diệt sư thậm chí nhất nghiệm có thể phá diệt mới lấy vạn tính hàng xa thế giới hàng xa thế giới đối với chân tiên cấp bậc tồn tại chính là một bong bóng mạt vậy tồn tại thổi một khẩu khí liền có thể đem thế giới này tắt có thể bất luận là tạo vật chủ văn minh sư vẫn là vạn diệt sư đối với bọn bắn tới nói thế giới tồn tại chính là diễn dịch ra chân linh cấp văn minh cuối cùng mới có thể thu gạt đến chân tiên cấp độ nghĩ phải tiếp tục hướng lên tăng cường là cực kỳ khó khăn mà tăng cường chân linh mới có thể để tiềm lực của chính mình càng to lớn hơn thu nạp càng nhiều thường thiên trị lực lâm giật vân đến nay chương tụ chân linh h à n sở dĩ hắn cần vạn diệp quang đem tất cả hủy diện quay về với bản nguyên nhất đạo quả một lần nữa ngưng tụ ra độc thuộc về chân linh của hắn người áo đen khẽ cười nói lâm dật vân lá gan của ngươi càng lúc càng lớn ngươi muốn vạn diệp quang ta có thể ngưng tụ cho n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i muốn vạn diệt quang liền coi như ta thua tựa hồ còn không đổi được sư phụ ta chân chính vạn diện quang chứ n g ư ơ i muốn cái gì lâm giật vân lại xoay người nhìn về phía nguyên sơ thế giới lao quái vật kia đồ vật ngươi cũng dám cầm ngươi đây là ý gì người áo đen sắc mặt âm trầm như nước lâm giật vân đột nhiên cười lên nếu ngươi muốn nguyên sơ thế giới hết thạy tất cả ngươi cũng có thể lấy đi vĩnh hằng đạo quả thậm chí bách lý phi hồng ở lâm g ậ t vân trong mắt nguyên sơ thế giới cũng là hai thứ này vật p h ò n trước viên này vĩnh hằng đạo quả là lao sư từ mẫu văn minh mang tới một hạt giống đó là danh chấn toàn bộ thương thiên tam mẫu hà văn minh đạn sinh ra một c h ù m vĩnh hằng trị quang bị lao sư nào bắt được ngưng tụ trở thành đạo quả đưa vào hàng xa mười vạn giới lao sư nguyện vọng rất đơn giản chính là ở thế giới này đem tam mẫu hà văn minh hạt giống đâm vào thế giới này nó hoa kết quả cuối cùng có thể làm cho hàng xa mười vạn giới vĩnh viễn lưu tại thương thiên hải Đáng ám Văn Minh, kỳ thực、so、với hàng xa thế giới càng giới tiếc, thất Tam thực thế thêm bại. với hắc. Hà xa Mậu kỳ so nhớ tới thanh sơn tiên đế lâm giật vân lại nghĩ đến chính mình lấy một sợi khí tức của thanh sơn tiên đế chế tạo một quyển sách ném vào hàng xa mười vạn giới chỉ là đạo khí tức này quá mức cao vi độ thế giới này căn bản không thể đem nó t h a y n é n lâm giật vân còn nhớ chính mình cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra thanh sơn tiên đế một sợi khí tức kém chút bị lao sư bạo truy trí tử cảnh tượng nếu không là thanh sơn tiên đế đứng ra ngăn cản hắn thậm chí không có cách nào sống sót nhất thời hắm chơi k m chút bị diệt sở dĩ lâm giật vân đối với mình sáng tạo kiện món đồ này khí tức là rất quen thuộc đáng tiếc kiện món đồ này không có thể để cho hắn sử dụng. Bất lâm u ậ n hắn h t giật ệ m vân vẫn như cũ nhớ tới thanh sơn tiên đến nói với lao sư đoạn vân này sau đó mới biết lao sư năm đó chính là tam mẫu hà văn minh bên trong một viên viêm hoàng vị diện đệ nhất tiên h hạ tông đạo tử trời sinh hồng ngông đạo thể ở trẻ t u mới, mới lâm dật vân suy nghĩ một chút lấy sức mạnh của lão sư khủng bố cỡ nào dĩ nhiên có một đoạn này bất cứ lịch sử cũng chỉ có vị này luyện khí sĩ văn minh thủy tổ mới làm được đi ra là hắn dẫn dắt tam mẫu hà tiên vào thương thiên để tam mẫu hà văn mình tiếp tục sống sót là hắn sáng tạo thương thiên vĩ đại nhất truyền kỳ trong một chớp mắt lâm dật vân cảm khái và phần năm đó đi theo lão sư bên người không biết trời cao đất rộng hiện đang nhớ tới đến cử chỉ lô mãng của mình không chỉ có cho lão sư mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thất càng cho mình bỏ mất trở thành chân tiên cơ hội lão sư cứ việc không hề nói gì nhưng hắn đối mình nhất định rất thất vọng đi giờ khác này lâm giật vân rất muốn để trước mắt vị này vạn diệt sư tín đồ đi đối phó người hướng về bách lý phi hồng thử một lần thứ nào hắn lấy thanh sơn tiên đế khí tức luyện thành kỳ vật một trăm triệu năm qua đi cũng không biết cái này kỳ vật hiện tại đến tột cùng thành hình d á gì đến mức bách lý phi hồng hắn chỉ là một kẻ may mắn vĩnh hằng đạo chủng cùng nhân vương bách lý phi hồng ta đều muốn sư phụ vạn diệt quang cho ngươi nhưng ngươi muốn lấy thương thiên danh nghĩa sinh thể không thể nhúng tay việc này đồng dạng muốn ngăn cản cái k h á c luyện khí sĩ nhúng tay việc này người á o đen trong mắt lấp loe kỳ quang mỗi một vị tín đồ trên người đều mang theo vạn diệt sư vạn diệt quang đây là bọn hắn lá bài t ẩ y có thể ta có thể cảnh cáo cái k h á c luyện khí sĩ lâm dật vân một lời đáp ứng luôn cứ việc rất nhiều luyện khí sĩ không có đem hắn để vào trong mắt thậm chí cho rằng hắn chỉ là thổ dân bởi vì may mắn được tông đạo ban ân mới trở thành tông đạo đệ tử bằng không bọn họ những kia viên hoàng hậu duệ căn bản sẽ không đem những thổ dân này để vào trong、mắt. nhưng lâm g i ậ t vân thiên tư tuyệt đối là hàng xa từ trước tới nay mạnh mẽ nhất vạn diệt quang cho ngươi nếu là ngươi muốn tự vẫn ta sẽ không ngăn cả ngươi nhưng ở tự vẫn trước xin lưu lại di thư chớ nói chỉ là chúng ta vạn diệt sư đưa ngươi g i ế t mới là người á o đen lấy ra một hạt trâu trong hạt trâu trang một vệ ánh sáng hắn cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho lâm g i ậ t vân nếu là hạt trâu này phán át toàn bộ nguyên sơ thế giới đều hóa thành cho đụi không còn tồn tại nữa đây chính là vạn diệt sư chân chính vạn diệt quang tuyệt đối không phải đến từ tượng thần cầu khẩn thu được lao sư khí tức chăm sóc không nên nghĩ đem vạn diệt quang đối phó chúng ta tín đồ sức mạnh của lao sư sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn người á o đen cười lạnh nói mặt khác ta sẽ tuyên bố thông cáo cảnh cáo cái khác luyện khí sĩ n g ư ờ i lâm giật vân được vạn diệt sư chân chính vạn diệt quang nếu là ngày hôm đó n g ư ờ i dùng vạn diệt quang d i ệ t nào đó luyện khí sĩ lao tổ chúng ta là tuyệt đối sẽ không lưng n à y nổi lâm giật vân đối người á o đen lời nói mắt biết tai ngờ mà là si mê mà nhìn trước mắt vạn diệt quang đây là thương thiên bên trong lực phá hoại sức mạnh mạnh m ẽ nhất cũng là hoàn mỹ nhất sức mạnh là vạn vật trung yên hiện ra mỗi một vị vạn diệt sư đều là hoàn mỹ trấn tiên bọ lâm à t h dật vân đã nắm giữ mặt khác hai cái đại đạo nhập môn trị pháp đối với trung yên q u ý tụ lại chưa từng nhập môn trung yên quy tụ cũng không phải là đơn giản hủy diệt phá hoại đến mức tồn tại loại nào huyền diệu lâm giật vân nghĩ không ra hắn tin tưởng trừ bỏ chân chính vạn d i ệ t sư ở ngoài hết thẻ tín đồ không có người nào nắm giữ trong này huyền diệu nguyên sơ thế giới bắt đầu từ bây giờ luyện ký sĩ sẽ không nhúng tay bất quá ngươi sẽ không nghĩ hiện tại liền thu gặt này nhỏ yếu văn minh đạo quả chứ rốt cuộc ngươi coi như không cho sư phụ ta mặt mũi cũng phải cho lão sư ngươi ra mặt lão nhân ra người thiết trí xuống đánh cuộc bị ngươi bị đập phá coi như hắn không để ý thắng thua có thể ngươi rơi xuống mặt mũi của hắn kết quả sẽ là làm sao chính ngươi hẳn là rõ ràng trên mặt lâm giật vân treo nụ cười nhà nhạc hắn lòng tốt nhắc nhở người háo đen thử này không cần n g ư u i quản người háo đen lại không cảm kích nhưng ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào nhân vương trên người bách lý phi hồng trên người hắn nắm giữ vạn diệt sư tất cả t i ề m chất người háo đen cứ việc thực lực không bằng lâm giật vân nhưng hắn kiến thức tuyệt đối không phải lâm giật vân có thể so sánh nguyên sơ thế giới giao cho ngươi lâm giật vân một bước bước ra lúc này người háo đen làm sao không rõ ràng mục đích của đối phương chính là mình trên người một đạo vạn diệt quang hết thầy bắt làm đều không thể rời bỏ mục đích này coi như người á o đen biết được hắn cũng không thể ra sức bởi vì hắn đánh không thắng lâm dật vân nhưng lâm dật vân nếu là thật m ạ n h bạo hắn cũng không sợ sư phụ cho vạn diệt quang đầy đủ đối phó lâm dật vân đều là có bối cảnh người đại gia có thể nháo có thể so tài so tài nhưng quy củ nhất định phải tuân thủ nếu là không tuân theo quy củ hạ tử thủ vậy thì không cần g i ả g quy củ trực tiếp một mất một còn người áo đen là rất sợ lâm dật vân đều bởi vì cháu trai này không t r ừ a thủ đoạn nào trò gian rất nhiều người áo đen cũng không muốn mình bị lâm dật vân phong ấn ở trong cơ thể hắn thế giới không ngừng chấm l u n chấn áp mấy triệu năm hàng xa thánh địa đại tiếp đem đến có thể không đản sinh ra cực hạn văn minh ngưng tụ một đạo chân linh ánh sáng liền nhìn lần này đại kiếp có thể thành công hay không hắn rất xem trọng bách lý phi hồng nếu là có thể đem đối phương phát triển trở thành là vạn diệt sư lao sư ban thượng liền đầy đủ hắn bước vào vạn diệt sư cấp độ không cần tranh cướp đến một mất m ộ t còn nghĩ biện pháp đem bách lý phi hồng trong cơ thể vĩnh hằng đạo trùng cấp đi người áo đen cũng không muốn bách lý phi hồng bước lên luyện khí sĩ chi đạo khá lắm nói là vạn vật đạo về thực chất so với vạn diệt sư hoàn thủ đen đều là một đám văn minh t ư ớ đ o giả phá hoại giả từ khi tam mẫu hà sau khi xuất hiện hết thảy bầu không khí đều bị luyện khí sĩ mang h n g rồi đều do thanh son tiên đến à y tiên cổ chỗ sinh ra hỏa người áo đen tiếp tục ngồi ở nguyên giới bên trong lâm giật vân vui vẻ ở trong hư không cất bước hắn không sẽ phá hư bất luận cái gì văn minh sẽ không giết người sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì thế giới đối với hắn mà nói nhiễm hàng xa mười vạn giới nhân quả càng ít liền càng tốt nhưng đối với nguyên sơ thế giới này trung n i ê n đánh cuộc lộ r a q u ỷ dị lâm giật vân cũng nhìn không thấu tao sư thật từ bỏ sao vạn diệt sư khi nào nhân từ đến lễ nhượng lao sư nam phẩn chơi lên đánh cờ đánh cuộc rồi lấy hai người cảnh giới này nho nhỏ thế giới căn bản không có cái gì có thể đánh cược ở trong mắt của bọn họ nguyên sơ thế giới một trăm i triệu bên trong độ khả thi vận mệnh cũng khó khăn trốn pháp nhãn của bọn họ trừ phi bọn họ phát hiện càng thú vị tồn tại hắc long ngươi lựa chọn như thế nào giết hắn vẫn là dẫn dắt hắn tiến vào vạn diệt sư c ử a lớn lâm giật vân nội tâm càng hy vọng bách lý phi hồng đi lên vạn diệt sư con đường này khà khà vậy thì có ý tứ trên người hắn còn có một sợi khí tức của thanh sơn tiên đế thanh sơn tiên đế là tốt nhất văn minh sư càng là vô địch tạo vật chủ Có thể tấm mặt thanh tiên hai ẩn nạ sơn dấu ở hai tấm dưới điều ế nhưng là thương h là t ê n nay kinh khủng nhất vạn diệt sư. Hắn muốn nhìn một chút, Bách Lý Phi Hồng là lựa chọn như thế nào? Nếu như, Bách Lý Phi Hồng thật bước vào vạn diệt sư hàng ngũ. từ trước tới diệt một chút, thế thật diệt sư. bước sư Bách Bách Phi Phi i lựa vào Lý là Lý đ này đại biểu chính mình không có nhìn lầm thanh sơn tiên đế đạo ba đạo hà một mới là hoàn mỹ nhất tu hành chỉ đạo mới có thể truy đội tiên tôn tiên đế cảnh giới người thật phải làm như vậy cốc lương tú sắc mặt âm châm bất định từ khi bách lý phi hồng cướp đoạt vĩnh h à n g đạo chủng cốc lương tú cho rằng cốc lương thư đã từ bỏ kế hoạch của hắn ngoan ngoãn tu luyện tăng cao tu vi nhưng cốc lương thư lại đem hết thệ trải qua đặt ở pháp thuật hệ thống bên trong hắn muốn đi ra một cái không giống với con đường của võ đạo cốc lương thư trốn đi nguyên sơ thế giới chứng kiến rất nhiều văn minh hi kỳ cổ quái gì phương thức tu luyện đều có nhưng không thể phủ nhận chân chính con đường tu luyện người khai sáng bọn họ đều có đại thành t ự u yên tâm cứ việc ta là cốc lương hoàng thất huyết mạch thế nhưng ta đã sớm bị đại nguyên làm phản đồ sự quyết sở dĩ ngươi không cần lo lắng sẽ liên lụy đến đại nguyên cốc lương thư bình tĩnh nói hơn nữa hắn cũng nhìn thấu cốc lương hoàng thất sức ảnh hưởng đang yếu bớt thế nhưng trấn ma ti tuyệt đối sẽ không đ ú n g tay các đại quốc nhà chính quyền chỉ là chính quyền đối lập đã biến thành quản lý quốc gia này mà vũ lực bị tất đ o ạ t cũng tạo nên trước mắt phồn hoa đại nguyên đế quốc ở bách lý phi hồng v u ậ t khởi ban đầu đã sinh ra rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện tại luyện kim thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp những năm này xã sẽ phát sinh biến hóa rất lớn mọi người phương thức sống cũng đang thay đổi bách tính tư tưởng cũng xuất hiện rất tỉnh tất cả mọi người đều cam kết chiến tranh nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ ôn hòa trái lại đang truy đổi con đường của võ đạo trên sẽ không có người không hiểu chiến thế nhưng thiên tâm thế giới tồn tại giải quyết chiến tranh thiên tâm thế giới là truyền bá pháp t h u ậ t tốt nhất con đường coi như là c h ấ n ma ti cũng chính là ngâu ngại gì cơ thể ta đã thay đổi linh hồn trải qua muôn vàn thử thách sớm đã trở nên không giống nhau duy nhất bất biến chính là ký ức ký ức để ta biết được ta thân là cốc lương người của hoàng thất cốc lương thư giải thích mà ta sẽ có hoàn toàn mới tên cuộc sống hoàn toàn mới sau đó gọi ta nguyên thuật những năm gần đây cốc lương thư không ngừng hoàn thiện chính mình làm dám chính sáng tạo hệ thống thân phận của hắn Cũng hận, Trấn ma đối thần giám theo chấn ma ti càng ngày càng lớn mạnh nàng vị này chấn ma ti người sáng lập một trong đã có tư cách bắt đầu xung kích hàng cổ tam biến tương lai của nàng tiền đồ vô lượng nhưng gốc lương thư cũng không sợ hãi khiêu chiến vượt khó tiến lên sáng lập pháp thuật hệ thống hắn tương lai nhất định có thể ở nguyên sơ thế giới chiếm cứ một vị trí giới này có nhân vương bách lý phi hồng tồn tại ở gốc lương thư trong mắt nguyên sơ thế giới là tốt nhất đạo trưởng pháp thuật đem sẽ trở thành nguyên sơ võ đạo chống lại hệ thống tu luyện chương năm trăm sáu mươi một chén trả tranh tài người của thần giám t i nghiên cứu ra hoàn toàn mới hệ thống bách lý phi hồng rất bất ngờ bao nhiêu năm không có nghe thấy thần giám ty tin tức bách lý phi hồng thở dài nói nhan như ngọc ở hư không không ngừng vùng vây ngón tay móc lên bốn phía nguyên khí xây dựng trở thành một p h ù văn đây là hỏa cầu thuật đơn giản nhất p h ù văn ta quan thần giám t i có lấy làm gương đại lục phương tây m a pháp sư hệ thống nhan như ngọc nhẹ g i ọ n g nói không giống nhau ngươi chỉ là nắm giữ gia lông chân chính pháp thuật hệ thống diễn sinh với thần thông bách lý phi hồng liếc mắt là đã nhìn ra mới sinh ra pháp thuật hệ thống hạt nhân nhưng pháp thuật lại so với thần thông càng dễ dàng học tập hơn nữa tiêu hao sức mạnh càng thấp hơn lấy sức một người vệ động vạn q u lực mới là pháp thuật chân chính ảo d i ệ vị trí bách lý phi hồng lại nói nhưng sự hạn chế rất lớn trung quy không phải sức mạnh của chính mình mà là mượn sức mạnh đất trời hoàn thành chiến đấu pháp thuật hệ thống ở với thủ xảo bất quá nếu là thành lập pháp thuật hệ thống ở trong cơ thể đặt chân mở miệng thành phép thuật hoàn cảnh cửa này phương pháp tu luyện uy lực lớn nhan như ngọc lại chơi đến rất đã quyển không ngừng biên hóa phủ văn h ì n h thái do đó thông qua thay đổi phủ văn h ì n h thái cảm ngộ nguyên khí chỉ biên hóa bây giờ nhan như ngọc đã bước vào hư không t ầ n g thứ có bách lý phi hồng trợ giúp nàng tự nhiên so với những người khác tu luyện càng nhanh nhẹn hơn tài nguyên cung cấp cùng với đối cảnh giới càng ộ hoặc là đối đạo trình bày bách lý phi hồng không có nửa điểm ẩn giấu thêm vào nhan như ngọc t i ê n tư siêu tuyệt rất nhanh sẽ đặt chân hư không tầ đối với chúng ta đám này không đi ra hư không người tới nói có thể mượn sức mạnh đất trời phát huy ra sức mạnh lớn hơn nếu là đối phó ngoại bộ kẻ xâm lấn môn pháp thuật này hệ thống cũng không phải là không có chỗ thích hợp nhan như ngọc rốt c ụ c chơi mệt rồi nàng cảm thán nói bách lý phi hồng s ư ơ n g sở mới rõ ràng chính mình suy nghĩ vấn đề góc độ cùng nhan như ngọc suy nghĩ không giống nhau nếu là dựa theo pháp thuật hệ thống biểu hiện ra sức mạnh người của nguyên sơ thế giới có thể mang sức mạnh của nguyên sơ thế giới phát huy đến mức tận cùng điều này đại biểu nguyên sơ văn minh có bước đầu đối kháng ngoại bộ kẻ xâm lấn sức mạnh võ đạo chú trọng chính là cá nhân pháp thuật hệ thống lại có thể ở trong đoàn đội phát huy đến mức tận cùng đây quả thật là là một môn rất tốt phương pháp tu luyện có thể thúc đẩy bách lý phi hồng một câu nói phản phất thừa nhận pháp thuật hệ thống ở nguyên sơ thế giới địa vị cảm ứng sâu nhất cốc lương thư ngầm đầu lên nhìn hướng lên trời thậm chí hắn có thể cảm ứng được mình cùng thiên đạo thành lập liên tiếp cảm ứng mà pháp thuật điều này tiểu đạo đã ở trong thiên địa lưu lại dấu vết nhanh như vậy không đúng trừ phi là nhân vương mở miệng thừa nhận đạo của ta cốc lương thư kích động lên đây là đối cốc lương thư lớn nhất khẳng định hắn biết mình c à i danh chữ có thể giấu giếm được thanh hòa tiên cô nhưng không giấu giếm được bách lý phi hồng điều này đại biểu bách lý phi hồng đối chuyện của chính mình không nhắc chuyện cũ nói đến chính mình cũng trả giá một cái mạng nếu không phải mình nghiên cứu ra hoàng tuyển pháp thuật bảo lưu linh hồn bất d i ệ t đã sớm bị bách lý phi hồng giết nhưng là cốc lương thư đối với bách lý phi hồng không có bất luận cái gì oán hận ở trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ t ư ợ n g bách lý phi hồng như vậy sâu sắc ảnh hưởng toàn bộ văn minh hướng đi người coi như là tổ nhân vương cũng thay thế được không được bách lý phi hồng địa vị bách lý phi hồng đã trở thành tất cả nhân loại trong lòng thần linh là hắn vẫn đang thủ hộ thiên địa này cốc lương thư có thể hẳn là đến bách lý phi hồng mạnh mẽ tuyệt đối không phải bình thường hàng cổ tu sĩ trở về thủy tổ của âm dương thiên tông chính là một tôn hàng cổ tu sĩ có thể tôn này hàng cổ tu sĩ cùng bách lý phi hồng t r ê n lệnh quá to lớn điều này cũng làm cho cốc lương thư rõ ràng lấy bách lý phi hồng địa vị đã sớm vượt qua vùng thế giới này thiên địa minh mông nhưng nhân vương càng thêm vĩ đại truyền bá truyền bá không đúng pháp thuật của ta so với hiện tại nguyên sơ thế giới võ đạo kỳ thực không có bất luận cái gì ưu thế nếu là dĩ vãng võ đạo pháp thuật của ta càng lộ vẽ ưu thế chỉ là võ đạo công hội truyền thụ truyền đến võ đạo đã sớm thay thành là nhân vương biên soạn võ đạo tâm pháp sở dĩ ta muốn thành lập pháp thuật hệ thống ưu thế có thể quần thể liên hợp tính xuất phát Cốc sách. tịch chấn tịch, Chính cái chống con số thống. lương lật luôn là lại thư như thư thư tư đường. ánh Trong Hắn năm, vẫn luôn đang quan đồng đang đoạn năm tháng này, để hắn thiên nguyện mắt trăm sát thời thuật tìm tới một cái chống lại thiên đạo nguyền con đường. Pháp thuật th pháp hệ Pháp hệ áp xem. mấy suy rùa đạo đầu, để vô bị ở hắn trái lại đứng ở góc độ của c h ấ n thủ sứ suy nghĩ vấn đề làm sao thành lập ưu thế pháp thuật ưu thế ở với thủ xảo nhưng chân chính đến nơi sâu xa chăm sông đổ về một biển mà pháp thuật chỗ lợi hại ở với quần thể tính liên hợp có thể dùng cảnh giới thấp thúc đẩy càng cao hơn chiều không gian sức mạnh sở dĩ cấp lương thư cần ở phương diện này thành lập thuộc về chính mình con đường tu luyện tạm thời truyền bá pháp thuật hệ thống nguyên lý tri thức hiện tại pháp thuật trải qua nhân vương chứng thực chấn ma ti cũng không thể thủ tiêu pháp thuật chấn ma ti đồng dạng thu đến tin tức pháp thuật hệ thống xuất hiện một đoàn chấn ma ti trí não ở nghiên cứu pháp thuật hệ thống tai hại cùng lợi ích Bất tu tu luận là tu luyện là luyện vẫn võ đạo, p hơn á p thuật, đối chấn ma ti tới nói, đều không trọng yếu. Ở trong chấn không họ, mạnh đều yếu. nguyên đối để nói, sức lòng bọn họ, sức mạnh là dùng ma Ở bảo vệ nguyên so, sức mạnh là so, vệ nữa cái gọi là pháp thuật hệ thống c h ấ n ma ti rất nhiều người trước kia liền lĩnh giao qua năm đó c h ấ n ma ti lưu lại lao t h ầ n tử có thể không có quên y thần giám ti giám sát chấn ma ti những năm tháng ấy hiện tại chấn ma ti độc đại với nguyên sơ hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó thống trị toàn bộ nguyên sơ thế giới bởi vì bọn họ là nhân vương bách lý phi hồng dưới trướng vị này tư r mãn c h nạn thủ vượt sứ, địa vị lại không hề quan tâm quá nhiều hắn cùng thần giám ty quan hệ kỳ thực còn có thể áp sát hắn hận sớm trước đây chính là chấn ma ti tý trường chỉ là phát ra cốc lương thư chém giết chấn ma tứ lao sau chấn ma ti cùng thần giám t i quan hệ hướng đi đường xuống dốc bốn vị huynh trưởng đã ngủ yên qua lại sự tỉnh đã là đi qua thanh hỏa tiên cô làm sao không biết tư mã ngạn đ ề cập ý của nhân vương lao sư bọn họ xá thân thủ nghĩa chính là chúng ta mô phạm đúng rồi thần giám t i ba thúc lão nhưng là rất lâu chưa từng nghe qua tin tức phải chăng đã rời đi nguyên sơ thế giới tư mã ngạn đột nhiên hỏi thanh hỏa tiên cô cùng thần giám t i ba lão quan hệ đẹp đẽ chấn ma ngũ lao thần giám ty ba t ú c lão rất nhiều lúc bọn họ đều là chiến hữu bọn họ s á t thực rời đi nguyên sơ thế giới đi theo ở bên người thái tổ nam trình bắc thảo cổ lương thái tổ nhưng là tiêu sái nguyên sơ thế giới nói từ bỏ liền từ bỏ tư mã ngạn cảm thán là cổ lương thái tổ quá mức thông minh thanh hỏa tiên cốt nhưng là đem nghỉ ngờ trong lòng tàn đi liền như nàng nói tới vậy cấp lương thư cũng tốt nguyên thuật cũng được đã trở thành quá khứ thức nguyên sơ cảnh nội rất nhiều thứ không đáng quan tâm trấn ma ti đã phái mật thám thâm nhập hư không bắt đầu đối ngoại bộ tiến hành thăm dò đây là văn minh tất phải qua chi đồ đương nhiên nguyên sơ thế giới rất đặc thù hiện tại nguyên sơ thế giới là thế giới quá mạnh văn minh quá yếu nguyên sơ thế giới hoàn toàn có thể chống đỡ nhân loại tu luyện rất dài lâu rất dài lâu có thể thanh hòa tiên cô cùng tư mã ngạn lại cho rằng bọn họ cần tiếp xúc ngoại giới cần học tập ngoại giới mới có thể làm cho nguyên sơ tại mọi thời khác duy trì mới mẻ huyết dịch truyền b ả o để văn minh càng thêm hương thịnh thiên lam thế giới đã rơi vào thái tổ trong tay trở thành thiên lam c h i chủ hắn đã tích lũy đầy đủ sức mạnh xung kích hàng cổ tư mã ngạn nhắc nhở xung kích hàng cổ cũng không có dễ dàng như vậy phỏng chừng thái tổ sẽ xin nhân vương ra tay hắn xin nhân vương ra tay là muốn để phi hồng sân ga chứ hai người bèn nhìn nhỏ cười bách lý phi hồng liền ở tại đông tân thành hắn cuộc sống bây giờ liền giống như người bình thường nhưng là những năm gần đây nguyên sơ thế giới đều nằm ở một loại phổn tính phát triển trạng thái đây là văn minh hương thịnh biểu hiện nếu như lại cho bọn họ một trăm n ă m thanh h ỏ a tiên cô tin tưởng nguyên sơ thế giới chắc chắn nắm giữ một cái hàng cổ cấp văn minh hiện tại nguyên sơ thế giới văn minh là giả hàng cổ dựa cả vào bách lý phi hồng trống cái khác hư không lang thang trở về người mang về rất nhiều kinh nghiệm đây là chuyện tốt chỉ có tóc trắng tế thả văn minh mới có thể vĩnh viễn không có điểm d ừ n g tiếp tục phát triển đố kỵ phiên diện là văn minh phát triển tôi kỵ hai người nắm giữ nguyên sơ thế giới hết thể động thái cùng phương hướng phát triển sở dĩ bọn họ có rất sâu càng lộ bách lý phi hồng nhìn về phía đông hải người rốt cục chịu hiện thân bách lý phi hồng tầm h nói hắn rất rõ ràng nguyên sơ thế giới kỳ thực còn tồn tại nguy hiểm này nguy hiểm so với bất luận cái gì kẻ xâm lấn đối nguyên sơ thế giới ảnh hưởng càng to lớn hơn ai hiện thân rồi nhan như ngọc g i hỏi một vị cố nhân đi bách lý phi hồng tuổi cận đúng là cố nhân bách lý phi hồng biết được đối phương tồn tại l ạ i ìm không được tung tích của đối phương mà đối phương lại mỗi thời mỗi khắc đều đang nhìn kỹ nguyên sơ thế giới quan sát nguyên sơ thế giới phát triển hoặc là quan sát hắn phát triển rất làm cho người ta chán ghét nhưng bách lý phi hồng nhưng không có ra tay quáy dày đối phương bước cúng lên đối phương đối nguyên sơ thế giới không có quả n g ô n ăn hắn vẫn luôn ở nguyên sơ thế giới nào đó đoạn thời gian rời đi nguyên sơ thế giới kỳ thực còn có k h ắ c nhất trọng nguyên nhân đối phương biên mất rồi sắp tới m ư ơ i năm thời gian m ư ơ i năm này bên trong bách lý phi hồng rời đi nguyên sơ thế giới tạm thời là an toàn những thời gian khác bách lý phi hồng vẫn luôn ở cạnh trung yên đánh cuộc quy tắc bảo vệ an toàn của mình người gặp mặt hắn sao đúng hiện đang muốn thấy hắn bách lý phi hồng ngắm nhìn kỹ năng chi thư liên tiếp điểm sở kỳ hiệu chính là hắn sức lực hừng vậy ngươi đi đi nhan như ngọc không có quá nhiều hỏi g i bách lý phi hồng khẽ hôn nhan như ngọc mặt bên một bước bước ra đi tới đông hải bước vào đã từng ma quỷ hải lĩnh vực lại lần nữa đi đến ma thần khô lâu đảo một cánh cửa ánh sáng xuất hiện thành lập này nguyên giới giả thu vi từ sâu bách lý phi hồng không hề do dự chút nào bước vào nguyên giới nguyên giới c h ầ m dai đóng một vị người áo đen đứng trước mặt của hắn khuôn mặt m u n g lung tia sáng bị nào đó đặc thù năng lượng và mẹo coi như là bách lý phi hồng tấm mắt cũng không có thể xuyên tấu nguồn sức mạnh này khí tức khí tức kinh khủng để bách lý phi hồng sinh mệnh đ ừ a phải lớn nhất từ trước tới nay nguy hiểm cơ thể hắn thậm chí bởi vì đối phương khí tức xuất hiện suy yếu chỉ chứng nhưng vô cùng vô tận huyết khí đang không ngừng mà chữa trị thương thế của hắn huyết luyện phương thức tu luyện cực kỳ kỳ diệu trực tiếp sinh mệnh bản nguyên thật tốt tu luyện một con đường này ngươi có lẽ có thể dọc theo con đường này bước lên điểm cối người áo đen đúng tiếng nói âm thanh khàn lại tràn ngập mị lực. Các hạ là lâu lên hạ người gọi tràn tâm ta lâu như vậy, cũng có thể báo lên tên nào? ngập phương Quan như cũng vậy, mị Các có báo đồng ế n r i Phi Bách h Lý ồ thời â m lực ơ i diện thái nguyên giới, biến tiên động, Đồng nằm nửa trạng nguyên thành mỹ cảnh như họa tiên cảnh. mỹ ở họa vị t h phía sau h ắ n xuất hiện thế ngồi xuống người áo đen phát ra c ư ờ i quái dị cũng ngồi ở bách lý phi hồng đối phương bàn trà ấ m trà c h é n trà đông dưng tạo vật một bộ xuống nhưng là ở kiểm tra sâu cạn của đối phương người rất tốt không có bị cái gọi là cảnh giới mê hoặc trái lại lớn mật truy cầu thuộc về chính mình chân đạo người áo đen thở dài nói đây chính là chân đạo sao sở dĩ chúng ta hết thể tất cả đều là giả tạo bách lý phi hồng dò hỏi đối phương không có nói thân phận kỳ thực bách lý phi hồng đã đ o á n được một vị vạn diện sư tín đồ khí t ứ c trên người hắn cùng vạn diện sư tượng thần rất tương tự cũng không thể nói như vậy thật cùng giả tạo biên giới tồn tại rất mơ hồ người háo đen suy nghĩ một chút mới hồi đáp xem ra trong mắt ngươi chân đạo coi như là ngươi cũng không có tìm được chứ bách lý phi hồng nội tâm nói lòng người háo đen hơi biến s ắ t mặt chỉ làm vạn diệt quang vạn mèo một phía vẫn chưa để bách lý phi hồng phát hiện người ta đều là trong c u ộ người làm sao có thể x ư n g tụt thật Ta chỉ là v ậ người khí tốt hơn, tốt ặ p phải lão s lão theo sư đem ta mang theo nhập môn, mang ta ta nhập r đi nơi đây, đi đạo. nơi tới tiên, tiên hải miệng Người thương nhìn thương mênh mông, nhìn thấy trong miệng bọn họ chân thấy thấy họ sự áo đen hai con mắt mê ly hồi ức trước kia càng ngày càng ngong trông vì sao không ở lại thương thiên không để lại đến người áo đen lắc lắc đầu bởi vì ta còn chưa có tư cách thì ra là như vậy xem ra ngươi giống như ta vẫn tính một người bách lý phi hồng nhấp ngụm t r à nước một chén nước vào bụng ẩn hàm cực hạn hủy diệt phá hoại sức mạnh không ngừng trùng kích sức mạnh trong cơ thể hắn người áo đen đồng dạng uống xong hắn nước trả trong chén nhất thời t hơi biến sắc mặt hắn có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình lại bị đối phương c ấ p đoạn chỉ là c ấ p đoạn sức mạnh yếu gót không nghe thấy được lại như là con kiên vận chuyển một ngọn núi lớn bên trong một hạt bụi bách lý phi hồng nhẹ to mày xúc động sức mạnh của vĩnh h à n g đạo trùng hóa giải sức mạnh trong cơ thể sức mạnh rất mạnh mẽ bách lý phi hồng chậm rãi đứng lên l ê n tán dương người háo đen đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị rất kỳ lạ đạo nhìn như không gì sánh được tạ ác lại ẩn chứa cuối cùng quy nguyên chân chính để người á o đen lo lắng chính là bách lý phi hồng mượn vĩnh hằng đạo trùng đem vạn diệt quan của hắn tắt không đúng là cất trước mắt người này dã tâm rất lớn hiện tại nếu là giết hắn hay là cơ hội tốt nhất sau đó khả năng không có cơ hội c ả m t ạ ngươi nước trà người áo đen bách lý phi hồng ngón tay vạch một cái t hư không biến mất một khối hắn một bước bước ra hàng cổ vô lượng người áo đen sắc mặt thâm trầm vĩnh hàng giả chỉ là một loại cảnh giới đồng dạng hàng cổ cũng là một loại cảnh giới ở n g ư ờ i áo đen trong mắt bất luận cái gì một tầng cảnh giới đều là không có giới hạn hết thẻ biên giới đều là chính mình cho vòng định ra đến chân chính nhà thám hiểm là dùng cho thăm dò vô biên cảnh giới đây là vô lượng chỉ đạo Thì t như người háo người đen, kỳ ự chương vẫn v còn n ĩ hàng cảnh h n giới cấp độ. n g h năm trăm sáu mươi một hắn đã nhảy ra giàn giáo chân chính đi ra con đường thuộc về chính mình cước đoạt vẫn là quy nguyên người háo đen cũng không nắm chắc được làm trong thiên địa điều thứ nhất h ắ c long hắn là hàng xa thánh địa trời sinh phá hoại thần linh đã từng người thống trị vô số thế giới hóa thành kẻ hủy diệt không ngừng hủy diệt tất cả có thể từ khi bị vạn diệt sư thu làm tín đồ sau hát long đã làm ra rất lớn thay đổi bởi vì hắn là người tu đạo mà không phải bị sức mạnh điều đ ộ n giả g hắn có thể nắm chặt tâm tính của chính mình có thể trước mắt lại bị người trẻ tuổi này chấn động tâm linh để tâm linh xuất hiện còn sóng thậm chí hắn giờ phút này sinh ra một loại ý nghĩ mau chóng đem trước mắt uy hiếp c h é m giết bách lý phi hồng là sẽ không bước lên vạn diệt chỉ đạo hắn cũng sẽ không đặt chân luyện khí sĩ chỉ đạo bách lý phi hồng đã đi ra độc thuộc về chính hắn võ đạo là tạo vật chủ vẫn là văn minh sư vẫn là vạn diệt sư vạn diệt sư tín đồ đã không thấy rõ tương lai của đối phương đây là cỡ nào làm người run sợ thiên tư lão sư đều nói ta trời sinh chính là vạn diệt sư là phương thế giới này thiên tư tốt nhất một trong một vị phá hoại giả nhưng ta bây giờ đối mặt bách lý phi hồng lại có một loại ta nằm ở tuổi đời này này tu vi cấp độ kém xa tít tắp đối phương cảm giác này không phải h ảo giác một chén t r à tranh tài hắn lay động vạn diệt chi đạo của ta nhóm ngó đạo của ta hắn đã nhìn thấy tương lai người áo đen thở dài liên tục lại nhìn n g u y ê n giới bị cái tên này tâm lực xoay chuyển hư huyễn đem vạn vật sáng lập ra chân thực vật chất người áo đen đối bách lý phi hồng càng ngày càng nhìn không thấu mới tu luyện bao nhiêu năm coi như là có phân thân trợ rút c sở dĩ sản sinh sát tâm ở hắc long xem ra đây là một chuyện rất bình thường hắn thừa nhận chính mình đối với hắn rất đố kỵ nhưng nay đều không phải trọng điểm trọng điểm là bách lý phi hồng nắm giữ vĩnh hằng đạo t h ù n nhưng không có dung hợp thậm chí hắn đấy lòng tỏa ra một loại tự tin tự tin hắn có thể ở trong tay của mình chạy trốn hoàn toàn không sợ người áo đen đối với hắn hạ sát thủ hắn sức lực đến từ chính cái gì người á o đen dù gì nói nhưng vào lúc này người á o đen ngẩng đầu lên nhìn về phía thâm viên đại thế giới đám rác rưởi này là điên rồi sao vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a cũng dám công kích vậy cũng là long cựu chân t i ê n đã từng bước qua đại điện người á o đen mắng nhưng thân hình lại không chậm bước ra nguyên giới thẳng vào hư không đi tới một viên n g kia vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a hắn cũng không muốn bị người long cựu chân tiên hiểu lầm nếu là biết được sư tôn tượng thần phóng thích sức mạnh diệt khối này tổ đ i ệ sư tôn đều đau đầu hơn ở hàng xa mười vạn giới bên trong duy nhất có thể làm cho sư tôn kiên kỵ tồn tại chính là thế giới này ở trước mặt nàng tông đạo cũng không tính là gì cứ việc đã từng nàng đánh không lại tông đạo có thể cũng không nhìn một chút người này phía sau đứng chỗ r ử a là ai rời đi sao b á c h lý phi hồng thở phào nhẹ nhõm như mũi nhọn lưng hắn có thể cảm nhận được người áo đen sản sinh sắc cơ một tia này sắc cơ liền xuyên thủng linh hồn của hắn ở về mặt tâm linh của hắn gợi ra ngập trời bao tác bắt lý phi hồng suy nghĩ một chút trở tay xuyên thủng toàn à y nguyên giới đồng thời mắt sáng như b ư c hiểu rõ nguyên sơ bản nguyên thông qua bản nguyên giới đem tâm lực lan tràn toàn bộ nguyên sơ thế giới rốt cuộc đem hết thẻ nguyên giới đều tìm ra trừ phi vạn diệt sư tín đồ phá hoại đánh cuộc quy tắc đi vào bằng không người ở nguyên sơ thế giới không có đất đặt chân bách lý phi hồng tàn nhẫn tiếng nói l ư ợ c đ o ạ t chi tiêu xuyên t h ấ u không gian tiến vào càng cao hơn c h i ề u không gian hư không trực tiếp đem lưu tại nguyên sơ thế giới nguyên giới hết mức c ư ớ p đ o ạ t thuận vệ cũng từ nguyên giới bên trong lấy ra kẻ xâm lấn một ít tin tức bác hàng cổ long giới đã tới nguyên sơ thế giới hơn nữa người này không kém hơn huyền cổ đạo nhân chẳng trách bác hàng cổ long đối với ta quen thuộc như thế b á c lý phi hồng c ẳ n thán đồng thời hắn cũng đem người h áo đen nguyên giới hủy diệt hắn tuyệt đối không cho phép người h áo đen lại lần nữa tiến vào nguyên sơ thế giới coi như đối phương cũng l ử a giận chỉ cần không tiên vào nguyên sơ thế giới bách lý ph hồng đều sẽ tiếp tới cùng lại lần nữa cảm thụ trong cơ thể đạo kia vạn diệt quang bị vĩnh hằng đạo chủng tạm thời chấn áp là thời điểm đem vĩnh hằng đạo chủng chân lý tìm hiểu thấu đáo đem sức mạnh của vạn diệt sư tìm hiểu thấu đáo còn có hai mươi bốn năm cảm giác gập gáp lại lần nữa chuyển đến kẻ thù của hắn không còn là ma thần không còn là kẻ xâm lấn dính đến vạn diệt sư tín đổ dính đến luyện ký sĩ n à y hai đại kẻ địch hắn chỉ là cùng vạn diện sư tín đồ hắc long có tiếp xúc những người khác nhưng lại không biết bất kỳ tin tức gì bách lý phi hồng không có trở về đông t ấ n thành mà là trở lại phi nguyên đảo hành cung bên trong không có nói cho bất luận người nào chỉ là phi nguyên bắc đảo nhân vương hành cung bị nhen lửa ảnh đến lại bị hưu tâm nhân phát hiện bắc đảo những năm này bị khai phá toàn bộ hòn đảo hiện ra một loại cực điểm phồn hoa tư thái yến phi đều chắn nhưng là rơi xuống khổ công lao phi nguyên thương hội cũng càng ngày càng lớn mạnh mà phi nguyên đảo trấn ma ti quyền uy cũng càng ngày càng nặng trần tinh viêm chủ chính phi nguyên đảo sư phụ lao nhân già trở lại hành cung rồi ở trấn ma ti bên trong trần tỉnh viêm nhận được tình báo không nên để người quấy dối sư phụ sư phụ lần này lựa chọn phi nguyên đảo hành cung nhất định là muốn tìm một chỗ thanh tịnh địa phương an tâm tu luyện t r ầ n t ỉ n h viêm dặn dò thuộc h ạ đúng chân thủ sứ đại nhân mặt khác thông báo trong hòn đảo những người khác không cho phép đem tin tức này lan truyền ra ngoài lấy trần tỉnh viêm đối sư phụ bách lý phi hồng hiểu rõ sư phụ bình thường không sẽ rời đi đông tân h à n h trừ phi hắn muốn tìm một chỗ chỗ đặt chân suy nghĩ vấn đề mới sẽ chọn phi nguyên đảo bách lý phi hồng thu lại hết thể khí tức nằm ở chính mình suối nước nóng bên trong t hưởng thụ đến từ cảm giác trên dễ chịu kỳ thực đến hắn cảnh giới này đừng nói là suối nước nóng có thể mang cho hắn nóng rực cảm giác coi như hắn nằm ở trên mặt trời tắm rửa thái dương hỏa đều sẽ không đối thân thể hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng có thể bách lý phi hồng lại tìm tới một loại biện pháp lịch chuyển cường hóa thân thể sau mang đến sai biệt cảm trở về trở thành nhân loại bình thường rốt cuộc lấy nhan như ngọc t h ể phách không chịu nổi hắn sung kích đơn giản lái xe cũng mang đến không được độc thuộc về nam tính vui sướng trái lại biến thành người tâm của hắn theo nhục thân biến hóa thành phạm phu t ụ c tử đem tiếp thu cảm giác ngưỡng cửa hạ thấp mới có thể làm cho cả người hưởng thụ đến cảm giác thỏa mãn thỏa mãn nhân loại dục vọng sau bách lý phi hồng lại lần nữa mở ra chính mình phong ấ n tâm thần say mê ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong nay một chiếc đỉnh là nguyên thai của hắn là thần thông của hắn càng là công pháp của hắn có thể nói đây chính là hắn sức mạnh đầu m ư ờ n màu đen vạn diệt quang cùng màu vàng v ĩ n h hàng đạo t r ù n g hào quang không ngừng đan dệt ô nhiễm hắn nguyên đỉnh mỗ khí vạn vật quy nguyên đỉnh chầm chậm chuyển động ý đổ tiêu hóa hai cỗ sức mạnh này về liền diệu ph đáng tiếc chính là chỉ bằng vào vạn vật quy nguyên định chưa đạt đến có thể luyện hóa hai loại này sức mạnh bách lý phi hồng bế quan t u luyện say mê ở hai nguồn sức mạnh đan dệt dưới đạn sinh ra các loại sức mạnh liền ảo nguyên thần của hắn đang vận chuyển thôi diễn hai nguồn sức mạnh chân lý cứ việc tiên độ c h ậ m chậm có thể thu hoạch lại không nhỏ dần dần bách lý phi hồng đối với vạn diệt quang đối với vĩnh h à n g đạo trùng hiểu rõ càng ngày càng thâm nhập hắn thậm chí có thể thấy rõ con đường tương lai chân linh hoàn toàn không có manh mối hai chữ này ở đầu góc của hắn chính là một cái khái niệm từ nhưng lại ngăn cản không được bách lý phi hồng tìm tòi dục vọng. h nhưng đem ế t thẻ c ả những ngày vĩnh hằng hào quang lại bị cầm cố ở phi nguyên đạo này phạm trù bên trong thậm chí thiên đạo muốn thu lấy vĩnh hằng hào quang bí mật đều bị sức mạnh to lớn ngăn cản người háo đen rời đi nguyên sơ thế giới không lâu bỗng nhiên quay đầu trừ ấm lên giảo hoạt tiểu giao hỏa đây là chắc chắc ta không dám phá hoại quy tắc giáng lâm nguyên sơ thế giới sao lẽ nào ngươi không biết ta đã cùng lâm giật vân cái tên này đại thành thỏa thuận coi như ta tiến vào nguyên sơ thế giới l u y ệ n khí sĩ đều sẽ không vậy ta như thế nào hắc long chửi bới không ngót nhưng hắn không có trở về nguyên sơ thế giới gây sự với bách lý phi hồng lưu tại thâm viên đại thế giới vạn diệt sư tự thần vì hắn gặp rắc rối hắc long thân thể xuất hiện tại tiên đế hàng cổ giới hư không trước hắn nhất thời mắt tròn tròn một tôn vạn diệt sư bóng m ở hai đạo vạn diệt quang giáng lâm kém chút đem này hàng cổ giới đánh xuyên qua ba tôn ám hắc thâm viên chỉ vương chính đang cầu khẩn vạn diệt sư chú văn điều động vạn diệt sư tự thần tiến công tiên đế hàng cổ、giới. Đừng、đạo từng đạo tiên quan g qua nhanh mà ra doanh kích ở vạn diện sự hư tượng trên nhưng sức mạnh như vào vũng bùn không được tuyệt đối không thể để cho đám người kia sàng bậy coi như ngươi tấn công b ắ t hàng cổ long giới bản tọa cũng không có ý kiến nhưng ngươi muốn động này tiên đế hàng cổ giới là tuyệt đối không cho phép tiên đế hai chữ chính là tốt nhất bảng hiệu coi như ở hàng xa thánh địa cũng không người nào dám xưng chính mình là tiên đế bởi vì tiên đế là thật tồn tại chỉ là tồn tại với thượng thương một đạo hát quang lan tràn đem tượng thần bóng mở tắt ba vị ám hát thâm viên tri chủ nhất thời phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt đều không ngừng lại trực tiếp chui vào hư không trở về thâm viên đại thế giới vừa nãy cũ kêu hủy diệt tượng thần bóng mờ hát quan sức mạnh đó là vạn diệt sư mang tính tiêu chí biểu trưng sức mạnh đương nhiên vạn diệt sư không thể đi tới nơi này thế giới khả năng duy nhất chính là vạn diệt sư tín đồ ra tay ngăn cản bọn họ tiếp tục công phạt tiên đế hàng cổ giới chúng ta bị vạn diệt sư vứt bỏ sao vì sao vạn diệt sư đem nó tín đồ phái lại đây ngăn cản chúng ta á m hát thâm viên chỉ vương thở dài nói nhưng không làm nên chuyện gì bọn họ nhất định phải đi bằng không vị nào tín đồ trách tội xuống t vạn, vạn diệt ánh sáng suýt chút nữa thì mạng giả của nàng nàng từng ở tiên cổ thế giới nghe nói qua thâm viên cuộc chiến thâm viên cho gọi ra vạn diện sư tự thần trực tiếp đem tiên hữu cổ thế giới đánh nằm ngoài nay vạn diệt quang nghe nói có thể đem huyền cổ đạo nhân trọng thương tự thần sức mạnh kỳ thực đang giảm xuống á m hắc thâm viên c h i vương quá độ sử dụng tượng thần tượng thần tầng ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết n ư ớ c tượng thần phá nước này chính là thâm viên ngày thật tốt đến cùng thời điểm cô xạ tiên tử nhớ tới tiên đế hàng cổ giới một pho tượng đá đó là vĩnh hằng tiên đế cung người sáng lập đứng ở tổ điểm một pho tượng đá vì sao không mời ra bức tượng đá này cô xạ tiên tử thầm nói nàng ánh mắt rơi vào tiên đế hàng cổ giới bị vạn diệt quang oanh kích bên trong địa phương đã thấy sức mạnh của vạn diệt quang không ngừng biến mất một luồng vượt qua tất cả thời không sức mạnh t ỏ ra đang ở xoay chuyển vùng hư không này thời không khôi phục lại vạn diệt ánh sáng hủy diện trước trước mắt sức mạnh kinh khủng như vậy để cô xạ tiên tử chọn mắt mắt mồm cũng đồng dạng để vĩnh hằng tiên đế cung tật cả mọi người đều nhìn ra trọn mắt mắt mồm cô xạ tiên tử đột nhiên cảm giác được một luồng kỳ lạ âm thanh ở nội tâm vang lên lại nghe không rõ ràng nói cái gì cái này âm thanh đưa nàng hấp dẫn để thân thể nàng không tự chủ được hướng về tiên đế hàng cổ giới bản nguyên nơi sâu xa bay đi không có bất kỳ người nào phát hiện hắc long thở phào nhẹ nhóm nhưng không có làm khó dễ ám hắt thâm viên chi vương n ó m bọn họ là vạn diệt sư con chó trung thành nhất không thể lạnh leo chúng nó tâm thời không lực lượng không đúng đây là dòng thời không sức mạnh không dùng cho hàng xa m ư ờ i vạn giới thời không bản nguyên hắc long sắc mặt đại biến hàn đương nhiên biết nguồn sức mạnh này thuộc về a i long cựu c h â n tiên một người phụ nữ sư phụ thấy nàng đều muốn cung kính hành lễ người sức mạnh của vạn diệt quang cũng không thể lay động c ô này thời không sức mạnh c ô này thời không sức mạnh quá mạnh mẽ hắc long cũng không phải là không có đạn đếm thử k h ố n g chế hàng xa m ư ờ i vạn giới dòng thời không nhưng hắc long lại phát hiện c ô này thời không sức mạnh chỉ là thúc đẩy hàng xa m ư ơ i vạn giới văn minh triều dọc một loại quy tắc coi như nắm giữ cũng không có thể vì chính mình mang đến sức mạnh lớn hơn lại lần nữa nhìn về phía thế giới này toàn bộ tiên đế hàng cổ giới bị một loại rất kỳ lạ sức mạch bọc coi như hắc long tự mình ra tay hiện tại đều khó mà phá hoại thế giới này văn minh che trỏ văn minh sư tuyệt kỹ hắc long thở dài nói lần này x ô n g đại họa lao sư ngươi tự mình xử lý rơi đi hắc long cũng không quay đầu lại trở về nguyên sơ thế giới biết sự tình quá nhiều trái lại không phải một kiếm chuyện hạnh phúc hắn rất rõ ràng lòng võ chân tiên đại diện cho cái gì vị này chân tiên thích nhất sự tình chính là ở thương thiên bên trong tìm kiếm thế giới không ngừng tán loạn đồng thời đối mình thích văn minh lưu lại ấ n ký đến cuối cùng rước lấy rất nhiều vạn diện sư hoán niệm lại không thể làm gì kéo dài chính mình thu gặt kế hoạch lấy tính cách của long cựu vạn diện sư hoán niệm nàng căn bản không để vào trong mắt thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác đứng ở nguyên sơ thế giới bên ngoài hắc long cười nhạt m g u y n vĩnh hằng đạo chủng đối vạn diệt quang áp chế muốn tìm hiểu ra vạn diệt quang huyền diệu sao coi như ngươi là hàng xa thiên tài số một không có vạn diệt sư dẫn dắt sau ngươi là không thể tìm hiểu ra vạn diệt quang nào diệu thực sự hắc long ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía bách lý phi hồng b chương Lý Phi năm g t r c m sáu n thấu mươi hai ớ i con gái ngăn cản, tỏa hát long ngồi ở hư không quan sát sâu trong hư không càng ngày càng nhiều hư không cự thú bị nguyên sơ thế giới tỏa ra khí tức mà hấp dẫn bắt đầu ở hư không tới lui tuần tra Hướng về nguyên sơ thế giới hội tụ. hư không, không cự、so、thú là tính g ư không du trơ c hư vô quái vật bình thường không sẽ chủ động công kích thế giới chỉ có bị sức mạnh hủy diệt hấp dẫn chúng nó mới sẽ tụ tập ở thế giới bốn phía chờ đợi thế giới hủy diệt sau đó đem thế giới thốt công h ệ thế nhưng ở trong hư không tràn ngập lượng kiếp trong thủy triều hư không cự thú liền biến thành kinh khủng nhất hư vô chỉ quái chúng nó hôn loạn ý chí chịu đến lượng kiếp ảnh hưởng đ ầ y dây thôn phệ đức bản năng lít nha lít nhít năng lượng kinh khủng gấp bắn vào nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới vô số người n g n g đầu nhìn về phía chân trời giữ tợn quái vật bóng mờ xuất hiện tại trên bầu trời hư không cự thú thủy tổ của âm dương thiên tông ân thiên đô đứng lên đến hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng bởi vì hắn đã từng gặp được hư không cự thú ở hư không cự thú thôn vệ thế giới kia trước chạy trốn từ đó sau hắn biết rồi hư không cự thú tồn tại một loại lấy thế giới phế tích làm đồ ăn quái vật kinh khủng sinh ra vào hư không chính là trong hư không phu quái đường thực lực cực kỳ mạnh mẽ nguyên sơ thế giới, không nên trở thành nghĩ hư không cự thú mục tiêu tại sao ân thiên đô sắc mặt ông trầm đang lúc bế quan tu luyện tìm hiểu vạn diệt quan g bách lý phi hồng cũng bị trong hư không chuyển đến sóng năng lượng giật mình tỉnh lại hai mắt hắn xuyên thấu vách thế giới rơi vào trên hư không lít nha lít nhít hư không cự thú xuất hiện để hắn rất không cao hứng đây là đánh gây hắn bế quan tu luyện lược đoạt chỉ tia từng đạo từng đạo sợi vàng sợi tơ xuyên thấu hư không đâm vào hư không cự thú trong cơ thể này đều được hắc long khẽ to mày hắn muốn quan sát bách lý phi hồng đạo khoảng cách gần như vậy quan sát có thể để cho hắn biết được bách lý phi hồng đến tột cùng đi tới mức độ cỡ nào lúc trước một chén trà tranh tài tuyệt đối không phải bách lý phi hồng cực hạn cái tên này giấu đi quá sâu hắc long cũng hoài nghi hắn là tu luyện như thế nào ra sức mạnh kinh khủng như vậy vạn ngàn đường nét không nhìn hư không cắm vào hư không cự thú trong cơ thể lít nha lít nhít đến hàng mấy chục ngàn tính hư không cự thú nhục thân bị cắm đ ầ y vô hình sợi tơ mà những sợi tơ này sự khủng bố lần thứ nhất bại lộ ở hư không cự thú thể phách mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại thư không sáng lên một mảnh h à o quang l í t nha l í t nít h năng lượng thông qua nho nhỏ sợi tơ nhanh chóng truyền t ố n g trở lại nguyên sơ thế giới ở nguyên so thế giới nhân loại trong mắt vái vật bóng mở đang ở làm nhạc mà ở hắc long trong mắt lại nhìn thấy bá đạo nhất đạo c ấ p đoạt n c phản đoạn. p phất đưa vào một loại tính khái niệm sức mạnh quy tắc phó thác một đạo này thuật không gì sánh kịp bá đạo sức mạnh không hỏi đối phương là cái gì đem trên thân thể hết thể đều cất đoạt coi như là đá bị điệu này sợi tơ trong này cũng sẽ hóa thành bụi thư không cự thú phát ra kêu t r n chúng nó kiên kỵ nhìn về phía nguyên sơ thế giới bởi vì trên người chúng sợi tơ đều là đến từ nguyên sơ thế giới lít nha lít nhít lược đoạt chi tiêu trong thời gian cực ngắn đưa chúng nó trong cơ thể tất cả sức mạnh đều cấp đ o ạ t đi chúng nó dùng ngàn tỷ năm tích lũy xuống sức mạnh biết bao khổng lồ thậm chí một đầu hư không cự thú đều có thể diễn sinh ra đại thiên thế giới thậm chí hàng cổ giới nhưng chính là cầm điều này lược đoạt chi tiêu không có bất luận cái gì biện pháp chúng nó d â y r u ộ n thậm chí phát động sức mạnh của bản thân muốn đem sợi tơ kéo đoạn đáng tiếc lược đoạt chi t i ê phá hoại không được đây là quy tắc chi tuyến ngươi đã đến cảnh giới này sao hát lòng sắc mặt nghiêm nghị hắn cần bắt đầu suy nghĩ thật có thể phụ thu gặt đạo quả của nguyên sơ thế giới sao đối mặt một vị này quỳ dị tràn ngập kinh hỷ thiên tài nhân tộc h á c long không biết mình phải chăng trong tương lai có thể đối phó bách lý phi hồng nhưng l à m bách lý phi hồng hủy diện nguyên giới dành cho hắn lựa chọn thời gian hắn đã nhất định khó có thể lại giết bách lý phi hồng hai mươi năm sau ai cũng không biết thế giới này hư không này thậm chí này hàng xa mười vạn giới đem sẽ xảy ra chuyện gì nhưng h á c long lại trong lòng n ắ m chắc hắn có thể xác định tương lai trong vòng hai mươi năm bách lý phi hồng sẽ vượt qua hắn chân chính hướng đi chân tiên cảnh giới lâm giật vân hát long là một bút lỗ vốn âm thanh trên người hắn nhất định có chỗ đặc thù phải t r ă n g các nguyên luyện khí sĩ dợ trò quỷ h á t long giận dữ hắn thua sắp bại bởi một vị quật khởi bên trong thanh niên vị thanh niên này m ộ ư ơ i năm trước ở trước mặt của hắn lại như là một con kiến vậy từ khi hắn d u n g hợp tất cả phân thân sau trừ bỏ hàng xa thánh địa có thể tìm tới cùng hắn chống lại cao thủ ở ngoài hắn giờ phút này đã ở tứ đại trong hư không nằm ở vô địch trạng thái hư không bên trong thi hải khắp nơi nhưng một trận thủy triều kéo tới đem những hải cốt này quyển tử đi lưu lại chống g i n g hư không cùng tức giận hắc long lâm g ậ t vân nhất định biết được một ít hạt nhân bí mật là liên quan với bách lý phi hồng bất luận cái gì cường giả q u ậ t khỏi sau lưng của hắn đều tồn tại bí mật không muốn người biết mà bách lý phi hồng có thể ở ngăn ngắn mấy chục năm quật khởi trở thành tứ đại hư không đệ nhất cao thủ thậm chí phóng tầm mắt hàng xa thánh địa cũng tìm không ra bao nhiêu tượng hắn như vậy tuổi trẻ cao thủ cường hãn lấy thủ đoạn của lâm dật vân hoàn toàn có thể chế tạo một ít đặc thù vật phẩm dành cho bách lý phi hồng tăng cao tu vi rốt cục thanh tĩnh thế nhưng cảm thụ tự trên thân thể cực hạc cảm bách lý phi hồng tổ giảng lần này thôn phệ nhiều như vậy tinh không cự thú tích lũy năng lượng quá mức khổng lộ cho tới hiện tại bách lý phi hồng, đều cần tiêu tốn một ít thời gian đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân xóm biết hư không cự thú ô n có như thế sức mạnh khổng lồ ta sớm hẳn là ra tay ở trong hư không tìm kiếm hư không cự thú c ấ p đ o ạ t sức mạnh của bọn họ tăng cường tự thân tu vi bách lý phi hồng ngồi khoanh chân bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện tâm thần say mê ở trong người vạn diệt u a n g trên vạn diệt quan g cùng v ĩ n h hằng c h i quang lẫn nhau chiếu rọi và chạm đi ra sức mạnh để bách lý phi hồng mê đến hắn tầm thứ này đã rất khó lại lần nữa tiến vào cơ này trạng thái tiên đế hàng cổ giới thế giới bản nguyên lời sâu xa Lại lần nữa đây i tới một cái thiên một đất vùng bản n địa g ê n chính tiên xem mình vẫn là tiên đế hàng cổ giới trong truyền thuyết tượng đã sao rất phổ thông a không chờ cô xạ tiên tử phản ứng lại một vệ kim quan từ đá bay ra chuyển vào thân thể của nàng đ ạ như nhưng rất hiển nhiên luyện khí sĩ rất nhiều phương thức tu luyện cùng ta hiện tại tu tiên phương thức rất tương tự hóc thu đạo này tin tức sau cô xạ tiên tử có chút thất vọng nói nhưng lại nhìn nàng đan điển thêm ra một vệ kim quang mà nàng cũng biết đây là sư phụ lòng cựu đưa cho đạo chủng của nàng hoàn toàn không kém hơn nguyên sơ thế giới vĩnh h à n g đạo chủng thậm chí ở vĩnh h à n g đạo chủng bên trên bởi vì viên này đạo chủng không phải đến từ hàng xa thế giới càng không phải đến từ chính bất luận người nào sáng lập ra mà là trời sinh đạo chủng chịu trách nhiệm một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu là cô xạ tiên tử chưa từng lĩnh hội quá thay ngén đạo chủng để đạo chủng không ngừng trưởng thành cuối cùng trở thành đạo của ta cô xạ tiên tử nhiều hơn một loại hiểu ra nàng ở bản nguyên hải ngồi k h a n h chân bắt đầu tu luyện luyện khí sĩ công pháp cũng đem tự thân một thân tu vi trở thành chất dinh dưỡng nôi nấng đạo chủng lâm g ậ t vân bóng dáng xuất hiện tại tiên đế hàng cổ、giới. t hắn ờ i k h g may mắn từng trải qua tam mẫu hà vĩ đại từng trải qua tam mẫu hà các thủ hộ giả bọn họ đã từng so với mình còn không bằng có thể thế giới này đi ra la thanh sơn cuối cùng văn minh được bảo tồn đám người này cũng có thể bước lên đường ngay có thể tự do truy đuổi chân tiên t u y ệ t diệu lâm giật vân cũng có dã tâm của mình hắn hy vọng chính mình trở thành chân linh đem hàng xa văn minh đưa vào thương thiên phục chế tam mẫu hạ văn minh kỳ tích vẫn đang cố gắng hắn hiện tại mới rõ ràng trời sinh căn nguyên không đủ coi như là sư phụ như vậy tồn tại dẫn dắt muốn trở thành chân tiên là thật rất khó trừ phi hắn đem toàn bộ hàng xa thế giới thôi vệ ở trong người đản hoàn mỹ nhất văn minh đạo quả chờ hắn trở thành chân tiên sau lại lần nữa đem văn minh sáng lập ra tam mẫu hạ thời không sức mạnh thật để người mê nếu nói là tam mẫu hà sức mạnh vĩ đại nhất nhất định là thời không sức mạnh long c ử u chân tiên đã từng lưu chỗ tiếp theo tượng đá chỉ là nàng tiện tay chỗ yêu khắc có thể nàng điêu khắc người nhưng là thanh sơn tiên đế lâm giật vân hôm nay tới đây chính là muốn nhỏm ngó pho tượng đá này hắn đặt chân tiên đế hàng cổ giới dọc theo thời không sức mạnh lưu lại quy tích bắt đầu tìm kiếm pho tượng đá này nhưng coi như hắn đem tiên đế hàng cổ giới n h ấ t lên đến cũng không có thể tìm được bức tượng đá này phản phất một cái âm thanh ở nói với hắn ngươi không có duyên vật này điều này làm cho lâm giật vân rất căm t ứ c nhưng hắn cũng không dám giận lấy với tiên đế hàng cổ giới coi như tôn kia tượng đá không tồn tại chỉ dựa vào thế giới này có long cựu chân tiên sinh hoạt quá lâm giật vân liền không dám đối tiên đế hàng cổ giới giận lấy vô duyên vô phận ta cho rằng lượng kia đến này một phần cơ duyên nhất định xuất thế nhưng chưa từng nghĩ đến tiên đế tượng đá xác thực hiện thế nhưng cũng không phải cơ duyên của ta lâm giật vân không khỏi hối hận sư phụ đã từng nói long cựu chân tiên nắm giữ viêm hoàng chính tông nhất luyện khí sĩ truyền thừa thậm chí thanh sơn tiên đế truyền thừa cho nàng rất nhiều vĩ đại truyền thừa dựa vào phần truyền thừa này long cựu chân tiên tương lai nhất định có thể thành tiểu tiên tôn. mà hắn chỗ truy cầu thiên tôn vĩnh viên nỗ lực đi cũng chưa chắc có thể đổ vào trên người bách lý phi hồng kiên một sợi tiên đế khí t ứ c bạn hẳn là ta lớn nhất cơ duyên nhưng nó từ trong tay ta rời đi đã nhất định cùng ta h i ể u duyên vô phận tâm giật vân thở dài nói vậy cũng là khí tức của tiên đế coi như cảm nộ không ra bất kỳ đạo vận dựa vào một kia khí tức này vạn diệt sư ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì cái này cũng là lâm giật vân đem nguyên sơ thế giới thậm chí bách lý phi hồng chắp tay nhường cho cho hắc long nguyên nhân đối với hắc long còn nói không hẳn là có duyên thậm chí là tai nạn mong mà không được cơ duyên lâm giật vân lại lần nữa rời đi tiên đế hàng cổ giới đi tới bắc hàng cổ long giới bắc bộ hư không thứ nhất đại thế giới tự nhiên có nó sở trường mà lâm giật vân cũng hiểu được bắc hàng cổ long đã từng thu được luyện khí sĩ truyền thừa vì bảo tồn phần truyền thừa này hắn từ hàng xa thánh địa tự chém vĩnh hàng đạo cơ trở về bắc bộ hư không ngươi có thể không chịu được nổi phần truyền thừa này lâm giật vân cười lạnh nói trong tay bắc hàng cổ long truyền thừa là như thế nào hắn tự nhiên sẽ đi điều tra rõ ràng thái huyền đạo tông truyền thừa có thể không phải người nào đều có thể được trong t r ớ c mắt mười năm năm trôi qua b á c lý phi hồng cuối cùng kết thúc bế quan nhìn hát kim sắc vạn vật quy nguyên đỉnh hắn lắc lắc đầu cuối cùng hắn đem vạn diệt quang c ấ p đoạn đem v ĩ n h hằng đạo t r ù n g du nhập g n vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong thời gian m ộ ư ơ i năm năm rốt cục đem vạn diệt quang tiêu hóa bách lý phi hồng cả người thoải mái hắn thậm chí không biết chính mình bế quan bao lâu như ngọc n g nhất định sẽ m a n g ta tin tức chen chúc mã tới bách lý phi hồng dở khóc dở cười đã qua m ộ ư ơ i năm năm thời gian trong lúc lơ đãng đi được quá nhanh d i vãng mỗi một năm đều là gian khổ cảm giác đến thời gian rất chờ nhưng từ khi nguyên sơ thế giới khôi phục lại yên lặng sau thời gian lặng yên giáng lâm đi đặc biệt nhanh đông tân thành sương thịnh n g a i khu nhà nhỏ một đôi mẹ còn đối lập bách lý tư không cho phép ra biển ta không ta muốn đi phi nguyên đảo tìm phụ thân bách lý tư bí môi đều nhanh khóc ra thành tiếng nhan như ngọc sắc mặt nghiêm túc phụ thân người đang lúc bế quan không cho phép quấy dối hắn ta muốn gặp phụ thân bách lý tư kiên trì nói nhan như ngọc thần sắc cầm u bách lý phi hồng đi tới đông hải đêm đó nàng đã chuẩn bị sẵn sàng ở trong thời gian rất dài lại thấy không được bách lý phi hồng nhưng nhan như ngọc rõ ràng lấy nàng hiện tại sinh mệnh trường sinh bất lão cũng không khó sở dĩ trong thời gian ngắn không gặp vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm tình của nàng chỉ là nàng cũng không hề nghĩ tới ở bách lý phi hồng rời đi không lâu nàng liền cảm ứng được chính mình mang thai hoài thai mười năm mới sinh ra nhà đầu này không ngừng được đối bách lý phi hồng tưởng niệm liền lên bách lý tư danh tự này tưởng niệm nghĩ bước vào đông tân thành bách lý phi hồng sửng sốt t a thành phụ thân rồi đột nhiên như thế hắn có thể cảm ứng được đến từ huyết mạch thân cận hoài thai mười năm mới sinh ra được xuất thế chính là bất hủ giả chương năm trăm sáu mươi ba phục sinh chấn ma tứ lão bước vào đông tân thành bách lý phi hồng khiết đảm hắn sắc thực sơ s ả y nhan như ngọc càng là sơ s ả y con gái của chính mình nàng bây giờ đã năm tuổi đi thật là lớn mật chính mình đã nghĩ đi phi nguyên nào tìm hắn vị này phụ thân bách lý phi hồng lại lộ ra nụ cười hạnh phúc tâm tình thấp thỏm lại rất hưng ơ phấn hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình trở thành phụ thân một ngày bất luận từ đông tân thành bắt đầu bắt đầu phi nguyên nào thậm chí đến hiện tại nội tâm của hắn đều có một loại bức tiết h cảm đối tương lai lo lắng đối vận mạng mình không xác định khuyết thiếu cảm giác an toàn dẫn đến hắn chưa bao giờ hướng về phương diện này suy nghĩ những năm này nhưng là hoa n ư ớ thê tử của chính mình ta đã trở về một cái âm thanh đem trong c á i vã hai mẹ còn kéo trở về bách lý tư khuôn mặt nhỏ nghỉ hoặc n h ă n như ngọc không che giấu nổi đầy mặt kinh hỷ nàng khắc chế nội tâm kích động bình tĩnh mà đ ố i con gái nói bách lý tư phụ thân ngươi trở về phụ thân bách lý tư nghỉ hoặc hỏi dần dần trở nên kinh hỷ ở n h ă n như ngọc khẳng định sau nhất thời nhảy lên lên. phụ thân trở về phụ thân trở về nhằm phía tiểu viện cửa lớn bách lý phi hồng đẩy cửa ra nên tiếp hắn nhưng là tiểu nha đầu đánh về phía trong ngực của hắn bách lý tư h ư n g phân nói ngươi là cha của ta sao đúng đấy ta là cha của ngươi bách lý phi hồng một tay ô m bách lý tư đầy mắt đều là này tiểu khả ái nhan như ngọc chậm rãi đi ra mười năm năm trôi qua nàng vẫn như c ũ là trói lọi chỉ là trên người nhiều hơn mấy phần thành t h u ộ c khí chất cùng mẫu tính h o quang phi hồng ngươi trở về khổ cứ ngươi như ngọc bách lý phi hồng đi tới đem nhan như ngọc ô m lấy mười năm năm chờ đợi để một người phụ nữ ngày đêm tưởng niệm húng chỉ nhan như ngọc còn hoài thai mười năm mấy ngày này nhất định rất dày vỏ may là nàng là nhân vương nữ nhân không người nào dám chê trách nàng bằng không mười năm hoài thai nhất định bị người làm quái vật xử lý đi thôi chúng ta vào nhà đi vào trong nhà bách lý phi hồng đại lượng trước mắt đơn sơ nhà hắn là nhớ nhung quá khứ sở dĩ đem gian nhà này nguyên dạng chữa trị nhan như ngọc cũng không phải chú ý có bách lý phi hồng địa phương mới là làm tốt đẹp nhưng hiện tại có con gái một phòng một phòng sân nhưng là đơn sơ làm sao rồi nhan như ngọc nắm chặt bách lý phi hồng tay do hỏi nhà nhỏ bách lý phi hồng lộ ra xấu hổ biểu tình ta cảm thấy rất tốt ở khu nhà nhỏ này bên trong tràn ngập nhà chúng ta mùi vị mà bách lý tư lại đưa đầu ra mẫu thân đêm nay ta muốn cùng phụ thân ngủ ngươi không cho phép vào phòng gian vậy thì đem ta đánh đổi rồi nhan như ngọc cười duy ê nói n vậy cũng không được nhà liền một gian chúng ta chỉ có thể đo nước điểm nhét chung một chỗ t r ấ n ma ti lúc này t r ấ n ma ti tất cả mọi người đều cảnh d ắ c lên bọn họ không hẹn mà gặp nhìn về phía t r ấ n ma ti cao vào trong mây tổng bộ tầng cao nhất k h í tức kinh khủng từ trên trời thấu rơi thanh hòa tiên cô muốn bước vào hàng cổ cấp độ mới bao nhiêu năm qua đi thanh hòa tiên cô vị này chấn ma ngũ lao một trong tồn tại đã sung kích trong truyền thuyết hàng cổ cấp độ đây chính là bọn họ chấn ma ti bề mặt cũng là chấn ma ti tiêu ngạo vòng trời mây đen nằm dày đặc lôi đình lấp lõe vô cùng vô tận uy thế áp bức mà tới đột phá hàng cổ đưa tới dị tượng từ đông tân thành xuyên thấu mà ra hướng về đại nguyên đế quốc lan tràn hướng về toàn bộ nguyên sơ thế giới lan tràn chính ở trong nhà t h ư ở n g dụng đỡ tối bách lý phi hồng ngẩng đầu lên bách lý tư khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói p h ụ thân thanh hòa muốn chết ngươi cứu một chút nàng đi phản phất hiểu rõ sinh tử nhìn thấu tương lai vậy bách lý tư không nên nói chuyện lùng tùng ngươi thanh hòa tiên cô sao chết đây bách lý phi hồng lại lắc lắc đầu hà tập như vậy làm sao rồi nàng muốn nghịch c h u y ể n sinh tử đem trong cơ thể bốn cỗ chấn ma bản nguyên phân liệt đi ra lấy sức mạnh của bản thân chiêu hồn đưa nàng bốn vị huynh trưởng hồn phách triệu gọi về nàng bản nguyên bất ổn nhất định đưa tới trong luân hồi bất tường sự tình bách lý phi hồng giải thích nhan như ngọc lại cười nói phụ quân nếu ngươi nói ra lời ấy nhất định có biện pháp đây là nguyên sơ thế giới lãnh địa của ta thần quỷ tiến hành bách lý phi hồng tự tin cười cợt dòng luân hồi chỗ dinh đến chính là hoàng tuyền âm gian đối với hoàng tuyền âm gian hư không bách lý phi hồng chưa bao giờ hảo cảm thậm chứ hắn còn có một đạo phân thân chưa thu hồi cho tới bách lý phi hồng đều quên vong xuyên hà chi chủ là chính mình phân thân vong xuyên hà chi chủ sức mạnh là lãng quên phân thân này nhưng là thôn vệ hoàng tuyền sức mạnh quá nhiều có chút thoát ly hắn giả thiết không đúng hẳn là nói phân thân tu luyện sức mạnh chính để phân thân ở lãng quên bản thể mà vong xuyên hà chi chủ di vong chi lực không ngừng cải tạo phân thân của hắn chỉ để đem phân thân quy tắc hóa trở thành dòng luân hồi một phần ăn cơm không vội đây bách lý phi hồng đem đại đùi gà kẹp cho bách lý tư vẫn là con gái của ta lợi hại nhưng là có thể nhìn thấu sinh tử bách lý t ư n g ạ o kiểu nói ta nhưng là trong lóp tối cờ đông tân thành giáo dục đã tiếp cận hiện đại hóa giáo dục hơn nữa vẫn là ở thiên tâm thế giới chỉ là nhan như ngọc đem thân phận của bách lý tư ẩn giấu cũng để bách lý tư ẩn giấu sức mạnh đúng n g ư ơ i nhất đ ồ n g chấn ma t i tổng bộ đính chót tư mãn nạn hét lớn t i ê n bối n g ư ơ i điên rồi này sẽ làm đột phá thất bại căn bản duy trì không được hàng cổ cảnh giới thanh h ò a tiên cô mắt đ ế t thai ngơ tiếp tục đem trong cơ thể chấn ma sức mạnh bản nguyên cấp đoạt đi ra thiên điệu bản nguyên quần quận mà xuống thậm chí thiên đạo lực lượng ra thân để sức mạnh của nàng bành trướng đến mức tận cùng nàng phải đem bốn vị h u n h trường phục sinh thậm chí mượn đông tân thành thời không lực lượng dọc theo dòng thời không đem ý thức thâm nhập đến hoàng tuyển tìm kiếm bốn vị huynh trưởng hôn khách h u y ế t diệt gian thanh hòa tiên cô nhìn thấy bốn vị huynh trưởng linh hồn bị hoàng tuyển thế lực lớn c h ô n ô dịch hóa thành nô lệ gặp vô cùng gian khổ nhất thời lệ rơi l ầ y mặt tư mã ngạn muốn ra tay ngăn cản lại bị thanh hòa tiên công ă n cản ngày hôm nay bất luận làm sao ta đều phải đem bốn vị huynh trưởng cứu sống n ị c h chuyển sinh tử để hắn trở về nguyên sơ bốn cỗ lực lượng bản nguyên phân ra này bốn cỗ bản nguyên sớm không cùng di tích trải qua những năm này thanh hòa tiên cô tu luyện mỗi một cỗ đều nắm giữ hư không l sức mạnh càng lớn thách ra sức mạnh lại càng lớn đây đối với thanh hòa tiên cô mà nói sức mạnh đồng dạng giảm xuống đến càng nhanh nhưng thời khắc này thanh hòa tiên cô mượn thiên đạo lực lượng mượn sức mạnh của đông tân thành mượn bốn c ô bản nguyên bàn tay xuyên phá hư không đưa vào hoàng tuyển nắm lên nàng bốn vị ca ca. lớn mật dám ở bản tọa trong tay cướp đoạt linh hồn gầm lên giận dữ chuyển đến khủng bố hoàng tuyển khí âm t à quyển tịch hư không dọc theo thanh hòa tiên cô dấu vết lưu lại điên cuồng kéo dài mà tới tỏa ra luân hồi trật tự âm tả lực lượng phản phất đến từ hư không mặc khác cực hạn âm ti lực lượng điên cuồng quy muốn đem nguyên sơ thế giới đều hóa thành người chết quốc gia đem nguyên sơ hàng cổ giới hủy diện bách lý phi hồng để đua xuống ta anor đi ra ngoài đi một chút bách lý tư đem chiếc đua ném đi lập tức nhảy lên lên muốn theo bách lý phi hồng phía sau kết quả bị nhan như ngọc bắt tới đánh một trận khiến ngươi ném chiếc đũa mẫu thân là làm sao dạy ngươi lễ tiết cô gái nhân ra như vậy thô lỗ bách lý tư dãy r u ộ n lại bị nhan như ngọc ngăn chặn nàng nghĩ muốn tìm kiếm phụ thân hỗ trợ lại phát hiện phụ thân không biết tránh đi đâu rồi coi như nàng nắm giữ thần dị bản lĩnh vẫn như cũ không tìm được cha n à n g tung tích thanh h ỏ a tiên cô bàn tay từ hoàng t u y ể n kéo đi ra Trục tới bốn đạo h ồ n phách ngơ ngơ ngác ngác ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn không có bất luận cái gì linh thức chỉ là h ồ n phách thể xác hơn nữa linh hồn trên người quân quýt lấy đại lượng âm lãnh phụ văn đang ở hủy diệt này bốn đạo h ồ n phách thanh h ỏ a tiên cô thất thần chán nản sao sẽ như vậy đến từ hoàng tuyển hư không áp bức khủng bố hoàng tuyển â m thần đang ở vượt qua hư không xung kích nguyên sơ thế giới cô kêu hủy tiên diệt địa sức mạnh kinh khủng thậm chí vượt qua thanh hòa tiên cô nhận thức tuyệt đối không phải hàng cộ cấp tâm thần lịch truyền luân hồi sẽ gọi ra hỗi loạn t đồng thời một luồng sức mạnh tạo hóa tiến vào bốn đạo hồn phách trong cơ thể khôi phục bọn họ linh thức được rồi để bọn họ trở về bản nguyên đi bách lý phi hồng lạnh nhạt nói câu nhìn ra được bách lý phi hồng có chút tất giận tư mã ngạn đều không dám nói chuyện một đạo nguyên đỉnh mẫu khí truyền vào thanh hòa tiên cô trong cơ thể bù đắp nàng thiếu hụt bản nguyên mà trong hư không lưu lại dấu vết lại thẩm thấu ấm lãnh hoàng tuyển tạ khí Chính chống được thế thiên phong không hoàng khủng đang tràn ngập tiến nguyên này ngự, này đến từ hoàng tuyển Điều đại đạo đều đỡ giới. từ vào biểu vị sơ bố âm, thần. âm thanh ầ n Âm t h rất nhẹ nhàng lại xuyên thấu hư không xuyên thấu luân hồi hóa thành quần c u ộ n lôi đ ỉ n h đem s u n g kích nguyên sơ thế giới khi âm tả hết mức hủy diệt Cạc cạc cạc chưa từng có người nào dám từ ta bạch cốt đạo quân trong tay cấp hồn phách. Càng chớ sách, đạo đoạt ba. bản Gan ta tay tòa từng người trong lớn nào quân hốn lăn. thật, từ Hư dám đệ quỷ dị sức mạnh đem hư không đều ô nhiễm diễn sinh ra quỷ dị bạch quất quái vật nhưng bộ xương trắng hình tượng quái vật nhưng không có thực chất mà là từng đạo từng đạo quỷ dị đạo tắc ngưng tụ bách lý phi hồng thợ dài nói hiện tại có người dám lấy bản lanh của ngươi thanh hòa tiền bối là chiêu không trở lại tứ lao hồn phách có thể ngươi lại làm cho nàng thành công ngươi mục đích ở đâu chấn ma ti tứ lao hồn phách rơi vào trong tay ngươi nguyên sơ thế giới bí mật hẳn là bị ngươi nhìn thấy sở dĩ ngươi là ở kiếm cớ tấn công nguyên sơ thế giới sao vẫn là mượn thanh hòa tiền bối tri thủ mở ra hư không cổ lộ tìm tới nguyên sơ thế、giới. Bách Lý xem ra ngươi nhỏm nó nguyên sơ thế giới rất lâu chỉ là ngươi tử trí nhớ của bọn họ bên trong chứng kiến thời đại đã qua bách lý phi hồng không nhìn hư không một bước bước ra đi tới trước mặt b ạ c h cốt đạo quân ta bị vạn vẹo sức mạnh không ngừng ăn mòn bách lý phi hồng có thể bách lý phi hồng nhưng không có chống đối tùy ý sức mạnh của đối phương ô nhiễm chính mình ta vẫn luôn đang nghĩ vĩnh hằng giả đối ứng hoàng tuyển sức mạnh đến tột cùng là cái gì tự hồ so với vĩnh hằng chỉ quang hoàng tuyển âm sừng bên trong quái vật có chút không lộ ra bách lý phi hồng khỏe miệng nhẹ v ẹ n bách cốt đạo quân cười lớn thật c ă n đảm thật c ă n đảm nguyên n h n chính là cái gọi là nhân vương vậy thì nhìn một cái b ạ n t ỏ a sức mạnh đi bách cốt luân hồi thiên thiên vạn vạn bộ xương trắng quái vật biến ảo trở thành dòng sông to lớn dội r ử nghĩ bách lý phi hồng huyết chấn sơn hạ bách lý phi hồng lạnh lùng thốt đến chỗ toàn bộ hoàng tuyển đều bị tinh chế cái gọi là bạch cốt luân hồi trong khoảnh khắc bị hắn tiêu hủy nhưng là thiếu hụt đối luân hồi tìm hiểu đối tử vong đối âm t i nhận thức bạch cốt đạo quân cảm tạ ngươi đưa tới cho ta như vậy hậu lễ vạn đạo quy nguyên thuật đang ở chống đối huyết khí bạch cốt đạo quân bị vô số sợi tơ xuyên qua sức mạnh không ngừng c ấ p đoạt hắn kinh hãi đến b i ế n sắc liều mạng chạy trốn đáng tiếc những sợi tơ này lại theo hắn bất luận đi chỗ nào đều thoát khỏi không được lược đoạt chỉ tia bách lý phi hồng đối với hoàng tuyển nơi sâu xa vây tay một đạo dòng sông quần quận mà đến rơi vào trong cơ thể、hắn. vong xuyên hà chỉ chủ cũng phải về nhà giờ khác này bách lý phi hồng nhục thân không có nửa điểm k h í tức thậm chí chính là một người bình thường nhỏ yếu lại chân thực xoay người trở lại nguyên sơ thế giới nhất nghiệm đem hư không cổ lộ xóa đi cảm thụ trong cơ thể liên miên không ngừng chảy vào sức mạnh trong cơ thể bách lý phi hồng lộ ra cười khẽ hắn không có giết chết bạch cốt đạo quân nhưng trên người hắn sức mạnh sẽ không ngừng cất đoạn lưu chuyển trở lại trên người hắn giết chết hắn chỉ có thể thu được một lần mà một vị đạt đến vĩnh hằng tầm thứ quái vật thu được năng lượng tốc độ là cực nhanh chỉ cần hắn không có giải quyết lược đoạt chi tiêu hắn tu luyện sức mạnh cuối cùng đều sẽ chạy vào bách lý phi hồng trong cơ thể cho đến hắn bị giết chết mới thôi giờ k h ắ c này thanh hỏa tiên cô đang đợi bách lý phi hồng trở về đến mức chấn ma tứ lao nhưng là bị cái nào đó luyện kim vật phong ấn phi hồng nhưng là cho ngươi thêm phiền phức thanh hỏa tiên cô xin lỗi ta nếu không ở toàn bộ nguyên sơ thế giới đều sẽ bị hủy diệt bách lý phi hồng suy nghĩ một chút một vị so với vĩnh hàng giả còn kinh khủng hơn lao quái vật mật n ư u đã lâu hiện tại đánh cuộc thời gian đem đến hết thầy đối phó nguyên sơ thế giới thế lực đều sẽ nổi lên mặt nước bọn họ sẽ không lại có thêm bất luận cái gì kiếm kỵ sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem nguyên sơ thế giới hủy diệt đi theo vạn diệt sư tu sĩ đến công xuế n g h e xong bách lý phi hồng lời nói thanh hỏa tiên cô đầy mặt xấu hổ vì bản thân chỉ tư kém chút đem nguyên sơ thế giới hủy diệt thật tốt sinh sống không phải nghĩ nhiều những chuyện khác ta sẽ xử lý tốt bách lý phi hồng xoay người rời đi chấn ma ti mà sau một khắc hắn xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong thân xuyên quần áo màu trắng anh tư hiên ngang công dương diễm lẳng mà nhìn hắn hấp thu vĩnh hàng đạo chủ ngươi phải chăng đã trở thành vĩnh hàng giả bách lý phi hồng lại nói Vô vô t đương nhiên công dương diễm cũng không phải muốn dựng đi nhờ xe mà là hy vọng bách lý phi hồng trở nên càng mạnh mẽ hơn đạo há có thể dùng một hai chữ đến xác định đạo sự rộng lớn vô biên vô hạn vĩnh hằng không hẳn là thật vĩnh hằng bách lý phi hồng hồi tưởng lại người áo đen hắc long làm vạn diệt sư tín đồ người áo đen nói ra lời nói tuyệt đối có thể tin cứ việc người áo đen vẫn không có nộ ra bản thân chân linh nhưng bách lý phi hồng nhưng là biết vị này người áo đen mạnh mẽ trừ phi hắn bạo binh sử dụng hết thể điểm sở kỳ h i ệ u đến cường hóa chính mình có lẽ có thể chạm tới người áo đen hiện tại nằm ở vị trí cũng vẹn vẹn là tiếp xúc đối phương mạnh mẽ càng là nghiên cứu vạn diệt quang càng là để bách lý phi hồng kết đảm hắn rất khó tưởng tượng đ ạ được đây là sinh linh có thể nắm giữ sức mạnh đăng cao tạo cực mới là phương hướng chính xác phi hồng ngươi không nên đi nhậm vào lạc lối công dương diễm thở dài nói ta biết hiện tại ngươi đã vượt qua ta nhưng ngươi phải hiểu được hết thể cố hóa cảnh giới đều là vô số người dùng tính mạng trả giá hết thẻ m á u tươi đang đeo đổi đại đạo trên đường lưu lại dấu vết lẽ nào bọn họ đều sai lầm rồi sao bọn họ không có sai ta cũng không sai bách lý phi hồng rõ ràng chính mình giải thích công dương diễm là sẽ không hiểu kỳ thực đột phá vĩnh hàng giả đối với hắn mà nói chỉ có thể tăng cường sức mạnh của hắn nhưng hắn biết nguyên sơ thế giới tạm thời không thể xuất hiện ở hàng xa thánh địa nguyên sơ văn minh quá mức nhỏ yếu nếu thật sự tiến vào hàng xa thánh địa nhất định sẽ gặp những văn minh khắc chèn ép ta biết ngươi mang trong lòng kiên kỵ nhưng ngươi xem một chút nhân gian chúng ta cũng không phải là không có phản kháng tư bản công dương diễm một phất ống tay náo thiên hạ vạn dân nhất cử nhất động đều rơi vào trong mắt của nàng nguyên sơ văn minh chứa là từ nhân loại sinh ra tới nay chưa từng có qua phần hoa rất nhiều người đã trở thành bất hủ giả mà một ít nhân vật cường hãn bọn họ thiên phú xuất sắc không ít t ỉ n h nhuệ đã bước vào hư không lục cảnh chính là bởi vì thật vất vả được đến hòa bình ta mới không đành lòng đánh vỡ nó bách lý phi hồng lắc, lắc đầu chúng ta không thể một đ ờ i đều bảo vệ nguyên sơ ngươi đã không phải c h ấ n thủ sứ nhân loại muốn không ngừng vươn lên không thể chuyện gì đều dựa vào ngươi đến xử lý công dương diễm khuyên bảo đạo tạm thời ta sẽ không trở thành vĩnh hàng giả bất quá sau đó khó nói chúng ta hiện tại thời gian rất đầy đủ vẫn là chờ văn minh ở trên một bước dai lại tính toán sau bách lý phi hồng không hề bị lay động ngươi đi đi công dương diễm có chút cả giận nói ta biết ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo thành là chân chính vĩnh hàng giả nhưng những chuyện này không vội làm bách lý phi hồng đối mặt công dương diễm trước sau hung hăng không đứng lên ta rõ ràng chỉ là lưu tại bắc bộ hư không không hẳn an toàn còn có năm năm đầy đủ bách lý phi hồng định ra rồi nhạt dạo trung yên đánh cuộc nhất định sẽ nên đón kết cục nhưng kết cục này nhất định là bách lý phi hồng hy vọng nhìn thấy bất luận là vạn diệt sư vẫn là luyện k h í sĩ bọn họ đều đường hỏng từ nguyên sơ thế giới chiếm được chỗ tốt bách lý phi hồng rời đi thiên đạo không gian mà công dương diễm lại lắc lắc đầu tiếp tục tu luyện nàng biết bách lý phi hồng là không thể trong ngắn hạn đột phá vĩnh hằng cảnh giới giải quyết rồi nhan như ngọc đau lòng hỏi nguyên sơ hết thể đại sự đều đặt ở trượng phu trên người nàng lại không thể ra sức việc nhỏ một cái hai từ ngủ h ừ n hai từ ngủ nhan như ngọc thẹn thùng gật đầu bách lý phi hồng thắp giọng nói đi ta mang người đi ra ngoài đi chỗ nào hẹn gặp bách lý phi hồng nhất n i ệ m đem sân bảo vệ lại đến kéo nhan như ngọc tay đi ra xương thì n a i bách cốt đạo quân trốn về cái chết của chính mình quốc gia vô tận â m hồn không ngừng rơi dụng tử, tử vong quốc gia ngưng tụ âm ty đem rất nhiều người chết linh hồn đưa vào luân hồi hắn túi đầu nhìn thân thể bị xuyên thấu sợi vàng trong mắt lập lõe kiềm kỵ sức mạnh của ta không ngừng bị nhân vương bách lý phi hồng cướp đoạt kéo dài như thế ta sẽ suy nhược đến mức tận cùng cho đến ta tử vong kết thúc bạch cốt đạo quân rõ ràng mình đã đối mặt chân chính về mặt ý nghĩa hủy diệt uy hiếp hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là tăng cường sức mạnh duy trì lực lượng đình phong bằng không không cần bách lý phi hồng sợi vàng cướp đoạt khô h é o sức mạnh của hắn hắn sẽ bị cái k h á c hoàng tuyển cường giả cho hủy diệt nhìn t ử vong quốc gia bên trong vô số xếp hàng chờ đợi vang sinh vong linh trong mắt bạch cốt đạo quân sát cơ lấp lóe hắn muốn đem những vong linh này đều t h ố n phệ do đó ứng đối thế cuộc trước mắt thế nhưng hắn rõ trấn thủ dòng luân hồi các tôn giả là không thể có thể làm cho mình làm sang làm vậy phá hoại âm thế trật tự chỉ là đến trình độ như vậy b ạ c h cốt đạo quân có thể giải quyết tự thân phiền phức biện pháp lại đã ít lại càng ít kế sách hiện nay còn cần đi tìm luân hồi cư sĩ một vị bị vạn diện sư thu làm tín đồ cường giả hắn mạnh mẽ nhất định có thể giải quyết thân thể mình phiền phức nhưng b ạ c h cốt đạo quân rõ ràng muốn vị này luân hồi cư sĩ ra tay chính mình còn chưa đủ tư cách trừ phi cho đủ lợi ích để vị này luân hồi cư sĩ đạo tâm hắn mới sẽ xuất thủ xem ra bản tọa được đến từ tam mẫu hà luân hồi truyền thựa lại không thể bảo chủ bạch cốt đạo quân thở dài nói đây là hắn cơ duyên một khi bung ô tay đem không có quan hệ gì với chính mình cứ việc hắn chưa tìm hiểu ra đạo này cơ duyên huyền diệu nhưng ngàn tỷ năm đến nhìn món bảo vật này hắn trở thành trong hoàng tuyển vĩnh h à n g l âm thần lấy làm ra một bộ bạch cốt bạch cốt bên trong nam dây đặc quỷ dị hoa văn công pháp của hắn truyền t h ừ a chính là đến từ tấm này bạch cốt hiện tại vì mạng sống bạch cốt đạo quân không thể không đưa nó đưa đi bạch cốt đạo quân đặt chân hoàng t u y trung ương nằm ở hoàng t u y n à o đó hư không hỗn độn chỉ khí bao phủ bạch cốt đạo quân rất đáng ghét những n à y hỗn độn chỉ khí nhưng hắn lúc này không thể không nhắm mắt đi vào mảnh hỗn độn này văn bối bạch cốt đạo quân nam trọng bảo bài kiến luân hồi cư sĩ theo âm thanh của bạch cốt đạo quân rung động hỗn độn một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo hắn đem hắn dẫn người hỗn độn trung ương bạch đi tung bay nữ nhân ngũ quan m u n g lung bạch cốt đạo quân biết điều này là bởi vì đối phương sức mạnh quá mạnh mẽ cho tới hắn căn bản không nhìn thấy đối phương tướng mạo trên người ngươi có đặc thù sức mạnh luân hồi cư sĩ mở tiềm nói bạch cốt đạo quân lập tức đem bức kia bạch cốt lấy ra đây là đến từ tam mẫu hà bạch cốt thế nhưng văn bối từ không có tìm được qua nói vậy cư sĩ nhất định biết lai lịch của nó bạch cốt đạo quân quỳ d i ả m xuống ở đem bạch cốt dơ lên tam mẫu hà luân hồi cư sĩ đến hưng ơ thú người khác không biết thế nhưng nàng lại biết làm vạn diệt sư tín đồ nàng là có cơ hội đi tới thương thiên hải nhìn thấy thương thiên tồn tại đã thấy luân hồi cư sĩ ngón tay nhẹ động đến từ tam mẫu hà bạch cốt bay tới trong tay nàng năm đó luyện khí sĩ tông đạo cho phép một đám người tiến vào hàng xa thế giới luân hồi cư sĩ thẩm nghĩ đến đám người này chết rồi bọn họ chính là dòng luân hồi những người sáng lập chết trong tay vạn diệt sư hoặc là chết trong tay luyện khí sĩ nói chung bọn họ oán nghiệm bất d i ệ t bạch cốt trôi nổi ở dòng luân hồi đem chuyển thừa của bọn họ chuyển xuống rồi bảo vật của ngươi ta muốn nói đi ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng luân hồi cư sĩ cao giọng nói bạch cốt đạo quân mặt lộ vẻ vui mừng kính xin luân hồi cư sĩ đem trên người ta cướp đoạt sợi vàng mở ra bạch cốt đạo quân không do dự bởi vì lại không mở ra lược đoạt chi tiêu hắn sẽ bị những lược đoạt chi tiêu này h ú t khô ồ rất kỳ lạ sức mạnh dĩ nhiên có mấy phần chân ý bạch cốt đạo quân không biết trong miệng luân hồi cư sĩ chân ý là cái gì nhưng hắn rõ ràng có thể làm cho luân hồi cư sĩ tán thành sức mạnh nhất định khủng bố dị thường đối phương rất quen thuộc vạn diệt quang luân hồi cư sĩ hiếu kỳ lên không khỏi hỏi trên người ngươi sợi vàng tại sao trung yên đánh cuộc nguyên sơ thế giới sinh ra nhân vương bách lý phi hồng bạch cốt đạo quân rõ ràng luân hồi cư sĩ làm vạn diệt sư tín đồ nhất định biết được trung yên đánh cuộc tồn tại hắn là ở luân hồi cư sĩ trong lòng trôn xuống hạt giống làm luân hồi cư sĩ đối nguyên sơ thế giới cảm thấy hứng thú thời điểm chính là bách lý phi hồng hủy diệt thời điểm trung yên đánh cuộc ngươi dĩ nhiên động tâm tư như vậy bất quá nguyên sơ thế giới sinh ra như vậy thú vị tu sĩ nhưng là để ta rất giật mình xem ra lão sư lựa chọn nguyên sơ thế giới thế giới này nhất định có cái gì chỗ bất đồng ngươi ngược lại có tâm luân hồi cư sĩ xuể bàn tay ra h ư không nắm chặt đem sợi vàng từ bạch cốt đạo quân trong cơ thể bắt lấy ra đau nhức để bạch cốt đạo quân kém chút hồn thể phân liệt sợi tơ liền ở luân hồi cư sĩ trên ngón tay cướp đoạt giả luân hồi cư sĩ một chút sức mạnh điều này làm cho luân hồi cư sĩ càng thêm h i ế u kỳ vạn diệt quang lấp lóe bị lược đoạt chỉ t i ê cướp đoạt tuân hồi cư sĩ mặt mỉm nàng muốn nhìn một chút đối phương cấp đoạt chính mình vạn d i ệ t sức mạnh liệu sẽ có bị sức mạnh của nàng chỗ hủy diệt không nên coi thường này một chút xíu vạn diệt quang đủ để đem một cái hàng cổ giới cho hủy diệt nhưng rất nhanh trong tay luân hồi cư sĩ lược đoạt chi tia gián đoạn ngược lại cơ linh luân hồi cư sĩ có chút thất vọng nói mà trong tay lược đoạt chi tia lại ở hủy diệt bạch cốt đạo quân cảm thụ sức mạnh trong cơ thể rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ bị hút đi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đang muốn ngẩng đầu nói cái gì nhưng luân hồi cư sĩ lại đối với hắn mất đi hứng thú vung tay lên bạch cốt đạo quân thân thể bị truyền tống ra hữuộn hừ, hừ h nguyên sơ thế giới nhất định sẽ bị hoàng tuyển chỗ hủy diệt bạch cốt đạo quân đầu góc không ngừng chuyển động hắn rõ ràng bách lý phi hồng khủng bố đương nhiên sẽ không lại tự mình ra tay lại lần nữa nhìn hướng bốn phía hư không một mảnh coi như là ở hoàng tuyển hư không trung ương thế nhưng quá mức hăng vu không đúng phải nói không có sinh vật năng ở chỗ này bốn phía sinh tồn hắn lập tức rời đi nơi đây luân hồi cư sĩ cảm thụ đến từ nhân vương bách lý phi hồng lược đoạt chỉ t i ê từng sợi từng sọ chân ý nhắc nhở nàng vị này thiên tài tuyệt thế khủng bố vĩnh hằng đạo chúng đã bị hắn đoạt được nhưng hắn cũng không có tác dụng đến lên cấp vĩnh hằng giả mà la hòa vào đạo của mình cân bằng sức mạnh của vạn diệt quang ta này ngu xuẩn sư đệ dĩ nhiên bị người ta n h ò m nó g vạn diệt quang ngươi là cố ý chứ muốn đem hắn biến thành tín đồ thay thế sư phụ làm quyết định ngươi là càng sinh động dài ra trên mặt luân hồi cư sĩ nụ cười càng tăng lên hiện tại nguyên sơ thế giới thật càng ngày càng thú vị nếu như nàng nhớ không lầm trung yên đánh cuộc còn có năm năm liền kết thúc cứ việc ta đã biết cái gọi là đánh cuộc chính là một hồi chuyện cười thế nhưng bại bởi luyện kỹ nhưng là hết t h đám này người xứ khác ánh mắt đặc biệt chán ghét ta chán ghét bọn họ luân hồi cư sĩ không vui nói lấy ra tự tam mẫu hà bạch cốt phía trên đặc thù hoa văn kỳ thực là một loại cốt văn chúng nó ghi chép bạch cốt khi còn sống tu luyện đạo dòng luân hồi sức mạnh đây chính là tam mẫu hà dòng luân hồi sức mạnh nếu là có thể nhóm nó nhất định có thể nắm giữ hàng xa dòng luân hồi coi như không trở thành sự thần linh cũng có thể trở thành thế giới này tối cường giả một trong luân hồi cư sĩ ưu tiến nói có thể nàng lại một trường vô hướng bạch cốt bạch cốt nhất thời bị vạn diệt q u a n hủy diệt mà trên bạch cốt cốt văn bắt đầu rời đi mọc đầy thân thể của luân hồi cư sĩ rất nhanh nàng liền thu được tam mẫu hà luân hồi thần điện truyền thừa đến từ luân hồi thần điện truyền thừa ta đây là đi đại vận tam mẫu hà ba cái thần điện vẫn luôn là tam mẫu hà văn minh tối cường truyền thừa một trong đương nhiên là đem viêm hoàng luyện khí sĩ loại bỏ theo luân hồi cư sĩ nắm giữ tam mẫu hà luân hồi thần điện truyền thừa ánh mắt của nàng rơi vào hoàng tuyền nơi sâu xa nhất chiều không gian đó là một cái lao nhanh sông lớn lộ ra nụ cười quái dị hiện tại coi như bảo vệ dòng luân hồi tốt giả cũng ngăn cản không được ta nắm giữ dòng luân hồi bí mật đang ở trên đường phố mang theo phu nhân mình đi dạo chợ đêm thưởng thụ các loại ăn khuya ăn vật bách lý phi hồng sắp mặt rừng một chút làm sao rồi không có cái gì một con cá tột u móc đúng một con cá tột u móc hắn đã không thể c ư ớ p đoạt con cá này sức mạnh đối phương tìm hoàng tuyển vị cao nhân nào đó giải quyết l ư ợ n đoạt chỉ t i a nhưng bách lý phi hồng tâm cũng hiểu được vạn diện sư tín đồ hoặc là luyện khí sĩ ra tay hay hoặc là hàng xa mười vạn giới đản sinh ra cường đại đến có thể so với hai loại này tu luyện văn minh tồn tại cũng khó nói rốt cuộc hàng xa mười vạn giới quá to lớn xuất hiện một ít đặc thù cường giả cũng không hiếm thấy nằm n g h i ê n ở trong hư không người áo đen đứng lên đến là luân hồi cư sĩ tên kia khí t ứ c nguyên lai、like、ngươi vẫn luôn trốn ở hoàng t u y ể n người háo đen trên mặt nụ cười càng hơn h ô n đ ộ t lấy h ô n đ ộ t bao trùm tự thân khí t ứ c tránh thoát vạn yêu nữ tìm ngươi nếu là ta hiện tại đem tin tức này cao tốc vạn yêu nữ ngươi có hay không tìm ta phiền phức đây người háo đen cười tỏ nói nhưng một giây sau hắn nhìn thấy bách lý phi hồng ở nhà nhã n mang theo mỹ nhân đi dạo phố ăn ăn vặt nhất thời đế n khí chính là cái tên này đem chính mình đổi ra nguyên sơ thế giới không có nguyên giới bức định hắn bước vào nguyên sơ thế giới sẽ bị chạm đến một số nào đó quy tắc còn có năm năm cái tên nhà ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp l ử a giận của ta sao người á o đen lại đắc ý nợ nụ cười những năm gần đây hắn là chứng kiến bách lý phi hồng của khởi đối với bách lý phi hồng người này ngược lại yêu thích bằng không liền sẽ không đem hắn kéo vào vạn diệt sư nghề này đến đáng tiếc cái tên này không biết quý trọng c h ơ c h ấ có quy tắc đều biến mất người á o đen n h ậ t định sẽ làm cho bách lý phi hồng biết cái gì gọi là sức mạnh của vạn diệt sư ngươi là trốn không thoát trừ phi ngươi muốn nguyên so thế giới hủy diện chương năm trăm sáu mươi lăm các vũ phụ thuộc nguyên sơ văn minh là cái gì bách lý phi hồng vẫn đang suy tư vấn đề này nhưng cuối cùng hắn không có tìm được đáp án cái này cũng là hắn cho phép chấn ma ti toàn viên mở rộng vạn vật quy nguyên đạo nguyên nhân bởi vì hắn muốn nhìn một chút vạn vật quy nguyên đạo mở rộng sau sẽ đối t ự thân tạo thành cái gì ảnh hưởng nguyên sơ thế giới tạm thời không cần ngoại bộ năng lượng liền đầy đủ chấn ma ti toàn viên tu hành cần thiết năng lượng đồng thời cũng sẽ cực kỳ tăng nhanh chấn ma ti của thời hàng xa thánh địa chiến tranh là đạo thống chi tranh hẳn là dính đến một loại nào đó không thể miêu tả thần diệu tồn tại bách lý phi hồng nghĩ đến khí vẫn chi đạo nhưng cuối cùng lắc đầu con đường này không thuần t tất cả ý nghĩ ra thân sẽ đem người đẻ chết nhưng đạo thống chỉ tranh lại dính đây là n tranh. g xa đại đạo trì thuần thuần、so、bách lý phi hồng dự đoán có đúng hay không còn phải xem tương lai hiện tại hư không này hoàn cảnh lớn bảo tồn thực lực mới là quan trọng nhất tiên cổ thế giới tốt đẹp tiến cảnh kỳ thực chính là mình đùa chơi chết chính mình nếu không có quá mức tham lam trổ đến bách lý phi hồng căn bản không có thể tìm tới lưới pháp luật lỗ thủng do đó đ ố i tiên cổ thế giới xuống tay ác độc đây chính là cốc vũ thế giới trần tinh viêm lạnh lùng nhìn về này tàn tạ thế giới hiếm hoi còn sót lại nhân loại đang ở khó khăn duy trì bọn họ kế sinh n g a i đúng t r ầ n t r ấ n thủ sứ đây chính là cốc vũ thế giới sư phụ ngươi lão nhân ra người phân thân tiêu diệt thiên bảo các phân các đem thế giới này nhân loại từ trong gian khổ trường cứu ra dựa theo t i trưởng ý tứ chúng ta sẽ đem cốc vũ thế giới c h i ê u thu vì chúng ta phụ thuộc thế giới làm đối ngoại phát triển t o n cầu áo mãng bảo hiểm ý chấn ma ti thành viên khách khí nói hiện tại c h ấ n thủ sứ tiêu chuẩn rất cao chỉ có hư không t ầ n g thứ mới có thể trở thành c h ấ n thủ sứ trần tinh viêm làm bách lý phi hồng đại đệ tử phát triển rất tốt hắn đã bước vào hư không t ầ n g thứ bây giờ nghe theo trấn ma ti điều lệnh đến đây cốc vũ thế giới cùng người của cốc vũ thế giới đàm phán thành lập đặc thù liên minh quân cách mạng người đã liên hệ được rồi trần tình viêm không đánh không chuẩn bị t r ư ợ n g cứ việc hắn biết giáo viên của chính mình là nhân vương càng là nguyên sơ thế giới từ trước tới nay tối cường tồn tại nhưng tính cách của trần tình viêm không cho phép hắn dựa vào lao sư che chờ ăn cơm hắn muốn ở chân ma ti làm ra một phần độc thuộc về sự nghiệp của hắn tu luyện nhiều năm vạn vật quy nguyên công hắn đã xóm đi ra độc đạo thuộc về mình trúc dung chỉ đạo đốt cháy vạn vật lao sư tu luyện chính là nguyên đ ỉ n h m ẫ u khí mà trần tinh viêm tu luyện nhưng là tự thân vạn vật trúc dung chi hỏa lần này đến đây cốc vũ thế giới đều bởi vì cốc vũ thế giới gặp phải phiền thoái trấn ma ti vừa vặn có tham gia thủ đoạn quân cách mạng người là bọn họ nữ chiến thần mộ khinh vân nghe cùng sư phụ ngươi gặp qua vài lần mặt nàng có thể chạy trốn thiên bảo các truy sát kỳ thực còn cần cảm ơn người vương đại nhân trấn ma ti thành viên l i u trấn hoa nh hắn là c h ấ n ma thi tình báo thám viên thu thập nguyên sơ bên ngoài tình báo tin tức hiện tại chỉ cần nhiệm vụ là nhằm vào cốc vũ thế giới sở dĩ đối người của cốc vũ thế giới cùng sự đều biết rất nhiều lão sư ở cốc vũ thế giới thật đúng là lưu lại rất nhiều dấu vết chân tình viêm không thể không cảm thán cứ việc hắn biết đây chỉ là lão sư một tôn phân thân nhưng tôn này phân thân thậm chí ở nào đó thời đoạn vượt qua lão sư bản thể thực lực lúc trước vì đối phó tiên cổ thế giới tôn này phân thân tự hủy lúc trước nhân vương phân thân chạm thứ nhất chính là cốc vũ thế giới mà khi đó nhân vương chỉ là đạo thứ chín thần mã cảnh Thậm chân í h cốc tỉnh giới giấu vết lưu lại, đều là hắn ở bất hủ kiểu trọng viên t h có cảm lộ mới chính bởi vì lao sư mượn cốc vũ thế giới tài nguyên tu lợi lên sở dĩ t h ầ n ma ti sẽ không đối cốc vũ thế giới đề cập chinh phục kế hoạch mà là hợp tác hình thức liên minh kế hoạch đúng nhân vương là chúng ta thủ hộ thần liêu trấn hoa lòng tràn đầy sùng bái chỉ có biết nhân vương bách lý phi hồng ở hư không bên ngoài có bao nhiêu tiếng tăm mới sẽ biết nhân vương khủng bố toàn bộ bắc bộ hư không đều đang truyền lưu kẻ cướp đoạt danh tiếng của bách lý phi hồng những năm này nhân vương đã không còn đi ra nguyên sơ thế giới nhưng triệu hồi tất cả phân thân nhân vương bách lý phi hồng hiện tại không ai biết thực lực của hắn đến t ộ t cùng khủng bố đến mức nào một vệ kim quan g cắt ra bầu trời đêm hướng về trần tinh viêm bên này đổi tới quân cách mạng cao tầng đến rồi liêu c h ấ n hoa lộ ra vẻ cảnh giác nhưng nên có tâm phòng bị người mà trần tinh viêm cũng sắc mặt nghiêm túc thân xuyên áo giáp màu bạc dường như đêm tối bên trong nữ chiến thần huyền không đứng nạo nghề ở trước mặt trần tịnh viêm mộ k i n h vân trên mặt mang theo đủ cười nhìn trước mắt nam nhân lộ ra bá đạo khí chất dựa theo tư liệu biểu hiện người này là nhân vương bách lý phi hồng độ đ ệ quân cách mạng thứ chín lãnh tụ mộ k i n h vân gặp qua trần trấn thủ sứ nữ chiến thần mộ k i n h vân cung k í n h mà hành lễ bách lý phi hồng giải quyết thiên bảo các phân các cũng cho cùng bọn họ tự do hiện tại cốc vũ thế giới đã nằm ở một loại hòa bình trạng thái thế nhưng cốc vũ khối này đã từng chợ đen t h ị mỡ vẫn có rất nhiều t à ác thực lực cho nhìn chầm chầm đã từng thế lực lớn tô môn rút đi cốc vũ thế giới làm cho trong hư không rất nhiều tổ chức muốn đến đây cốc vũ thế giới nhu cầu trùng kiến chợ đen sự tỉnh chợ đen lại mở ra đối với cốc vũ thế giới tới nói đây là tuyệt đối không cho phép thế nhưng sức mạnh của bọn họ đơn bạc lúc trước chân chính nhân loại sống sót cũng chỉ có mấy chục triệu nhân khẩu bọn hắn bây giờ thành lập quốc gia chỉ là bọn họ khôi phục sức mạnh còn chưa đủ lấy bảo vệ cốc vũ thế giới nguyên sơ thế giới chấn ma ti đưa ra hợp tác công việc cốc vũ thế giới mấy vị lãnh tụ ở thương nghị một phen sau quyết định đáp ứng chấn ma t h hợp tác mộ lãnh tụ chúng ta tìm một chỗ thích hợp địa phương trò chuyện với nhau đi lần này hợp tác rất nhiều quy củ cần phải nhanh một chút định ra đến trần tinh viêm cứ việc kinh ngạc với mộ khinh vân mị lực nhưng hắn nhưng không có động lòng dù sao cũng là người s ứ khác hắn cũng không phải cái gì đang đổ l ã n g tử nhìn thấy nữ nhân liền bước không mở bước chân đây là đương nhiên xin trần trấn thủ sứ cùng theo chúng ta đến ta lo lắng tin tức để lộ sẽ nguy hiểm cho người an toàn mộ khinh vân nhẹ giọng nhắc nhở điều này đại biểu c ố c vũ thế giới còn tồn tại cái khác kẻ xâm lấn chỉ là quân cách mạng đã không thể ra sức mộ lãnh tụ đừng lo ta an nguy xin yên tâm ta dám đến cấp vũ cũng đã chuẩn bị kỹ tàng ở trần tỉnh viêm sau khi rời đi ba vị khí tức cường đại hư không tầm thứ đỉnh phong tu sĩ xuất hiện tại bọn họ vị trí ban đầu lão đại đây chính là nhân vương bách lý phi hồng đồ đệ nếu là có thể tóm lại vốn bán cấp cho người hướng về bách lý phi hồng kẻ địch nhất định có thể được rất nặng báo lại tạm thời không cho phép nhúc nhích tay khối ngô nam nhân tuyệt đối từ chối mộ k i n h vân ngược lại dễ dàng đối phó làm người vừa ý vương bách lý phi hồng đồ đệ ai biết trên người có cái gì lá bài tẩy t i ê n lặng xem biến đổi chúng ta không ra tay ngược lại điều tra rõ ràng hành tung của bọn họ đem hành tung của bọn họ buôn bán cho một số nào đó cảm thấy hứng thú đối phó nhâm vương bản người của bách lý phi hồng vị này hư không vượt biên giả tức nhưng là đầu vóc bình tĩnh bọn họ ra tay đối phó bách lý phi hồng thổ địa nguy hiểm quá cao còn không bằng đem tin tức buôn bán cho thâm nguyên buôn bán cho những thế giới khác người đã không có nguy hiểm còn có thể kiếm lấy rất nhiều tài nguyên vậy chúng ta giết hướng quân cách mạng toàn bộ yên tâm bọn họ hư không lấp lóe một vị trẻ tuổi xuất hiện sau lưng bọn họ xấu hổ đi ngang qua người trẻ tuổi ngượng ngùng nở nụ cười chuẩn bị mở ra hư không cổ lộ lại lần nữa bỏ chạy có thể ba vị hư không vượt biên giả nhưng là tay giả đời một đạo lệnh kỳ cắm vào hư không toàn bộ hư không đều bị n h ố t lại hư không c ẩ m cố pháp khí người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt các ngươi đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết hư không vượt biên giả lão đại cười lạnh nói muốn trách thì trách ở ngươi vận khí không được nhìn thấy chúng ta mà thật nghe được chúng ta người trẻ tuổi xa xôi than thở cần gì chứ nếu biết chính mình vận khí không được còn lấy ra hư không cầm cố p h á t khí đây không phải tự tìm đường chết sao không chờ hư không vượt biên giả đ á p lời âm dương nhị khí hóa thành một từng bàn tay lớn đưa vào trong cơ thể bọn họ đem bọn họ sức mạnh trong cơ thể c ư ớ p đoạt sạch sẽ khí tức kinh khủng xé rách vùng hư không này kém chút tạo thành cốc vũ thế giới không chịu nổi hắn người trẻ tuổi một phất ống tay áo ba vị hư không đỉnh phong cừng giả hóa thành cho bụi tiêu tan không gặp vạn vật lược đặc thủ quả nhiên biến thái nếu là trong truyền thuyết vạn đạo quy nguyên thuật thì lại làm sao biến thái đây bất quá vạn vật quy nguyên công nhưng là lợi hại có thể dung hợp ta âm dương chỉ、đạo. thủy tổ của âm dương thiên tông ân thiên đô cười n h ạ t nói hắn bây giờ đã gia nhập c h ấ n ma ti thay thế được âm dương đạo nhân ở c h ấ n ma ti địa vị trở thành c h ấ n ma ti c h ấ n ma hư không xứ địa vị chỉ nằm ở c h ấ n ma ngũ lao cùng ti trưởng bên dưới lấy hắn tư cách tự nhiên có thể tu luyện vạn vật quy nguyên công không nói tới vạn vật quy nguyên công đồng bộ đạo thuật vạn vật lược đặc t h ủ lần đầu thử nghiệm đã để ân thiên đô cảm nhận được hai người khủng bố dĩ vang hắn cứ việc là hàng cổ tu sĩ nhưng muốn đối phó ba vị hư không đỉnh phong tu sĩ vẫn là cần sử dụng các loại thủ đoạn mới có thể giải quyết đối thủ nhưng hiện tại hắn không cần phiền phức như vậy một chiêu vạn vật lực ư đ o ạ t t h ủ liền đem tu vi của đối phương cướp đ o ạ tới t hóa thành quần c u ộ n nguyên đỉnh mẫu khí chuyển hóa thành mạnh mẽ huyết khí ân thiên đô bắt đầu lại tu luyện từ đầu huyết khí hiện tại hắn học tập q u â n chính là nhân vương bách lý phi hồng nhân vương bách lý phi hồng đã đi ra con đường hắn không cần đi mạo hiểm nữa thử nghiệm bởi vì coi như là chính mình xông ra đến đạo cũng không sánh nổi nhân vương bách lý phi hồng quy nguyên t r i đạo trần tinh viêm t i ể u t ử này ngược lại gần lớn biết mình sẽ trở thành tiêu điểm sở dĩ gọi lao phu ở phía sau theo để ta ra tay đối phó những cốc vũ thế giới này kẻ xâm lấn ân thiên đô đã chưa có trở về thời gian ngạo khí Hắn biết dựa theo c h ấ n ma ti hiện tại phát triển rất nhanh rất nhiều thiên phú xuất sắc người trẻ tuổi sẽ vượt qua hắn c h ấ n ma ti hiện tại mở ra hư không tham dò quyền c h ấ n ma công hội đám người kia nhất định sẽ đi ra nguyên sơ thế giới bắt đầu đối sâu trong hư không tham dò hơn nữa vạn vật quy nguyên công bá đạo liền cần phải đi ra đi c ư ớ p đoạt kẻ địch tài nguyên phát triển tự thân văn minh mạnh mẽ là cá thể tổng hợp hội tụ ngưng tụ ra toàn thể mạnh mẽ chỉ có ba vị ta còn tưởng rằng thiên bảo các còn để lại hậu chiêu ở cấp vũ bây giờ nhìn lại đều là một ít vô gia cư nhưng ân thiên đô cũng hiểu được những n à y vô gia c ư tính chất hư không vượt biên giả kỳ thực so với bất luận người nào đều đáng sợ bọn họ vì tư lợi vì tự thân mạnh mẽ sẽ không ngừng xâm lấn những thế giới khác c ư ớ c đoạt những thế giới khác tài nguyên trợ giúp chính mình tu luyện trở thành vĩnh hằng giả ấ n thiên đô có một quãng thời gian đều cân nhắc qua có muốn hay không đi làm này kẻ ác nhưng cuối cùng bị hắn từ chối nhân tâm tham lam một khi phong thích liền không còn đường q u a y đầu có thể đi hắn là còn có người ở cốc vũ thế giới ở nút cốc vũ thế giới cách nguyên sơ thế giới rất gần ân thiên đô ẩn giấu bóng người của chính mình ẩn nút với trong không gian tùy tùng trần tinh viêm đến tới trung thổ đại lục đây là chúng ta mới thành lập hy vọng tri đô mộ k i n h vân kiêu ngạo mà nói đây quả thật là đáng giá kiêu ngạo các nàng thắng lợi cứ việc thắng lợi đánh đổi rất lớn thế nhưng ở tự do trước mặt ở không bị người bóc lột sinh mệnh quyền không bị người khác nô dịch trước mặt tất cả hy sinh đều đáng giá bởi vì cốc vũ người không hy vọng chính mình đ ờ i đời con cháu đời sau đều thành làm đời tớ càng không hy vọng mảnh này sinh dục bọn họ đại địa luân hãm mà bọn họ bị kẻ xâm lấn t u y ệ t diện đúng là đẹp đẽ đô thị trần tình viêm nhìn về phía cốc vũ thế giới h á vọng chỉ đô khác nào trên mặt đất thủy tỉnh chỉ thành thời thượng mỹ lệ tràn ngập hy vọng sinh cơ vì nó chúng ta đã trả giá cái giá rất lớn mộ k i n h vân thở dài nói nàng mang theo trần tình viêm tiến vào hy vọng chỉ đô mà lúc này cái khác tám vị lãnh tụ đã chờ đợi đã lâu cốc vũ thế giới chế độ là lãnh tụ chế độ chín vị lãnh tụ tạo thành cao nhất quyết sách tần lót tám vị lãnh tụ cùng nhau hành lễ cũng nên trần t ì n h viêm nói đến nếu là cái khác người của trấn ma ti đến đây cũng không chiếm được đái ngộ này nhưng trần t ì n h viêm là đâu một người đàn ông đệ tử bách lý phi hồng độ đệ liền đầy đủ được bọn họ tôn tính trần tinh viêm vội vã đáp lễ lần này đến cốc vũ thế giới bọn họ làm nhu cầu hợp tác mà tới thứ nhất lãnh tụ là một vị rất mạnh mẽ hư không tu sĩ hắn cũng là quân cách mạng chân chính lãnh tụ tinh thần là hắn sáng tạo quân cách mạng vẫn luôn đang giải cứu cốc vũ người cái khác tám vị lãnh tụ đã đổi rất nhiều lần thế nhưng đại lãnh tụ lại chưa từng có biến quá trần chân, chân thủ sứ chúng ta bắt đầu đi thứ nhất lãnh tụ tên là cốc đ i ệ n cái tên rất bình thường cốc lãnh tụ xin trần tỉnh viêm nho nhã lễ đ ộ đạo hắn mang theo liêu trấn hoa hướng đi bàn một bên khác ngồi xuống mà chín vị lãnh tụ lại là ngồi ở trần tỉnh viêm đối diện trên nguyên tắc chúng ta đồng ý lần này hợp tác thế nhưng cốc vũ thế giới là cốc vũ người thế giới chúng ta cần duy trì tuyệt đối quyền lực cốc điện sắc mặt ngưng trọng nói đương nhiên đây là lẫn nhau hợp tác điều kiện chúng ta tôn trọng cốc vũ người quyền lợi trần ma ti sẽ ở cốc vũ thế giới thành lập trấn thủ chi thành đồng dạng chúng ta sẽ gánh vác lên trấn thủ cốc vũ người an nguy cùng các ngươi chống đối kẻ xâm lấn trần tinh viêm sắc mặt nghiêm túc nói như vậy chúng ta đồng ý bám vào nguyên sơ thế giới dưới cốc điện lộ ra nụ cười sán lạc cái khác lãnh tụ đồng dạng như chút được g á n n ặ n trần tinh viêm xứng sở chúng ta là hợp tác cũng không cần các ngươi dựa vào không chúng ta sẽ trở thành nguyên sơ thế giới phụ thuộc thế giới nhưng cốc vũ thế giới thuộc về vẫn là cốc vũ người cốc điền đổi giọng nói bản thân hắn liền có thăm dò tâm ý hiện tại trấn ma ti cầm hợp tác mà tới trái lại để cốc điền trong lòng không chắc chắn hắn biết rõ một khi nguyên sơ thế giới lên cấp vĩnh hằng giới cốc vũ thế giới tương lai sẽ lại lần nữa đối mặt thiên bảo các bát nạn còn không bằng hiện tại bám vào nguyên sơ thế giới phát xuống thiện nhìn có thể không ở nguyên sơ thế giới sau khi phi thắng nắm giữ năng lực tự vệ Các người lắng lo thứ nhất lãnh tụ cốc điền đệ thấp âm thanh một thế giới tất cả mọi người xưa nay đều không thể cùng một lòng nội bộ tranh cãi là vĩnh viễn đều không thể thủ tiêu trấn ma ti sẽ là lần này hợp tác chủ yếu mới sở di cốc vũ người không cần lo lắng nguyên sơ thế giới những thế lực khác hết thể tiến vào cốc vũ thế giới nguyên sơ nhân loại đều sẽ về chúng ta nguyên sơ trấn ma ti tới quản lý các ngươi nắm giữ tuyệt đối giám sát quyền một khi bọn họ trái với hiệp nghị của chúng ta các ngươi có thể đưa ra cũng có thể đối với chúng ta làm ra phán quyết tiến hành nghi vấn trần tinh viêm lại nói nếu như song phương đều không đồng ý vậy thì tìm sư phụ ta làm trọng tài tức chính là như vậy thứ nhất lãnh tụ cốc vũ vỗ tay khen hay bọn họ chỉ tin tưởng bách lý phi hồng bởi vì lấy bách lý phi hồng thực lực bây giờ căn bản sẽ không đối với bọn họ cốc vũ tổn ở bất kỳ tư tâm ngược lại sẽ chăm sóc bọn họ cốc vũ người hy vọng chỉ đô giã ngoại ân thiên đô phóng tầm mắt tới này tòa đại biểu hy vọng đô thị đối với cốc vũ thế giới lập tức có hoàn toàn mới đổi mới hắn là từng trải qua rất nhiều văn minh người lang bạt những năm này từng trải qua rất mạnh mẽ bao nhiêu thế giới phồn hoa nhưng không một lệ một cái thành thị diện mạo có thể phản ứng thế giới này nắm giữ mạnh mẽ tiềm chất nhưng vào lúc này một vệ ánh đao dường như muốn đem toàn bộ hy vọng chi đô bổ ra hàng cổ khí tức để bốn phía hư không đều ép nước âm dương thuẫn âm dương nhị khí bảo vệ ở hy vọng chi đô bên trên khai thiên tích địa ánh đao oanh kích ở âm dương thuẫn bên trong lập tức bị thái cực vậy đồ án âm dương thuẫn ngăn cản lén lén lút lút đường đường hàng cộ cấp độ cao thủ đều lựa chọn đánh lén cốc vũ thế giới ân thiên đô cười lạnh nói hán tử trong không gian đi ra bại lộ bóng người của chính mình lúc này đang ở hy vọng chi đô bên trong thương nghị trần tinh viêm cùng với chín vị lãnh tụ sắc mặt tâm trầm một đao này khủng bố để bọn họ cảm giác được hủy diệt nguy hiểm người đến không chỉ có phải đem bọn họ hết mức giết chết thậm chí càng đem cốc vũ thế giới đều hủy diệt c h i t để đem cốc vũ thế giới t ử hư không xóa đi may là có cao thủ ra tay ngăn cản đối phương tùy ý làm vậy chúng ta tiếp tục đi trần tình viêm rất nhanh sẽ khôi phục bình thản đối với chín vị lãnh tụ lộ ra yếu hốc. Nụ cười y ế u g ó c nô cơi tự tin cũng cảm hóa chín vị lãnh tụ có cường giả bảo vệ thế giới mới có thể đàm luận đến trên sinh tồn chúng ta bảo lưu chủ quyền những nơi khác đều đáp ứng chân ma ti cốc điền giải quyết dứt khoát trần chân thủ sứ có thể nói cho ta người ra tay là ai chín vị lãnh tụ đều nhìn trần tinh viêm trần tinh viêm cười nói là chúng ta chấn ma t i một vị lao tiền bối đối với ân thiên đô trần tinh viêm cũng chưa từng thấy chỉ là biết âm dương thiên tông lão tổ trở về nó bản thân liền là hàng cổ cấp tồn tại hắn trở về còn đã kinh động lao sư lao sư tự mình nhóm s a u điều để vị lao tổ này trở về thật ước ao nguyên sơ thế giới cốc điền thờ dài nói cái khác lãnh tụ cũng giống như thế không có cái gì có thể ước ao chúng ta cũng là từ gian khổ trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ ta tin tưởng tương lai cốc vũ người cũng có thể có khởi trở thành hư không này bên trong quan trọng nhất thế lực một trong trần tinh viêm trúc phúc nói t h ư a ngươi quý nói chúng ta cũng sẽ cố gắng p h â n đấu hợp tác rất hòa hợp cốc vũ người không có lựa chọn nào khác nhưng chấn ma ti dành cho đầy đủ tôn trọng chỉ là đơn thuần hợp tác chúng ta lựa chọn thành lập chấn ma ti địa phương liên đặt ở nguyên thủy chỉ hải trần tình viêm đưa ra đáp án cốc điền con mắt hoi sáng lời nguyên thủy hải đã từng nắm giữ mạnh mẽ đại lục càng là thiên bảo các các chủ trọng yếu nô lệ căn cứ nơi nào thành lập rất nhiều hư không cổ lộ hiện tại vẫn là rất nhiều kẻ xâm lấn lựa chọn đến cốc vũ thế giới địa điểm trọng yếu nếu là chấn ma ti ở chỗ này thành lập căn bản không lo lắng kẻ xâm lấn t h y ý từ chỗ này tiến vào cốc vũ thế giới nguyên thủy hải vẫn là một mảnh hoang vu vậy thì làm phiền trấn ma ti mười một người rời đi chủ điện nhảy lên một cái nhìn về phía ân thiên đô đối lập phá toái hư không bên trong một vị hàng cổ cường giả đối phương cũng không có rút đi mà là chờ đợi ân thiên đô ân thiên đô là người nơi nào trong hư không người từng trải tự nhiên có thể nhìn ra được đối phương chính là muốn đem chính mình dẫn đi sau đó đối phó trần tinh viêm nhưng hiển nhiên làm cho đối phương thất vọng rồi ân thiên đô cũng không có truy đuổi ân tiền bối tính xin giết người này lấy này chúc mừng chúng ta cùng cốc vũ thế giới hợp tác thành công trần tĩnh viêm hờ hưng nói ân thiên đô nhìn về phía trần tỉnh viêm tiểu t ử này khá lắm chớ không phải là không có nhìn ra đối phương là hướng về phía ngươi lên chứ nhưng rất nhanh hắn không có từ trần tỉnh viêm trên mặt nhìn ra bất kỳ cái gì không thích hợp có chỉ có tự tin xem ra nhân gia sư phụ cho hắn rất nhiều b ả o m ệ n h phủ ân thiên đô một bước bước ra như là ma rết vào hư không năng lượng kinh khủng từ trong hư không chuyển đến nhưng trần tinh viêm lại đưa tay đem hư không vết nước chữa trị chư vị chúng ta cũng nên về rồi trần tinh viêm cười n h ạ nói nhưng vào lúc này hy vọng chi đô bên trong mấy đạo sức mạnh kinh khủng đánh tới nhưng trần tinh viêm nhưng không có nhìn bọn họ vanh ba năng lượng mạnh mẽ c h e đem trần tinh viêm bao phủ một luồng thời không sức mạnh bạo phát đem hy vọng tri đô đều trấn áp trần tinh viêm cầm trong tay viêm đế c h i kiếm lập tức ra tay đem bọn họ hết mức giết chết những người này đã bị lao sư thời không lực lượng trấn áp căn bản không thể động đậy cướp đoạt c h i thủ nhưng không có thả qua những thi thể này cướp đoạt năng lượng của bọn họ cùng sinh mệnh bản nguyên đây là sư m ô n một mạch kế thừa chờ thời không lực lượng tàn đi cốc điện hơi biến sắc mặt trần chân thủ sứ là chúng ta không có bài điều tra rõ ràng hát vọng chỉ đô dĩ nhiên ẩn giấu đi hư không vượt biên giả đối với người triển khai tập kích không sao bọn họ không giết chết được ta t r ầ n tình viêm tự tin nói lao sư vẫn là dành cho bọn họ giật nhiều tín vật tín vật đại diện cho sức mạnh của lao sư từ võ thánh thời đại tín vật bắt đầu dành cho đệ tử tín vật liền rất lưu hành đây là nguyên sơ thế giới truyền thống truyền thống không thể ném sở dĩ trần tinh viêm đi sứ cốc vũ thế giới hắn một điểm đều không lo lắng lo lắng duy nhất chính là hắn ra tay sử dụng lao sư tín vật không thích hợp sẽ đem cốc vũ thế giới hủy diệt chúng ta sẽ tăng mạnh phòng bị các xâm lấn giả cốc liền bông sâm nghiêm nghị nói cái khác tám vị lanh tụ đồng dạng sắc mặt khó coi đột nhiên hắn nhìn về phía mộ khinh vân khinh vân không bằng ngươi bồi trần trấn thủ sứ đi một chuyến cốc đ i ề n đột nhiên quyết định để mộ khinh vân không ứng phó kịp nhưng rất nhanh sẽ kinh hỉ gật đầu nếu có thể chống đối nguyên sơ thế giới kiến thức nguyên sơ thế giới văn minh đây đối với mộ khinh vân tới nói là chuyện tốt to lớn không biết trần trân thủ sứ có đồng ý hay không mộ khinh vân dò hỏi tự nhiên hoan nghênh các ngài đến nguyên sơ thế giới làm khách tương lai nguyên sơ thế giới cũng sẽ đối ngoại mở ra đặc biệt là cùng chúng ta hợp tác hưu hảo mới bất quá tiến vào nguyên sơ thế giới cần tuân thủ nguyên sơ thế giới quy củ mới là trần tình viên mịm cười nói nếu lựa chọn hợp tác tự nhiên muốn đối cốc vũ người mở ra một ít quyền lợi cái này cũng là ti trưởng theo hắn bàn giao tương lai thông qua hai cái thế giới dung hợp từ từ đem cốc vũ thế giới dung nhập vào nguyên sơ văn minh trong vòng đem toàn bộ cốc vũ thế giới đều đồng hóa không cần vận dụng vũ lực cũng có thể đem toàn bộ cốc vũ thế giới thu về nguyên sơ thế giới dưới trướng bọn họ lớn nhất vũ khí chính là nguyên sơ thế giới võ đạo phương pháp tu luyện cùng với nguyên sơ thế giới so với cốc vũ thế giới càng mạnh mẽ hơn nguyên khí hàng cổ giới cùng đại tiên thế giới t r a n lệch rất lớn trần tinh viêm có thể cảm giác nói đột nhiên hư không lại lần nữa nước ra ân thiên đô n h ắ c theo một cái giữ t ậ n mặt trở về không phải thiên bảo các là một tôn thâm viên lãnh chúa ân thiên đô lạnh lùng nói đột nhiên âm dương nhị khí cắn nát trong tay đầu thâm viên ma khí nắm giữ mạnh mẽ ô nhiễm t r í nguyên hắn nếu là tùy ý vứt bỏ vực sâu này lãnh chúa đầu nói không chắc sẽ làm thành c ố c vũ thế giới tổn thương thật lớn cốc điền sắc mặt kịch biến không sao đối với thâm viên t r ủ n g tộc lão sư đã có ra tay giải quyết này hàng cổ giới trần tình viêm lại từ tốn ó i kính s i n lãnh tụ tìm tới vừa nay ám sát ta cao thủ vị trí ta lo lắng bọn họ lưu lại yêu tả chỉ khí ô nhi nhất định cốc điền lập tức chỉ huy mấy vị lãnh tụ đi tới điều tra như vậy cốc lãnh tụ chúng ta cáo tử trần tỉnh viêm ôm q u y ề nói n cáo tử ân thiên đô vạch một cái hư không xuất hiện một cái hư không cổ lộ mộ linh tụ xin liêu trấn hoa lại xông lên trước đi ở hư không cổ lộ phía trước nhất mộ k i n h vân cũng không k h á c h k h í theo liêu trấn hoa phía sau thâm viên xem ra đối trung yên đánh cuộc chưa từ bỏ ý định ân thiên đô nhắc nhở trần tinh viêm nói yên tâm lão sư đã biết động tác của thâm viên chỉ là hắn còn đang chờ rốt cuộc còn có thời gian ba năm không phải sao ân thiên đô gật g ủ cuối cùng một năm mới là gian nan nhất một năm ba năm sau giang buộc ở nguyên sơ thế giới nguyên rủa cũng có thể triệt để đánh vỡ trung yên đánh buộc cho nguyên sơ thế giới mang đến cực khổ khó có thể dùng từ nói để hình dung nhân loại sinh ra trăm vạn năm lịch sử chính là một bộ huyết lệ sử một bộ chống lại sử ân thiên đô đã từng là đối kháng ma thần chủ lực hiện tại những tia ma thần rời đi rời đi chết chết nguyên sơ thế giới trái lại khí thế càng ngày càng đổi dạo thực lực càng ngày càng lớn mạnh hiện tại nguyên sơ thế giới đã không phải dị vãng thế giới thúc đẩy vạn vật quy nguyên công hai năm thực lực của trấn ma ti có thể dùng tiền triển cực nhanh để hình dung càng ngày càng nhiều bất hủ giả sinh ra cũng làm cho chân ma ti quyền lùi càng ngày càng nặng đương nhiên chân ma ti quy củ cũng càng ngày càng nhiều tám phần mười quy củ là dùng để quy phạm c h â n ma ti thiên tâm thế giới thúc đẩy pháp t h u ậ t cũng bị vạn vật quy nguyên công cấp giật hết thể phong thái cốc lương thư cũng không hề từ bỏ vẫn luôn đang làm chính mình hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi ra một cái mạnh mẽ con đường húng chi tu luyện vạn vật quy nguyên đỉnh sau phản mà đối pháp thuật của hắn hệ thống có khó có thể đánh giá đẩy mạnh công hiệu ở vạn vật quy nguyên công dưới pháp thuật hệ thống mới là phát huy ra pháp thuật mạnh mẽ nhất thời khắc mà cốc lương thư bản thân cũng gia nhập trấn ma ti cũng bắt đầu tu luyện vạn vật quy nguyên công không tu luyện kết cục của vạn vật quy nguyên công chỉ có bị đào thải cốc lương thư không muốn bị đào thải sở dĩ hắn muốn đổi u kịp thời đại bại bởi bách lý phi hồng không có người sẽ cười nhạo hắn trấn ma ti trái lại cổ vũ càng nhiều tu sĩ bắt đầu sáng tạo con đường thuộc về mình hòa vào vạn vật quy nguyên công bên trong sáng lập ra thuộc về chính mình vạn đạo quy nguyên công cái này cũng là bách lý phi hồng chân chính công pháp vạn vật quy nguyên công chỉ là vạn đạo quy nguyên công cơ sở công pháp chớ nhìn chỉ là cơ sở công pháp thế nhưng mang cho chỗ tốt của bọn họ là khó có thể tưởng tượng đây chính là nguyên sơ sao mộ k i n h vân nhẹ giọng hỏi liêu trấn hoa cười nói đây là đông tân thành độc thuộc về trấn ma ti đồng thời cũng là nguyên sơ thế giới trung tâm là trong mắt tất cả mọi người thánh địa lúc trước nhân vương tử trong thời không đem thành phố này lôi kéo trở về nhưng là tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mộ k i n h vân hiểu rõ đông tân thành sau khi đi qua chấn động đến không gì s á n h kịp liêu trấn hoa đắc ý n ở nụ cười sau này hắn sẽ ở cốc vũ thế g i i đóng quân hắn bây giờ đã là bất hủ bắt trọng tiên chẳng mấy chốc sẽ đột phá trở thành cựu trọng tiên thành cựu hư không lục cảnh đó chỉ là vấn đề thời gian mà trước mắt vị nữ sĩ này hẳn là được cơ duyên gì mới từ trong thời gian ngắn tiến vào hư không t ầ n g thứ lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh liêu c h ấ n hoa liền vượt qua mộ khinh vân mộ khinh vân thở một hơi thật dài tràn ngập ở sức mạnh của đông tân thành để ẩn chứa các loại đ ạ o vận làm cho nàng có một loại hiểu ra muốn bế quan tu luyện nhưng nàng biết đây là rất lỗ mãng hành vi không biết mộ linh tụ chuẩn bị ở nguyên sơ thế giới ở bao lâu nếu như có thể ta muốn ở thế giới này lưu một quãng thời gian mộ kinh vân chậm tư chốc lát đưa ra đáp án chỉ phải thấu hiểu nguyên sơ thế giới nàng mới có thể đối chấn ma ti thả xuống hết thẻ cảnh giác đông tân thành bên trong nhà rất hiếm có hiện tại trừ bỏ nguyên lai đông tân thành dân bản địa ở ngoài người ngoài muốn ở đông tân thành nắm giữ bất động sản là rất gian nan một chuyện tiêu trấn hoa lại nói không nên nhìn trần t r â n thủ sứ là nhân vương đ ệ tử nhưng nếu không phải hắn lúc trước tiến vào đông tân thành trở thành trấn thủ sứ lưu tại công dương đại nhân bên cạnh học tập mua một bộ bất động sản hắn bây giờ đi tới đông tân thành cũng chỉ có thể khách chợ sạn liêu trấn hoa đáp ý nói đây đối với mộ kinh vân tới nói là không dám tưởng tượng nhân vương đệ tử dĩ nhiên ở đông tân thành chỉ có một bộ bất động sản đ ặ t ở cốc vũ thế giới đây là rất khó tưởng tượng sự t ì n h mộ k i n h vân không khỏi lo lắng lên nàng muốn lưu tại đông tân thành nhưng hiện tại xem ra muốn ở đông tân thành ở lại là rất chuyện khó khăn vừa vặn ta ở đông tân thành bên trong nắm giữ m ộ ư ơ i bộ sân còn lại chín bộ đã thuê đi ra ngoài còn lại một bộ trống rỗng nếu là mộ lĩnh tụ không chê có thể ở ở ta trong sân liêu trấn hoa đưa ra mời lúc này trần tinh viêm cùng ân thiên đô vừa vặn trở về ngay xong liêu trấn hoa lời nói nhất thời trong lòng đền khí đặc biệt là ân thiên đô hắn ở đông tân thành nơi ở là trấn ma ti phân phối ký túc xá hơn nữa còn cần giao thuê â n dương thiên tông ở đông tân thành không có bất động sản sở dĩ hắn muốn ở đông tân thành nắm giữ một bộ bất động sản đó là chuyện không thể nào trừ phi bách lý phi hồng đối đông tân thành khuất dung bằng không hắn là vĩnh viễn không thể ở đông tân thành nắm giữ thuộc với phòng của chính mình trần t ì n h viêm không nhìn nổi liêu trấn hoa sắp mặt nhưng nghĩ tới lai lịch của liêu trấn hoa hắn liền bẽ ngoan ngầm miệng liêu trấn hoa là đông tân thành nguyên lai người của trần ma ti hắn chết quá một lần là bách lý phi hồng từ dòng t h ờ không mò đi ra khi đó đông tân thành vẫn không có hiện ở như vậy phổn hoa cùng trọng yếu thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt liêu c h ấ n hoa một quãng thời gian rất dài đi không ra đông tân thành cuối cùng hắn mua không ít bất động sản mộ k i n h vân bị chấn động không nhẹ đặc biệt biết hàng cổ cấp tân thiên đô ở đông tân thành đều không có một bộ bất động sản nàng nhất thời không lời nào để nói bất quá đông tân thành đạo vận cùng nguyên khí quá mức nồng nặc ở đây tu l u y ệ người n tiến bộ nhất định rất nhanh đúng rồi nhân vương nhà ngay ở con phố kia cái này cũng là nhân vương ở đông tân thành duy nhất một bộ bất động sản hiện tại sương thịnh ngay nhà là đông tân thành những nơi khác giá phòng gấp trăm lần thậm chí càng cao hơn liêu c h ấ n hoa đến hứng thú ta hiện tại chạy ra nhà ngay ở sương thị n h a i ai không hy vọng mình có thể thành là nhân vương hàng xóm đây liêu c h ấ n hoa trừng mắt nhìn hương phấn dị thường ân tiên đô rất muốn một lòng bàn tay đem hắn đ ậ p chết trần t ỉ n h viêm đứng c h ắ p tay trực tiếp đi rồi c h ấ n ma ti tổng bộ chương năm trăm sáu mươi bảy đánh lén cốc vũ thế giới vào ở nguyên sơ thế giới c h ấ n ma ti hư không pháo đài vô cùng vực sâu vô tận ác ma chiếm cứ hư không tràn ngập giữa bầu trời suy yếu chi khí cũng không có đối ở ác ma pháo đài bảo vệ cho ác ma tiến hành thương tổn lôi mông l ã n h chúa chúng ta thật muốn đi tấn công cốc vũ thế giới sao dưới trướng hư không ác ma dò hỏi bách lý phi hồng khủng bố rõ như ban ngày hắn nhân vương bách lý phi hồng cũng chỉ là một vị cao thủ hắn bây giờ không dám rời đi nguyên sơ thế giới vậy chúng ta liền bức bách hắn rời đi nguyên sơ thế giới lôi mông thâm viên l ã n h chúa trầm giọng nói nô vương có đồng ý hay không bị dưới trướng hư không ác ma nghi vấn lôi mông trên mặt né qua một tia sắc cơ một giây sau một thanh trường đao đâm mặc vị này hư không ác ma lồng ự c đem trái tim của hắn xoắn n t người sẽ hối hận vị này hư không ác ma là chỉ này đại quân ác ma quân. đáng tiếc hắn ngăn chặn lôi mông lãnh chúa b ư ớ c tiến ta chỉ là tiến công cốc vũ thế giới mà không phải tiến công nguyên sơ thế giới ta có thể không ngu xuẩn chạy đi khiêu chiến nguyên sơ thế giới lôi mông thâm viên lãnh chúa cười lạnh nói cốc vũ thế giới tình báo đã ở trong tay của hắn đối với này tàn tạ thế giới lôi mông nhưng là rõ ràng chính mình có thể dễ như ăn bánh liền có thể đem cốc vũ thế giới hủy diệt thừa dịp nguyên sơ thế giới chưa kịp phản ứng trước hắn đã bỏ chạy trở về thâm viên đại thế giới đến mức nguyên sơ thế giới phẫn nộ cũng đối với hắn không tạo được ảnh hưởng h ú n chi toàn bộ nguyên sơ thế giới cũng chỉ có một vị nhân vương bách lý phi hồng đáng sợ. có thể bách lý phi hồng đã rất lâu rất lâu không có ra tay hắn siết đã bị lôi mông nhìn thấu bách lý phi hồng ở trung yên đánh cuộc kết thúc trước là không thể rời đi nguyên sơ thế giới hắn lo lắng nguyên sơ thế giới có chuyện sở dĩ hắn muốn tiêu diệt nguyên sơ thế giới mở rộng ra ngoài bước tiến nếu là bách lý phi hồng rời đi nguyên sơ thế giới vậy thì càng tốt ám hắc thâm viên tri vương sẽ không chút lưu t ì n h đem nguyên sơ thế giới hủy diệt thậm chí tứ đ ạ i hư không c ầ n g i ả cũng có thể ra tay đem nguyên sơ thế giới hủy diệt t r i để chặt đứt bách lý phi hồng căn đồng thời để vạn diệt sự thắng được đánh cuộc trong hư không lượng kiếp càng ngày càng quỷ dị suy yếu chỉ khí ở hư không tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh bình thường thế giới bình phong đều bảo vệ không được tự thân thế giới bị suy yếu chỉ khí nhập xâm bắt đầu ăn mòn thiên đạo bắt đầu ăn mòn vật vật bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sàng nương nhờ vào vạn diệt sư vẫn là luyện khí sĩ tôn g đạo rõ ràng không nương nhờ vào luyện khí sĩ tôn g đạo luyện khí sĩ chưa chắc sẽ đối với bọn họ nhưng không nương nhờ vào vạn diệt sư tương lai đào vạn diệt sư nhân cơ hội đem hết thể văn minh tiêu diệt sự tổn thất của bọ liền đại lượng binh quý thần tốc chuyên lệnh、xuống. Phong t ỏ a cốc vũ t h ế g i ớ i chỉ họ để đem bọn họ lan tin r u y ề n t tức h o ặ chuyển là c ra hắn tin tưởng bất luận cái gì thế giới đều sẽ không nhận thu nguyên sơ thế giới hào ý bởi vì thái độ của thâm viên đã sáng tỏ không cho phép nguyên sơ thế giới có thời một cách giờ bản lĩnh chủ trì cho các ngươi một giờ đem người của cốc vũ thế giới chém tận giết tuyệt giờ khác này hy vọng chi đô còn đang điều tra người tập kích thân phận cùng lai lịch nhưng lúc này thứ nhất lãnh tụ cốc điển đã mang theo chính mình quân cách mạng đang ăn mừng chỉ cần chấn ma ti và ở cốc vũ thế giới cốc vũ thế giới liền an toàn hiện tại tính mạng của bọn họ còn cần mở chính mình đến bảo đảm điều này cũng làm cho cốc điển tâm càng ngày càng cảnh giác hiện tại cốc vũ thế giới đã trở thành tiêu điểm tương lai nhất định sẽ có cảng cường giả rết vào cốc vũ thế giới chỉ có nguyên sơ thế giới chấn ma ti đi vào cốc vũ thế giới đem sẽ phải chịu nhân vương bảo vệ nhưng hiện tại bọn họ mới vừa đàm phán tốt điều lệ thậm chí cốc vũ thế giới bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy vị c h ấ n ma s ứ toàn bộ sức mạnh của cốc vũ thế giới t r ố n g vắng nếu là có cường giả đánh tới bọn họ làm sao bây giờ chỉ có cầu cứu nguyên sơ thế giới may là nguyên sơ thế giới đã giải quyết rất nhiều kẻ xâm lấn còn lại những kia không quá cường kẻ xâm lân liền để cốc vũ người giải quyết đi thứ nhất lãnh tụ cố cốc điền nghĩ như vậy trên mặt hắn tỏa ra nụ cười h n h toàn bộ thế giới đều đang run dày cốc điền hoảng sợ nhìn hướng về bầu trời từng đạo từng đạo thâm nguyên t ạ khí từ nước ra hư không chút xuống tiến vào cốc vũ thế giới càng kinh khủng chính là hắn từ những ngày nước ra hư không nhìn thấy vô cùng vực sâu vô tận đại quân át ma địch tấn công cốc điện giống to thế nhưng đã trừ bỏ đ e n kịp năng lượng tia sáng đem toàn bộ cốc vũ thế giới bọc khủng bố ám hát thâm viên chỉ vương thần lực giáng lâm đem toàn bộ thế giới đều phong tỏa căn bản không cho hắn lan truyền tin tức cho ngoại giới cơ hội từng con khủng bố hư không át ma dẫn dắt thâm viên con số hàng triệu tính đại quân át ma bước vào cốc vũ thế giới dĩa yết đồng thời cùng ta giết vào hư không đem tin tức lan truyền cho mộ khinh vân để nguyên sơ thế giới đến giải cứu chúng ta thứ nhất lãnh tụ phản ứng rất nhanh hắn rất rõ ràng đang đối mặt như vậy khổng lồ thâm viên ác ma quân đoàn c ố c vũ thế giới căn bản không có sức lực chống đỡ lại hắn hy vọng duy nhất là mau chóng đem tin tức truyền đi để nguyên sơ thế giới đến liền bọn họ đáng tiếc hư không bị cầm cố thâm viên thế giới ám hắc cổ thần thâm viên tri vương ma lực đem bọn họ phong tỏa c ố c đ i ề n đem hết toàn lực muốn mở ra hư không chỗ hỏng lại phát hiện hư không vẫn không n h ú n í c nó cầm cố sức mạnh của cấp vũ thế giới đã vượt qua năng lực của cốc điện bên trong phạm vi thiên vong ta cấp vũ cốc điện xu hướng về bầu trời xung kích bị thâm viên thế giới xé rách vết nứt hư không hắn muốn móc ra nguyên sơ thế giới viện binh đi hử một cái nho nhỏ hư không giả cũng dám n g ư ờ tiên lôi mông b ạ n trượng vậy đại thủ nhanh như chấp g i ậ t một phát bắt được cốc điền cốc điền lập tức cảm giác được trước mắt vị này thâm viên lãnh chúa không đơn giản bất luận hắn dãy ruột như thế nào đều dãy ruột không ra lôi mông lòng bàn tay đối phương phát lực tại chỗ đem cốc điền bóp nát linh hồn đều bị thâm viên lãnh chúa nuốt chừng lấy đây chính là chỉnh phục cảm giác lôi mông lộ g i si mê biểu tình hắn yêu thích thôn vệ nhân loại linh hồn càng cương đại ăn được càng hưng vấn dết y thấy cốc điển bị dết k h i vọng chỉ đô bảy vị lãnh tụ việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía hư không vết nước bọn họ cũng đều biết cốc điển vì sao phải như vậy lô mãng chỉ có dết ra khỏi trùng tây mới có thể lan truyền suất quan phím tin tức để bách lý phi hồng đến liền bọn họ mặc dù bọn hắn đều không xác định bách lý phi hồng là có hay không dám lâm d u n dế cũng dám lay động đại thụ lôi mông sắc mặt dần lạnh nhìn về phía hắn bảy vị lãnh tụ há mồm một đạo sắc bén mang theo sắc bén sóng âm đánh về phía hết thể lãnh tụ đem bọn họ hết mức giết chết không biết tự lượng sức mình dết đem hết thể sinh linh đều giết đem cốc vũ thế giới hết thẻ có thể chuyển hóa thành ác ma sinh linh đều chuyển hóa thành thâm viên ác ma một phần lôi mông hô lớn litna litnit ác ma trùng kích cốc vũ thế giới phòng tuyến bất luận cái gì chống đối đều sẽ bị xé rách trở thành mảnh vỡ mà phần lớn cốc vũ người lại bị thâm viên yêu ma chỉ khí chỗ ô nhiễm thân thể bắt đầu phát sinh biên hóa to lớn cốc vũ thế giới vòng trời rơi xuống m ư a máu vô số tuyệt vọng tiếng tê ở cốc vũ thế giới vang vọng lúc này đang ở đông tân thành làm khách mộ khinh vân đột nhiên cảm giác được một trận khiết đảm đầu góc của nàng hiện lên một bức tranh mộ linh tụ ngươi đây là làm sao rồi mộ kinh vân đang ở trấn ma ti toàn bộ thanh hỏa tiên cô nhẹ g i ọ n g gió hỏi ta nhìn thấy cốc vũ thế giới đang bị hủy diệt là thâm viên ác ma gây nên mộ kinh vân đứng lên đến sắc mặt nghiêm nghị đây là dấu hiệu kính x i n chư vị giúp ta cốc vũ thế giới cần các ngươi mộ kinh vân nói xong g i ọ t nước mắt như chân trâu vậy hạ xuống thanh hỏa tiên cô hơi b i ế n sắc mặt nhìn về phía ân thiên đô ân tiền bối phiền phức ngươi lập tức hướng về cốc vũ thế giới hư không đi một chuyến thanh hỏa tiên cô nội tâm cũng xuất hiện linh cảm không lành nếu là thâm viên thật đang tấn công cốc vũ thế giới nay chính là đối nguyên sơ thế giới tiên chiến bọn họ sẽ đem nguyên sơ thế giới ra ngoài con đường hết mức chắn chết đem nguyên sơ người chắn chết ở chỗ này ta rõ ràng ân tiên đô sắc mặt nghiêm nghị gật g ũ mộ kinh vân đột nhiên xuất hiện trong đầu hình ảnh hay là thật nếu là thật nguyên sơ thế giới ra ngoài con đường sẽ không thuận lợi hơn nữa c ố c vũ thế giới đem không nhiều c á t thiếu lấy thâm viên đại thế giới phong cách hắn sẽ đem c ố c vũ thế giới hết mức ô nhiễm hết thẻ sinh linh đều sẽ bị chuyển hóa thành thâm viên đ c ma đây là năng lực của bọn họ quyền tịch hơn nửa bắc bộ hư không thâm viên đại thế giới đang bị những thế giới khác vây chặt lo lắng chính là loại này thâm viên ma khí lan tràn loại này ô nhiễm là không thể n ị c h cốc vũ thế giới hiện tại thật khả năng lành ít giữ nhiều t ân tiên đô không trần trờ xét qua hư không cho gọi ra hư không cổ lộ bước lên đi tới cốc vũ thế giới hư không cổ lộ không được ta phải đi về mộ k i n h vân sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng nghĩ muốn xông vào hư không cổ lộ lại bị thanh hòa tiên công ngăn cản mộ l i n h tụ ngươi hiện tại không thể đi nếu thật sự có chuyện cốc vũ thế giới còn cần ngươi đến truyền thừa thanh hòa tiên cô lời nói để mộ k i n h vân càng thêm nôn nóng nhưng nàng lại sung không tiến hư không cổ lộ trần tinh viêm sắc mặt ngưng trọng nói ngươi không nên lo lắng ta hiện tại liền đi xin chỉ thị lao sư ta trần tình viêm nói xong xuyên tường mà qua thẳng đến lao sư đ ộ c viện tiểu cư hắn biết thâm viên nếu là đến xâm phạm duy nhất có thể ngăn cản thâm viên bước chân lan tràn người chỉ có sư phụ bách lý phi hồng đang dạy đạo con gái bài tập bách lý phi hồng k h ẽ c a o mày hắn cũng không thích người khác quấy dối hắn nhưng hắn biết người ngoài cửa là đệ tử của hắn trần tình viêm hết t hệ không thích đều thu hồi đến đi vào lao sư mộ linh tụ đột nhiên trong đầu hiện lên liên quan với cốc vũ thế giới bị thâm viên hủy diệt hình ảnh trần tình viêm cũng là tính nôn nóng trực tiếp nói đây là thế giới ý chí báo động trước bách lý phi hồng sâu sắc thở dài c ốc vũ thế giới coi như không có bị hủy đã triệt để phế bỏ người đi về trước ta để phân thân của ta tự mình đi một chuyến thâm viên đại thế giới bách lý phi hồng sắc mặt ngưng trọng nói lao sư chúng ta phải trang đối thâm viên lấy biện pháp lúc này ngươi không cần lo các ngươi chỉ cần ở nguyên sơ thế giới thật tốt tu luyện chính là ứng đối thâm viên tốt nhất biện pháp bách lý phi hồng nhẹ to mày hắn là rõ ràng thâm viên thế giới khủng bố thế nhưng vạn diện tượng thần sức mạnh tựa hồ cũng không đả thương được hắn nhưng bách lý phi hồng cũng không có bước ra nguyên sơ thế giới hắn rất rõ ràng hiện tại nguyên sơ thế giới đang đứng ở một loại núi l ử a bạo phát trước vắng lặng kỳ còn có ba năm hết thảy đều sẽ không thành nếu là nguyên sơ đều không vượt qua được cửa ải này cứu lại cốc vũ cũng không có ý nghĩa đúng lao sư trần tình viêm rõ ràng đây là lao sư đối với mình bất mãn đem quá nhiều tâm tư đặt ở c h ấ n ma ti trên do đó lãng phí việc tu luyện của hắn thời gian xem ra muốn cho một cái phân thân đi một chuyến ấn tiên đô không hắn có thể ứng đối với chuyện này hắn thậm chí đã quyết định chính mình không còn phân thân hiện tại cốc vũ thế giới có chuyện bất luận làm sao hắn đều muốn đi tới liếc mắt nhìn một đạo phân thân từ thân thể của bách lý phi hồng bên trong đi ra hòa vào hư không trực tiếp vượt qua hư không cổ lộ tiến vào cốc vũ thế giới dĩ vãng tràn ngập cốc vũ thế giới đập vào mắt tất cả đều là m à u x á m trắng trong hư không suy yếu chi khí không ngừng tràn vào thế giới này bắt đầu đem thế giới này khô héo đã đến không thể nghịch chuyển mức độ thâm nguyên đem thế giới này phần lớn bản nguyên cho mang đi cái này cũng là cốc vũ thế giới suy yếu nhanh như vậy nguyên nhân ân tiên đô từ hư không đi ra sắc mặt hắn rất c h ậ vật nhìn thấy bách lý phi hồng lập tức hành lê nói nhân vương Cốc ấn tiên h g đô thở dài nói hắn rời đi cốc vũ thế giới không đủ một ngày tràn ngập hy vọng sinh cơ bừng bừng cốc vũ thế giới bị hủy diệt văn minh là khô héo thế giới bị đảo không mà vạn linh đã từ diệt bụi vây bụi thổ vệ thổ nhưng như vậy khổng lồ khám nghiệm thật có thể tiêu trừ sao có thể có tung tích của bọn họ bách lý phi hồng lạnh giọng hỏi có xin nhân vương cùng đi theo ta ân thiên đô hai con mắt sáng lời đi thôi nhìn xuống thâm viên chuẩn bị cho ta cái gì đại lễ thâm viên muốn đối phó người tuyệt đối là chính mình lần này đánh lén cốc vũ thế giới là không chính là đem ta dẫn ra sao vậy ta liền máu chạy thành sông đem bọn họ hết mức hủy diệt bộ phân thân này sát cơ lấp lóe trên mặt mang theo một tia q u ỷ dị t ạ khí hắn chính là ta bách lý phi hồng lại lần nữa đem hắn sáng tạo ra đến ân thiên đô dẫn đường lôi mông thâm viên lãnh chúa rất hài lòng lần hành động này thâm viên của hắn ác ma binh lực lại lần nữa gia tăng rồi không nghĩ tới cốc vũ thế giới bản nguyên hùng hậu như vậy xem ra lúc trước thiên bảo c á t cũng tiêu hao không ít khí lực đi bồi dưỡng thế giới này hiện tại tiện nghị bản lính chủ lôi mông cười to nói lần hành động này rất là thành công b i n h lực của hắn đã từ nguyên lai ba triệu đã biến thành tám triệu ác ma sinh ra càng nhiều sức mạnh của hắn sẽ càng cường đại chiến tranh pháo đài chính là lãnh địa của hắn kéo dài lãnh thổ bên trong thâm viên ác ma càng nhiều lãnh chúa liền càng cường đại vừa nay đổi tới hàng cổ tu sĩ rất giống là người của nguyên sơ thế giới đáng tiếc h ắ n quá yếu nhưng lấy thực lực của nguyên sơ thế giới cũng chỉ có bách lý phi hồng mạnh mẽ nhất những người khác đều không đáng để lo lôi mông lanh chúa nghĩ như vậy địch tấn công chiến tranh kèn l ệ n h lại lần nữa thổi lên lôi mông bay đầu lại lại nhìn thấy trong hư không từng đạo từng đạo màu vàng sợi tơ đang ở lan tràn đâm vào mỗi một vị thâm viên ác ma trong cơ thể chương năm trăm sáu mươi tám lặp lại đông tân thành kỳ tích hư không đều bị đ ầ y trời sợi vàng lan tràn đến chỗ hư không năng lượng suy yếu chi khí thậm chí trong hư không tồn tại một ít tác chất đều bị một loại nào đó khủng bố quy tắc ở xoay chuyển hóa thành từng đạo từng đạo nguyên đỉnh mẫu khí nương tụ đến một đạo cả người tỏa ra kim quang bóng người trên người thâm viên đại thế giới người bản vương không có đi gây sự với các ngươi các ngươi ngược lại tìm tới cửa bách lý phi hồng chủ ý thức truyền vào phân thân bá khí lan tràn toàn bộ hư không sức mạnh kinh khủng bao phủ trước mắt thâm viên ác ma quân đoàn ai cho phép các ngươi ra tay với cốc vũ thế giới ai cho phép các ngươi đối bản vương che chở thế giới ra tay hồng trung đại lữ âm thanh vang vọng toàn bộ hư không vô biên vì thế chính ở trong hư không quyết tán thanh em p ẫ n nộ lan truyền đến hư không mỗi một tấc góc nhân vương bách lý phi hồng lôi mông thâm viên lãnh chúa giết đạo nhưng hoảng sợ để hắn khuôn mặt và mèo hắn lộ ra chính mình khổng lồ ma long thân thể đáng tiếc bất luận hắn d y r ủ i như thế nào cũng khó khăn trốn bị lược đoạt chỉ tiêu cấp đoạt hậu quả hắn chuyển hóa mấy triệu thâm viên đắc ma hắn hùng tâm trang trí thành lập quân đoàn đang lấy mắt trần có thể thấy bị trước mắt vị này tồn tại khủng bố cấp đoạt sinh mệnh cấp đoạt năng lượng cấp đoạt bọn họ tất cả như ngươi thâm viên mong muốn bản vương đi ra nguyên sơ sở dĩ các ngài cho rằng dựa vào chỉ còn lại mười vị ám hát thâm viên chỉ vương liền có thể làm cho bản vương kiên tị sao bách lý phi hồng không chế lược đ o ạ t chỉ t i a đem lôi mông thân thể cao lớn lôi kéo đến bên người lôi mông bóng dáng ở luồng nào đó thần thông sức mạnh dưới nhắc nhở không ngừng thu nhỏ lại cho đến chỉ có to bằng bàn tay cuối cùng thân thể biến mất không còn tăm hơi phản phất không có từ thế giới này sinh ra vậy chiến tranh pháo đài hóa thành cho bụi lưu lại ám hắt thâm viên tri vương ấn ký vẫn chưa bị bách lý phi hồng chỗ c ấ p đoạn đạo ấn ký này thậm chí không có chạy trốn bởi vì hắn biết toàn bộ hư không đều bị người trước mắt này đặc thù sức mạnh chỗ phong tỏa hắn là trốn không thoát bàn tay của nhân vương bách lý phi hồng tâm biến ảo ra bóng、mở. đứng ngạo nghễ ở trước mặt của bách lý phi hồng khi ngươi giết chết thâm viên tiên tri làm ngươi khích bắc lên thâm viên cùng tiên cổ thế giới chiến tranh chúng ta cùng nguyên sơ cửu hận đã kết xuống vị này ám hắc thâm viên tri vương nó khí tức so với bách lý phi hồng lần thứ nhất nhìn thấy còn cường đại hơn bên trong cơ thể của bọn họ có một luồng hắc quang phản phất như là vĩnh hằng bất diệt h ỏ a diễm để tính mạng của bọn họ vĩnh hằng không tiếc ám hắc thâm viên tri vương đã khôi phục đ ỉ n h phong lại lần nữa trở thành ám hắc cổ thần bách lý phi hồng không nhìn đạo ấn ký này xoay người rời đi đúng rồi trung yên đánh buộc còn có ba năm không tới thời gian các người muốn nắm chặt cơ hội đây là các người liếm vạn diệt sư cơ hội cuối cùng âm thanh của bách lý phi hồng không có che giấu trái lại như là hướng hàng xa mười vạn giới hết thể lựa chọn đứng ở vạn diệt sư trận hình tu sĩ phát ra mời cũng lòng tốt nhắc nhở bọn họ thời gian ám hắc cổ thần ấn ký họ hứng nhìn bách lý phi hồng bóng l ư n g biến mất đây là một đạo phân thân nhưng phân thân này mạnh mẽ đã để ám hắc cổ thần rất khiếp sợ nhưng hắn không thể thông qua phân thân đến phán xét bách lý phi hồng chân thực thực、lực. thâm viên cùng nguyên sơ cuộc chiến cũng hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan ám hắc cổ thần ấn ký biến mất không còn tam tích người á o đen bóng dáng hiện lên hư không hắn miệng cười lông mảy mở nhìn tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đánh cuộc điểm đặc sắc rốt cuộc muốn bắt đầu rồi một cái là vạn diệt sư người hâm mộ một vị là mình muốn giúp lao sư thu làm người của vạn diệt sư cứ việc người này cũng không thích làm vạn diệt sư có thể người á o đen vẫn là không nhịn được m u ố n biết cuối cùng nhân vương bách lý phi hồng đang gây hấn với hết thể vạn diệt sư người theo đội sau nguyên sơ thế giới là làm sao bảo tồn lại Cái này có này t h ể là n g ư ờ thời i phi bài diệt áo bách lá đen nhìn thấu bách lý phi hồng chân chính lá bài thời khắc. Vạn thấu khắc. tẩy lý sa ư tín đổ, có thể không chỉ là thâm viên đại thế không viên đồ, đại đám có chỉ ác giới là m Sức của ảnh hưởng của vạn d i ệ thánh không, cũng không phải cũng thứ nhất. Hàng sa địa mới là đến mức tứ đại hư không bất luận là phương đông hư không vẫn là phương tây hư không đều tồn tại một đám ý chí kiên định tín đồ bọn họ đều cho rằng thế giới này đã mục nát hư không đã sinh bệnh tốt nhất chữa trị biện pháp chính là đem vạn giới hủy diệt một lần nữa thành lập thế giới cũng tảng càng tốt hơn văn minh hàng giống để hằng sa mời vạn giới chân chính về mặt ý nghĩa tư tưởng nhất thống nhân vương bách lý phi hồng lời nói nhất định sẽ bị h ư u tâm nhân tàn ra hắn sẽ bị hết thệ vạn diệt sư người theo đuổi truy sát bách lý phi hồng thật tốt cố gắng lên sống sót ta liền làm đối thủ của ngươi nếu ngươi có bản lĩnh ta cai nguyện trở thành n g ư ơ i đá cây chân người áo đen hắc long thầm nói hiện tại liền nhìn thâm viên thái độ gì nhưng sư tôn tượng thần xuất thế thâm viên cổ thần nhất định sẽ chịu ảnh hưởng bọn họ nhất định sẽ chấp hành diệt thế niềm tin đem niềm tin quán triệt đến linh hồn của bọn họ vạn diệt sư tượng thần không phải là dùng tốt như vậy hắc long không tiếng động mà nợ nụ cười thâm viên ác ma quân đoàn đổi tới sao ấn tiên đô hiện tại vừa mới lại đây xảo nộ đến trở về bên trong bách lý phi hồng bọn họ đã chết rồi bách lý phi hồng đơn giản nói câu hán t ử trong hư không lắng lặng mà nhìn cốc vũ thế giới phá nát cốc vũ thế giới đang bị hư không suy yếu chỉ khí kéo hướng vực sâu vô tận bách lý phi hồng đều là cảm giác mình cần làm một ít gì đó ánh mắt phá vọng rơi xuống trong hư không cất giấu dòng thời không chỉ nhánh chân chính để bách lý phi hồng lưu ý chính là cốc vũ thế giới thời không chỉ nhánh đã đứt bắn mất không có tương lai tương lai của nó chỉ có hủy diệt một đạo nhưng bách lý phi hồng lại nợ nụ cười thời không chi nhánh vẫn còn ở đó đi qua còn tồn tại dấu vết cấp vũ thế giới chỉ là không có tương lai cũng không phải là hoàn toàn hủy diệt hủy diệt một cái văn minh là xóa đi hắn hết thẻ dấu vết rất hiển nhiên thâm viên đại thế giới thâm viên lãnh chúa không có như vậy vĩ lực bách lý phi hồng đâm đầu thẳng vào cấp vũ thế giới núi lở đất nước nước biển nghiên đổ vạn vật ở khô héo như là hướng đi tử vong bệnh nhân cướp đoạt mấy triệu thâm viên ác ma sinh mệnh bản nguyên chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí bị bách lý phi hồng rót vào cấp vũ thế giới khủng bố tâm lực bao trùn cấp vũ thế giới đem cấp vũ thế giới tất cả vật chất đều kéo vào trong tâm linh của hắ mà trên người bách lý phi hồng thời không phát tắc đâm vào thời không phân luồng đông tân thành lúc trước thịnh cảnh rõ ràng trước mắt bách lý phi hồng dọc theo thời không nhánh sông đi tới thâm biên ác ma tập kích cốc vũ thế giới một khắc đó hắn đem toàn bộ dòng thời không chỉ nhánh mặt cắt cho sao trụ tại tâm linh bên trong lấy tâm lực bao trùm cốc vũ thế giới đem dòng thời không bóng mở lôi kéo tiến vào cốc vũ thế giới từ thâm biên ác ma quân đoàn trong tay đoạt lại cốc vũ thế giới bản nguyên một lần nữa bị bách lý phi hồng chuyển vào cốc vũ thế giới hắn lại như là tâm linh sáng tạo thần không ngừng chữa trị cốc vũ thế giới đem suy yếu chỉ khí loại bỏ đem cốc vũ thế giới sinh mệnh từ thời không b ó n g m ở ngưng tụ trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh vanh ba toàn bộ thế giới một lần nữa vận chuyển thế nhưng trong hư không lượng kiếp quần quận phản phất một loại nào đó đặc thù ý chí quy tắc bị bách lý phi hồng chỗ tức giận ước vạn đạo lược đoạt chi tiêu xuyên tấu h hư không đâm vào lượng kiếp ngưng tụ năng lượng trên đem những năng lượng này hết mức c ấ p đoạt luyện hóa hội tụ tiến vào cốc vũ thế giới luyện kim chi thuật đã chứng kiến chân lý chân lý trong lúc vung tay nhấp chân toàn bộ cốc vũ thế giới một lần nữa bị hắn cải tạo vanh ba linh khí bộc phát bách lý phi hồng từ trong tâm linh lấy ra một đạo vĩnh hằng khí tức hư không tạo vật ngưng tụ trở thành một viên vĩnh hằng đạo t r ủ n g ném vào c ố c vũ thế giới trong bản nguyên hải vĩnh hằng đạo t r ủ n g lan tràn ra vô số cây cẩn nam dày đặc c ố c vũ thế giới bản nguyên hải hy vọng chỉ đô khôi phục như lúc bạn đầu cốc điển còn duy trì ở tử vong một viên cuối cùng trong ký ức hắn mở mịt m n g đầu lên lại không nói ra được một câu ân thiên đô bình phục nội tâm chấn động kích động tâm tình đâm vào cấp vũ thế giới đi tới bách lý phi hồng phía sau quá chấn động đây chính là dòng thời không vĩ lực nhưng chúng ta nắm giữ thời không phát tắc đều là giả tạo bách lý phi hồng nhẹ giọng nói ân thiên đô lại không tiếp nổi lời này hắn không biết làm sao trả lời vấn đề này cái gì là thật cái gì là giả hắn không biết hắn chỉ là biết thế giới t h ứ c t ỉ n h chúng sinh chết đi phục sinh không đúng không phải phục sinh mà là từ trong dòng thời không lôi kéo trở về từ vừa mới bắt đầu ta liền biết chân lý vị trí đi rồi một lần đông tân thành đường xưa chỉ là không có nghĩ đến vẫn là tiêu hao t a rất nhiều sức mạnh đem toàn bộ ác ma quân đoàn điện vào đi cũng không đủ bách lý phi hồng lắc lắc đầu thứ nhất lãnh tụ cốc điện rốt cuộc phục hồi tinh thần lại h á n phi thân đi tới trước mặt bách lý phi hồng kích động nói nhân vương là ngươi cứu vấn thế giới của ta sao bách lý phi hồng lại cười nói không nên kích động cứ việc đem bọn ngươi cứu trở về thế nhưng ta muốn nói các ngươi không có đi qua tộc nhân của các ngươi mãi mãi cũng không t h ể tiên vào dòng thời không chứng kiến cốc vũ thế giới vào giờ phút này chỉ đi qua văn minh các ngươi cốc vũ người bị cầm cố ở cốc vũ thế giới không thể bước ra hư không n ử a bước vĩnh viễn bị cầm cố ở thế giới này một khi bước ra cốc vũ thế giới các ngươi đem sẽ tử vong chờ các ngươi sáng tạo lịch sử văn minh cường đại đến có thể thông suốt thời không quá khứ và tương lai các ngươi mới xem như là chân chính về mặt ý nghĩa tân sinh đương nhiên vốn là các ngươi đời sau là có thể vứt bỏ lịch sử để lại vấn đề nhưng toàn bộ cốc vũ thế giới vật chủng đều là thời không ấn k h xoay chuyển đi ra sinh mệnh sở dĩ c h ỉ ít cần hai đời người nỗ lực mới có thể làm cho cốc vũ thế giới khôi phục như lúc ban đầu thứ nhất lãnh tụ kinh ngạc nhưng rất nhanh cười nói chúng ta có thể sống chúng ta cốc vũ văn minh còn có thể chuyển thừa tiếp chính là nhân vương đối với chúng ta lớn nhất thương hại ngươi biết là tốt rồi bách lý phi hồng lại nói nhưng các ngươi người người cũng, cũng là vui mừng chí ít mộ khinh vân còn đang nguyên sơ thế giới đem nàng lên cấp hàng cổ khí tức của hàng cổ t h u y ể n vào thế giới này bản nguyên cốc vũ thế giới cũng sẽ trong thời gian cực ngắn lên cấp hàng cổ giới bách lý phi hồng tới tắt bọn họ nhiệt tình cuối cùng có cho cùng bọn họ hy vọng mộ khinh vân duy nhất chúa cứu thế sao cốc điện rõ ràng bọn họ muốn chân chính tự do chỉ có thể dựa vào mộ khinh vân cốc vũ thế giới hư không cùng cánh cửa thế giới đã bị ta chỗ cầm cố ta chỉ lưu lại một cái đi về nguyên sơ thế giới đường lối đến mức cấm chế người của trấn ma ti không bị ảnh hưởng nguyên sơ người không bị ảnh hưởng bách lý phi hồng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra hư không biến hóa đ à tạo nhân vương thứ nhất lãnh tụ cốc điện lại thở một hơi h n biết có nhân vương bách lý phi hồng cấm chế thâm viên đại thế giới lại nghĩ muốn phái thâm viên lãnh chúa đến tấn công cốc vũ thế giới đây là chuyện không thể nào sở dĩ bọn họ tạm thời là an toàn này làm sao không để hắn cao hứng đồng thời toàn bộ người của cốc vũ đều đang hoan hô cuối cùng hủy diệt ký ức hồi tưởng ở đầu góc của bọn họ bọn họ biết đây chính là bọn họ đã từng một đoạn tương lai nhưng hiện tại mới tương lai xuất hiện đó chính là bọn họ đều sống sót bọn họ bị nhân vương bách lý phi hưởng cứu niềm tin ở hội tụ phân thân s ẹ t qua hư không trở về nguyên sơ thế giới hòa vào bản thể bên trong lần này ra ngoài mang về kinh nghiệm để bách lý phi hồng đối dòng thời không sức mạnh chân chính có nhận thức hoàn toàn mới đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào nếu như cốc vũ thế giới có tương lai ta rất khó phục hồi như cũ cốc vũ thế giới hiện tại ta càng như là đem tất cả mọi người từ trong thời không lôi kéo đi ra sáng tạo tương lai sáng tạo vận mệnh bọn họ đã không phải chân chính bọn họ bách lý phi hồng thở dài nói chấn ma trong tổng bộ thanh h ỏ a tiên cô mặt lộ vẻ vui mừng nàng nhìn về phía mộ khinh vân cốc vũ thế giới bị cứu về rồi ta hiện tại đưa ngươi trở về cốc vũ thế giới thanh h ỏ a tiên cô giơ tay lên đến một đạo ấn ký chui vào mộ khinh vân trong cơ thể đồng thời nàng xẹt qua hư không từ trong hư không tìm tới đi về cốc vũ thế giới cổ lộ mộ kinh vân bách không đợi cùng nhảy vào hư không liêu trấn hoa suy nghĩ một chút theo đi tới thanh hỏa tiên cô lắc lắc đầu trần tình viêm há miệng khá lắm vậy thì nhìn đôi mắt thanh hỏa tiên cô đi tới cửa sổ sát đất trước cách thủy tinh nhìn phổn hoa đông tân thành thời không ấn ký dấu vết đã biến mất đông tân thành đã, đã biên thành chân chính thành thị những năm gần đây bách lý phi hồng vẫn luôn ở cải tạo đông tân thành thân hư cầu đã cùng đông tân thành chân chính luyện đồng thời hơn nữa thanh hỏa tiên cô rất rõ ràng cảm giác được đông tân thành chính là thời không mưu điểm đem nguyên sơ thế giới dòng thời không vững chắc Chứ bỏ bách lý phi hồng a cũng không thể vượt qua đông tân thành động nguyên sơ thế giới dòng thời không đi qua càng không nên nghĩ qua lại dòng thời không chém giết cường địch đi qua hoặc là giết chết tương lai uy hiếp cô xạ tiên tử từng nắm lấy dòng thời không một cái lỗ thủng từ vạn năm trước nổ ra một trưởng lại nổ ra đông tân thành tương lai có lẽ nàng nhìn thấy tương lai vận mệnh một góc sở dĩ ở vô số không xác định bên trong thi sinh đông tân thành tìm tới một cái chuẩn sắc con đường nhưng thanh hỏa tiên cô lại biết được tất cả những thứ này đều nhân là nhân vương bách lý phi hồng nàng đã là hàng cụ cấp độ tu sĩ trên lý thuyết cùng nhân vương nằm ở cùng một cảnh giới nhưng hiện tại tu vi của bách lý phi hồng bây giờ đến tột cùng khủng bố đến mức nào thanh hỏa tiền cô không có một cái khái niệm nàng chỉ là biết bách lý phi hồng có đầy đủ sức mạnh bảo vệ nguyên sơ thế giới kỹ năng chi thư tờ thứ hai bảo vệ một thế giới lại dành cho ta diệt mười cái thế giới điểm s ở kỳ hiệu bách lý phi hồng cảm nhận được kỹ năng chi thư biến hóa chương năm trăm sáu mươi chín hủy d i ệ t hiến tế bách lý phi hồng tích lũy điểm s ở kỳ hiệu đã tràn ra kỹ năng chi thư thế nhưng hắn không có quá độ sử dụng có thể nói hắn bây giờ đã có thể thoát khỏi đối kỹ năng chi thư ỉ lại hắn đã đi ra con đường thuộc về chính mình ngón tay vàng sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn có thể hiện tại bách lý phi hồng có đầy đủ thời gian đi đem tu vi của chính mình tăng lên nên vững chắc chính mình căn cơ rốt cuộc kỹ năng chi thư hạn chế cũng tồn tại thật bước lên đỉnh phong sau ngày nào đó thu được không được điểm sở kỳ hiệu cũng không đến nỗi bách lý phi hồng tu vi của chính mình đến đỉnh trở về nhan như ngọc lộ ra khuôn mặt tươi cười con gái bị ép giúp làm việc nhà gần nhất đại nguyên đế quốc ở thiên tâm thế giới cử hành giới thứ nhất võ đạo đại hội được rất nhiều người tương ứng tiểu nha đầu này cũng đi tham gia b á c h lý phi hồng không có quản g con gái của chính mình sớm muộn muốn trưởng thành hiện tại đối với nàng quá mức ràng buộc ngược lại sẽ làm cho nàng tương lai đường càng thêm không dễ đi ta nghe nói q u ố c vũ thế giới bị hủy diệt nhan như ngọc tiểu tụy vì lo lắng nói ngươi nói thế giới này làm sao rồi liền không thể thật tốt sinh sống sao nhan như ngọc bần tiểu nói b á c h lý phi hồng lại bị hỏi trầm mặc trừ phi có quy tắc ràng buộc bằng không thế giới này mãi mãi cũng là như vậy lung ta lung tung chỉ cần là sinh linh đã có gia tâm có gia tâm liền muốn trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ phương thức có rất nhiều loại trong đó thuận tiện nhất cấp tốc nhất con đường chính là cấp đ o ạ t h á n bách lý phi hồng không dám bình luận người khác không đúng bởi vì hắn rất nhiều lúc chính là dựa vào cấp đoạt giá khởi điểm cứ việc hắn g i ả n g buộc phân thân chọn nhiều làm ộ t ít tà ác khiêu chiến thế giới tiến hành cấp đ o ạ t nhưng cấp đ o ạ t chính là cấp đ o ạ t hắn bản chất hành vi liền không bị đạo đức tán thành chỉ là đứng ở lập trường không giống sở dĩ suy nghĩ vấn đề không giống nhau ngươi nói hàng xa thánh địa cường đại như thế vì sao không ràng buộc những thế giới này để hết thể thế giới đều bình thản sáng tạo văn minh không phải càng tốt sao không nhất định cần chiến tranh mới có thể làm cho thế giới phát triển lớn mạnh nhan như ngọc thẩm nói bách lý phi hồng chỉ có thể nói ý tưởng này quá ngây thơ hàng s a thánh địa dựa vào cái gì lập nghiệp nếu là hàng s a thánh địa có thể quản hạt được tứ đại hư không hết thảy thấp hơn hàng cổ giới tồn tại đều sẽ bị hàng s a thánh địa c h ô nô dịch đây chính là người thiên tính hàng s a thánh địa không chỉ có muốn những thế giới này tài nguyên càng là lo lắng sinh ra càng mạnh mẽ hơn văn minh sẽ có một ngày thay thế được chính mình chính mình văn minh bị đối phương chỗ tiêu diệt phồn đinh phát triển chỉ bằng vào một thế giới bên trong sinh linh trí tuệ là rất khó đem văn minh phát triển đến mức tận cùng sở dĩ vì sinh ra càng mạnh mẽ hơn văn minh p h người, người, ngược lại lấy nhân vương bách lý phi hồng địa vị cùng quần thế nàng không cần bận tâm cái gì tâm thái dĩ nhiên là ôn hòa xuống thậm chí việc tu luyện của nàng cũng bắt đầu tăng nhanh như gió tâm cảnh tăng lên cũng làm cho nàng tu luyện càng nhanh hơn tốc đương nhiên điều này cũng có bách lý phi hồng trợ giúp nguyên sơ thế giới công pháp gì đều có thậm chí có âm dương song tu loại hình công pháp b á c h lý phi hồng chỉ cần đơn giản sửa chữa công pháp liền có thể sáng tạo ra cực kỳ cao thâm võ đạo công pháp phù hợp bọn họ hai vợ chồng nhân tu luyện song tu pháp sở dĩ nhan như ngọc xưa nay không lo lắng tài nguyên tu luyện một cái đủ chưa b á c h lý phi hồng cười h í p mắt hỏi nhan như ngọc nổ một cái đầy mặt e thẹn vậy thì nhiều sinh một cái một cái không được ít nhất muốn mười cái người muốn mẹ chết ta a chân tình viêm sắc mặt nghiêm nghị thanh hỏa tiên cô cùng tư mã ngạn ngồi ở hàn đối phương ý của chúng ta là làm muốn khiến ngươi đi tới cốc vũ thế giới thành lập c h ấ n ma ti trần tình viêm cho rằng đàm phán đã kết thúc hắn nhiệm vụ cũng kết thúc nhưng rất hiển nhiên hai vị ti trưởng là sẽ không để hắn thanh nhàn xuống cần như vậy gấp gáp sao trần tinh viêm dò hỏi sư phụ ngươi làm mở rộng khiêu khích toàn bộ bắc bộ hư không thậm chí toàn bộ hàng xa mười vạn giới vạn d i ệ t sư người theo đuổi chúng ta hiện tại đối trong hư không chuyện đã xảy ra không biết gì cả thanh hòa tiên cô đầy mặt bất đắc dĩ bách lý phi hồng tham nhất thời miễn hỉ kết quả r ư ớ lấy một thân tao căn cứ thanh hòa tiên cô một ít tình báo biểu hiện Rất thế nhiều mạnh mẽ thế lực, đồng ề u đưa mắt gặt u rạng cái này cũng là chính mình vinh quang phía ta bên này không có vấn đề nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ nói thật căn bản không ép được tình cảnh phải chăng đem ân thiên đô cũng phải đi vào c h ầ n tình viêm không đốc hắn hiện tại mới tu vi của hư không lục cảnh Thật đối mặt hàng cổ tu sĩ, căn bản đánh b ấ t q u á đối phương. Hắn t r ầ n tình viêm, t ổ n g sâu h ổ mỗi ngày đều quay dối sư phụ để sư phụ ra t r ậ n xử lý. n à y sẽ làm hắn mặt mũi ném mất. ẩn tiên đô không giống, hắn là mạnh mẽ hàng cổ tu sĩ, tự nhiên có thể chống đỡ hàng cổ tu sĩ. Thanh hòa tiên cô suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý tư mã ngạn toàn bộ hành trình không có l ê n tiếng. ẩn tiên đô trước sau là hư không chân ma sứ, hắn phụ trách p h ạ m vị, không thích hợp trường kỳ đồng quân ở cốc vũ thế giới. Thanh hòa tiên cô lắc lỡ đầu. nàng tự nhiên biết ý nghĩ của trần tĩnh viêm thế nhưng trần tĩnh viêm trong tay có như thế nhiều bách lý phi hồng tí n vật còn lo lắng thâm viên đại thế giới đối cốc vũ thế giới trả thù n g ư ơ i trước sau muốn rời khỏi nguyên sơ đi ra ngoại giới trưởng thành ta cùng tư mã ti trưởng không thể mãi mãi cũng chờ ở trấn ma ti này trước vị trấn ma ti quan trên thay phiên cơ chế là cần s á c lập lên trần tinh viêm ta rất xem t r ọ n g ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi là nhân vương đồ đệ đương nhiên tầng này thân phận sẽ làm lý lịch của ngươi càng thêm xuất sắc thanh hỏa tiên cô nhìn ngoài cửa sổ l ư n g thân đối với trần tinh viêm trấn ma ti một đời mới cần lên lúc trước lựa chọn công dương diễm nhưng nhân do nhiều nguyên nhân chỉ có thể coi như thôi bây giờ công dương diễm đã là thái nhất đạo chủ chấp trưởng thiên đạo không thể lại trở lại nhân gian một lần nữa chấp trưởng c h ấ n ma ti c h ấ n tinh viêm là một đời mới cường giả kiệt h a n h tương lai để tha chấp trưởng c h ấ n ma ti là không thể thích hợp hơn sự t ì n h tư mã ngạn mở miệng chúng ta ở vị trí này l ợ i quá lâu đây đối với c h ấ n ma ti phát triển là bất lợi đối với chúng ta cá nhân mà nói đồng dạng là bất lợi rốt cuộc đến chúng ta t ầ n g thứ này một lần b ế quan khả năng chính là trăm năm ngàn năm chỉ là nguyên sơ tạm thời vẫn không có ổn định lại thư không lượng kiếp đồng dạng tồn tại thật đến vạn sự đã thành xuống thời điểm chúng ta vẫn là sẽ truy đuổi thuộc về mình võ đạo đình phong tư mã ngạn lần thứ nhất để lộ ra mệt mỏi hiện tại chân ma ti không giống với dĩ vãng có thể nói toàn bộ nguyên sơ nhân loại đều về chấn ma ti q u ả n hạn quản n g ư ờ i quốc gia nào chấn ma ti mới là nguyên sơ người thống trị dĩ vãng còn bảo vệ chính mình điểm mấu chốt nhưng hiện tại chấn ma ti cần mở rộng nhất định phải cầm ra thái độ của mình tư mã ngạn công tác là phụ trách chấn ma ti cùng chấn ma công hội mà thanh h ò a tiên cô đồng dạng phụ trách chấn ma ti cùng võ đạo công hội hết thể lá gan hành chính sự vụ lá gan đều đặt ở trên người tư mã ngạn nay cũng khó trách tư mãn g ạ n để lộ ra mệt mỏi bây giờ hắn chậm chạp không có đột phá hàng cổ cấp độ thậm chí chỉ là hư không cảnh giới thứ năm hiện tại cần thời gian lại đối cẳng cao hơn võ đạo cấp độ khởi xướng xung kích b â n g không tương lai hắn sẽ lạc đơn vị trần tinh viêm há miệng lại vô lực phản bác rất hiển nhiên hai vị này trấn ma ti đại l a o đây là tìm chính mình làm người thừa kế người cũng không phải duy nhất thanh hòa tiên cô đột nhiên nói trấn ma ti sẽ chọn một nhóm hậu tiền nhân dùng một quãng thời gian rất dài đối với bọn họ tiến hành khảo sát tương lai bọn họ đều sẽ đi lên địa vị cao nếu ngươi bị người vượt qua chỉ có thể nói là chính ngươi không hăng hái trần t ỉ n h viêm nhất thời có áp lực nếu là di vãng hắn còn có thể duy trì ưu thế tuyệt đối có thể từ khi lão sư đem vạn vật quy nguyên công công khai sau bọn họ năm vị đệ tử c h â n truyền ưu thế càng ngày càng nhỏ nguyên sơ thế giới thiên tài rất nhiều đặc biệt là nguyên sơ thế giới lên cấp hàng cổ thế giới sau b ộ c phát ra thiên tài số lượng coi như là trần tỉnh viêm đều khiếp sợ không nói tới lão sư con gái lên tiếng chính là bất hủ sinh mệnh khởi điểm liền treo lên đánh hết thệ thiên tài tà rõ ràng trần tình viêm vẻ mặt nghiêm túc gật g ủ sở dĩ trấn thủ cốc vũ thế giới đây là đối với ngươi sát hạch ngươi cần so với những người khác nắm giữ càng nhiều dũng khí nắm giữ càng nhiều trí tuệ càng nhiều công vân thanh hỏa tiên cô nhẹ giọng nói nàng rất xem trọng trần tinh viêm trần tinh viêm là người thứ nhất đi ra thuộc về chính mình nói vạn vật quy nguyên công người tu luyện trúc dung của hắn nói đã hình thành mô hình đúng là như thế hắn ở trước mặt bách lý phi hồng cũng rất coi trọng chuẩn bị một phen ta đã là ngươi lựa chọn được rồi trấn ma sứ đám này trấn ma sứ sẽ cùng ngươi đồng thời đi tới cốc vũ thế giới thành văn thuộc hạ của ngươi mặt khác trái phải giữa ba vị phó trấn thủ sứ là trợ thủ của ngươi chính ngươi chọn trần tinh viêm linh quang hơi động trung phó c h ấ n thủ sứ liền để liêu trấn hoa đến làm đi đến mức tả hữu phó c h ấ n thủ sứ ta cần hai vị mới vào hư không t ầ n g thứ võ giả rốt cuộc cốc vũ thế giới nhưng bất đồng với những thế giới khác thanh hỏa tiên cô do hỏi là chính ngươi chọn hay là chúng ta sắp xếp hai người này phiền phức ti bên trong sắp xếp trần tình viêm không đ ố c không thể đem hết thẻ chức vị trọng yếu đều cầm nắm ở trong tay ta cần một nhóm luyện kim sư trần tình viêm lại lần nữa ra điều kiện hắn là phi nguyên đạo xuất thân tự nhiên rõ ràng luyện kim sư ở chân ma ti bên trong càng ngày càng an hương tị p h ạ l ạ xây dựng lên đến luyện kim hệ thống đã đem nhưng hiện tại chấn ma ti bên trong chân chính hạt nhân bộ ngành nhưng là luyện kim phòng thí nghiệm luyện kim bên trong phòng thí nghiệm tất cả vật phẩm đều là chấn ma ti trí cao cơ mật những năm này trấn ma ti có thể phát triển nhanh như vậy đồng thời xã sẽ xuất hiện nhiều cao luyện kim sản phẩm đều là luyện kim phòng thí nghiệm làm ra đến trấn ma ti lợi dụng luyện kim phòng thí nghiệm phát minh sản phẩm kiếm lấy tiền tài có thể khiến trấn ma ti chi tiêu một trăm n ă m đương nhiên nguyên sơ thế giới tiền đã một lần nữa chỉnh lý trấn ma ti phát hành tiền mới là toàn thế giới lưu thông duy nhất tiền còn lại quốc gia phát hành tiền chỉ có thể ở quốc nội lưu thông ngươi đi tìm tỷ phá lạ nếu như hắn ủng hộ ngươi lời nói phía ta bên này không có vấn đề thanh hỏa tiên cô đề cập tỷ phạ là nhất thời đau đầu vị này đại luyện kim thuật sư cũng sẽ không nghe nàng chỉ huy ở trong mắt hắn trừ bỏ luyện kim duy nhất có thể làm cho hắn phục tùng người chỉ có bách lý phi hồng thậm chí bách lý phi hồng luyện kim thuật đều là tỷ pha lạ giáo dục hắn đông tân thành có thể phục sinh luyện kim thuật không thể không kể công có thể nói hiện tại bọn họ vị trí đông tân thành chính là một cái luyện kim sản phẩm chân tình viêm lộ r a m ỉ m cười hắn đã chuẩn bị kỹ càng nói như thế nào phục tỷ pha lạ đông tân thành là luyện kim sản phẩm đồng dạng hiện tại cốc vũ thế giới đồng dạng là luyện kim sản phẩm không người nào có thể chống cự đến từ lao sư luyện kim sản phẩm triệu hoán thâm viên đại thế giới á n hát cổ thần trở về hiện tại thâm viên đại thế giới đã khôi phục thời kỳ cường thịnh m ộ ư ơ i vị ám hắc cổ thần thành lập ám hắc thần hệ đem thâm viên mang tới đ ỉ n h phong thế nhưng ba vị ám hắc thâm viên tri vương n g ã xuống lại làm cho thâm viên tổn thất nặng nề ba vị hậu tuyển nhân phải chăng đã chuẩn bị kỹ cảng thâm viên vị cách m ộ ư ơ i ba vương đây là cố định mấy thứ nhất ám hắc cổ thần tên như tiên viên cổ thần hắn nhìn về phía cuối cùng nhất bài danh thứ m ộ ư ơ i ám hắc cổ thần tử viên cổ thần trưởng quản thâm viên trung sinh tử vong chỉ đạo tử viên cổ thần chậm rãi ngầm đầu đã chuẩn bị kỹ cảng ba vị đạo hữu linh hồn t h n ký đã khôi phục gần như rất tốt chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi ở rất tượng long nguyên cổ thần bách lý phi hồng mạnh mẽ chúng ta đều rõ ràng lần này ngươi tiếp xúc với hắn phải trăng thấy rõ thực lực của hắn vĩnh hằng vẫn là siêu thoát long nguyên cổ thần lại lắc lắc đầu hắn dành cho cảm giác của ta quái lạ cũng không phải là vĩnh hằng giả càng không phải siêu thoát giả hắn vẫn luôn ở hàng cổ cảnh nhưng đã sớm đánh vỡ hàng cổ cảnh cực hạ tựa hồ đi ra con đường thuộc về chính mình lấy hàng xa mười vạn giới cảnh giới định nghĩa hắn là sai lầm tư duy thiên nguyên cổ thần trầm mặc bởi vì hắn biết rất nhiều luyện kỹ sĩ vạn diệt sư t í đồ kỳ thực Rất khó dùng hàng xa 10 vạn giới cảnh giới đến định nghĩa sức mạnh dùng vạn đến giới giới xa của sức ba ọ họ. Bọn họ n nói, cùng hàng truy đổi x v ạ năm giới chúng sinh chỗ truy đuổi con đường, không giống sinh trôi đổi con nhau. n truy chúng ta chỉ có thời gian ba năm nếu không thể công hãng nguyên sơ thế giới đem trăm vạn năm thành quả thắng lợi hiến cho vạn diệt sư chúng ta tồn tại đem không có bất kỳ ý nghĩa gì thiên l y ê n cổ thần ngữ khí cứng rắn nói tượng thần sức mạnh cần hiến tế mới có thể khôi phục mau chóng mở ra vòng kế tiếp hủy diệt hiến tế để vạn diệt tượng thần khôi phục bình phong đánh cuộc quy tắc quy định không thể sử dụng vạn diệt tượng thần nhưng chúng ta có thể đối phó những thế giới khác đem toàn bộ bắc bộ hư không đều địa, để bị trở thành thâm viên lãnh viên còn h hắc thần lực, mở rộng đến toàn bộ Bắc bộ hư không. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hãng thế ú n rộng đến toàn lần này lượng kiếp bên trong tiếp tục sống sót, cũng công nguyên g ta ta tiếp tục sót, ám mở mới Bắc lực, có có c ở bộ Bộ kiếp vậy, giới. sơ lại cổ thần sắc mặt nghiêm nghị thiên u y ê n cổ thần nếu nói ra câu nói này điều này đại biểu sức mạnh của bách lý phi hồng đã siêu vượt bọn họ đang ngồi mỗi một vị